ở chúng xem ra nếu cho hứa phong ba viên quả tuyết đ u n g như vậy hứa phong trước đối với bọn chúng ân tình đã còn lúc này cũng không thiếu hứa phong cái gì bây giờ lại lợi dụng hứa phong phá vỡ vườn linh thảo trận pháp đối với bọn họ mà nói yên tâm thoải mái không có chút nào ấ y n ấ y hứa phong trong lòng cười nhạt hỏi nếu như ta không muốn đi đâu cái này mọi người liếc mắt nhìn nhau hứa phong mặc dù chỉ là bốn sao thực lực tất cả mọi người tại chỗ quang tử tinh cấp lên xem trừ trừ dũng cùng tiểu trí bên ngoài mấy người còn lại nếu so với hứa phong cao nhưng đối mặt hứa phong tại chỗ không có một người dám nói mình có thể thắng dễ dàng liền liền trừ trắng quân đối với hứa phong trong lòng cũng có vẻ k i ê n kỵ huống chi hắn cháu trai trừ dũng cùng hứa phong ở trong này coi như là quan hệ tốt nhất hắn tự nhiên không thể nào ra tay đối phó hứa phong hừ các người nếu là muốn đối phó hứa đại ca ta c h ừ ra cái đầu tiên không muốn trừ dũng hừ lạnh một tiếng đứng ra nói Tất cả mọi người n á hề mắt đồng loạt đồng nhìn v c hề t r nếu g dũng quân, n chữ mọi người chúng ó t ể thể coi thường, nhưng là chữ trắng quân, như vậy một cái chiến lược trước cứng, dạ, cũng có Chữ khác, chính chấp chữ cảnh trong mười phải là mọi người nói, người nói, thời lại thường, trắng một trắng mắt thầm nhất tình trở t nhưng như không không nhìn. không nhận quân, bảng quân yên lặng dũng nên lung là là là đây vậy dạ, ở Hê hê, nếu chúng nếu ta để cho rất nhiều anh bạn trẻ đi dò xét một phen tự nhiên không thể nào để cho h ắ n bạch mang một phen không bằng như vậy bên trong chân bảo do rất nhiều anh bạn trẻ chọn trước chọn vậy sau đó còn thừa lại chúng ta chia đều như thế nào h ồ bắt liền vội và nói g n nói vậy bảo vật bên trong đều là chúng ta tại sao phải cùng các người chia đều gấu đen yêu một mặt dữ tợn cơ hai cái lớn tay gấu giống to gấu đen yêu để cho mọi người sắc mặt đại biến ba cái thu yêu nguyên bản thực lực liền so mọi người cao hơn một đoạn hơn nữa bọn họ mới vừa rồi lấy được bảo vật nuốt sau so sánh thực lực lại lên một cái nấc thang mặc dù không làm được nghiền ép mọi người nhưng chân chính chém giết ba con thú yêu phần thắng ít nhất chiếm sáu phân chương hai trăm bảy mươi sáu vườn linh thảo và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu khanh khách chư vị không muốn tim đập rộn lên ta vậy anh hai thích nhất làm trò đùa nói chuyện không trải quá g ó c mọi người cũng chớ để ý hồ yêu bạch tố cười một cách tự nhiên một đôi mắt đẹp ở mọi người ở giữa vòng vo một vòng chỉ thấy mấy người đỏ mặt lòng nóng trong lòng sao động bất an hừ lảng lơ vương ánh l n h sắc mặt tường đỏ âm thầm mắng liền một câu vốn là thân con gái nàng đang nhìn bạch tố một cái sau đó lại cũng cảm thấy lòng như nai con vậy loạn đụng sâu trong nội tâm không nhịn được dâng lên một đoàn ngọn lửa hứa phong trong lòng chầm xuống quả nhiên đón khách các giảm bảo vật để cho ba cái thú yêu thực lực tiến nhiều hồ yêu bạch tố thiên phú thần t h ô n g mị hoặc thuật tựa hồ lại tiến một bước thật thật xinh đẹp hồ bát c h á u trai tiểu trí hai con mắt trong tràn đầy mê luyến thần sắc một mặt tướng anh t r ừ khỏe miệng chảy ra một tía nước bọn tiểu trí biểu hiện lại liền trừ dũng cũng không bằng trừ dũng mặc dù cũng là một mặt mê luyến nhưng trong mắt như n g là vẻ ràng co lộ ra rõ ràng bản năng chống cự trừ tráng quân t r ư ớ c nhất khôi phục như cũ trong mắt lóe lên vẻ k i ê n kỵ đưa tay ở trừ dũng đầu lên vỗ một cái hét lớn một tiếng tỉnh lại nhất thời mọi người tinh thần chấn động một cái trong mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc mỗi một người đều không dám lại xem hồ yêu g ò má đẹp đẽ tiểu trí lúc này vẫn một mặt mê m ệ t lại cười hắc hắc hướng hồ yêu đưa tay mò đi hồ bắt một mặt tức giận thẹn quá thành giận hạ hung hăng quạt tiểu trí một bàn tay nhất thời đem hắn thất tỉnh tiểu trí thanh tỉnh sau đó bụng mặt gò má một mặt biểu tình kinh ngạc hồi tưởng lại mới vừa rồi mình không chịu nổi biểu hiện trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt nhưng vẫn cúi đầu trộm xem hồ yêu tuyệt đẹp gò má đẹp đẽ h ứ a phong đứng ở vườn linh thảo ra ngưng thần ngắm nhìn một lát sau hề hề cười một tiếng quay đầu nói nếu các người muốn ta cái đầu tiên đi vào vậy thì đừng hối hận nói xong hứa phong đẩy ra vườn linh thảo cửa bước tiến vào cửa đẩy ra một cái mọi người đã thấy bên trong vườn linh thảo linh khí tràn ngập như xương trắng vậy thậm chí có nhiều chỗ còn có hạt mưa rơi xuống bên trong viện muôn màu muôn vẻ các loại kỳ hoa dị thảo rực rỡ muôn màu hưng ơ cỏ mùi thơm chuyển tới hơi vừa nghe sẽ để cho người cảm thấy thân nhẹ thể thái chuyển kiếp dung nham đại trận m ệ n mọi cùng thương thế quét một cái sạch bất quá cả tòa vườn linh thảo đều bị bao phủ ở thất thải hà con t r o n nhìn qua tựa như ảo n g ộ rất là xinh đẹp nhưng ở trận không có một người dám đi theo hứa phong bước chân bước tiến vào bảo vật càng nhiều p h o n g ngự đại trận càng cường hãn mặc dù không có cảm thấy một tia uy hiếp đáy lòng thậm chí sẽ còn dâng lên bên trong rất an toàn thư di cảm giác cái này quả thực quá quỷ dị như vậy một tòa đại trận không phải chúng ta có thể đặt chân tô tuệ kỳ sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói hứa đại ca tiến vào phải chăng sẽ gặp nguy hiểm c h ừ dũng vội la lên chúng ta cảm thấy nguy hiểm có thể có lẽ hắn đi vào sẽ bình an vô sự đi tô tuệ h kỳ một mặt do dự nói t o a đại trận này nhìn lên không có bên ngoài dung nham đại trận lợi hại nhưng chỉ xem tầng này ánh sáng bảy màu bao phủ màn sáng cũng biết bên trong thật sự là hung hiểm vạn phần lúc này đã xem không thấy hứa phong bóng người còn lại mấy người c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không dám cái thứ hai tiến vào lúc này hứa phong bóng người đã biến mất ở ánh sáng rực rỡ bảy màu trong vườn linh thảo liền tựa như một con cự thú nàm ngang ở trước mặt mọi người h a phong sau khi vào, liền thật tiến liền giống như sau vào, bát ị c h cau h không có một chút tĩnh. i ế m một đoạn, động có con thú y mày t b nhìn chằm chằm vườn linh thảo cửa tản mát ra ánh sáng rực rỡ bảy màu nhìn trong chọc nửa ngày cũng không có nhận ra được cái gì dị thường lắc lặng cái, đầu một cái, yên k Hồ hồi ô n nói. g h Bát đ ố lâu tô tuệ kỳ mở miệng nói ta cũng chỉ có thể nhìn ra trận này có ảo trợ mê trợ quang trợ hư thật đại trợ mưa gió đại trợ còn dư lại nhưng quá mức thơm ảo Căn bản xem phàm n liền trận hiểu, thậm chí chuyển đại đại cốt trận vận là nổi danh trận pháp đều là do mấy cái thậm chí mấy c h ủ mấy trăm cái phụ trận tạo thành lại có mấy cái nồng cốt đại trận đem tất cả trận pháp s ò sâu làm được hoàn m ỹ thống nhất nồng cốt chủ trận cùng phụ trợ trận pháp vua tôi t ư ơ n g phụ các ti kỳ trước rút dây động d ừ n g trừ phi có thể phá giải nồng cốt đại trận nếu không tòa đại trận này thì sẽ miễn cưỡng không ngừng dù là phá mấy cái phụ trận cũng không làm nên chuyện gì mặc dù mọi người đối với trận pháp không quá rõ nhưng cũng biết phụ trận càng nhiều trận pháp này cũng chỉ càng lợi hại tô tuệ kỳ nhìn ra phụ trận liền có nhiều như vậy vậy hắn không nhìn ra còn có nhiều ít nồng cốt đại trận vậy là cái gì những thứ này cũng không biết t ù y tiện tiến vào vậy thật cùng chịu chết không có gì khác biệt hứa đại ca nếu chủ động đi vào hẳn là đối với trận pháp này rất quen thuộc đi trừ dung suy đ o a n nói tô tuệ kỳ chậm rãi lắc đầu hắn cũng hy vọng hứa phong có thể phá cái này đại trận nhưng nói thật nhưng thật không có bao lớn lòng tin hứa phong tiến vào đại trận sau đó thận trọng đi hai bước lại không có bị bất kỳ công kích nào chẳng qua là trước mắt một mảnh xương trắng mờ mịt căn bản không phân rõ đông nam tây bắc thật giống như vừa đưa ra đến một cái thế giới khác hứa phong khẽ mỉm cười nguyên bản đứng ở vườn linh thảo bên ngoài hắn chăm chỉ thần dò xét lúc này liền nhận ra được nơi này trận pháp mặc dù khổng lồ phụ trận đông đảo nhưng tựa hồ cũng không có gì lợi hại sát trận vì vậy hắn mới cái đầu tiên đi vào vườn linh thảo trước mặt dung nham đại trận đã đem mọi người lá gan hù phá không có nắm chắc bọn họ sẽ không tùy tiện tiến vào tòa đại trận này cái này cũng cho hứa phong có thể thừa dịp cơ hội chỉ cần kiên nhẫn tìm ở chỗ này l u ô n sẽ có thu hoạch nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm vừa động mấy con một sao linh hồn trung binh xuất hiện ở hắn bên người ra lệnh một tiếng chúng các binh lính bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy đi linh lung bảo tháp bên trong trùng ổ đã tiến hóa tới hai sao nhưng trước mặt sản xuất một sao trùng binh vẫn còn đang cũng không có tiến hóa đến hai sao cái này cần thời gian còn cần đại lượng linh hồn cung cấp năng lượng bất quá ở chỗ này hứa phong không cần chúng chiến đấu chỉ cần dò đường là được rồi một sao trùng binh miễn cưỡng cũng có thể sử dụng bằng vào trùng ổ quan hệ hứa phong có thể tùy tiện nhận ra được bất kỳ một cái trùng binh tình huống Thậm c h í có thể t h ô n g qua trùng trùng cùng n ổ b i hai liên lạc, đem tâm thần phụ ở bất kỳ một cái binh giải trên thần trùng mình. Những thứ này đem tâm một bất thứ phụ ở kỳ r trùng b n h t r ê n liền cùng、hứa、phong thực tế, hứa m ì gì n không h thay khác mắt, việc b i ệ t n g a y tại hứa phong h n ắ m mắt cẩn thận do xét cẩn lúc này do l i n lung h b ả i hơi Chương rung rung.、Trưng、277, dị biến và cảm ơn bạn vợ r ọ n g cổ nọ đã đề cử nguyệt phiếu hứa phong lúc này tâm thần đang ngưng tụ ở trùng ổ trên mình do thám biết trước tất cả trùng binh tin tức cùng đường đi đây là Đột nhiên chỉ ó một trùng cái i n b bị bắt binh giết trùng ngưng thông trùng phong trùng linh tiêu khi chết, chết tán, tụ, thấy trước thấy một c hồn hứa h lần nữa màn. đầu qua ở ổ ổ, gặp vậy chỉ trùng binh mới vừa chạy đến một khối bãi cỏ liền thấy nguyên bản một tấc dài cỏ xanh đột nhiên hóa là trường mâu, một cây cây hướng trùng binh bàn tới mấy chục cây trường mâu nhất thời đem trùng chia ra thi ngay tức thì g i ế t chết thấy một màn này hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười chỉ có bảo vật ở địa phương đó mới có như vậy sát trận bảo vệ hóa cỏ là mâu chẳng qua là cái này bảo vệ sát trận một loại bên ngoài thể hiện mà thôi nghĩ tới đây hứa phong bước hướng cái đó giết chết trùng binh đi về phía trong đại trận phương vị đang không ngừng biến đổi hứa phong một hồi q u ẹ o trái một hồi q u ẹ o phải có chút thậm chí sẽ còn điều quay đầu trở lại đi lên một đoạn rất nhanh một mảnh thanh thúy bãi cỏ liền xuất hiện ở hứa phong trước mắt bãi cỏ bên bờ một món nhàn nhạt màu xám cho sương mù tại chỗ không ngừng quên quẩn thật lâu không có tiêu tán hứa phong đến sau đó Vậy cọng sương n mù mới nhẹ nhàng tới, chui vào hứa ẹ nhàng chui h vào tới, phong lớn hứa phong lại, ớ đường. phong nhìn ư Hứa dõi mắt t r cẩn mắt một mảng một mở mấy đoá móng tay nắp thước toàn thân chót tay là lớn lué lên xanh xanh, xanh như ngọc, sáng bóng, xanh đỉnh, ba bao cao hoa chỗ biếc bãi bãi bụi biếc cỏ, cỏ có cỏ cỏ ở sâu, đoá vậy thận nhìn chằm chằm bãi cỏ nhìn một hồi khe nhũ mày trong lòng ngầm nói nơi này tựa hồ là một nơi thiên nhiên trận pháp cũng không phải là người là bộ trí thiên nhiên trận pháp là chỉ thiên thế địa lý dưới sự thử thách của năm tháng sản sinh ra nào đó bảo vật vì bảo vệ bảo vật hoàn cảnh chung quanh ngày tháng dài lâu hạ xảy ra vi d i ệ u thay đổi lấy món bảo vật này làm trận mắt đ ạ n sanh ra trận pháp trận pháp này cũng không phải là người là bố trí mà là thiên đạo vận hành sản vật loại này trận pháp cũng tuân theo đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín lưu một đường sinh cơ quy tắc chỉ nếu không phải vì cướp đoạt tâm trận bảo vật loại này trận pháp thường thường lực sát thương không lớn chủ yếu là đưa đến một cái cảnh cáo tác dụng nhưng là nếu như không nghe khuyên ngăn muốn cướp đoạt tâm trận bảo vật loại này thiên nhiên hình thành trận pháp so với người là bố trí trận pháp thường thường sẽ lợi hại rất nhiều thiên nhiên trận pháp cũng có thể nói là thiên đạo quy tắc bố trí trận pháp so với người là bố trí tự nhiên cao hơn một nước cẩn thận quan sát một phen sau đó hứa phong khẽ mỉm cười thấp giọng nói chỉ là một đơn giản hóa cọ là mâu một hệ trận pháp cũng không có gì đặc biệt hơn người một sao trùng binh là ở quá yếu nếu như là một cái năm sao hoặc là là đỉnh cấp bốn sao trùng binh những thứ này một mâu thậm chí liền bọn chúng trùng g i p cũng không đột phá nổi coi như là bên ngoài cái đó hôn nguyên nhất khí cửa đại sư huynh lấy hắn hoành luyện công phu chỉ sợ cũng có thể xông vào trận pháp này hứa phong đang chuẩn bị xông vào trong óc linh lung bảo tháp đột nhiên vẹo một tiếng hóa là một đạo kim quang từ ấn đường chui ra giữa không trung kim quang tách thả ra bảo tháp tầng thứ mười ba mơ hồ xuất hiện một cây nhỏ bóng người nhất thời bên trong vườn linh thảo linh khí l a n l ộ t mơ hồ chuyển tới từng cơn tiếng sớm tất cả linh khí lấy linh lung bảo tháp làm trung tâm bắt đầu tụ lại rất nhanh hình thành một cái cái phêu hình dáng linh lung bảo tháp như nuốt trừng vậy đem tất cả linh khí hút vào bên trong tháp ngay sau đó vô số màu xanh linh khí bắt đầu từ vườn linh thảo trong tất cả loại thực vật trên mình bay ra vô số màu xanh điểm sáng hội tụ chung một chỗ tựa như sông trường giang lớn vậy hướng linh lung bảo tháp nào tới bảo tháp bên cạnh xuất hiện một đùi cổ thụ bóng người nguyên bản chỉ có không tới ba thước cao cổ thụ tại hấp thu vô số thực vật trên mình màu xanh linh khí sau đó bắt đầu từ từ lớn lên rất nhanh một bụi mười mấy trượng cao cổ thụ xuất hiện ở hứa phong trước mắt mà vườn linh thảo trong tất cả thực vật cành lá vàng ố bắt đầu từ từ khô héo cũng một bộ thật giống như bị s ư ơ n g đánh hấp hối hình dáng đây là cổ thụ lên lại bắt đầu nở hoa nhiều đoá cỡ quả đấm màu trắng hoa cốt đoá sơ lược đến một chút lại có vượt qua trăm đoá hứa phong trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ không nghĩ tới cổ thụ lại vẫn có thể lái được hoa nếu có thể lái được hoa vậy thì nhất định có thể kết quả tử ngày ngày nhớ đi tìm kỳ hoa dị quả không nghĩ tới kỳ hoa dị quả ngay tại bên cạnh mình nếu như cổ thụ cũng là cái thời đại này nói nhất định sẽ nhảy ra hỏi hứa phong kinh không ngạc nhiên mừng rỡ y vô ý bên ngoài bên trong vườn linh thảo tất cả thực vật bắt đầu khô héo thậm chí chết cổ trên cây ổn g phí cũng bắt đầu từ từ tách thả ra đến khi cổ thụ lên tất cả hưởng phí toàn bộ nở rộ lúc này bên trong vườn linh thảo tất cả thực vật đều đã khô héo mà chết mất đi tất cả thực vật bên trong vườn linh thảo đại trận bắt đầu dần dần tán loạn nguyên bổn chính là do từng cái trận nhỏ tạo thành mà mỗi một cái trận nhỏ tâm t r ậ n đều là bên trong vườn linh thảo kỳ chân dị thảo tất cả thực vật bị cổ thụ chiếm đoạt sau đó tâm trận làm tổn hại trận nhỏ một cách tự nhiên cũng chỉ tán loạn cái này trực tiếp đưa đến bên trong vườn linh thảo bảo vệ đại trợn mất đi chống đỡ cũng bắt đầu tán loạn nguyên bản đậm đà thần quang bảy màu từ từ trở nên ảm đạm xuống vừa linh thảo bên ngoài mọi người thấy một màn này từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng không nghĩ tới anh hứa lại thật phá giải cái này đ ạ i trận chân thực thật là làm cho người ta khó mà tin trừ dũng mặt đầy bội phục nói giỏi lắm hắn đối với trận pháp biết rõ vẫn còn ở trên ta không biết hắn có thể hay không thu ta làm đồ đệ truyền thụ ta trận pháp chi đạo tô tuệ kỳ trong đầu vòng vo thiên bách dí niệm cuối cùng vẫn là học tập trận pháp cái ý niệm này chiếm thượng phong khanh khách không phụ sự mong đợi của mọi người à, hứa tiểu ca lại thật lại đem trận pháp này phá giải ha ha bên trong vườn linh thảo kỳ chân dị thảo lại là chúng ta hồ yêu mặt đầy cười duyên không có hảo ý nhìn mọi người một cái trừ tráng quân cười lạnh một tiếng cả người đề phòng trận pháp phá một khắc kia không khỏi muốn cùng mấy cái thú yêu làm qua một chàng chỉ xem vườn linh thảo trận pháp phòng ngự liền có thể biết bảo vật bên trong có nhiều ít mấy cái thu yêu thái độ đã để ở nơi đó muốn đem bảo vật một nổi b ư n g không cho những người khác lưu cái này đã chạm tới mấy người d a n h giới cuối cùng các người chỉ có ba người chẳng lẽ còn muốn từ cho chúng ta nhiều người như vậy trong tay mạnh cấp sao nô anh hoa cười lạnh nói mạnh cấp các người thì thế nào ai không phục đứng ra cùng ta đại sơn đánh một chàng gấu đen yêu mặt đầy vẻ dữ tợn đi về phía trước liền hai bước vỗ ngực giống to loài người bên này mặc dù số người khá nhiều nhưng chử dũng tiểu trí hai người thực lực yếu nhất sau đó chính là tô tuệ kỳ nô hoa anh cùng vương v á n h oánh bọn họ ba người thực lực so trừ dũng cùng tiểu trí cao hơn một đường sau đó chính là hồ bát cuối cùng trừ tráng quân thực lực hẳn là tất cả mọi người trong cao nhất nguyên bản còn có hứa phong gia nhập hai phương diện còn có thể hợp lại cái kỳ cổ tương đương nhưng bây giờ hứa phong tiến vào vườn linh thảo ba cái thu yêu từng cái một lại thực lực tiến nhiều loài người một phe này tổng thể thực lực đã thuộc về thế yếu chương hai trăm bảy mươi tám Hoang mạc và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu thấy gấu đen yêu đứng ra khiêu chiến loài người một phe này ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi không có một cái dám ra n ê n chiến loài người về phương diện này bây giờ có năm chắc chiến thắng gấu đen yêu sợ rằng chỉ có chử t r ắ n g quân nhưng là gấu đen yêu thân sau còn có hồ yêu cùng hồ yêu một khi chử t r ắ n g quân đang t ỉ đấu trong quá trình bị thương sợ rằng một k h ắ c sau chính là loài người kết quả toàn quân chết hết thấy không người n ê n chiến gấu đen yêu vui vẻ cười to đứng lên khinh miệt nhìn lướt qua mọi người thấp giọng mắng nhuyễn đản trừ tráng quân cùng hồ bát đều là cáo giả đối với gấu đen yêu chửi mắng sắc mặt bình tĩnh chẳng qua là đáy mắt thoáng qua một chút tức giận mà những người còn lại từng cái trẻ tuổi khí thịnh nghe được gấu đen yêu chửi mắng nhất thời mặt đỏ bừng nô anh hoa đầu tiên đứng dậy chỉ gấu đen yêu la lớn gấu ngu có bản l ã n h cùng nhà ngươi ông nội đại chiến ba trăm hiệp gấu đen yêu nguyên b u ồ n đã xoay người nghe được nô anh hoa thách thức xoay người lại t u é t miệng cười một tiếng hô bà trăm hiệp có thể ở ngươi hùng gia ra thủ hạ kiên trì ba mươi hiệp coi như ngươi thắng nói xong gấu đen yêu tung người nhảy một cái hướng ngô anh hoa nhào tới trường phong gào thét một cái lớn tay gấu hướng ngô anh hoa ngay đầu bao phủ xuống ngô anh hoa cười lạnh một tiếng hai tay n ắ m q u y ề n một bộ thiết q u y ề n bộ bao quanh năm đấm của hắn ở đốt ngón tay chỗ còn có ba tấc dài đinh sát lóe lên sắp bén an ta một q u y ề n ngô anh hoa hét lớn một tiếng hai quả đấm t á c h thả ra lau một cái tối tăm ánh sáng màu vàng hướng gấu đen yêu cự trưởng nên đón nô anh hoa quyền bộ cũng là một kiện ba sao ám kim phẩm chất vũ khí mặc dù một cái cường giả năm sao sử dụng ba sao vũ khí có chút rất phần nhưng hôn nguyên nhất khí cửa ở trên cao kinh cũng chỉ là một tam lưu môn phái có thể cho ghế thủ lãnh đại đệ tử một kiện ám kim phẩm chất vũ khí chống đỡ tình cảnh đã coi như là đãi ngộ thật tốt rất nhiều tam lưu môn phái hiện tại sử dụng cũng còn là bạc trắng thậm chí đồng sanh phẩm chất vũ khí dẫu sao vận mệnh bảo dương rơi xuống tỷ lệ thật sự là để cho người không nên quá hết sức thoải mái vê anh một tiếng nổ vang nỗ anh hoa bay rớt ra ngoài gấu đen yêu mặc dù đứng tại chỗ nhưng là tay gấu lên cũng là máu tươi đầm địa vết thương sâu thấy tới xương h ừ lại là chống đỡ trang bị h o à i p h ò n g có bản lánh hái được vũ khí của ngươi chúng ta lại đối với một trường gấu đen yêu nguyên bản còn có một kiện khôi giáp nhưng cũng ở đây r u n g nham trong đại trận làm tổn hại cái này làm cho nó đau lòng nửa ngày nhưng là vũ khí nó nhưng cho tới bây giờ chưa từng có mặc dù ngoài miệng như thế nói nhưng gấu đen yêu vẫn là rất hâm mộ ngô anh hoa vậy một đôi lóe lên ám kim tia sáng quyền bộ trong mắt mạ o quang muốn muốn đem nó đoạt lại ngô anh hoa thực lực bản thân không bằng gấu đen yêu nhưng dựa vào trang bị cũng có thể trong vòng thời gian ngắn cùng gấu đen yêu hợp lại cái kỳ cổ tương đương hơn nữa ngô anh hoa nguyên bổn chính là hoành luyện công phu cả người xương thịt như cương như sát chút nào không thể so với thu yêu kém nhiều ít hướng sau một liền lùi lại bảy tám bước tan mất lực đạo sau đó nô anh hoa trên thực tế cũng không có bị thương ngược lại là gấu đen yêu lại bị nô anh hoa quyền bộ thương tổn tới tay phải lại tới nô anh hoa hét lớn một tiếng tiếp hướng gấu đen yêu nào h tới gấu đen yêu trên mặt lộ ra khinh thường diễn cảm hư l ệ n h một tiếng túi đầu điên cùng hướng nô anh hoa vào tới n oanh oanh oanh hai người không có sử dụng bất kỳ chiêu thức chỉ bằng vào lực lượng của thân thể ở lẫn nhau đánh giết q u y ề n trưởng giao kích từng đạo ngũ hành sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng lan truyền dưới chân tấm đá xanh phát ra từng trận gãy lịa thanh âm địa phương chiến đấu tấm đá xanh đã hoàn toàn không nhìn thấy lộ ra phía dưới màu nâu đen dung nham nô anh hoa vừa mới bắt đầu còn có thể cùng gấu đen yêu hợp lại cái kỳ cổ tương đương nhưng rất nhanh liền rơi vào hạ phong sắc mặt càng ngày càng đỏ phấp nô anh hoa phun ra một n g ụ m máu tươi bị gấu đen yêu một quyền đập phải bả vai trên người háo giáp nhất thời vỡ vụn ra nơi bả vai cũng chuyển tới xương gãy lịa thanh â m thân thể trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét xa nô anh hoa tu luyện hôn nguyên công nhập môn chính là muốn tẩy tủy tẩy tủy xương s o hợp kim cũng phải c ứ n g rắn nhưng ở gấu đen yêu một q u y ề n dưới gãy lịa n g ầ m nghị dưới gấu đen yêu thực lực để cho mọi người trong lòng trầm xuống k h i hì, hì thắng nhóc làm sao không được gấu đen yêu cười gằn đưa tay liếm một chút bàn tay cùng vết thương trên cánh tay miệng giống to nói xong ba mươi chiều bây giờ mới qua hai mươi sáu chiều Tới tới tới, ă ngay nữa n ư ơ i hùng r ra bốn q u n Giống tại o hoa nhào gấu hướng ngô yêu đen anh Ngay thì tới. t phải lúc này hồ yêu bạch tố đột nhiên ngăn cản nói anh hai trước d ừ n g một chút vườn linh thảo trận pháp biến mất gấu đen yêu sững sốt một chút xoay người lại hướng vườn linh thảo nhìn lại xuyên tâu h qua cửa tất cả mọi người thấy nguyên bản bao phủ ở vườn linh thảo bầu trời thần quang bảy màu đã hoàn toàn biến mất lộ ra vườn linh thảo tình cảnh bên trong lúc này lại cũng không có linh khí gì như sương ngưng tơ thành mưa d õ i mắt nhìn lại c h ơ c h ụ i một mảnh vườn linh thảo thật giống như một mảnh hoa mạc thỉnh thoảng có một lượng b ụ i cây thực vật cũng là mềm nằm sấp nằm sấp ngã xuống đất không có một chút màu xanh lá cây tựa như cỏ khô vậy cái này đây là vườn linh thảo hồ yêu lại cũng không giữ được lạnh lùng mặt mũi thất thanh la hoàng lên điều này sao có thể mới vừa rồi chúng ta rõ ràng thấy bên trong linh khí r ồ i r à o thực vật xanh đúng tươi tốt mùi thơm s ô n g vào mũi ngửi một hớp cũng có thể chưa thương bây giờ bây giờ làm sao sẽ biến thành bộ dáng này hô bắt một mặt mờ mịt mất m ắ t nói có lẽ mới vừa rồi chúng ta thấy cũng là ảo giác trừ d ụ n g suy đoán nói không thể nào nếu như là ảo giác ta thương thế trên người làm sao có thể sẽ nhanh như vậy liền tốt tô tuệ kỳ lắc đầu nói trước mắt một màn này chân thực quá mức quỷ dị tất cả mọi người đều không dám tin tưởng mình ánh mắt lúc này vừa linh thảo trong đi ra một bóng người hứa phong đúng rồi hứa phong mới vừa rồi ở bên trong hỏi mau hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tòa đại trận này có phải hay không hắn phá giải hồ bắt ánh mắt sáng lên chỉ đi ra ngoài bóng người hô không sai không tệ tại sao phá giải đại trận bên trong ngược lại cái gì cũng không có vương oánh á n h trong mắt b ú c lửa nàng trong lòng đã nhận định hứa phong đã đem vườn linh thảo ở giữa bảo vật quét sạch không còn một n g ố n g nếu không, không thể nào xuất hiện trước mắt một màn này lúc này hứa phong trong lòng cũng tràn đầy rung động vườn linh thảo ở giữa thực vật bị cổ thụ quét một cái sạch lái r a trên trăm đoá hoa nhưng cuối cùng kết trái trái cây cũng chỉ có mười bảy cái hơn nữa còn cũng không có thành t h ủ nhìn như có mấy phần trẻ trung càng làm cho hứa phong kinh ngạc chính là linh lung bảo tháp lại đem vườn linh thảo trong tất cả linh khí chiếm đoạt không còn một ngống sau đó tầng thứ hai không gian lại cũng được mở ra hơn nữa tầng thứ nhất không gian cũng hướng ra ngoài phát triển trên trăm mét nguyên bản chỉ có nửa sân bóng rô lớn nhỏ khu vực đã biến thành trên trăm mét rộng rãi quảng trường giữa quảng trường màu nâu đen hơi có vẻ trong suốt hai sao trùng ổ lại có vẻ vừa có chút nhỏ bé bên trong vườn linh thảo đã bị hứa phong quét sạch không còn một ngống x u ấ t hạng một chỗ tất cả đều là một mảnh h o a mạc cho dù có phổ thông thực vật trồng trọt ở chỗ này chỉ sợ cũng không cách nào sinh trưởng chương hai trăm bảy mươi chín ngự thú điện và cảm ơn bạn vợ giọng cổ nọ đã đ ể cử nguyện phiếu đối mặt tất cả mọi người nghi ngờ kinh ngạc hỏi hứa phong một mặt bình tĩnh nói ta đi vào chẳng qua là phá giải đại trận vậy có thời gian lại đi làm những chuyện khác quả thật như vậy một tòa bao phủ toàn bộ vườn linh thảo đại trận quang từ ngoài cửa theo dõi liền có thể cảm giác được đại trận không bình thường ở mọi người trong suy nghĩ dù là hứa phong hao phí ba ngày ba đêm thời gian tới phá giải cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái nhưng phá giải đại trận sau đó vườn linh thảo giảm cảnh tượng cùng mọi người vừa mới nhìn thấy cùng với suy nghĩ trong lòng t r ê n l ệ n h quá lớn đây mới là mọi người cảm thấy dị thường địa phương làm sao có thể trước mặt tòa kia đã bỏ hoang mục nát đón khách gác bên trong cũng biết còn sót lại bảo vật như thế một tòa bị đại trận phòng vệ vườn linh thảo bên trong làm sao có thể sẽ như thế hoang vu hồ yêu một mặt lạnh lùng căn bản không tin hứa phong nói nếu như không tin chính các ngươi có thể đi vào dò xét hứa phong cười nói h ừ nói cho dễ nghe vậy phá giải đại trận sau đó tâm trận ở giữa bảo vật đâu vương oánh oánh cười lạnh nói đại trận là ta phá giải tâm trận ở giữa bảo vật cũng không nhọc đến các người phí tâm hứa phong liếc mắt một cái vương oánh oánh nhàn nhạt nói mọi người t r ậ n cảm thấy có chút lúng túng vương oanh á n h cũng là ở nói về lối ra sau đó lập tức hối hận trận pháp sư phá giải đại t r ậ n tâm trận ở giữa bảo vật tự nhiên thuộc về trận pháp sư tất cả đây là ước định tục thành quy tắc không cần nói ra miệng coi như là trận pháp sư phá giải trận pháp quá mức thù lao nếu không lần sau ai còn sẽ đi phá giải trận pháp hứa phong chủ động phá giải trận pháp không có hướng người ở chỗ này đòi thù lao nếu như liền trong trận pháp bảo vật bọn họ còn muốn cướp đoạn đó thật là sẽ rách mặt chuyến đi sẽ bị người nhạo báng chẳng những chính bọn họ mặt mũi bị tổn thương còn sẽ liên lụy gia tộc mọi người yên lặng không nói lúc này vườn linh thảo cùng mọi người trong suy n g h ĩ n g h ĩ nhất định chính là hai cái địa phương để cho người khó mà tiếp nhận lúc này hứa phong nhưng không quản được nhiều như vậy trong lòng trừ ngạc nhiên mừng rỡ bên ngoài vẫn là ngạc nhiên mừng rỡ h ắ n thuộc tính màn hình trong mỗi mấy phút nữa cũng sẽ xuất hiện ngươi lực lượng thuộc tính một ngươi thể chất thuộc tính hai ngươi bén nhạy thuộc tính một linh lung bảo tháp đem toàn bộ vườn linh thảo linh khí chiếm đoạt không còn một ngống sau đó chẳng những mở ra bảo tháp tầng thứ hai hơn nữa bây giờ cũng bắt đầu hồi bộ hứa phong cái này ký chủ liền mỗi mấy phút nữa cũng biết ngẫu nhiên cho hứa phong gia tăng một hai giờ thuộc tính đồng thời hứa phong còn thu được một cái vĩnh cửu hiệu quả lượng máu tốc độ khôi phục tăng lên 10%, n ă năng lượng tốc độ khôi phục tăng lên năm có thể nói tiến vào thần điện sau đó trước mắt mới ngưng hứa phong là lớn nhất doanh gia toàn bộ vườn linh thảo chỗ tốt toàn bộ bị hề ắ mắt n người đạt được. Mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau bước đi vào vườn linh chúng cũng đen những người khác cũng đi vào vườn linh thảo, nhất thời vội la lên. một Mấy muội, xem một đạt thảo. ta ta chút thấy thảo, thởi Gấu được. bước lại liếc đi Đại đi. đi vội ca, khác yêu la h vào vào vào hề bây giờ đi vào hữu dụng không bạch tố mắt đẹp liếc mắt một cái hứa phong trên mặt tràn đầy cười nhạt khẽ vớt ư ve trong ngực màu lửa đỏ hồ ly nhỏ một hơi một tí h ừ không cần đi vào ta cũng có thể cảm nhận được bên trong nhất định chính là một mảnh linh khí hoang mạc đừng bảo là không có bảo vật cho dù có bảo vật ở bên trong để lên trăm năm chỉ sợ cũng phải linh khí trôi qua biến thành một kiện phế phẩm cái này cái gọi là vườn linh t hảo bây giờ là sẽ không có thứ gì tốt hồ yêu ánh mắt h i ế p một cái một cổ sát ý bồng bột ra nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói đinh đinh đinh sau lưng trường kiếm tựa hồ cảm nhận được hổ yêu trên người sát ý phát ra một hồi thanh thúy kêu to ngay tại trường kiếm phát ra kêu to một khắc kia bên trong đan đ i ể n kiếm s o n g tựa hồ bị kích động bắt đầu rung rung ông một tiếng thân kiếm ra hắn ra hóa là một trôi ba tấc tiểu kiếm nhập vào cơ thể ra vây quanh hứa phong trên dưới bay lượn ở hắn bay múa trong quá trình hư không tựa hồ cũng bị nó phá vỡ lưu lại từng đạo vết kiếm ngưng tụ không tiêu tan cho dù đứng cách hứa phong bảy m tám m ở địa phương xa hồ yêu cũng cảm thấy từng trận dùng mình đập vào mặt cổ một vòng lông cũng dựng đứng trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc phi kiếm tỉnh lại hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ tay cầm phi kiếm cho dù cùng tất cả mọi người là địch hứa phong cũng có lòng tin đánh một trận thắng chi nguyên bản toàn thân màu bạc phi kiếm bây giờ đã bắt đầu toát ra ánh sáng màu vàng một tia trói mắt ánh đỏ ở lưới kiếm thượng lưu thảng tản ra nóng bỏng năng lượng đến khi phi kiếm làm ầm ĩ đủ rồi hứa phong đem phi kiếm thu hồi đàn điện không để ý tới nữa những người khác ánh mắt phong tỏa phía trước nhất một ngôi đại điện đại điện nhìn như có tầng bốn tầng năm lầu như vậy cao xa xa nhìn lại tựa như một cái dãy nhà phía sau lộ ra vô số gác lửng mái cong gạch xanh xanh lá miếng ngói trên đại điện một khối tấm bảng trên đó viết ngự thú điện ba chữ to cửa đóng chặt hai bên có một ngôi tượng đá bên trái là một cái thanh long bên phải là một cái bạch hổ khuôn mặt dữ tợn d ư ơ n g nanh m u a n vớt tựa như một khắc sau thì phải nhào tới nơi đó sợ rằng mới là mục tiêu của chúng ta lần này hứa phong nhìn đại điện tự nhủ làm phi kiếm đi ra ngoài một khắc kia những g u muốn y ê n bản còn n đ ị dùng tùy phong, nói ra vườn linh thảo bên trong chuyện nhất xuống, bản năng nói nó, phương tiện mình thành Nghe phong con thú yêu đồng thời ánh mắt sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, hướng thần điện nhào n gì giã võ lực lầm lầu liếc bức bách cuộc của cho có chém khúc. được bầm bầu, ba hứa hứa thảo hổ thời thu phi thể hai thú thời h ra ra đối kiếm, tới. rốt trầm mặt mắt mắt xảy yêu, yêu đem người còn lại loại có lòng không cam l ò n g đều đã tiến vào vườn linh thảo đi thăm dò bây giờ c ư ớ p trước một bước tiến vào thần điện nhất định sẽ kê tiếp c ư ớ p đặt trong chiếm cứ ưu thế v ư ơ n linh thảo chỉ là một thiên điện đều sẽ có trận pháp bảo vệ bây giờ chỗ hòn này chủ điện làm sao có thể sẽ rộng mở cửa để cho các người tùy ý tiến vào hứa phong trong lòng cười nhạt không hoảng hốt không vội vàng theo ở phía sau ba con thú yêu đi tới ngự thú điện n ớ p thang dưới n g n g đầu nhìn lại thần điện nguy nga mơ hồ tản mát ra một loại kinh người khí thế ba con thú yêu ở thần điện trước bậc thang lại bị cổ khí thế này đ ể muốn phải quỳ xuống ở trước thần điện đặc biệt là ngự thú hai chữ để cho ba con thú yêu vừa nhìn cũng cảm giác chập chủ được xông tới một cổ cảm giác sợ hãi. Loại này sợ hãi, tựa hồ là khắc cái cách thần trờn, trong nội không sông này trong, năm không nào. tâm tâm, một mỗi một tới hãi, loại hãi, Tiêu tự tựa tế tỷ sâu hồ sợ đều bào sợ là ở trừ. nếu không chúng ta liền chớ đi vào đi ta ta cảm thấy hồ yêu trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi bản năng muốn muốn chạy trốn chỗ này sợ cái gì cầu giàu sang trong nguy hiểm ta cũng không tin cái địa phương quỷ quái này bây giờ còn có thể điều khiển chúng ta thú yêu sao gấu đen yêu lan tràn tức giận phát ra một tiếng gầm thét đạp lên b ậ c cấp hướng thần điện cửa phong tới em hai cẩn thận hồ yêu trầm giọng hô không muốn lô mãng gặp phải tình huống mau sớm lui ra ngoài gấu đen yêu ở trong ba người một mực sung làm mở đường tiền phong nhân vật gặp phải chuyện gì luôn là gấu đen yêu đi trước d ò đường vô luận là mới vừa rồi gặp phải dung nham đại trợn vẫn là đón khách c á c bây giờ ba con thù yêu rõ ràng cảm giác được chỗ hòn này ngự thú điện đối với chúng ba người uy áp hiệu quả nhưng cũng không bỏ được bông tha bên trong thần điện bảo v ậ vì vậy gấu đen yêu mới chủ động đứng ra muốn xông vào một lần gấu đen yêu vừa bước lên nấc thang nguyên bản đứng sừng ở thần điện cửa hai cái tượng đá đột nhiên trở nên linh động lực đung đưa thân thể phát ra rắc rắc rắc rắc nham thạch tiếng ma sát hống một tiếng long ngâm vang lên bên trái vậy cái thanh long t r ợ t hướng gấu đen yêu nhào tới cùng nó vặn đánh với nhau hai người lăn lộn từ thần điện nấc thang núi lăn xuống đi tới rộng trận chiến đấu bên phải vậy chỉ tượng đá bạch hổ nhưng lay động thân thể từng bước một bước xuống nấc thang nhìn chằm chằm còn dư lại hồ yêu cùng hồ yêu một bộ hung thần ác sát hình dáng chương hai trăm tám mươi bên trái thanh long bên phải bạch hồ và cảm ơn bạn đã để cử n g u y ệ t phiếu thấy cảnh tượng này hồ yêu cùng hồ yêu nhìn nhau nhìn một cái một mực đem trái tim sách ở cổ họng bây giờ cũng rốt cuộc thả trở về chẳng qua là hai cái bảo vệ thạch thú xem ra ngược lại có chút cao xem ngôi thần điện này hồ yêu cười lạnh nói Cũng k hồ ô không n như thế nói, hai cái con này thạch thú thực lực cường đại, sợ rằng anh hai cũng không phải đối thủ của nó. Nếu như chẳng qua là đám người kêu loại, quang hai cái con này bọn toàn g giết thể thế thạch thú thực thủ thạch thú, thể hai hai phải hai họ toàn bộ giết sạch. h có cái đại, đối loại, cái của qua lực đám là là đem sợ kêu bộ yêu cười duyên nói vậy không bằng để cho đám người kia loại đi đối phó còn lại cái này thạch thú tốt lắm cũng không thể chịu khổ bị mẹ sống đều là chúng ta làm bọn họ hết sức ăn có sắn à. hồ yêu ha ha cười nói nói cũng phải chúng ta ba người đối phó một cái còn lại vậy chỉ liền giao cho những người còn lại đi hồ yêu cười duyên lui về phía sau hồ yêu cũng là hét lớn một tiếng hướng vậy chỉ cùng gấu đen yêu đại sơn lăn lộn tư đánh nhau thanh long thạch thú nhào tới rất nhanh tiến vào vườn linh thảo đoàn người s ầ m mặt lại đi ra thấy hứa phong khoanh tay đứng ở một bên không có một cái sắc mặt tốt thật giống như xem không thấy hắn vậy từ trước mặt hắn đi qua trừ dũng đã làm lúc này trên mặt khẽ mỉm cười len lén hướng hứa phong rỗi một ngón tay cái tiến vào vườn linh thảo sau đó mọi người chia nhau tìm kiếm cơ hồ còn kém đào ba thước linh thảo dị hoa ngược lại là thấy không thiếu nhưng từng cái tất cả đều chết đi liền cùng cành khô lá héo lúa không có gì khác biệt thậm chí nhẹ nhàng vừa đụng liền biến thành bụi bẩm mặc dù không biết tại sao vườn linh thảo ở giữa những thứ này kỳ chân sẽ biến thành bộ dáng này nhưng là chỉ xem những cái kia chết linh thảo dị hoa số lượng chính là một người để cho người cảm thấy kinh hãi trình độ nếu như chúng không chết n ế ức quăng cái này một cái vườn linh thảo là có thể để cho tất cả mọi người kiếm b u ồ n mãn bất mãn nhưng bây giờ hết thệ các thứ này đều được bậc nước mặc dù không biết hứa phong là làm sao làm nhưng chỉ cần đi vào vườn linh thảo nhìn một lần người cũng sẽ không tin tưởng hứa phong theo như lời chẳng qua là phá giải đại trợn mà không có liền những vật khác vì vậy sau khi ra ngoài mọi người mặc dù bề ngoài chưa nói nhưng trong lòng lại đối với hứa phong ăn một mình phương thức cảm thấy cực kỳ bất mãn mơ hồ đem hứa phong bài xích ở liên minh bọn họ ra hứa phong mặc dù biết bọn họ bất mãn trong lòng nhưng lại không có biện pháp hết thệ các thứ này cùng hắn cơ hồ không có quan hệ gì đều là linh lung bảo tháp cùng trong tháp đuổi cây kia cổ thụ làm quỷ mặc dù sau cùng được lợi người là hắn nhưng toàn bộ quá trình hoàn toàn không có ở đây hắn khống chế bên trong hắn tự thân thuộc tính tăng trưởng bắt đầu từ từ đổi chậm nguyên bản mấy phút là có thể nhảy một lần thuộc tính điểm gia tăng bây giờ cũng thay đổi thành mười mấy phút mới có thể nhảy một lần hơn nữa phần lớn đều là chỉ tăng thêm một chút cổ thụ lên kết mười bảy cái trái cây vẫn trẻ trung thành thục còn xa xa trung thân mà linh lung bảo tháp tầng thứ hai hạn chế cấm vận lại để cho hứa phong cảm thấy rất là ngạc nhiên mừng rỡ lúc này bảo tháp tầng thứ hai liền cùng tầng thứ nhất vừa mới bắt đầu vậy chỉ có nửa sân bóng rô lớn nhỏ nhưng bên trong nhưng giống như là một đại thủy ao nhộn nhạo tràn đầy một ao nước trong cái này vũng nước trong chẳng qua là hư ảnh cũng không có thật thể nhìn như giống như là chặn lấy một đoạn trên biển sóng lớn quần quần hình ảnh hứa phong cũng không biết cái này tầng thứ hai có ích lợi gì những thứ này nước trong hư ảnh có hiệu quả gì chỉ có thể chờ đến sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu này bên kia mấy người muốn đi vào t h ầ n điện thì nhất định phải đánh bại cửa hai cái tượng đá thú bảo vệ chúng ta ba cái một cái còn lại vậy chỉ để lại cho các ngươi h ổ yêu thấy loài người đi ra giống to còn lại vậy chỉ tượng đá bạch hổ thấy hổ yêu cùng h ổ yêu rời đi nước thang sau đó cũng không có đuổi theo chẳng qua là đứng ở trên bậc thang một hơi một tí tựa hồ chỉ cần không leo lên nấc thang cũng sẽ không kích động nó công kích nghe được hồ yêu hô đầu hàng mọi người sắc mặt trầm xuống nhưng lại không khơi ra bất kỳ tật xấu gì nô anh hoa cái đầu tiên đứng ra nói để cho ta trước dò xét một phen tượng đá này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nô anh hoa mới vừa rồi liền cùng gấu đen yêu qua mấy c h i ề u không chiếm được tiện nghi gì bây giờ lại cái đầu tiên đứng ra nhất thời để cho mấy người kia sắc mặt t ừ n g đỏ nô đại ca mới vừa rồi cùng vậy chỉ gấu đen yêu liều mạng một chàng chàng này sẽ để cho ta đi thử một chút đi tô tuệ k ỳ nói không sai nô đại ca trước nghỉ ngơi một chút cái này một chàng để cho chúng ta tới bên cạnh trừ dung cũng là la lớn một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng đừng nói nhảm cùng lên đi đừng để cho bên cạnh vậy ba con thú yêu chê cười hồ b á t lạnh lùng nói bên cạnh ba con thú yêu đối phó một cái tượng đá bọn họ một phe này có bảy tám người nếu như dùng thời gian quá dài nếu không tránh được sẽ bị ba con thú yêu d ễ u c ậ n cùng lên đi. Chữ tráng quân tay phải lộn một cái một chuôi ngắn kích xuất hiện ở hắn tay phải nhất thời bảy tám người hướng tượng đá bạch hổ nhào tới toàn bộ quảng trường tiếng la g i ế t vang thành một mảnh hứa phong lúc này lại giống như một cái bị hai phía đều không cách nào tiếp nạp người ngoài hoàn toàn thanh nhàn bảo vệ tượng đá mặc dù thực lực không kém nhưng ở mấy người dưới sự vây công lại không kiên trì bao lâu đã bị đánh thành mấy đoạn đá vụn tán lạc ở giữa quảng trường thấy hai bên sử dụng thời gian không sai biệt lắm hai bên đồng thời có lòng k i ê n kỵ hừ lạnh một tiếng bước hướng thần điện cửa đi tới hứa phong đi ở cuối cùng nhìn trong quảng trường tựa như núi nhỏ vậy mấy khúc đá vụn trong lòng mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái tựa hồ những cái đá vụn kia trong có vật gì đang hấp dẫn hắn hứa phong không tự chủ được đến gần những cái đá lớn kia muốn dò xét một phen mà đang ở hắn đến gần đá lớn sau đó nhưng thấy được tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình đem những cái đá vụn kia từng cục tụ khép lại mắt xem thì phải khôi phục thành vốn là hình dáng nhất thời hứa phong trong lòng cà kinh cho gọi ra phi kiếm muốn ngăn cản tượng đá khôi phục nguyên lai、like、những thứ này tượng đá bảo vệ là không giết chết cho dù chém thành mấy khúc đi qua một đoạn thời gian cũng biết lần nữa phục hồi như cũ hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đem tượng đá chém càng b ể linh lung bảo tháp ở trong ố c đột nhiên ánh sáng cách thả ra một cổ hấp lực từ hứa phong nơi mi tâm chuyển tới hai cái bóng màu sáng cho gắn gượng g từ nơi này một đống hòn đá t r ò n n ắ m chặt đi ra màu bóng dáng màu x á g cho mơ hồ chính là một cái thanh long cùng một cái hổ trắng hình dáng chúng trên không trung không ngừng rẽ rủa gào thét lại không có bất kỳ lực phản kháng liền bị hút vào đến hứa phong giữa chân mày hai món bóng s á m hút vào bảo tháp tầng thứ nhất tiếp liền hóa là kiểm tra trong suốt năng lượng dung nhập vào tầng thứ nhất trong đồng thời tầng thứ nhất trùng ổ cũng biến thành lớn hơn một ít mấy con hai sao trùng binh từ trùng trong ổ và ra tượng đá t r o n vẫn còn có linh hồn tồn có tại, kiếp h trách cho dù thân thể h ó dù n g ề n cũng c h t hết. không Hứa h kinh o n ngạc nói, g b ấ trước quả, quạng, chịu dạng lại linh hồn như ngôi tượng gì hai thể có được cô t đá vậy ở o trong con n sinh tồn mấy ngàn năm, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết con dối thần binh. g dối Kiếp thuyết t mấy đây là lẽ r hứa phong liền từng nghe nói qua có cường giả có thể đem cựu địch linh hồn rút ra lấy ra dung nhập vào một ít cơ giới chiến đem người bên trong chế tạo thành con dối thần binh thần binh như vậy cùng tượng đá vậy cũng có chỉ cần linh hồn bất diện Thân thể chương o dù phá phục thành mảnh chỉ thời thể hồi h xấu xa gian, một tự là đống cần động n đủ vỡ, có có cũ đặc t hai trăm tám mươi mốt bảo vật và cảm ơn bạn vợ rồng cổ nọ đã đề cử nguyện phiếu trừ tráng quân đám người và ba cái thú yêu cùng nhau xông vào ngự thú trong điện đẩy cửa ra bọn họ mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai ngự thú điện lại như vậy rộng rãi ngự thú điện dài rộng tất cả có mấy trăm trượng đỉnh đầu cũng không phải là nóc phỏng mà là một mảnh thương khung quần tinh lòng lánh phía dưới là chín con bản lòng kim trụ lên đỉnh thương khung chân c h ấ n đất hai trong đại điện mấy trăm con dị thú pho tượng sắp hàng ngay ngắn như nhau hướng phía trước quỳ bái thương long cùng kỳ chu hiếm kim sĩ đại bằng cái này những thứ này tượng đá lại tất cả đều là thượng cổ trong truyền thuyết thần thú hổ yêu nhìn trong đại điện tượng đá trên mặt lộ ra sợ h ã i thần sắc những thần thú này mặc dù chỉ là tượng đá nhưng tượng đá lên tản mát ra khí thế lại cùng chân chính thần thú không có gì khác biệt đứng ở cửa đại điện ba con thú yêu cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy hận không thể lập tức quay đầu chạy ra khỏi ngôi thần điện này chỉ có bạch tố trong ngực h ò a hồ tựa hồ không bị ảnh hưởng mở một đôi đen thui ánh mắt tò mò đánh giá chung quanh các người mau xem trước mặt hồ bắt đột nhiên chỉ phía trước nhất một tòa đếm cao ba mươi ba m mở pho tượng la lớn mọi người ngẩng đầu nhìn lại tất cả thần thú quỳ bái phương hướng bất ngờ cũng là một pho tượng pho tượng người mặc một kiện hoa lệ trường bảo ba tròm râu dài tựa hồ đang theo gió phiêu bày mặt mũi trong trẻo lạnh lùng một đôi nghiêm túc hạng mục nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới quỳ bái thần thú hắn tay trái cầm một quyển đã mở ra sách vỡ tay phải cầm một cây màu vàng trường tiên cả người tản ra vô tận uy nghiêm thoáng như thần quân giáng thế bảo vật vương ánh á n h nhìn c h ầ m c h ầ m thần quân trong tay nắm một lá thư một roi thấp giọng hô tất cả mọi người ánh mắt toàn đều rơi vào thần quân tượng đá trong tay vậy quyển s á c h sách cùng trượng rất nhiều dáng dấp màu vàng trường tiên lên bảo vật người có duyên có hồ bát hai mắt sáng lên thấp giọng kêu một câu tung người hướng tượng thần nhào tới hừ ai cướp được là ai hồ yêu hừ lạnh một tiếng bước nhanh hướng phía trước x u ố n g vào mọi người rồi rít hướng tượng thần nhào tới chỉ có tô tuệ kỳ nhưng một mặt biểu tình ngưng trọng kỳ quái ngôi thần điện này thoạt nhìn là trọng yếu nhất một nơi nơi lại không có trận pháp bảo vệ tô thuệ kỳ hướng bốn phía nhìn lại mất đi thủ hoàn hắn thực lực đại giảm căn bản không dám tiến lên cùng những cường giả kia cướp đoạt bảo vật không chỉ trong chốc lát hứa phong bước đi vào t h ầ n điện thấy tô thuệ kỳ đang hết nhìn đông tới nhìn tây những người khác cũng hướng tượng thần nào tới hứa phong ánh mắt cũng bị tượng thần trong tay hai kiện bảo vật hấp dẫn ngự thú roi vậy là cả thiên luyện dị thú chàng n ắ m trong tay chi thực ư hứa phong trong lòng ngầm nói vậy khác một kiện sách vỡ là bảo vật gì lại có thể cùng ngự thú roi địa vị tương đương hứa minh đệ ngươi không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái sao trọng yếu như vậy một nơi nơi lại không có trận pháp bảo vệ tô tuệ kỳ thấy hứa phong đi vào hơi cao mày thấp giọng hỏi hứa phong ánh mắt rơi vào trong đại điện những dị thú kia pho tượng lên mỗi một cái cũng trông rất sống động liền liền trên mặt sợ hãi diễn cảm cũng điêu khắc ra nhất định chính là quỷ phủ thần công thấy mọi người đã ở dị thú tượng đá trong qua lại đi tới trước hứa phong khẽ cao mày những dị thú kia pho tượng chân thực quá dị thường cùng cửa lớn bảo vệ tượng đá nhìn như rất giống không biết có thể hay không giống như bọn họ vậy trong cơ thể cũng ẩn chứa dị thú linh hồn có thể sống động có thể chết mà sống lại đang suy nghĩ trong đại điện tượng đá đột nhiên rối d í t hoạt động p h ù đ u ổ i đất lã trá rơi xuống mỗi một cái dị thú cũng giơ thẳng lên trời phát ra gào thét càng làm cho người cảm thấy sợ hãi là những thứ này dị thú pho tượng mặt ngoài p h ù đ u ổ i đất bị run r à y hết sau đó lại lộ ra bên trong da thịt cùng lân mảnh mỗi một cái dị thú lại đều là sống bà ảnh c h ử tráng quân bên người một cái tích rồng x u ố n g lại hướng hắn chính là một móng kim quang loay lên c h ử tráng quân không kịp né tránh d ơ ngắn kích chống đỡ lại bị một móng tắt bay hướng một cây bản lòng cột đá đánh tới âm một tiếng c h ử tráng quân trực tiếp đụng phải trên cột đá khạc ra một ngụm màu tươi lần này lại để cho màu hàn tính ngay tức thì giảm xuống một phần ba lực lượng quá lớn lại đối với ta tạo thành nghiền ép tổn thương c h ử tráng quân trong mắt lộ ra kinh ngạc thân sắc không nghĩ tới chẳng qua là trong đại điện một cái thông thường dị thú pho tượng sống lại sau vậy mà sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực suy nghĩ một chút nữa trong đại điện còn có trên trăm con tương tự tồn tại chửi tráng quân liền không lạnh mà run nhìn dáng dấp t ò a đại điện này căn bản không cần cái gọi là phòng ngự đại trận chỉ là những thứ này sống lại dị thú là có thể đem tất cả xâm lấn kẻ địch giết chết tô tuệ kỳ trong mắt lóe lên một tia thư thái nhìn phía dưới dị thú điên cuồng công kích xông vào đại điện người xâm lăng tô tuệ kỳ sợ mau lui lại mau lui lại hồ bắt trong tay nắm một bản bát quái đồng bàn mấy đạo màu bạc khí lưu từ bát quái đồng trong mâm bay ra bảo vệ hắn cơ đó hắn kéo mình cháu trai tiểu trí một mặt hoảng sợ hướng thần điện cửa thối lui mới vừa rồi là bính kính toàn lực hướng thần quân pho tượng phong tới e sợ cho rơi ở phía sau với người bây giờ nhưng là hối hận tại sao chạy nhanh như vậy sông như thế trước một cái bảy tám m đồ sộ đại hát viên đột nhiên vọt tới hồ bắt trước người giơ lên thiết quyền hướng đầu hắn đập tới âm một tiếng mấy đạo khí lưu hóa là đỉnh đầu hoa cái bảo vệ hồ bát nhưng ở hắc viên một đôi thiết quyền hạ trực tiếp tán loạn bắt quái đồng bản phát ra một tiếng thanh thúy gãy lịa thanh r á p rác một đạo vết nước từ bắt quái đồng mâm phía trên trực tiếp chính giữa nước ra kéo dài đến phía dưới cùng nếu như không phải là còn có một chút bên bờ nối liền trung một chỗ tờ này bắt quái đồng bản sợ rằng sẽ trực tiếp vỡ thành hai nửa hắc viên bị ngăn cản liền một cách này tựa hồ trở nên hơn nữa tức giận nâng lên thân thể dùng sức n ệ ngực phát ra rung trời gào thét sau lưng của nó xuất hiện một tòa đông nghịt đá lớn đỉnh núi hư ảnh khí thế hùng hồn rất nhanh h ắ c viên thân thể ngựa về phía sau quyền phải chặt nắm chặt thật giống như một bản đang kéo ra cung tên hô một tiếng nhọn tiếng xe gió vang lên h ắ c viên quyền phải bề ngoài hiện ra tầng một ánh sáng nhàn nhạt hoa hướng hồ bắt lưng đập tới c h ạ y mau hồ bắt dùng sức đẩy một chút tiểu trí la lớn lời nói còn không có rơi h ắ c viên quả đấm liền rơi vào hồ bắt sau lưng Nó quá đ ấ một so sau to hồ bát thân thể hơn, hồ không phát nhưng hác bát bát bất tiếng trên mặt, còn lớn nền lưng, vang, viên cũng có lại l ở ra kỳ ra à n nhẫn nụ cười dữ tợn. Phúc. Một tiếng Một t vang nhỏ hồ bát thân thể lại hóa là một nâng xương máu bắp thị t xương cốt nội tạng hết thảy tất cả hết thảy đều bị một cổ cường đại lực lượng xé thành so sa lịch còn nhỏ hơn đứa nhỏ mạnh vỡ ông nội tiểu trí khóc chảy máu mắt mắt tính sắp nước giống to lại lần nữa n h a o tới trong tay nắm một trôi vàng cấp đoàn kiếm Hướng viên bắp đuổi tới. Nhưng hắn ư ớ n g h c v i ê bắp đem ù i đ tiểu trí bắt hai cái tay nắm hắn thân thể thật giống như vặn cam giá vậy dùng sức vặn một cái phốc máu tươi chăn ra hắn liếm môi một cái tựa hồ hồi lâu không có được ăn như vậy thơm ngọt thức ăn không khỏi giơ thẳng lên trời giống to đem trong đại điện dị thú phát hiện đứng ở cửa hứa phong cùng tô tuệ kỳ trong mắt bất chấp thần sắc hưng phấn giống to hướng hai người nào tới trăm ngàn năm qua chúng bị giam cầm ở bên trong thần điện hồi lâu không có chiếm đoạt qua máu thịt hứa phong cùng tô tuệ kỳ ở chúng trong mắt đó là sống động thức ăn lùi ra ngoài hứa phong sắc mặt trầm xuống kéo tô thuệ kỳ hướng bên ngoài đại điện thối lui thối lui ra đại điện những dị thú kia tựa hồ bị cái gì trói buộc ở không cách nào rời đi thấy hứa phong cùng tô thuệ kỳ rời đi đại điện từng cái trên mặt lộ ra tiếc nuối thần s á c xoay người hướng tiếp tục chống cự những người khác nào tới trong đại điện tiếng gào thét này thay nhau vang lên thật giống như quần ma loạn vũ đang cử hành một t r à n g thị n h i ế n bên trong những quái t h ú kia chí ít đều là năm sao thực lực có chút thậm chí đã đột phá năm sao đỉnh cấp đặt tới sau sao chúng ta chúng ta căn bản không phải đối thủ tô tuệ kỳ sắc mặt tái nhận nếu như không phải là hắn cảm thấy có chút kỳ quái không có cùng những người đó cùng nhau xông vào đại điện sợ rằng hắn kết quả so tiểu trí cũng mạnh không đi nơi nào hứa phong yên lặng tô tuệ kỳ nói không sai chỉ là năm sao đỉnh cấp hắn liền thấy mười mấy con thực lực sáu sao lại là không thiếu hứa phong kiếp trước hao tốn mười năm thời gian cũng không quá mới vừa đột phá đến sáu sao mà thôi chẳng lẽ buông tha nơi này hứa phong trong lòng ngầm nói nhưng rất nhanh liền bác bỏ cái ý nghĩ này đúng mảnh di tích nắm trong tay chi t h ư ợ c liền tại đại điện bên trong thần quân pho tượng trong tay mặc dù di tích phòng ngự màn sáng tập hợp tất cả mọi người cho phá vỡ nhưng chỉ cần di tích vẫn còn ở nắm trong tay chi t h ư ợ c không có bị người đặt được phòng ngự màn sáng sớm muộn sẽ tự đi tu b ổ chỉ bất quá chữa trị thời gian sẽ rất dài cần mấy tháng thời gian thế nhưng cây màu vàng trường tiên có thể là có thể điều khiển thiên hạ tất cả thú yêu bảo vật cứ như vậy bông tha chân thực quá đáng tiếc còn có thần quân pho tượng cái tay còn lại vậy sách cuốn sách trong trí nhớ hứa phong chưa từng nghe nói qua thiên h u y ệ n dị thú trận sẽ có sách gì sách bộ dáng bảo vật xuất hiện nhưng bây giờ nếu xuất hiện hứa phong cũng không muốn bỏ qua rất có thể vậy quyển sách sách là so màu vàng trường tiên còn muốn bảo vật chân quý lúc ấy lấy được người chưa từng đem cuốn sách tin tức tiết lộ ra ngoài đại điện bảo vật ta nhất định phải đạt được ngự thú roi quan hệ đến sau này một cái rất trọng yếu di tích có ngự thú roi Ta là có thể đạt được một thuộc ta trong Tòa Hứa là lòng này có được chân chính thuộc về ta cơ duyên. Hứa phong trong lòng ngầm nói. phần Phong đại điện ngầm duyên. về trong bất quá bên trong thần điện dị thú pho tượng mặc dù hơn trăm nhưng lại có nhược điểm thì là không thể vào rời đi đại điện chỉ cần thối lui ra thần điện cửa chúng liền không cách nào truy kích chỉ cái này một cái nhược điểm hứa phong liền có lòng tin đem chúng toàn diện chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi bên trong thần điện tiếng chém giết dần dần thở bình thường lại cuối cùng chỉ có c h ử tráng quân che chở c h ử dũng hồ yêu liều chết ôm một cái màu lửa đỏ hồ ly vọt ra khỏi đại điện còn lại tất cả mọi người tất cả đều tống táng ở bên trong đại điện c h ử tráng quân thất lạc một cánh tay hồ yêu ba con lông xù đôi to cũng chỉ còn lại có một cái trên người hai người hơi thở đã suy yếu tới cực điểm tùy tiện té cái ngã nào cũng có thể bỏ mạng cái loại đó c h ử tráng quân thất lạc cái cánh tay thực lực thấp xuống rất nhiều sợ rằng bắc kinh năm gia tộc lớn sẽ biến thành bố lớn hắn chiến lược bảng trước mười hạng chỉ sợ cũng phải bị người đ ỉ n h hết trừ phi là thu được thiên tài địa bảo gì có thể chân tay gãy sống lại sau ngày tận thế mặc dù giữa trời đất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất bắt đầu dần dần có linh khí các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể nhưng là có thể chân tay gãy sống lại bảo vật cũng là cực kỳ hiếm hoi chỉ là vì tu bổ lý mẫn trên mặt một vết sẹo hứa phong liền phế đại kính chớ nói chi là chân tay gãy sống lại so tu bổ vết sẹo khó khăn mấy trăm lần nhật bản tương lai sẽ xuất hiện một cây cây sinh mạng kết sinh mạng chi quả có chân tay gây sống lại công hiệu bất quá muốn cấp đoạt ít nhất cũng phải có chiến lược bảng hạng trước sáu thực lực mới được bởi vì là vậy cây cây sinh mạng chỉ kết liêu sáu viên trái cây hơn nữa ở lần đầu tiên kết quả sau đó liền bởi vì là các phe cường giả tranh đoạt cây sinh mạng trực tiếp bị phá hủy hết hứa phong trong lòng thầm nghĩ chân tay gây sống lại chỉ là sinh mệnh trái cây một cái trong đó công hiệu nó nhất tác dụng trọng yếu chính là chế tạo sống lại thuốc nguyên liệu sống lại chất thuốc liền cùng nó tên chữ vậy có thể người sắp chết sống lại nhưng lại có rất nhiều hạn chế điểm thứ nhất chết người không thể vượt qua m ộ ư ơ i phút vượt qua m ộ ư ơ i phút thì chất thuốc không có hiệu quả điểm thứ hai thân thể phải bảo đảm tương đối hoàn hảo nếu như bị đánh giống như hồ bát như vậy biến thành một đoàn xương máu sống lại chất thuốc đối với hắn cũng không có tác dụng nghe nói lúc ấy thế giới xếp hạng thứ nhất ngọn lũ một người lấy được rồi ba cái sinh mạng trái cây trong đó một quả đưa cho hắn một người bạn để cho hắn lần nữa dài ra một cái chân hai quả khác toàn bộ luyện chế sống lại chất thuốc ở một lần trong chiến đấu ngọn lũ một người đối kháng một cái cơ giới tộc quân đoàn đánh còn dư lại một hơi lúc này trực tiếp uống một chai sinh mạng chất thuốc tại chỗ đầy máu sống lại đem cái đó cơ giới quân đoàn toàn diện vì vậy từ cuộc chiến đấu kia sau đó sống lại chất thuốc lại bị người ta gọi là chi là siêu cấp toàn diện khôi phục chất thuốc sở dĩ gọi là siêu cấp là bởi vì là thông thường toàn diện khôi phục chất thuốc chỉ có thể hoàn toàn khôi phục lượng máu đối với nội thương gãy xương chân tay cụt các loại mặt trái hiệu quả là không có cách nào loại trừ mà sống lại chất thuốc liền liền người chết cũng có thể sống lại chân tay cụt cũng có thể sống lại đem một cái bị đánh trọng thương người khôi phục thành chiến đấu trước khi hình dáng căn bản không nói ở đây bất quá trừ tráng quân ở chiến l ư ợ c bảng chỉ có thể hạng thứ mười bây giờ tổn thất một cánh tay sau đó sợ rằng phải xếp hàng chiến l ư ợ c bảng năm mươi tên ra ngoài cho dù biết nhật bản tương lai sẽ có một bụi cây sinh mạng hiện thế cũng không có cách nào đi tranh đoạt nghiêng đầu nhìn một cái hồ yêu bạch tố hứa phong trong lòng cảm thấy rất là kinh ngạc nàng hai c á i anh cả hồ yêu cùng gấu đen yêu cũng hao tổn đến đại điện trong nàng lại có thể bảo vệ một con tiểu hồ ly trốn ra được xem ra nàng trong ngực hồ ly nhỏ cùng hứa phong tưởng tượng có chút không quá giống nhau nguyên bản hứa phong lấy làm cho này chỉ cả người lửa đỏ không có một tia tạp sắc hồ ly nhỏ là hồ yêu bạch tố thu cưng bây giờ nhìn lại cái này con hồ ly nhỏ địa vị sợ rằng phải trọng yếu hơn nghĩ tới đây hứa phong trên mặt lộ ra một tia lanh ý nhìn chằm chằm hồ yêu bạch tố hỏi bây giờ ngươi nguyện ý bán ra cái này con tiểu hồ ly liền sao nghe được hứa phong n ế ức, hồ yêu bạch tố sắc mặt đại biến bây giờ nàng căn bản không có một chút lực lượng phản kháng thực lực đã hạ xuống tới trình độ cao nhất nếu như không phải là hai vị anh cả vì bảo vệ trong ngực công chỗ nhỏ sợ rằng nàng cũng không có cơ hội từ thần điện trong sông ra tới bạch tố trong ngực hồ ly nhỏ nghe hứa phong nếu sau đó nguyên bản một mặt bi thêm mặt mũi nhất thời hiện ra một tia đỏ ửng đầy mắt tức giận lộ ra hai cái răng khệm gầm nhẹ nói người xấu chương hai trăm tám mươi ba tiêu diệt và cảm ơn bạn tờ rộng cổ nọ đã đề cử người phiếu lại có thể mở miệng nói chuyện hứa phong trong lòng cả kinh trên mặt lộ ra quả nhiên như vậy vẻ mặt có thể mở miệng nói chuyện g i á thú đều là đi qua ngoài hành tinh tộc thú yêu khải linh sau sinh vật mà tộc thú yêu nguyện ý làm khải khéo léo sinh vật vậy đều có hai cái đặc điểm thứ nhất chính là thực lực cường hãn thứ hai chính là huyết thống cao quý thực lực cường h ã n thu yêu cũng biết tu thành hình người đứng thẳng đi như vậy hình thái đối với bọn chúng tu luyện sẽ có rất lớn chỗ tốt thú bày yêu đều nguyện ý lấy nửa người nửa thú như vậy hình thái xuất hiện mà huyết thống cao quý thu yêu nếu như là còn nhỏ ví dụ như giống như hồ ly nhỏ như vậy không đạt tới tu thành hình người thực lực thì sẽ duy trì g i ã thu hình thái nhưng nhưng vẫn có thể mở miệng nói chuyện không biết vị này tiểu mỹ nữ thân phận là hứa phong cười híp mắt hỏi nàng là chúng ta h ổ vương công c h ú a nhỏ bạch tố thấp giọng nói lúc này người là giao thất ta là thịt cá đối mặt hứa phong bạch tố lại cũng không có ban đầu cùng hắn nói chuyện ngang hàng d ũ n g khí một mặt bi thương diễn cảm nói nhìn bạch hồ vậy tấm gò má đẹp đẽ làm ra một bộ ta gặp do liên diễn cảm hứa phong nội tâm không có chút nào gọn sóng bởi vì là linh lung bảo tháp nguyên nhân mị hoặc thuật ở trước mặt hắn gần như miễn dịch bạch hồ vương hứa phong k h ẽ nhữ mày kiếp trước hắn liền nghe nói qua thú yêu trên đảo tổng cộng có chín vị thú vương mỗi một vị đều là chín sao thực lực tồn tại mặc dù bây giờ ngày tận thế mới vừa hơn một năm chín vị thú vương còn chưa đạt đến chín sao nhưng sợ rằng so với người bình thường mà nói cũng cao hơn một lớn một khúc người nghe nói qua nhà ta đại vương danh hiệu hồ yêu bạch t ô ánh mắt sáng lên một mặt quyến rũ nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong vui vẻ nói thú yêu trên đảo chín vị đại vương danh hiệu ta cũng nghe nói qua hứa phong nói lúc này thú yêu đảo còn không lộ vẻ hậu thế uy danh xa không có kiếp trước như vậy văng r ồ i rất nhiều người thậm chí liền nghe cũng chưa có nghe nói qua nhưng hứa phong lại biết kiếp trước thú yêu đảo là duy nhất một thuộc về thú yêu nhất tộc thành lập được thành phố cấp doanh trại địa phương chín vị bạch tố một mặt trần trờ nói chúng ta thú yêu đảo bây giờ chỉ có sáu vị đại vương hù hù hụ phải không vậy đoán chừng là ta nhớ lột hứa phong sắc mặt tường đỏ tiếp trước hắn một mực sống ở tầng dưới chót nghe nói thú yêu đảo lúc này thú yêu đảo đã danh chấn thiên hạ chín vị chín sao thực lực yêu vương lại là uy danh hiền hách nhưng bây giờ ngày tận thế mới vừa đã qua một năm thú yêu trên đảo yêu vương mới chỉ có sáu vị rất nhiều hứa đại ca chử dũng một mặt mệt mỏi thấp giọng hô hứa phong xoay đầu lại chử tráng quân lúc này đã pe x ỉ u ở cửa đại điện chử dũng tay chân luôn cuống ôm ô m nội mình mặt đầy nước mắt ttuinet e e u u i n, -n c a -t -n -n -e、-t. hứa phong móc ra ngọc tịnh bình ném cho chử dũng chử dũng nhận lấy vừa thấy mừng rỡ trực tiếp cầm ngọc tịnh bình hướng chử tráng quân trong miệng rót đi ba tích cam lộ rót vào chử tráng quân trong miệng chử tráng quân từ từ khôi phục ý thức tỉnh h ồ n lại chử dũng động tác nhìn hứa phong mỹ mắt không ngừng n g ả y ba tích c đây chính là một ngày sản lượng một giọt đã đủ cứu ông nội ngươi liền à, huynh đệ ngọc tịnh bình một ngày chỉ có thể sản xuất ba t í c cam lộ hơn nữa tối đa chỉ có thể gìn giữ ba tích tiếp theo còn nữa chiến đấu hứa phong chỉ sợ cũng còn có uống khôi phục chất thuốc khôi phục chất thuốc chẳng những bổ sung lượng máu thiếu hơn nữa còn có vác dự tính không thể liên tục uống xa không có cam lộ hiệu quả tốt hứa phong cho gọi ra phi kiếm bước hướng thần điện cửa đi tới hứa đại ca ngươi ngươi là muốn trừ dũng một mặt kinh ngạc hỏi ta đi vào xem xem hứa phong nói xong bước đi vào đại điện hán hán cái này là chịu chết ta hồ yêu bạch tố cùng trong ngực hồ ly nhỏ một mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau thấp giọng hô hứa đại ca đi vào tự nhiên có đạo lý của hắn tô tuệ kỳ t i n h tao nói đối với hứa phong hắn cũng rất là bội p h ụ đã bắt đầu cùng chử dũng vậy gọi hắn là hứa đại ca liền hắn chỉ có đỉnh cấp bốn sao thực lực bên trong quái vật không có một cái thấp hơn năm sao trên trăm con dị thú hắn làm sao có thể đánh thắng được cho dù có nhiều đi nữa lá bài tẩy cũng không đủ dùng hồ yêu thấp giọng nói chử tráng quân thất lạc một cánh tay tỏ ra có chút xa suốt khép hờ đôi mắt ngồi xếp bằng mạ quà không nói gì rất nhanh bên trong thần điện truyền tới một tiếng gào thét tiếng đánh nhau truyền ra c h ừ dũng tỏ mò nhìn tới hứa phong lúc này đang dẫn một cái dị thú từng bước một hướng cửa đại điện đi tới phi kiếm không ngừng gào thét quanh quẩn lên cấp sau phi kiếm xa không phải những thứ này dị thú có thể ngăn cản mỗi một kiếm cũng có thể mang theo một nâng máu tươi còn chưa đi đến cửa đại điện một cái dị thú đã bị chém nhào trên đất hóa là một đống đá vụn một cái bóng màu xám cho từ đá vụn trong bay ra chui vào hứa phong ấn đường trắng bên trong tháp tầng thứ nhất trùng ổ phát ra một tiếng tung tăng gầm nhẹ vô số trong suốt điểm sáng rơi xuống trùng ổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng trùng ổ bên ngoài đã xem không thấy một cái một sao trùng binh toàn bộ đều là hai sao trùng binh số lượng có chừng hơn ba mươi chỉ hán hán giết một cái dị thú trừ dũng một mặt đờ đẫn diễn cảm h ừ vậy có gì đặc biệt hơn người chúng ta cũng không phải là không có giết chết qua hồ yêu thấp giọng nói nhưng là những dị thú kia cho dù giết chết một lát nữa cũng biết sống lại hoàn toàn không có một chút vết thương căn bản giết không hết chém chi bất quyết bên trong dị thú chết sau cũng biết hóa là một đống đá vụn nhưng rất nhanh vậy chất đá vụn lại lần nữa ngưng tụ đổi là pho tượng sau đó đánh rơi mặt ngoài v à o ngoài sống lại tiếp chiến đấu chính là bởi vì làm cho này cái đặc tính mới để cho rơi vào trong đó hồ yêu cùng gấu đen yêu giết không hết cuối cùng nuốt hận tại chỗ nếu không bằng vào ba con thú yêu thực lực cho dù không có thể đột phá đi vào cũng có thể không chút tổn hao nào xông ra tới lúc ấy nếu như không phải là tâm tồn may mắn kéo không có lập tức đi ra bị dị thú bao vây nếu không bằng vào hai vị đại ca thực lực chúng ta hoàn toàn có thể trở lui toàn thân hồ yêu bạch tố trong lòng tràn đầy hối tiếc nàng ở phát hiện bên trong thần điện dị thú có thể sống lại sau đó thời gian đầu tiên để cho hai vị anh cả rút lui có thể khi đó đã muộn chúng ba cái bị mười lần với mấy dị thú bao vây bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng căn bản không đột phá nổi cuối cùng vẫn là hồ yêu liên tục bùng nổ hủy diệt hai cái cái đôi mới thu được lực lượng cường đại ở hai vị anh cả dưới sự giúp đỡ được che chở công chúa nhỏ chạy khỏi không không phải hứa đại ca giết chết vậy chỉ dị thú không không có ở lần nữa ngưng tụ không có chử dũng tựa như vừa nói mớ một mặt đờ đẫn diễn cảm cái gì làm sao có thể hồ yêu mặt đầy kinh ngạc chạy như bay đến thần đ i ệ n cửa hướng nóng nhìn đi quả nhiên cách cửa cách đó không xa có một đống đá vụn qua hồi lâu cũng không có lần nữa ngưng tụ dấu hiệu trừ tráng quân cặp mắt vốn khép hờ lúc này cũng mở thật to một mặt vẻ mặt khó thể tin thứ nhất chỉ hứa phong khẽ mỉm cười ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục tiêu hao không còn một n g ố n g kiếm nguyên chân khí chương hai trăm tám mươi b ố vây quét và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu thần điện bên trong đại sảnh dị thú tượng đá mặc dù lợi hại nhưng tiến vào thần điện đều không phải là người yếu không hề so dị thú tượng đá kém nhiều ít nhưng để cho người cảm thấy tuyệt vọng là tốn sức giết chết tượng đá tiêu phí không được thời gian bao lâu liền lại lần nữa đứng lên tiếp tục chiến đấu thực lực không gặp chút nào hao tổn đây mới là để cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng sự việc hứa phong có thể giết chết một cái dị thú tượng đá không hề để cho người cảm thấy kinh dị nhưng bị hắn giết chết tượng đá nhưng lại không có lần nữa đứng lên nhất thời để cho người cảm thấy hứa phong trở nên thần bí thời gian một ngày một ngày trôi qua đảo mắt ở giữa ba ngày thời gian đã qua c h ừ tráng quân hơi thở đã ổn định mặc dù vẫn là năm sao thực lực nhưng ít một cái cánh tay nguyên bản sở trường quyền pháp c h ừ tráng quân sức chiến đấu một cái giảm rất nhiều chiến lược trên bảng hạng tự nhiên sẽ rơi xuống ra trước mười trừ ra cũng sẽ không còn là bắc kinh năm lớn một trong những gia tộc bất quá đây đều là nói sau bây giờ bọn họ suy tính là như thế nào rời đi nơi này phải biết bên ngoài còn có một nơi dung nham đại trận ngăn cản đường đi c h ừ tráng quân bây giờ lá bài tẩy mất hết đã không cách nào dựa vào chính mình lực lượng rời đi nơi này chớ đừng nhắc tới còn phải che chở mình cháu trai bây giờ hắn cháu trai đã là c h ừ gia hy vọng duy nhất có thể hay không trọng trấn gia tộc thì phải xem c h ừ giúp liền nếu như không phải là c h ừ trí quốc hy sinh chúng ta c h r g i a làm sao biết rơi vào như vậy q u ấ n cảnh c h ừ tráng quân hồi tưởng lại con trai mình trong lòng vẫn không khỏi có chút than thở bất quá nếu thân là quân nhân tự nhiên phải có vì nước hy sinh tình ngộ con trai mình hy sinh Chữ tráng quân cũng không cảm thấy rất đặc biệt bi thương chẳng qua là xúc động trừ da không người nối nghiệp nếu như lại cho hắn mười năm không năm năm thời gian hắn có lòng tin để cho trừ dũng có thể trở thành một cái chống đỡ t r g i a cừng giả nhưng tiếc là hiện đang nói gì cũng đã trễ rồi trừ dũng trước kia lãng phí thời gian quá nhiều hồ yêu bạch tố ô m hồ ly nhỏ mỗi ngày đều đang suy tư như thế nào phá giải trừ cái này rết cục bây giờ nó thực lực đại giảm sợ rằng chỉ có ba sao trình độ cơ đó muốn lần nữa tu luyện tới ba đôi trình độ sợ rằng còn cần mấy tháng thời gian hơn nữa còn cần số lớn tài nguyên lấy thực lực của nó bây giờ cũng căn bản không biện pháp vượt qua dung nham đại trợn phải biết tiến vào dung nham đại trợn cùng đi ra ngoài hoàn toàn không thể nào là một con đường cho dù nó đem đường đi tới nhớ ở rõ ràng cũng vô ích bây giờ nàng chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên mình hứa phong hứa phong ba ngày thời gian đã tiêu diệt năm con dị thú tượng đá linh hồn cũng hút vào linh lung bảo tháp xúc tiến trùng ổ tiến hóa bây giờ trùng ổ đã tới gần hai sao đ ỉ n h c ấ p nhiều nhất hấp thu nữa ba con dị thú tượng đá linh hồn là có thể tiến hóa là ba sao bên trong thần điện trên trăm con dị thú tượng đá bây giờ ở hứa phong trong mắt vậy căn bản không phải uy hiếp gì mà là từng con từng con trùng ổ tiến hóa ăn mạnh chỉ cần tiêu phí một đoạn thời gian là có thể để cho trùng ổ tiến hóa tới bốn sao thậm chí năm sao đến lúc đó còn có thế lực gì là hứa phong không thể săn bằng hệ mặt trời vô tận trong tinh không một chiếc tựa như thành phố lớn đứa nhỏ phi thuyền mục tiêu cầu đang lấy gần tốc độ ánh sáng về phía trước đi vào ở tinh không dưới bối cảnh nhìn như khổng lồ phi thuyền tốc độ không hề mau nhưng trong thực tế tốc độ đã vượt qua mọi người tưởng tượng trong tinh không lẻ k ẻ một ít vẫn thạch chắn phi thuyền trên đường đi tới lại bị nó trực tiếp đụng ra đem vẫn thạch đụng bạo ở va chạm ngay tức thì phi thuyền bề ngoài xuất hiện tầng một nhàn nhạt màu xanh ra trời v ầ n g sáng triệt tiêu đụng sau đó lại biến mất không gặp cách cách mục tiêu còn có bảy tháng số không hai mươi ba ngày thời gian thật là một viên xinh đẹp tinh cầu khoa học kỹ thuật đã đạt đến gần đất vũ trụ giai đoạn thăm dò rất thích hợp chúng ta thi đấu dẫn đường tộc thống trị một viên tinh cầu mới vừa thức tỉnh ý chí đất màu mỡ tài nguyên phong phúc làm là thi đấu dẫn đường tộc quật khởi lần nữa căn cứ nó hẳn cảm thấy tự hào thủ lãnh chúng ta phải trăng t r ư ớ c ở bên cạnh tinh cầu không người thành lập căn cứ sau đó bắt đầu xâm lược không cần lấy chúng ta thi đấu dẫn đường tộc vũ trụ cấp chiến hạm lực lượng đối với viên này thổ dân tinh cầu có nghiền ép thực lực chúng ta muốn một hơi chiếm lĩnh chỗ hòn này tinh cầu để cho viên tinh cầu này ý chí khuất p h ủ không thể cho nó phát triển cơ hội rõ ràng thủ lãnh trong phi thuyền mấy cái cả người hợp kim chế tạo khô lâu thân thể ánh mắt không ngừng lóe lên lang quang ý thức thông qua làn sóng điện trao đổi toàn bộ bên trong phi thuyền một mảnh tinh mịch rất là q u ỷ dị thiên luyện dị thú trận di tích bên ngoài t â n một nhàn nhạt màu vàng màn sáng đã đem đúng mảnh di tích bao phủ nguyên bùn đã bị đánh nát vị diện bình phong che chở lại lần nữa khôi phục lúc này ở kinh thành tất cả gia tộc lớn đã đạt được hứa phong ở bên trong di tích tin tức tất cả đều phái r a gia tộc nhất chiến l ự c cường đại muốn ở di tích bên ngoài săn giết hứa phong lý đông lúc này tránh ở trong đám người nhìn giữa không trung di tích trong mắt lóe lên một tia căm ghét ánh sáng lần trước bị hồ thiên vội vã tiến vào di tích chặn đánh hứa phong lại bị hứa phong giết ngược nếu như không phải là thoát được mau sợ rằng lý đông cũng đều sớm chết lần này chính là lý đông đem hứa phong ở trong di tích tin tức tiết lộ ra ngoài thậm chí ở đồng cỏ bị hồ thiên giết chết vậy cái tiểu đội cũng bị lý đông nói thành là hứa phong giết chết nhất thời đưa tới tất cả đại gia tộc địa lý những đệ tử kia đều là tất cả đại gia tộc tinh anh có chút gia tộc tổn thất thậm chí là dòng tránh đối với hứa phong hận thấu xương lần này vây quét cơ hồ là bắc kinh gia tộc tất cả thế lực đều xuất hiện giờ khắc này thậm chí bên trong kinh thành một ít gia tộc nhỏ cùng tán nhân cũng nhận được tin tức hướng di tích chạy tới tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở thiên luyện dị thú trong sân đó là bạch gia đó là triệu gia còn có vương gia con trai trưởng vương hoa trời ạ trừ trừ gia bên ngoài còn lại mấy đại gia tộc đều tới ở trên cao kinh nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên thấy mấy đại gia tộc cùng xuất hiện một cái hơn ba mươi tuổi đeo một cây đồ sộ nảo người đàn ông trung niên trận mắt hốc mồm nhìn về phía trước đứng một đám người ừ vậy có gì đặc biệt hơn người ngươi xem bên phải sẽ ở đó cái nhỏ trên sườn núi đó là võ quán lôi đ ỉ n h người bên cạnh một cái cầm trường đao người đàn ông trung niên miệng một nỗ thấp giọng nói võ quán lôi đ ỉ n h đây chính là có thể chấn áp bắc kinh tất cả gia tộc thế lực bọn họ tới nơi này làm gì chẳng lẽ cũng là coi trọng cái này mảnh di tích đ ô sộ nỏ c h à n g trai trợn mắt hốc mồm võ quán lôi đ ỉ n h nhưng m à ở kinh thành khổng lồ quan chủ chính là chiến l ư ợ c bảng hạng thứ hai tiếu sấm xét hơn nữa ở ngày tận thế trước Võ quán đỉnh cũng lần lôi cơ hồ đã bố theo các nơi thành phố cấp doanh trại thành lập theo truyền thống trận xuất hiện võ quán lôi đỉnh bây giờ đã bắt đầu dần dần thu phục các nơi phân quán có không nghe lời trực tiếp đánh chết có thể nói trừ trung quốc quân đội võ quán lôi đ ỉ n h đã là hạng thứ hai trung quốc thế lực lớn chương 285, t r ă ù n g ổ ba sao và cảm ơn bạn tợ rồng cổ nọ đã để cử người phiếu này nói ra hủ chết n g ư ờ i võ quán lôi đ ỉ n h người tới nơi này cũng không phải là vì di tích mà là cùng những gia tộc lớn kia vậy vì một người bên cạnh người nọ thần bị nói vì một người cũng là giết chết rất nhiều gia tộc lớn con em dòng chính người kia hắn cũng giết võ quán lôi đ ỉ n h người bên cạnh người nọ kinh ngạc nói đâu chỉ nghe nói hắn đoạt võ quán lôi đ ỉ n h tại gần biển một cái doanh trại làm sao có thể một người đoạt doanh trại hắn là làm sao làm được cái này cũng không biết bất quá dù sao võ quán lôi đ ỉ n h cũng là vì hắn tới lần này có trò hay để nhìn di tích bên ngoài bàn luận sôi nổi bên trong di tích hứa phong nhưng đều đâu vào đấy săn g i ế t bên trong thần điện dị thú tượng đá ba tháng thời gian dị thú tượng đá đã biến mất hơn phân nửa chỉ còn lại bốn mươi năm mươi chỉ thay vào đó là bên trong thần điện đống đống đá vụn tiết bạch tố một mực lấy là những cái đá vụn kia còn biết lần nữa ngưng tụ thành dị thú tượng đá nhưng đợi thời gian dài như vậy cũng không gặp động tĩnh rốt cuộc tuyệt vọng cam chịu số phận vậy ngồi ở trên quảng trường tu luyện đoạn này thời gian nàng cái đuôi lại dài ra một cái mặc dù so điều thứ nhất hơi nhỏ nhưng thực lực cuối cùng lại lần nữa trở lại bốn sao chúng ta còn phải ở chỗ này đợi tới khi nào hồ ly nhỏ ôm mình đuôi to một mặt sầu khổ diễn cảm bạch ị vây nhân này ly ở chỗ chẳng Chúng cần hơn 3 tháng, hồ ly nhỏ đã chán ghét.、Chúng、ta l đã đi, rời o tố an ủi trừ tráng quân đi qua ba tháng tu dưỡng thân thể cũng dần dần bình phục đứng lên mặc dù ít một cái cánh tay thực lực hạ xuống nhưng chỉ cần không chết tổng có biện pháp đem thực lực lần nữa tăng lên an ngọc tịnh bình ở giữa cam lộ một mực dây dưa bệnh của hắn tựa hồ cũng giảm bớt không thiếu mấy ngày nay t r ử dũng đỏ mặt hướng hứa phong thỉnh cầu ngọc tịnh bình mỗi ngày ba tích cam lộ cơ hồ đều vào t r ử tráng quân trong miệng trước kia bởi vì là luyện quyền bị thương nội tạng đi qua mấy tháng này cam lộ bồi bổ tựa hồ đã hoàn toàn bình phục đây đối với t r ử tráng quân mà nói nhất định chính là niềm vui ngoài ý mướn hắn sở dĩ mạo hiểm tiến vào cái này mảnh di tích cũng chính là vì tìm một ít thiên địa kỳ chân chữa trị hắn nội phủ tật bệnh không nghĩ tới lại đang hứa phong nơi này đạt được linh dược chữa khỏi tật bệnh thật là làm cho trừ tráng quân trong lòng cảm khái v ạ n p h ẩ n linh lung bảo tháp bên trong trùng ổ tại hấp thu ba mươi mấy chỉ dị thú tượng đá linh hồn sau đó cũng đã đột phá hai sao đạt tới ba sao lúc này đang hướng về trùng ổ bốn sao cấp bậc bước vào bên trong thần điện dị thú tượng đá thực lực cường đại hứa phong cũng dựa vào chúng đang diễn luyện đáng kiếm mười ba thức nguyên bản một lần chỉ có thể đối phó một cái bây giờ đã có thể đồng thời đối phó ba con đáng kiếm mười ba thức càng phát ra viên thủ đảo mắt ở giữa lại là nửa tháng thời gian trôi qua di tích bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều theo thời gian trôi qua mọi người kiên nhẫn cũng ở đây một chút xíu tiêu giảm cứ như thế chờ cũng không phải biện pháp không bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh vỡ bình phong che chở tiến vào di tích tìm như thế nào vương ra một cái ông già trầm giọng nói không sai giống như vậy phải chờ tới không biết năm tháng nào chúng ta ngày ngày ở chỗ này cũng không phải là một chuyện không bằng cùng nhau đánh vỡ bình phong che chở công vào rất nhanh có người phụ họa Vị vậy diện bình phong che nhìn như thật mỏng tân nhưng cũng không là tốt như thật tre trở một, tốt là sáu n Hơn nữa h vỡ. m a nghìn một lần, thời không lực ngưng h i bảy nghìn có người không có cùng ý kiến chúng ta suy nghĩ võ quán lôi đình hỏi một chút bọn họ và chúng ta mục tiêu vậy nhất định cũng chờ cùng cùng nếu như có bọn họ gia nhập coi như người ít một chút lần trước đánh vỡ vị diện bình phong che chở rất nhiều người đều ở đây trong di tích thu được chỗ tốt được chứ là đào được liền kỳ hoa dị thảo hoặc là chính là liên thủ giết dị thú có chút thậm chí còn thu được viễn cổ tu luyện bí pháp những tin tức này truyền ra để cho những cái kia cũng không đến người nhất thời trong lòng hối tiếc nhưng bây giờ bọn họ rốt cuộc lại có một lần đặt chân thiên luyện dị thú c h à n g cơ hội tất cả mọi người bắt đầu hướng ở kinh thành chạy đi mua có thể ngắn ngủi phi hành con đường trong chốc lát bên trong kinh thành tất cả có thể phi hành đạo cụ bị quét sạch không còn một ngống cho dù giật giá cả mấy chục lần cũng, cũng không đủ cầu ngay tại võ quán lôi đ ỉ n h cùng bắc kinh tất cả gia tộc lớn chuẩn bị lần nữa đánh vỡ di tích bình phong tre c h ờ lúc này hứa phong khoảng cách thần điện bên trong đại s ả n h bảo vật cũng càng ngày càng gần rốt cuộc có một ngày tại hấp thu lại một chỉ dị thú tượng đá linh hồn sau đó linh lung bảo tháp tầng thứ nhất bên trong chuyển ra một tiếng gào c h ầ m thấp trùng ổ ba sao run rẩy bề ngoài vừa dày vừa nặng nếp nhăn ra bắt đầu quân rách màu tím đen mủ dịch hướng ra ngoài tán dẫn trước tất cả trùng binh cũng trốn tới linh lung bảo tháp tầng thứ nhất bên trong vách đá chỗ e sợ cho dính lần trước điểm m g dịch trung ổ dần dần sụp đổ xuống hướng ra ngoài bày ra xuống đến khi trùng ổ hướng ra phía ngoài khuyết trương đến cực h ạ từng cây một trắng tinh gai s ư ơ n g đột nhiên từ bày ra bị mô tròng bắn ra thật giống như dạ thu răng n a n h hướng lên trời gào thét tiến hóa bắt đầu hứa phong nhìn linh lung bảo tháp bên trong trung ổ biến hóa trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng thần sắc bên trong thần điện chỉ còn lại n h ấ t đến gần thần quân năm ba chỉ dị thú tượng đá cái này mấy con dị thú tượng đá cả người tản ra hùng hậu khí thế càng đến gần thần quân pho tượng dị thú tượng đá thực lực càng như người thú nhưng linh hồn của bọn họ càng thêm mạnh mẽ có thể cung cấp cho trùng ổ linh hồn lực lượng cũng là càng nhiều hứa phong kiên nhẫn chờ đợi từ buổi sáng một mực đến khi c h ạ g vạng mới cảm nhận được linh lung bảo tháp bên trong chuyển tới một tiếng rung động một toa thật to trùng ổ đứng sừng ở trong tầng thứ nhất tương cùng lúc đó tất cả ba sao trùng binh đồng thời ngửa đầu hướng trời phát ra một tiếng thê lương gào thét bên trong thân thể phát ra từng trận rắc rắc rắc rắc tiếng vang thân thể đồng thời xảy ra thay đổi khí tức trên người cũng biến thành cường hãn hơn đứng lên những thứ này ba sao trùng binh lại đang cùng trong chốc lát phát sinh tiến hóa toàn bộ và hóa thành bốn sao trùng binh ngay t h ư ờ n g trùng ổ tiến hóa những thứ này trùng binh chỉ ít cần ba bốn ngày thời gian mới có thể tiến hóa nhưng bây giờ bởi vì là dị thú tượng đá mạnh mẽ linh hồn năng lượng những thứ này trùng binh lại đang thời gian đầu tiên cùng trùng ổ cùng nhau xảy ra tiến hóa thấy trên trăm con t r ù n g binh đồng thời lên cấp thành bốn sao hứa phong khỏe miệng hơi nổi h lên nguyên bản lấy là còn phải ở chỗ này đ ợ i thêm mấy ngày xem ra ngày hôm nay là có thể đạt được vậy hai kiện bảo vật thật là làm cho người mong đợi hứa phong trong lòng ngầm nói chương hai trăm tám mươi sáu treo đánh và cảm ơn bạn đã để cử nguyện phiếu hứa phong đứng ở t h ầ n đ i ệ n cửa tâm niệm vừa động mấy trăm con bốn sao linh hồn t r ù n g binh liền xuất hiện ở trước người của hán tấn h công ra lệnh một tiếng tất cả trung binh gào thét hướng quỳ xuống thần quân pho tượng trước mấy con dị thú tượng đá nhào tới giáp giáp g i á giác. dị thú tượng đá mặt ngoài vỏ ngoài bắt đầu quân rách từng cái vương người phát ra một hồi vui sướng tiếng gào thét trên mình tản ra khí thế lại như khói báo động vậy lan lộn ở dị thú đỉnh đầu ngưng tụ một cái thoáng như thần long dị thú cái đôi u ngăn lại liền trực tiếp đụng nát bảy tám chỉ trung binh thân thể nhìn hứa phong khỏe mắt giật một cái đây chính là thực lực bốn sao trung binh mỗi một cái đều cùng hắn thực lực vậy trên trăm con như vậy trung binh ở hứa phong xem ra đã là một cổ cường đại lực lượng liền liền hứa phong mình thấy chỉ sợ cũng chỉ có thể quay đầu chạy nhưng bây giờ nhìn lại ở nơi này mấy con dị thú tượng đá trước mặt cái này trên trăm con linh hồn trung binh tựa hồ cũng không tại sao có thể nhập cái này mấy con dị thú mắt xét đánh cành cạch một đoàn trói mắt điện quăng ở một cái dị thú thân thể cho thấy tản mắt ra thật giống như một trăm nghìn vùng đặc biệt dòng điện một chút nổ những ấ mấy sấm t thời đem vây ở nó chung quanh thân thể trùng toàn bộ nổ hái cốt không còn. Thượng cổ dị thú, xét biết trùng chút thấy trước tiến trước tới. chung quanh binh hái không chạch. Hứa phong cắn răng nói, như vậy xét công kích, coi như hứa phong gặp phải, cũng biết quỷ, nhưng binh nhưng không hãi, hướng phía trước phong mười người người lôi nói, coi đem cảm vây vậy vẫn ở nó con nổ còn. cắn răng công cũng nào ngã xuống lên n cổ quỷ, sau gặp bộ sợ dị sẽ cái kia bị xé nát trùng binh cũng biết hóa là một món màu xám cho sương ngủ, lần nữa chui vào hứa phong lấn đường ở trùng ổ bên trong lần nữa x u ố n g lại sau đó lại bị hứa phong thả ra tiếp tục gia nhập chiến đấu rất nhanh h ứ a phong điều chỉnh chiến thuật trực tiếp ra lệnh tất cả trùng binh vây quanh một cái dị thú tượng đã công kích phân ra mười mấy con hơi kềm chế một chút những thứ khác dị thú nhưng lập tức khiến cho như vậy trùng binh cũng là thành nhóm bị giết chết giết chết trùng binh lại không có một cái thân thể là hoàn hảo hoặc là bị xé thành mấy khối hoặc là chính là trực tiếp nổ thành mảnh vỡ nguyên bản lấy là sẽ là một mặt ngược lại chu d i ệ t không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống trung binh tốc độ khôi phục đã không theo kịp dị thú tượng đã lùng rết tốc độ hứa phong chỉ đành phải đem tất cả trung binh toàn bộ triệu trở về bước lui ra thần đ i ệ n cửa tất cả trung binh toàn bộ hóa là một món màu xám cho sương mù hướng hứa phong ấn đường chui vào không có trung binh dị thú tượng đã ánh mắt toàn bộ rơi vào trên mình hứa phong lơn tiếng gầm thét hướng hứa phong nào h tới bất quá lúc này hứa phong đã lui đến bên ngoài cửa chính bởi vì là quy tắc hạn chế dị thú tượng đã ở cửa lớn tiếng gào thét gầm thét nhưng không thể ra sức kéo dài sau một thời gian ngắn lại lần nữa hồi về chỗ cũ ngưng tụ thành một pho tượng đá hứa phong ngồi xếp bằng ở thân đ i ệ n cửa kiên nhẫn chờ đợi trùng binh toàn bộ khôi phục đoạn này thời gian trùng binh số lượng lại tăng lên hai cái một trăm bốn mươi bảy cái bốn sao trùng binh đánh bốn chỉ dị thú tượng đá lại bị nghiền ép vậy tàn sát là ở thật là làm cho người ta khó mà tin tưởng chẳng lẽ cái này bốn chỉ dị thú tượng đá đều đã vượt qua năm sao đạt tới sáu sao thực lực hứa phong trong lòng ngầm nói bốn chỉ dị thú trên mình tản mát ra khí thế quả thật rất giống thực lực sáu sao cừng giả nhưng hứa phong nhưng có thể cảm nhận được cùng sáu sao so sánh cái này bốn chỉ dị thú tượng đá vẫn là kém chút ít cũng thật không có đạt tới sáu sao vẫn giống như trước như vậy một cái một cái dẫn tới hứa phong trong lòng thầm nghĩ nguyên bản lấy là sẽ rất dễ dàng bình đ ẩ y qua lại bị thực tế đánh mặt bốn chỉ dị thú tượng đá b ộ c phát ra sức chiến đấu quá khủng bố căn bản không phải bây giờ hứa phong có thể chống lại tới đến bên trong đại điện trên trăm con trùng binh xếp thành một hàng phi kiếm nhập vào cơ thể ra ở hứa phong đỉnh đầu bàn lượn quanh phi kiếm chém hứa phong tâm niệm vừa động phi kiếm hóa là một đạo b ả y thước kiếm mang hướng bên trái nhất một cái tinh tinh bộ g á n g dị thú tượng đá bổ tới tại phi kiếm còn không có c h é m trúng tượng đá lúc này tượng đá đột nhiên nổ tung một con khỉ khổng lồ từ tượng đá trong nhảy đi ra lớn tiếng gào thét một quyền hướng phi kiếm vung đi bành một tiếng vang thật lớn phi kiếm bay ngược cắm vào bên cạnh một cây bản lòng trên cột đá hứa phong hai cái l ỗ hai ông ông tắc hưởng trong l ỗ mũi chảy ra hai hàng máu tươi k h ỉ khổng lồ một quyền này lại dung chuyển hứa phong tâm thần khiến cho hắn bị thương nhẹ nhưng khỉ khổng lồ cũng không tốt hơn bàn tay bị phi kiếm đập bể máu tươi chảy dòng bị thương cũng không có để cho khỉ khổng lồ sợ ngược lại chiến ý nồng hơn lớn tiếng gào thét hướng không trung nhảy một cái thân thể cao lớn vô cùng linh hoạt ở giữa không trung thân thể giãn ra mở tựa như một cái con lưng khổng、lồ. hướng hứa phong nào tới gió tắp đâm thẳng hứa phong bóng người đột nhiên linh động lực x o á t một tiếng rời đi tại chỗ hướng đại điện bên trong quảng trường lao đi ẩm một hồi đất rung núi chuyển phù đ ụ i đất lã trá rơi xuống khỉ khổng lồ tựa như một ngọn núi vậy đập về phía hứa phong mới vừa rồi đứng địa phương trung binh vây g i ế t hứa phong ra lệnh một tiếng nguyên bản đứng tại chỗ không nhúc nhích trung binh nháy mắt tức thì trở nên linh động hướng khỉ khổng lồ người trước ngã xuống người sau tiến lên liều chết tới. phi t sống kiếm chém hứa phong khống chê phi kiếm hướng khỉ khổng lồ đầu lâu chém tới bị t r ù n g binh trùng trùng vây quanh khỉ khổng lồ trở nên buộc phát nóng nảy phi kiếm tấn công tới khỉ khổng lồ chẳng qua là hơi nghiêng đầu tránh chỗ hiểm lại bị phi kiếm phách chém vào vai trái nhất thời một đạo sâu thấy tới xương vết thương xuất hiện máu tươi chảy lần khỉ khổng lồ nửa người khỉ khổng lồ giống to đưa ra quạt lá vậy bàn tay hướng phi kiếm bắt lấy phi kiếm nhưng v è o một tiếng hóa là ba tấc cá bơi từ khỉ khổng lồ trong kẽ ngón tay trôi ra hướng hắn ánh mắt đâm tới mấy con trùng binh nào vào khỉ khổng lồ trên mình không ngừng căn xé bốn sao trùng binh căn xé lại không cách nào một chút xé ra khỉ khổng lồ bền bị ra nhưng cả người đóng đầy trùng binh cảm giác lại để cho khỉ khổng lồ cảm thấy chán ghét nghiêng đầu tránh thoát phi kiếm tập kích khỉ khổng lồ chợt nhảy cất lên trong tay lôi xé hai cái trùng binh giống to hai tay nắm quyển hướng trùng binh nhóm hung hăng đập tới âm một tiếng lại là một hồi kinh thiên động địa chấn động đúng ngôi thần điện đều bắt đầu hơi r u n run ngoài điện mấy người từng cái kinh hồn bạc vía e sợ cho bên trong dị thú tượng đ á lao ra như vậy hung thú một khi thoát khỏi thần điện không chế sợ rằng sẽ ở bên ngoài tung lên một hồi thảm thiết gió t a n h mưa máu hứa đại ca ngươi có thể dù sao cũng muốn thành công à. Chử dũng trong lòng cầu nguyện hồ yêu bạch tố con ngươi loạn chuyển không tự chủ được hướng thần điện đi hai bước lại bị trừ tráng quân ngăn lại liếc mắt hồ yêu bạch tố tránh ở một bên âm thầm tức giận bên trong thần điện bảo vật đối với yêu thú tổn thương quá lớn cho dù mình không cách nào đạt được cũng không thể để cho những người khác đạt được bạch tố vắt hết vóc đang suy nghĩ như thế nào hủy đi chỗ đó kiện bảo vật đối với bên trong thần điện chiến đấu nhưng không thế nào để ở trong lòng chương hai trăm tám mươi bảy thần quân hư ảnh và cảm ơn bạn tợ d ộ n g cổ nọ đã đ ể cử người phiếu làm khỉ khổng lồ ngã xuống lúc này hứa phong bốn sao trùng binh chỉ còn lại có hai mươi ba chỉ trùng ổ bốn sao đã tiêu hao hết tất cả linh hồn năng lượng mặc dù mỗi lần trùng binh chết sau đó lần nữa ngưng tụ yêu cầu linh hồn năng lượng cực kỳ nhỏ xíu nhưng không ngăn được số lượng quá nhiều khỉ khổng lồ tùy tiện một quyền là có thể đánh bể một cái trùng binh một cước đạp xuống đi lại là hai ba chỉ bốn sao trùng binh ở khỉ khổng lồ trước mặt thật là không chịu nổi một kích trên trăm con trùng binh mỗi chỉ chết chi ít mười lần cho khỉ khổng lồ tạo thành tổn thương cực kỳ nhỏ có thể giết chết khỉ khổng lồ còn nhiều hơn thua thiệt hứa phong phi kiếm nếu như không có hứa phong gia nhập công kích bằng vào trùng binh nói sợ rằng tiêu phí lại thời gian dài cũng không có biện pháp đem nó đánh bại khỉ khổng lồ sau khi chết hóa là một đạo màu xám cho sương mù hướng hứa phong ấn đường thổi tới giữa không trung sương mù không ngừng n g ư n g kết biến thành khỉ khổng lồ hình dáng hướng hứa phong phát ra không tiếng động gào thét khuôn mặt dữ tợn một bộ không cam lòng hình dáng nhưng cuối cùng vẫn bị linh lung bảo tháp hấp thu hóa là linh hồn năng lượng dung nhập vào tầng thứ nhất trùng ổ trong thu được khỉ khổng lồ linh hồn năng lượng trùng ổ chẳng những lập tức trở về phục liền bốn sao trùng binh số lượng hơn nữa dáng người lại tăng nhiều liền một vòng một con khỉ khổng lồ tượng đá linh hồn để được cho mười mấy con chiếc săn giết tượng đá linh hồn bên trong thần điện chiến đấu tiếng vang dần dần lắng xuống người bên ngoài rốt cuộc k i ê n lòng nhưng mà đợi còn không có mấy phút bên trong thần điện lại chuyển tới dị thú gào thét cùng trung binh thanh âm chiến đấu trong chốc lát mấy người lòng lại một hạ dân g tới cổ họng lại đi qua một ngày một đêm bên trong thần điện tiếng gào thét cũng chưa có ngừng nghỉ qua tựa hồ một mực đang chiến đấu chử dũng không nhịn được nhìn vào trong chỉ gặp vô số trùng binh vây rết một cái dị thú tượng đá hứa phong phi kiếm mỗi lần đều ở đây dị thú tượng đá lùng rết trùng binh lúc này đối với nó phát động công kích tạo thành nhất định thương thế, cuối cùng tích thương nhẹ hơi lớn tổn thương, định nhẹ hơi cùng lớn đ cuối e mỗi một người đều có mình bí mật nếu như hắn nguyện ý nói cho ngươi không cần ngươi hỏi cũng biết nói nếu như hắn không muốn nói cho ngươi cho dù ngươi hỏi hắn cũng không biết nói ngược lại sẽ để cho hai người quan hệ cao cương Chử tráng quân nói chử dũng cái hiểu cái không gật đầu một cái cuối cùng một cái dị thú tượng đá linh hồn bị lôi xé chui vào hứa phong lấn đường hứa phong chỉ cảm thấy h u y ệ t thái dương nhô lên nhô lên không ngừng ngày còn dư lại bốn chỉ dị thú tượng đá mỗi một cái cũng có thể cùng trước kia mười mấy con sánh bằng linh hồn lực lượng mạnh mẽ tương đối phù hợp thực lực cũng là vượt ra khỏi trước mặt dị thú tượng đá một lớn một khúc cường độ cao liên tục tác chiến để cho hứa phong tinh thần mệt mỏi đến mức tận cùng lớn mạnh như vậy linh hồn năng lượng chẳng qua là để cho trùng ổ hơn nữa lớn mạnh một ít phần lớn lực lượng đều dùng tới sống lại trùng binh trên mình mỗi một cái trùng binh đều bị sống lại vô số lần chân chính dùng ở trùng ổ tiến hóa lên linh hồn lực lượng nhưng là vô cùng thiếu toàn toàn giết chết thật tất cả đều giết chết trừ dũng trận mắt hốc mồm từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có người tin tưởng hứa phong có thể bằng vào một kích lực đem bên trong thần điện dị thú tượng đa toàn bộ thủ tiêu bọn họ lấy là những cái kia tượng đá sớm muộn còn biết lần nữa sống lại không nghĩ tới một mực đến khi hứa phong đem tất cả tượng đá toàn bộ thủ tiêu những cái kia bị giết chết tượng đá cũng không có lần nữa đứng lên vậy hai kiện bảo vật bạch tố trong mắt lóe lên một tia âm mụ đến bây giờ nàng cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt có thể hủy diệt đối với thu yêu mà nói cực kỳ bất lợi hai kiện bảo vật bạch tố cũng là ở trên đường mới nghe nói bên trong di tích có đối với thu yêu bất lợi bảo vật chẳng qua là đem tin tức phát đưa về thú yêu đảo ba tháng thời gian không biết thu yêu trên đảo yêu vương nhận được nàng truyền đi tin tức không có lúc ấy phát tin tức lúc này ta cũng không xác định cẩn thận là thật vì vậy nói có chút hàng hồ bạch tố trong lòng thầm nghĩ hy vọng các yêu vương có thể coi trọng nếu không một khi để cho loài người này đạt được bảo v ậ n đối với thu yêu nhất tộc mà nói tuyệt đối là thai hỏa ngập đầu bạch tố cắn răng đứng d ậ y từng bước một hướng thần điện đi tới bỏ mặc như thế nào nàng cũng phải thử một lần xem có thể hay không từ hứa phong trong tay cướp đoạt vậy hai kiện bảo vật h ừ người muốn làm gì chử tráng quân đứng dậy ngăn ở cửa thần điện từ hứa phong tiến vào thần điện săn g i ế t thú yêu bắt đầu chử tráng quân thì có ý thức ngồi ở thần điện cửa chính là vì ngăn trở bạch tố tránh cho cuối cùng để cho nàng chùi không tử bạch tố sắc mặt tâm trầm thấp giọng hét tránh r a chử tráng quân hừ lạnh một tiếng từ giả tưởng trong túi đ e o lưng rút ra một chuôi bạc tráng phẩm chất trường đao nguyên bản vậy chỉ ngắn kích đã đang cùng dị thú tượng đá trong chiến đấu hủy đi cái này đem bạc tráng phẩm chất trường đao là hắn dự bị vũ khí h ừ trường đao bạch tố phủi một cái cười lạnh nói ngươi am hiểu không phải quyền pháp sao làm sao thiếu một cái cánh tay cũng không có biện pháp dùng ngươi am hiểu nhất ngươi thật dám ở chỗ này cùng ta đánh sao chẳng lẽ ngươi không sợ c h ử tráng quân cười lạnh hướng bên trong thần điện nhìn một cái vậy kiện bảo vật đối với chúng ta thú yêu nhất tộc có trọng dụng không thể giao đến loài người các ngươi trong tay hồ yêu sắc mặt c h ầ m xuống đây có thể không thể do ngươi quyết định trừ tráng quân hử lạnh nói hứa phong cũng không biết bên ngoài thần điện bởi vì là hắn đem toàn bộ dị thú tượng đá tiêu diệt sau đó sinh ra tranh chấp mà là hai mắt sáng lên nhìn thần quân pho tượng hai tay một quyển sách vỡ một cây trường tiên sách vỡ tác dụng tạm thời không rõ nhưng ngự thú roi nhưng là hứa phong trông chờ đã lâu bảo vật hứa phong tiến lên cung kính đưa hai tay ra chuẩn bị đem hai kiện bảo vật gỡ xuống ngay tại lúc này thần quân pho tượng đột nhiên ánh sáng tách thả ra tượng đá trong đi ra một đạo hư ảnh trên mình ngươi lại dính dị thú hơi thở thần quân bảo vật há có thể tha cho người khinh nhợn thần quân hư ảnh mở miệng nói tiếp hãn đột nhiên cầm chặt ngự thú roi hướng hứa phong một roi bỏ rơi tới đến khi trường tiên đạt tới thân hứa phong mới nhìn thấy trước mắt lướt qua một đạo v ò n g trắng bên hai nghe được một tiếng phá không tri âm、Băng. trên mình hứa phong truyền tới một tiếng đau nhức sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo tiếng rồng â m rồng khổng lồ chiến văn lại mình kích hoạt hóa là một đầu thần thánh cự long đứng ở hứa phong bên người một đạo kim sắc vết roi xuất hiện ở thần thánh cự long trên mình tựa như gông x ì n vậy xít xít chặt nó trong da thịt thần thánh cự long d ơ thẳng lên trời phát ra một tiếng r i ố n g giận hướng thần quân hư ảnh phun ra một đoàn hơi thở rồng hư chẳng qua là một đạo tàn hồn ở ta trước mặt lại như vậy càng rỡ thần quân hư ảnh hư lạnh một tiếng ngự thú roi vung lên trực tiếp đem vậy đoàn hơi thở rồng đánh tan tiếp lại là một roi hướng thần thánh cự long rút đi bập, bập bập bập liên tiếp đếm roi quất thần thánh cự long kêu thảm thiết liền liền trên người vết roi ngổn ngang tựa như dây thường vậy đem thần thánh cự long chặt chặt trói buộc nghiên xúc thần quân hư ảnh sắc mặt lạnh lùng hư lạnh một tiếng tay phải lộn một cái trường tiên phát ra tiếng rít từ lên tới hạ vạch qua một đạo ánh sáng màu trắng hướng d ồ n g khổng lồ đỉnh đầu rút đi、Phúc. một tiếng văng nhỏ thần thánh cự long lại trực tiếp bị quất tán hóa là một đạo sương mù lần nữa phụ ở hứa phong sau lưng chương 288, dung hợp và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu được thật là lợi hại hứa phong ở bên cạnh trận mắt hốt m u ộ n mặc dù thần thánh cự long chẳng qua là ba sao thực lực nhưng trời xanh cấp bậc gáp chế lại có thể cùng không thiếu bốn sao năm sao thực lực quái thú chống lại nhưng ở thần quân hư ảnh trước mặt nhưng không còn sức đánh trả chút nào bị mấy roi trò rút ra giải tán thần thánh cự long bị đánh tan sau đó c h í ít cần mười hai giờ ngồi xuống mới có thể xuất hiện lần nữa nhưng lần này điều quy tắc này tựa hồ bị thay đổi thần quân hư ảnh đưa tay hướng hư không một chảo hứa phong cảm giác sau lưng tựa hồ có vật gì bị cưỡng ép nắm chặt đi ra thần thánh cự long một bộ h u vải không dao động dáng vẻ xuất hiện ở hứa phong bên người trong mắt của nó nhìn về thần quân hư ảnh lộ ra sợ hãi diễn cảm phát ra cún con cầu xin tha thứ vậy thanh âm không người thể đầu sát mặt đất cả người run sợ thần quân hư ảnh xem cũng không xem thần thánh cự long một cái ngược lại đem sự chú ý đặt ở trên mình hứa phong mượn dùng dị thú máu tươi chui luyện tự thân nhưng lại không có thay đổi huyết mạch ngươi coi như không có ngu xuẩn về đến nhà thần quân hư ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nhìn hồi lâu rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười gật đầu nói hứa phong trong lòng động một cái hướng thần quân hư ảnh thi lễ một cái hỏi thần quân không biết ngươi nói dùng máu tươi chui luyện tự thân cùng thay đổi huyết mạch có cái gì khác biệt dùng máu tươi chui luyện tự thân là đem máu tươi ở giữa lực lượng làm ngọn lửa đem mình thân thể làm mỏ sát dùng ngọn lửa nung mỏ sát cuối cùng ngưng luyện thành tinh thép mà dùng máu tươi sửa đổi huyết mạch chính là hoàn toàn bông tha loài người huyết thống thay đổi thành dị thú huyết thống từ nay về sau ngươi sẽ không còn là ngươi cũng sẽ không là loài người mà là thuộc về dị thú nhất tộc không phải tộc ta kỳ tâm tất dị ngươi vẫn chưa rõ sao nói cuối cùng thần quân trong giọng nói lại mang vẻ tàn khốc hứa phong tâm thần rung động ban đầu hắn quả thật cất dùng thần thánh cự long máu tươi lấy được thần thánh cự long huyết mạch tâm tư nhưng cuối cùng bởi vì là tỷ lệ quá thấp mà bung tha dẫu sao đạt được sinh vật cường đại huyết mạch nhưng mà tăng lên thực lực nhất nhanh biện pháp nhưng bây giờ nhìn lại mình lại đang trong lúc vô tình đi một bước đối với cờ chó ngáp phải rồi nếu không hôm nay sợ rằng hắn sẽ bị làm nhất tộc bị đánh giết này roi là ngự thú thần roi có thể thống ngự thiên hạ tất cả dị thú thần quân hư ảnh dơ màu vàng trường tiên nói nhưng ngươi thực lực quá yếu căn bản không cách nào điều khiển này thần roi đem nó giao cho ngươi ngược lại rơi thần roi uy danh hứa phong vừa nghe trong lòng nhất thời bối rối ngự thú thần roi có thể quan hệ đến sau này một cái vô cùng trọng yếu truyền thừa nếu như không lấy được vậy hao tốn thời gian dài như vậy tốn sức tâm tư tiêu diệt bên trong thần điện dị thú tượng đá há chẳng phải là hưởng phí thời gian giữa lúc hứa phong muốn mở miệng cái lúc này thần quân hư ảnh nhưng luôn miệng thở dài nói thôi thôi thôi ta cũng bất quá là ban đầu ngự thú thần quân một đạo hư ảnh vật này vốn là để lại cho hậu nhân hy vọng ngươi sau này có thể không muốn rơi thần quân uy danh nói xong thần quân hư ảnh đem g ơ tay lên một cái màu vàng trường tiên nhất thời bay trên không trung hóa là một cái màu vàng rồng thần rung đùi u lắc ý phát ra một hồi gào thét thần roi trở về vị trí cũ lúc này không đi còn đợi lúc nào thần quân hư ảnh một tiếng quát trói thai không trung cái màu vàng rồng thần nhất thời dạo chơi đi hướng thần thánh cự long hư ảnh nào tới hống màu vàng dòng thần dung nhập vào thần thánh cự long trong thân thể nhất thời một nâng ngọn lửa màu vàng từ thần thánh cự long bên trong thân thể hừng hực cháy chiếu sáng đúng ngôi thần điện thần thánh cự long trên mặt lộ ra thống khổ thần s á c không ngừng r y rủa vạt mẹo nhưng lại thật giống như bị một cổ lực lượng thần bí trói buộc không cách nào tránh thoát hống lại là một tiếng long âm đứng ở thần điện ngoài cửa lớn hồ yêu nguyên bản đang cùng c h ử tráng quân chừng mắt tương đối nghe được cái này thanh long âm lại thân thể mềm lũn trực tiếp quỳ sụp xuống đất một cổ sợ hãi manh liệt cảm từ linh hồn chỗ sâu t o i ra liền liền chính nàng cũng không biết mình sợ là cái gì tại sao phải không tự chủ được quỳ xuống nhưng nàng lại biết đây là một loại đến từ huyết mạch h u y áp giống như ở thú yêu đ ả o thấy những cái kia yêu vương từ trong đáy lòng phát ra sợ hãi vậy không bây giờ loại này sợ hãi so với thấy được yêu vương cường liệt hơn gấp trăm lần một ngàn lần thấy yêu vương hồ yêu bạch tố mặc dù cũng là sợ hãi nhưng đ ấ y lòng lại có thể sung ra mình có thể thay vào đó giã tâm nhưng ở tiếng này long ngâm trước mặt hồ yêu nhưng cái gì cũng không dám mớn thay vào đó ý niệm mới vừa một lít dậy liền cảm thấy linh hồn chỗ sâu chuyển tới một hồi xé vậy chỗ đau để cho nàng cả người run rẩy phát ra từng trận kêu thê lương thảm thiết tựa hồ dâng lên loại ý niệm này cũng đã là một loại khinh nhuận sẽ đối nàng trừng phạt tiếng rồng ngâm truyền khắp đúng mảnh di tích tất cả ở trong di tích dị thú vô luận là đang làm gì toàn bộ đều run lẩy bẩy bò lổm ngổm trên đất tựa đầu chôn rất sâu phát ra từng tiếng khóc chảy máu mắt v ậ y t e o nhẹ tựa hồ đang cầu xin n h i ề u chúng có thể cảm giác đến đây là một loại đến từ huyết mạch đến từ linh hồn chỗ sâu huy áp để cho chúng thăng không dậy nổi phân nửa phản kháng tâm trạng cho dù phát ra tiếng này dòng ngâm sinh vật muốn đem chúng nó làm làm thức ăn vẫn ướt chúng cũng không dám chút nào phản kháng trên bầu trời một cái có thể sánh bằng thực lực sáu sao đôi đầu chim tương ứng nghe được cái này thanh long ngâm nhất thời cả người run sợ từ trên trời cao lăn lộn rơi xuống chiến đất nằm ở trong bụi cỏ hai cái đầu lâu cũng vùi vào trong bùn đất phát ra từng trận d ê n dỉ ngự thú thần quân hư ảnh nhìn ở bên trong thần điện không ngừng lăn lộn dãy rủa thần thánh cự long trong mắt lộ ra một tia kỷ niệm thần sắc tựa hồ đang đối với hứa phong nói vừa tựa hồ tự nhủ cũng may mà cái này tàn hồn là thượng cổ dị thú huyết mạch t h u ầ n khiết linh hồn lực vô cùng cường hãn nếu không căn bản không cách nào chịu đựng ngự thú thần roi lực lượng ngự thú thần r o i cùng thần thánh cự long hợp hai là một hứa phong trong lòng kinh ngạc nhưng như vậy kết quả cũng không phải không tiếp thụ nổi dẫu sao thần thánh cự long vốn chính là hắn chiến văn nghe theo mệnh lệnh của h ắ n nếu cùng thần thánh cự long hợp hai là một vậy thống ngự thiên hạ dị thú chức năng còn biết cất giữ sao hứa phong thấp giọng hỏi đó là tự nhiên thần quân hư ảnh nhìn hứa phong một cái cười nói ngự thú thần r o i chính là thiên đế dùng cao nhất pháp lực đúc ra há có thể hủy xấu xa đây cũng tính là cái này thượng cổ dị thú cơ duyên tương lai chưa chắc không thể thành là một đời mới ngự thú t h ầ n quân thần quân hư ảnh liếc hứa phong một cái thấp giọng nói hứa phong trong lòng cả kinh mới ngự thú t h ầ n quân lời này là đối với thần thánh cự long nói vẫn là tự đ ủ thần thánh cự long vùng vây hơn nửa tiếng mới rốt cục dần dần thở bình thường lại đầy trời uy thế vừa thu lại nhất thời di tích bị tất cả dị thú đều cùng cái mông lửa vậy hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy liền liền hồ yêu bạch tố cũng là một mặt tim hồi hộp hình dáng c h ờ người ngồi dưới đất không ngừng thở hồn hện giờ phút này trong đầu nàng thoáng qua như vậy một cái ý niệm bảo vật đã bị nhân loại kia thu được chương 289, n g ự thú sách và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đề cử người phiếu thần thánh cự long nguyên bản 1 0 m bao cao bóng người đã thu nhỏ lại tới chỉ có cao hơn 1 m còn không có hứa phong đầu cao nó cả người khoác màu vàng kim lân mảnh hai con mắt so với trước kia hơn nữa linh động thân thể lại cũng không phải cái loại đó nửa hư ảnh trong suốt mà là sống sờ sờ tồn tại thấy hứa phong thần thánh cự long dung đùi đ ắ c ý đi tới hứa phong bên người một bộ rất khôn khéo hình dáng nó đây là hứa phong sờ lạnh như băng bóng loáng màu vàng lân mảnh trong lòng tràn đầy nghi ngờ nói l ầ m b ầ m nó bây giờ đã cùng ngự thú thần roi bước đầu dung hợp đã thành làm đầu thiên đạo thể đồng thời ngự thú roi t r o n g còn có một bài ngự thú quyết tương lai nó cũng có thể tu hành hơn nữa bắt đầu từ bây giờ nó lại cũng không phải một đạo tàn hồn mà là có máu có thịt chân thực tồn tại thần quân hư ảnh nói hứa phong tâm niệm vừa động thần thánh cự long hóa là một đạo kim quang lại lần nữa phụ ở hắn sau lưng nhưng cẩn thận quan sát dòng khổng lồ chiến văn thuộc tính hứa phong nhưng phát hiện đã xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất nguyên bản dòng khổng lồ chiến văn thuộc tính đồng thời tăng lên ba mươi hơn nữa kêu gọi thần thánh cự long sau đó thần thánh cự long thực lực tăng lên tới năm sao nguyên bản có một cái so chủ nhân thực lực yếu một cấp thuộc tính cũng biến thành so chủ nhân thực lực mạnh một cấp chỉ điều này thuộc tính cũng đã để cho thần thánh cự long thực lực xảy ra thay đổi l o n g trời lỡ đất bất quá cũng không phải là không có không tốt thuộc tính xuất hiện nguyên bản thần thánh cự long chết sau đó chỉ cần nguội xuống mười hai giờ là có thể lần nữa kêu gọi điều này cũng biến thành chỉ có một cái mạng một khi thần thánh cự long chết liền đem không còn tồn tại dòng khổng lồ chiến văn cũng đem hoàn toàn nghiền cái quyết định này sau này trong chiến đấu hứa phong không thể đem thần thánh cự long làm con chốt thí sử dụng bất quá điều này đối với hứa phong mà nói ảnh hưởng không lớn muốn con chốt thi nói linh lung bảo tháp tầng thứ nhất t r ù n g ổ, muốn muốn bấy nhiêu con chốt thí liền có nhiều ít cũng không thiếu thần thánh cự long cái này một cái phản mà thần thánh cự long thực lực tăng lên mới là đối với hứa phong trợ giúp lớn nhất đồng thời ở thần thánh cự long thuộc tính trong còn tăng lên một cái thống lĩnh thiên hạ dị thú thuộc tính điều này thuộc tính nói mơ hồ nhưng ngự thú thần quân hư ảnh nhưng giải thích rất rõ ràng gặp phải cung cấp hoặc trở xuống sẽ đem trăm phần trăm nghe theo thần thanh cự long phân phó nhưng nếu như đối phương thực lực quá mạnh mẽ vượt qua một sao hiệu quả yếu một nửa hướng đối phương phát ra mệnh lệnh lúc này có thể sẽ bị đối phương chống đỡ cự tuyệt mặc dù có hạn chế nhưng đối với hứa phong tương lai kế hoạch vẫn sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn tốt lắm ngự thú thần roi đã c h u y ể n cho ngươi cái này bản ngự thú sách cũng đưa cho ngươi đi thần quân đem tay trái ném đi vậy một quyển sách vỡ hướng hứa phong bay đi hứa phong vội vàng tiếp lấy một cái dò xét thuật thể qua phát hiện nguyên lai là một bản kiến thức tính sách vỡ nhất thời trong lòng có chút thất vọng hệ thống ngươi phát hiện kiến thức tính độc vật ngự thú sách phải t r ă n g tiến hành học tập tập trung học tập này độc vật cần vĩnh cựu tiêu hao năm giờ tinh thần thuộc tính kiến thức tính độc vật học tập sẽ lấy tự thân thuộc tính làm giá càng chân quý cần phải tiêu hao thuộc tính điểm thì càng nhiều năm giờ thuộc tính đã là hứa phong trong ấn tượng cao nhất tiêu hao đêm số như vậy cũng có thể nhìn ra cái này bản ngự thú sách không hề giống như hứa phong tưởng tượng đơn giản như vậy học tập hứa phong trong lòng thì thầm hệ thống ngươi hao tốn năm giờ tinh thần thuộc tính điểm học tập ngự thú sách hệ thống ngươi nắm giữ dị thú ngôn ngữ có thể cùng trên trái đất còn lại bất cứ sinh vật nào tự do trao đổi hứa phong sứng s ố t một chút cái này thì xong rồi cùng dị lưu thời gian đầu tiên hứa phong nghĩ tới ngự thú sư nghề nghiệp này nếu như đem cái này bản ngự thú sách bán ra cho ngự thú sư nói sợ rằng sẽ đưa tới điên cuồng tranh đoạt nhưng đối với lập trí thành là kiếm tiên hắn mà nói thông h i ể u dị thú ngôn ngữ bản lanh này nhất định chính là gân gà hứa phong lắc đầu cười khổ bất quá nếu đã học cũng không có cách nào thần quân hư ảnh nhìn hứa phong đem ngự thú sách học tập sau đó mỉm cười gật đầu một cái hư ảnh dần dần bắt đầu tán loạn cuối cùng hóa là trong suốt điểm sáng biến mất không g ặ p ùng ùng cả tòa di tích bắt đầu chấn động tất cả dị thú điên cuồng hướng di tích chạy ra ngoài nguyên bản cô lập di tích màu vàng màn sáng cũng ở đây thời gian đầu tiên biến mất thấy t r ê n trúc ra dị thú đ ạ i quân di tích bên ngoài tất cả mọi người nhất thời kinh hãi nguyên bùn đã tổ chức người tốt tay chuẩn bị cưỡng ép tấn công di tích màn sáng lại không nghĩ rằng ở bọn họ tổ chức hoàn nhân viên sau thời gian đầu tiên di tích màn sáng lại ở tất cả mọi người trước mắt giải tán nhất thời để cho người sửng sốt một chút lúc này trong di tích nằm trong tay chi thược ngự thú thần roi đã c ù nhưng g ứ hứa a hòa làm một thể, biến hình, ý nghĩa vừa phong phong khổng chiến thể, hình, thành làm cho này mảnh di tích chủ nhân, tâm vừa động, liền có thể hoàn toàn không chế cái này mảnh di tích. h toàn rồng văn biến này niệm động, liền này n lồ làm làm có cái di di một tâm ý đã mà bởi vì là thời không lực ăn mòn cái này mảnh di tích cũng tồn tại không được bao lâu bên trong di tích xuất hiện ngày tận thế giống vậy cảnh tượng đất n g a i quân rách núi sông bể tan cảnh cây cối cao lớn từng cây nga xuống tất cả dị thú trốn hoang vậy hướng di tích bên ngoài bay đi núi lửa đẫy cốc dung nham vách đá cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết nước đáy cốc thần điện bắt đầu không ngừng run run, run lập tức phải sụp đổ ngay tại lúc này thần điện bên trong quảng trường đột nhiên xuất hiện một mặt bóng loáng thời không cửa hứa phong đi nhanh ra ngự thú điện nhìn chử tráng quân cùng chử dũng thấp giọng nói nơi này cũng nhanh muốn hủy diệt đi mau nói xong dẫn đầu hướng thời không cửa đi tới chử tráng quân cùng chử dũng liếc mắt nhìn nhau vội vàng đi theo hứa phong sau lưng tiến vào thời không cửa ta ta làm sao có chút không dám xem hắn hồ ly nhỏ chớp mắt to thấp giọng nói hắn đã thu được vậy kiện bảo vật có thể nghiền ép tất cả thú yêu coi như yêu vương thấy hắn chỉ sợ cũng phải bị hắn điều khiển hồ yêu bạch tố một mặt buồn bã diễn cảm tựa hồ vì thú yêu nhất tộc tương lai vận mệnh cảm thấy bi hay phải không nhưng mà tại sao ta đối với hắn chẳng qua là cảm thấy kính sợ cũng không có cảm giác khác hồ ly nhỏ kinh ngạc vui mừng hỏi nghe hồ ly nhỏ n ế ức, hồ yêu bạch tố đáy mắt thoáng qua một chút hy vọng thần thái có thật không công chúa ngươi chẳng qua là cảm thấy kính sợ không có cảm thấy muốn lưu lại ở hắn bên người vĩnh viễn cùng hắn ở một chỗ sao bạch tố ôm hồ ly nhỏ cuốn cùng, cùng nói ta làm sao có thể đối với hắn sinh ra như vậy cảm giác hồ ly nhỏ một mặt chê diễn cảm quá tốt xem ra chúng ta đem vậy kiện bảo vật nghị quá mức khủng bố có chút mình hù d o a mình có vậy kiện bảo vật nhiều nhất chính là đối với t h u yêu nhất tộc có chút chấn nhiếp uy lực thôi hồ yêu bạch tố đột nhiên thở phào nhẹ nhõm phốc suy một chút bật cười nguyên bản một mực lo lắng sợ hãi không nghĩ tới lại là người tầm thường t ư nhiễu hồ yêu trong lòng một tảng đá lớn r ố t cuộc bông xuống đi nhanh đi không đi nữa nơi này thì phải sụp đổ chúng ta phải bị t r ô n ở núi lửa để hồ ly nhỏ nói được chúng ta cái này liền rời đi bạch tố ô m hồ ly nhỏ chui vào thời không t r í môn chương hai trăm chín mươi cánh rơi và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu di tích bên ngoài tất cả đại gia tộc quản sự vây quanh một người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên này kêu lữ tông là võ quán lôi đ ỉ n h tổng giáo đầu quyền cao chức trọng lâm hải phân quán cùng hứa phong tranh c h ư p bắc kinh tổng quán nơi này cũng đã biết lần này đi ra chính là vì diệt trừ hứa phong lữ tông người mặc một kiện màu đen tỏa từ giáp bên ngoài bảo bọc một kiện áo khoác ngoài màu đỏ đứng chắp tay đứng ở trên sườn núi ngựa mặt trông lên giữa không trung đang chậm rãi sụp đổ di tích người đàn ông trung niên mặt như nặng táo không giận tự uy hai mắt tản mát thần quang t r u n g quanh tất cả đại gia tộc quản sự bị trên người hắn tản ra khí thế đẹ giống như chim cút vậy run lầy bẫy cái này mảnh di tích nắm trong tay chi t h ư ợ c đã bị người đặt được người đàn ông trung niên trầm dai nói lữ tổng giáo đầu ngươi nói có phải hay không là thằng nhóc kia thu được nắm trong tay chi t h ư ợ c một cái triệu gia quản sự thấp giọng hỏi lần trước tiến vào di tích số người vượt qua ngàn người thằng nhóc kia thực lực không hề coi là đứng đầu tại sao có thể là hắn đặt được bên cạnh một cái đầu mập thai to người cười lạnh nói coi như đạt được thì thế nào vô luận hắn đạt được dạng gì bảo vật ta cũng có thể một kiếm chém tới lữ tông trầm giọng nói thân là võ quán lôi đình tổng giáo đầu hắn tự nhiên có như vậy s ư ớ c không sai coi như thằng nhóc kia đạt được bảo vật cũng không phải lữ tông dạy đầu đối thủ thú n g chi còn có chúng ta đây vương ra một người quản sự cười lạnh nói lần này nhất định không thể để cho hắn chạy mất nếu không chúng ta bắc kinh g i a tộc mặt mũi đi nơi nào thả h ừ lần này tiểu x u ấ t sinh kia nhất định không trốn thoát di tích bầu trời đột nhiên xuất hiện một miếng truyền tống cửa ánh sáng hứa phong bước từ cửa ánh sáng trong đi ra thân thể không tự chủ được rũ xuống đi phi kiếm r a hứa phong k h ẽ nhũ mày phi kiếm nhập vào cơ thể r a bị hắn dẫm ở dưới chân nâng hắn thân thể trôi lơ lửng trên không trung thực lực đạt tới sáu sao là có thể không mượn bất kỳ bảo vật chỉ dựa vào thân thể ngự không phi hành hứa phong kiếp trước liền đã từng đạt tới qua như vậy cao độ nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ là đỉnh cấp bốn sao khoảng cách sáu sao còn thiếu hai cái tinh cấp sau lưng c h ử tráng quân cùng c h ử dũng hồ yêu bạch tố ô n hồ ly nhỏ cũng xuất hiện ở giữa không trung bọn họ sau khi xuất hiện sau lưng cửa ánh sáng vẻo một tiếng biến mất không gặp mọi người một tiếng thét kinh hãi hướng xuống đất rơi đi còn không chờ bọn họ cầm ra phi hành khí cái liền một đầu t r ồ n g té trên bãi cỏ là thằng nhóc kia sao trên sườn núi mấy cái đại gia tộc quản sự bị một màn này hấp dẫn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lơ lửng ở giữa không trung hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc là lệnh lơ lửng, là lớn là ngày, này hắn, thằng nhóc Không hắn ảnh, không sai được. Mọi người nhìn chầm chầm hứa phong nhận nửa ngày, rốt cuộc nhận ra cái này giữa không đạp phi kiếm lơ lửng, chính thiêu chính là để cho trong nã người nửa trung nã niên, tộc truy tấm rốt tất tộc truy gia giữa gia có được. cuộc cái cả kia kiếm đi sai, sai Mọi ra. ra đạp để bạch thắng sơn là ta bạch gia cung phụng giống vậy đỉnh cấp bốn sao thực lực nhưng hắn có thể muốn so với cái tên kia mạnh quá nhiều bạch gia quản sự hừ lạnh nói bạch thắng sơn đã từng một mình săn g i ế t qua năm sao thực lực ma diễm rơi vương sau lưng hắn vậy đối với thịt cánh chính là săn g i ế t rơi vương đạt được nghe bạch gia quản sự nói những gia tộc khác quản sự nhất thời trong lòng rét một cái thực lực t r ê n lệch một sao thuộc tính điểm thì có thể t r ê n lệch mấy trăm điểm nhất định chính là người bình thường cùng vượt qua người giữa t r ê n lệch nhưng cái này cái bạch thắng sơn lại có thể bằng vào một kích lực một mình săn g i ế t vượt qua mình một sao ma thú thực lực không thể khinh thường liền liền lữ tông nghe trong mắt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị đối với cái này gọi là bạch thắng sơn người sinh ra hứng thú bạch thắng sơn vậy đối với rơi vương thịt cánh di chuyển sau đó là được thân thể của hắn một số trên không trung so sử dụng phi hành bảo vật còn muốn linh hoạt cái đó gọi là m hứa phong người nhất định không phải hắn đối thủ bạch gia quản sự mặt đầy tươi cười trong mắt lộ ra ác liệt thần sắc sở dĩ đem bạch thắng sơn gọi ra trừ muốn giành trước săn g i ế t hứa phong bên ngoài còn có một cái mục đích chính là chấn nhiếp những gia tộc khác mặc dù bạch g i a ở trên cao kinh năm gia tộc lớn trong hạng thứ hai nhưng cũng không thể khinh thường cánh rơi hứa phong ánh mắt hiếp lại nhìn chằm chằm hướng hắn nhào tới bạch thắng sơn sau lưng rộng lớn cánh rơi lên ma khí cuồn cuộn đồng thời vô tận huyết quang từ ma khí trong thấm ứng ra tỏ ra rất là quỷ dị bạch thắng sơn cả người nhìn như cùng trong địa ngục yêu ma không có gì khác biệt di chuyển dị thú thân thể cũng không phải là đơn giản như vậy hứa phong trong lòng cười nhạt di chuyển dị thú tay chân sẽ có rất lớn hậu hoạn lúc ấy hứa phong đạt được phi thiên hổ hổ cánh chính là bởi vì là nguyên nhân này mới do dự nửa ngày cuối cùng cũng không có di chuyển chính là bởi vì là nguyên nhân này di chuyển sau đó tự thân huyết mạch sẽ phải chịu dị thú huyết mạch xâm nhiễm cuối cùng thân thể và phương thức suy nghĩ cũng sẽ phát sinh thay đổi lòng trời lỡ đất thành là nửa người nửa thú tồn tại bạch thắng sơn di chuyển cánh rơi thời gian không lâu vì vậy còn không có thể hiện ra nhưng theo thời gian rời đổi hắn sẽ trở nên cùng ma diễm rơi vương vậy tàn nhẫn là máu từ ở ngự thú trong điện nghe ngự thú thần quân một phen rằng giải hứa phong lại cũng không dám vì đạt được lực lượng cường đại qua loa sửa đổi tự thân loài người huyết mạch từ ngự thú thần quân chỉ nói mảnh trong lời hứa phong liền có thể cảm giác được thời kỳ thượng cổ loài người là cường đại dường nào xa xa áp đảo bất kỳ chủng tộc trên thấy hứa phong chú ý tới mình bạch thắng sơn t r o n g con ngươi thoáng qua một tia huyết sắc trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn trong lòng dâng lên một cổ đối với máu tươi khát vọng muốn phải lập tức xé đối phương hôn hít đối phương núi sâu cái huyết dịch bạch thắng sơn tốc độ đột nhiên tăng cao một lớn một khúc sau lưng ma diễm cánh rơi một miếng thân thể hóa là một đạo quần quận khói đen hướng hứa phong nào tới c h ấ n hứa phong một tiếng quất lạnh ấn đường chui ra một đạo kim quang linh lung bảo tháp ánh sáng t á c h thả ra đem bạch thắng sơn bao phủ ở bên trong nhất thời một cổ cường đại áp lực hướng bạch thắng sơn tấn công tới đem hắn từ giữa không trung đẻ lên mặt đất Ẩm. một tiếng vang thật lớn bạch thắng sơn từ không trung đập vào mặt đất hai con mắt lộ ra thần sắc mê mang có thể ngắn ngủi hai ba giây thời gian một đạo to lớn ma diệm rơi vương hư ảnh liền xuất hiện ở bạch thắng sơn sau lưng rơi vương hư ảnh giơ thẳng lên trời phát ra không tiếng động gào thét s ó n g âm lan truyền cùng linh lung bảo tháp phát ra kim quang đụng vào nhau nhất thời khơi dậy một hồi nổ kinh thiên động rơi vương hư ảnh tán loạn hóa là một đoàn hát vụ linh lung bảo tháp nhưng chỉ là khe run hai cái veo một tiếng Bay trở v chương phong lớn đ hai phong hơi có h trăm kinh chín mươi mốt bạch thắng sơn và cảm ơn bạn vợ r ộ n g cổ nọ đã đề cử nguyện phiếu bạch thắng sơn cười lạnh một tiếng từ sau lưng cánh rơi hạ rút ra một mặt màu vàng tấm thuẫn bảo v một, giáp giáp. một tiếng tiếng va chạm ròn rã bạch thắng sơn trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn chuẩn bị bắt đầu phản kích giữa lúc hắn chuẩn bị thu hồi rơi vương lá chắn lúc này vô tình ở giữa nhìn lướt qua tấm thuẫn thuộc tính nhất thời ngần người sao làm sao có thể rơi vương lá chắn kéo dài lại chỉ còn lại có hai mươi mốt điểm bạch thắng sơn trong lòng giận dữ hét nguyên bản ba trăm điểm lâu bền rơi vương lá chắn bị một đạo kiếm mang đánh thành sắp đến gần báo hư bạch thắng sơn trong lòng đau lòng khóc không ra nước mắt đây là hắn lấy được thứ nhất kiện bốn sao vàng phẩm chất vật phẩm dị thương c h â n quý ở lúc trước trong chiến đấu cũng nhiều lần kỳ công thành là bạch thắng sơn một trong đòn sát thủ lại không có bể t a n cảnh hứa phong thấy rơi vương trên lá chắn một đạo vết kiếm sâu cũng là hơi kinh hãi phi kiếm từ uống hàng loạt mỏ sắt lên cấp sau đó hơn nữa sắp bén năm sao sáu sao dị thú tượng đá thân thể cũng có thể bị nó chém nước càng bị nói một kiện nho nhỏ bốn sao vàng tấm thất u liền một đạo nếu không được vậy thì hai món ba đạo hứa phong cười nhạt từ không trung chậm rãi rơi xuống phi kiếm trở lại trong tay hắn hóa là một chuôi trường kiếm ba thước bạch tê ngắm trăng hứa phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh xuất hiện sau lưng một cái màu trắng tê r á c ngựa đầu hí dài hư ảnh hướng bạch thắng sơn nào h tới ba ảnh một tiếng lên bạch thắng sơn trong tay rơi vương lá chắn lại bị phi kiếm đánh thành ba khối nguyên bùn đã đến gần kéo dài hạn chót rơi vương lá chắn chỉ như vậy tại phi kiếm chém hạ biến thành một đống sắt vụn bạch thắng sơn mặc dù nhức n ố i nhưng lại không chút nào thần sắc kinh hoàng ở nhận chịu hứa phong một đạo kiếm mang sau đó hắn cũng biết rơi vương lá chắn cây bản không chống đỡ nổi hứa phong công kích ma ảnh trùng trùng bạch thắng sơn thân thể đột nhiên biến thành một đoàn hát vụ tùy ý phi kiếm chém ở trên người mình vật lý công kích miễn dịch hứa phong khẽ nhữ mày tương tự miễn dịch một loại công kích kỹ năng đều là rất khó đạt được hứa phong tuyệt đối phòng ngự có thể miễn dịch ma pháp công kích nhưng kỹ năng này cũng không phải là hứa phong học tập mà là vật phẩm từ mang kỹ năng như vậy kỹ năng so với kỹ năng thẻ mà nói giá trị muốn hơi thấp một ít bởi vì là vật phẩm từ mang kỹ năng thời gian n g ộ i xuống cũng tương đối dài mà có thể học tập kỹ năng thẻ thời gian xuống muốn giảm rất nhiều. gian ngội giảm xuống muốn bạch thắng sơn biến thành vậy đoàn hắc vụ chỉ kéo dài hai giây liền biến mất không gặp đến khi hắn bóng người thời điểm xuất hiện lần nữa vị trí đã đến cách hứa phong mười em mở ra ngoài địa phương chẳng những có thể miễn dịch vật lý tổn thương hơn nữa còn có thể ở kỹ năng sau khi kết thúc tiến hành khoảng cách ngắn thuần l ớ n gì, cái này sợ rằng là ngươi một trong đòn sát thủ đi hứa phong cười lạnh nói bạch thắng sơn kỹ năng này quả thật mạnh mẽ nhưng ở hứa phong trước mặt mười em mở khoảng cách căn bản không có thể tính là an toàn long ngâm chém hứa phong trở tay vẩy một cái đến m ở m ở kiếm quang hướng bạch thắng sơn phong tới ở bạch thắng sơn trong mắt vậy đạo m ở m ở kiếm mang lại ngưng tụ thành một cái dao long dương nanh mua vớt hướng mình nào tới bạch thắng sơn trong lòng kinh hãi bình một tiếng hóa là vô số lớn chừng bàn tay con rơi hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng bay đi long ngâm chém kiếm mang chẳng qua là quét c h ú n g mười mấy con con rơi càng nhiều hơn cũng trốn hướng tất cả đại gia tộc quản sự chỗ ở đồi bạch gia quản sự sắc mặt tâm trầm từ bạch thắng sơn hiện thân bắt đầu liền một mực bị hứa phong áp chế căn bản không có làm bị thương hứa phong nửa cây c h ú t nào lông lại bị hứa phong giết như chó chết chủ nguyên bản để cho bạch thắng sơn đi ra là nhớ tới đến chấn nhiếp tắc dụng nhưng không nghĩ tới kết cục lại là như vậy cái đó gọi là hứa phong tiểu tử thủ đoạn thật đúng là nhiều ạ lữ tông trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng bạch thắng sơn thực lực h ắ n tự nhiên để ở trong mắt so với võ quán lôi đ ỉ n h rất nhiều huấn luyện viên đều mạnh hơn rất nhiều nhưng cái này dạng một cái thực lực cường đại người nhưng từ đầu đến chân bị hứa phong áp chế như vậy lợi hại vậy hứa phong thực lực so trong tình báo miêu tả càng cường đại hơn lấy làm cái này là có thể chạy thoát sao hứa phong trong lòng cười nhạt kiếp trước hắn cũng đã gặp qua tương tự chạy khỏi thủ đoạn tự nhiên chi đạo như vậy chạy khỏi thủ đoạn nhược điểm ở nơi đó c h ấ n áp quát khẽ một tiếng linh lung bảo tháp xuất hiện lần nữa ầm một tiếng bảo tháp toát ra màu vàng thần quang đem tất cả con rơi toàn bộ bao phủ ở bên trong phốc phốc phốc từng con từng con con rơi nhỏ ở màu vàng thần quang bao phủ trong rồi rít nổ tung thành một đoàn sưng ơ máu bạch thắng sơn lảo đảo một cái té ngã ở trên đất sau lưng cánh rơi nệm mềm tháp bao trùm ở hắn trên thân thể hắn trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần s á c hắn đưa tay hướng đổi bắt đi thấp giọng hét cứu ta phốc vn một chuôi phi kiếm từ sau hót của hắn đâm vào nhất thời đem rơi vào trạng thái sắp chết hắn đánh chết không thể nào không thể nào bạch thắng sơn chẳng những thực lực cường hãn hơn nữa bảo vệ tánh mạng kỹ năng nhiều không thể nào biết bị hắn giết chết không thể nào bạch gia quản sự trừng mắt sắp nứt không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy bạch thắng sơn vẫn ẩn n ú t trước chiến lược hạng ở chiến lược bảng trong không thấy được bạch thắng sơn tên chữ nhưng là bạch gia quản sự tin tưởng coi như chiến lược bảng trước mười người muốn giết chết bạch thắng sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng biến thân mười mấy con con rơi Mặc dù mục một mỗi mấy thậm một phạm đem thậm chỉ cần có con cũng chết. cười con cũng chí chỉ cần cái công có chúng chết, chí có thể、so、với giết chết bản thể, còn dù dễ dàng tiêu sót, nhạt, tự thành thể trong thể toàn giết thể giết thể, rất đi, rơi rơi biến vi với nhiều. quần nhỏ sống hắn không Phong nhưng phòng ngự, bản lớn năng, bản hơn Hứa đủ, bộ so sẽ kỹ là là là hứa phong hắn nhất định phải chết vương gia quản sự lạnh lùng nhìn cách đó không xa hứa phong cắn răng nói hắn thực lực đã vượt ra khỏi phổ thông đỉnh cấp bốn sao đạt tới vượt cấp khiêu chiến trình độ cho dù phổ thông năm sao thực lực người cũng không phải hắn đối thủ triệu g i a quản sự bình tĩnh phân tích nói một cái chiến lược năm sao không được vậy thì mười mười không được vậy thì một trăm cái ta cũng không tin hắn thật có thể lấy một địch trăm tô g i a quản sự cười lạnh nói chúng ta chuẩn bị lâu như vậy không phải là vì bây giờ giờ khắc này sao cùng lên đi vương gia quản sự cười nói trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc lên tất cả đều lên giết chết hắn mỗi người một kiện năm sao bạc tráng phẩm chất vũ khí các người cũng lên gia tộc sẽ không để cho các người bạch mang đến lúc đó mỗi người một trăm ngàn điểm số vận mệnh bảo vật khác coi là giết trên sườn núi lập tức lao ra mấy chục người mỗi một cái đều là năm sao thực lực đ ặ t ở ngày thường c ổ lực lượng này có thể san bằng bất kỳ một nơi nơi tụ tập nhưng bây giờ bọn họ mục tiêu chỉ là một loài người chương hai trăm chín mươi hai cùng tiến lên và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu bạch thắng sơn linh hồn từ cho trên thân thể lơ lửng đi ra mặt đầy mờ mịt nghiêng đầu nhìn lại hứa phong đang chậm rãi hướng hắn thi thể đi tới lúc này hắn mới ý thức tới mình lại đã chết không thể nào ta làm sao có thể bị hắn giết chết đáng chết bạch thắng sơn giận dữ hét hù ở quyền hướng hứa phong nào tới nhưng mới vừa đi hai bước liền cảm thấy đối diện chuyển tới một cổ cường đại hấp lực không không không muốn bạch thắng sơn tựa hồ ý thức được cái gì liên tiếp lui về phía sau dùng rằng muốn cách xa hứa phong nhưng lại bị cái này cổ hấp lực hút đi chui vào hứa phong l ớ n đường linh lung bảo tháp bên trong tầng một nhất thời chuyển tới trùng ổ một hồi vui vẻ hực ê ơ trùng ổ chung quanh đã đến gần hai trăm chỉ bốn sao trùng binh cũng cùng nhau ngửa đầu phát ra từng cân hí linh hồn của cường giả lực lượng mới có thể xúc tiến trùng ổ tiến hóa như vậy cường giả tới càng nhiều càng tốt hứa phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này cách đó không xa trên sườn núi đột nhiên lao ra mấy chục người cái năm sao thực lực người bọn họ lại buông tha cường giả tôn nghiêm cùng nhau liên thủ hướng hắn chém giết tới năm sao tất cả đều là năm sao thực lực hề hề đ ặ t ở một ngày trước giờ phút này ta sợ rằng sẽ quay đầu chạy nhưng là bây giờ hứa phong cười nhạt trong tay cầm chặt phi kiếm không lùi mà tiến tới tung người hướng đám người nào h tới thấy hứa phong không chạy lại vẫn dám xông lại đám người nhất thời sững sốt một chút sau đó mừng rỡ một cái đỉnh cấp bốn sao người đối mặt một đám năm sao thực lực cứng giả lại không chạy ngược lại xung ố lại đầu góc nước vào sao những người này đều là bắc kinh gia tộc nội tình vì săn giết l ư a phong tất cả gia tộc lớn ra gần một nửa nhân viên cơ hồ có thể sánh bằng ban đầu bắc kinh quái vật công thành đóng góp lực lượng lần trước là bởi vì là có quốc gia quân đội đẻ nhất định phải ra nhưng ngày hôm nay nhưng là bọn họ đồng tâm hiệp lực muốn diệt trừ một cái sát hại bọn họ dòng tránh hung thủ đồng thời cũng là vì c h ấ n nhiếp những người khác nói cho bọn họ bắc kinh gia tộc không cho làm đ ủ làm thương tổn bọn họ người bọn họ thì sẽ đuổi g i ế t được chân trời góc biển bạch tê ngắm trăng hứa phong thật giống như một đầu hung thú trực tiếp vọt vào trong đám người còn không chờ người kịp phản ứng một tiếng long ngâm từ trên mình hứa phong phát ra thanh âm điếc thai nhức góc để cho chung quanh một đám người đầu ông ông trực hưởng đang phóng thích kỹ năng người cũng đồng thời cứng lại đồng loạt đ ói liền một ngụm màu tươi kỹ năng cắt đ ứ t gặp phải cắn trả tiêu hao năng lượng không cách nào khôi phục lượng máu còn giảm xuống một năm ba đồng thời rơi vào run sợ trạng thái nhất thời có một năm ba người tạm thời mất đi năng lực công kích ép thần thánh cự long là đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh sinh vật mặc dù ở ngự thú thần quân trước mặt k h ô n khéo giống như con chó nhỏ nhưng ở những người khác loại trước mặt nhưng là một đầu hoàng cổ thần thú nó gào thét ở còn lại sinh vật trong t hai là chúa tể tức giận gầm thét từ linh hồn chỗ sâu cảm thấy sợ hãi phúc ánh sang trăng thoáng qua hứa phong cơ múa phi kiếm một đạo kiếm mang đem đối diện người nọ đánh bay trên người trang bị lại không có đưa đến một chút tác dụng d à o một tiếng vỡ vụn một cái cường giả n ằ m sao ở hứa phong phi kiếm trước mặt lượng máu trực tiếp hạ xuống còn hơn một nửa nhất thời sắc mặt bị sợ đại biến kinh hô liên tiếp lui về phía sau từ trong bọc mỏ ra một chai thuốc chữa liều mạng hướng trong miệng rót đi tay run rẩy đem chất thuốc giải khắp nơi đều là phá núi truy ngựa bay liền đạp hứa phong phi kiếm sắc bén không có người có thể ngăn cản ở trong đám người nhấc lên một hồi gió t a n h m ư a máu tất cả cận chiến nghề bị g i ế t sợ hãi liên tiếp lui về phía sau hán vũ khí lợi hại không người có thể ngăn cản lui về phía sau lui về phía sau kéo ra khoảng cách kéo ra khoảng cách công kích tầm xa từ đảng xa bà án những người này đều là tất cả đại gia tộc nội tình không có thống nhất chỉ huy thấy hứa phong phi kiếm sắp bén xông lên phía trước nhất người đều bị g i ế t vỡ mật liên tiếp lui về phía sau người phía sau lại muốn đi về trước lách nhất thời hôn l o ạ n lên không nên hốt hoảng không cần loạn phía sau pháp sư nghề sử dụng hạn chế kỹ năng cùng nhau công kích hắn có người hét lớn hứa phong ở trong đám người đại sát tứ phương cũng không dám tại địa phương dừng lại quá lâu một khi bị những người này xông tới hứa phong thực lực mạnh hơn đi nữa cũng sẽ bị vây giết dẫu sao máu hắn tính chỉ có không tới năm ngàn không chịu nổi quá nhiều tổn thương mặc dù hắn có dòng khổng lồ chiến văn gia tăng phòng ngự nhưng tùy tiện một cái cường giả năm sao là có thể cho hắn tạo thành hai ba trăm tổn thương nếu như sử dụng kỹ năng tổn thương thì sẽ vượt qua năm trăm tại chỗ cường giả năm sao có bốn mươi năm mươi cái mỗi người phóng thích một cái kỹ năng toàn bộ đánh vào trên mình hứa phong nghề ức hắn liền thi thể cũng sẽ không lưu lại cận chiến nghề vì hạn chế hứa phong liều mạng liều chết s u n g phong đã chết bảy tám người xa xa tầm xa nghề cũng từ kỹ năng cắn trả trong trạng thái khôi phục như cũ bắt đầu ngâm sướng thần chú đủ mọi màu sắc ma pháp ở bọn họ trong tay từ từ toát ra hào quang hứa phong lượng máu đã te xuống một phần ba càng nhiều hơn công kích vẫn còn ở hướng hắn tấn công tới vây người giết hắn nguyên bản đều là chen lấn tranh đoạn muốn đánh chết hứa phong cuối cùng lại bị hứa phong lực công kích giết tỉnh hồn lại dần dần bắt đầu phối hợp hứa phong bây giờ mỗi giết một người cũng phải bỏ ra giá rất lớn tay phải vẩy một cái một đạo kiếm mang hướng bên trái phong tới nhất thời phá vỡ một cái cường giả nằm sao cổ họng nhưng hắn lại bị bảy tám kiện vũ khí đồng thời chém trúng lượng máu ngay tức thì hạ xuống một lớn một khúc thần thánh cự long đi ra hứa phong k h á c quát một tiếng cả người tản mát ra lạnh thấu xương khí thế nhất thời đem vây bên người hắn bảy tám người tất cả đều đánh bay một tiếng long â m cao hơn một thức thần thánh cự long cả người lóe lên k i m quang xuất hiện ở hứa phong phía trước há miệng một đạo nóng bỏng hơi thở rồng phun ra nhất thời đem đang dùng rằng bỏ dậy hai ba cái cận chiến nghệ đốt thành một đống bụi bẩm chiến sủng hắn lại có một con rồng hình chiến sủng có người kinh ngạc kêu to lên xa xa trông chờ các quản sự từng cái cũng đều c h o mày tin tức này là bọn họ trước không có dò ỏ tra được phải biết hình dòng chiến s ủ n g cho dù là tất cả tộc trưởng đại gia tộc cũng không khả năng có thật sự là quá hiếm thấy thấy vây g i ế t hứa phong người đều bắt đầu l ù i về phía sau nhìn về dòng cưng chịu ánh mắt đều mang sợ hãi đây là một loại từ trong xương tản mát ra sợ hãi sợ cái gì chẳng qua là một cái bốn sao chiến s ủ n g mà thôi giết chết nó mạng của nó cũng chỉ có một cái lữ tông k h ẽ nhúm mày thấp giọng quất lên lữ tông lời truyền đến mỗi người trong l ô thai nhất thời tất cả mọi người tinh thần chấn động một cái mặc dù vẫn sợ nhưng lại có đánh một trận dũng khí không sai chẳng qua là một cái quai thu bốn sao mà thôi sợ cái gì một cái cận chiến nghề điên cung giống to cơ m u ố i trường đao hướng thần thánh cự long nào tới đang đang đang trường đao chém vào r ồ n g lớn trên mình sao hỏa bắn ra bốn phía căn bản không phá được r ồ n g lớn phòng ngự mọi người cùng nhau tiến lên trong đám người phát ra một tiếng g ầm ê ơ tất cả mọi người tự a hồ đồng thời thanh tỉnh giống to hướng thần thánh cự long nào tới chương hai trăm chín mươi ba sớm ngủ và cảm ơn bạn tợ giồng cổ nọ đã đề cử nguyện phiếu thân hình biến hóa để cho thần thánh cự long tự a hồ rất phiền não tự a hồ rất không thích đứng rút nhỏ nhiều như vậy thân thể nhìn những cái kia nguyên bản những thứ này tạm trùng giống vậy sinh vật bây giờ lại so mình còn cao cái này làm cho thần thánh cự long trong lòng dần dần thiêu đốt lên lựa giận muốn không để ý cùng nhau phát tiết ra ngoài cu vạ s ì đ ã từng cái cổ quái âm tiết từ thần thánh c ự long trong miệng phát ra nghe một đầu hình dòng chiến sùng ngâm tụng thần chú t r ầ m thấp long âm trang nghiêm không khí để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng dâng lên một cổ không quá hay cảm giác cường giả năm sao cảm giác tựa hồ ở trước thời hạn nói cho bọn họ nguy hiểm đang tới nhanh lên thoát đi trên bầu trời nguyên bản tinh không vạn dặm lúc này lại bị một đoàn đoàn mây đen bao phủ sắc trời tối xuống trong mây đen t ừ n g đạo tia chớp ngang trời vạch qua đi đôi với từng cơn sấm sét một bộ ngày tận thế phủ xuống hình dáng không thể nào làm sao có thể nó chẳng qua là một cái ấu long ấu l o n g lữ tông sắc mặt đại biến cho dù hứa phong ở trong đám người sông ngang đánh thẳng giết liền người quen sắc mặt hắn cũng không có một chút biến hóa nhưng là bây giờ hắn tựa hồ nhìn thấy gì để cho người hoảng sợ sự việc cả người bắt đầu khe run hai tay nắm quyền khớp xương tay mơ hồ trắng bệnh、Vẹo. Tất các ả quản cảm đại gia i g tộc quản sự chỉ sự hoa tình huống chuyện không? Chẳng giáo mắt một mất. Tông Tổng cái, Cái có người lại biến Lữ là Lữ là lẽ là bóng này, gì? gì đây đầu võ quản á n đình lôi đã x y y ra c h u ệ gì, Tổng giáo triệu tập đầu?、Các、quản Lữ Các sự bàn luận sôi nổi trong lòng tựa như đẻ một tảng đá lớn sắc mặt buộc phát khó xem bọn họ trong đầu đồng thời dâng lên một cái ý niệm cổ quái nhưng nhưng không có một người dám nói ra e sợ cho đem mình hù chết hán hắn không phải là chạy chứ yên lặng hồi lâu bạch ra quản sự đột nhiên nhỏ giọng nói hắn thanh âm cực nhỏ nhưng ở tất cả người quản sự trong t hai lại giống như tiếng nổ vậy từng cái sắc mặt t ạ m đạm không không thể nào lữ tổng giáo đầu làm sao có thể sẽ chạy trốn có cái gì có thể để cho hắn sợ hãi một người quản sự khác lời nói còn không có rơi liền nghe gặp đỉnh đầu một tiếng tiếng nổ đếm đạo lôi điện tựa như lưới dao sắc bén vậy lấy thần thánh cự long làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng b a n tới cháy mau một người quản sự tiếng thét trói hai đứng lên cách hắn chỉ có ba em ở địa phương một cây cổ thụ bị lôi điện bổ chúng nhất thời hóa là một đoàn thang cốc đây là thiên uy há là người có thể ngăn cản hứa phong cũng là sắc mặt đại biến vốn chỉ là muốn cho gọi ra thần thánh cự long thay hắn ngăn cản chốc lát không nghĩ tới rồng khổng lồ lại tới một cái thanh t r ạ n g chu vi trăm trượng bên trong mặt đất tựa như bị cày một lần khắp nơi đều là bốc khói xanh đất khô cằn vây rết hứa phong cường giả n ằ m s a u cửa liền thi thể cũng không tìm được toàn bộ bị lôi điện chém thành mảnh vỡ liền liền đứng ở đàng xa gia tộc các quản sự cũng có hai ba cái không chạy mất thần thánh cự long phát ra một kích này sau đó tựa hồ rất là mệt mỏi thụ đồng trong lộ ra vẻ vẻ vẻ vẻ mới vừa rồi lòng n g ữ ma pháp một chút đem nó tất cả năng lượng toàn bộ tiêu hao hết t ấ t phát ra một kích d ồ n g khổng lồ hóa là một tia sáng trắng chui vào hứa phong thân thể hứa phong lúc này cũng cảm động lây cảm nhận được thần thánh cự long sâu đậm mệt mỏi thần thánh cự long vẫn là ấu long nếu như không phải là dung hợp ngự thú thần roi sợ rằng còn có trưởng thành đến chín sao mới có thể học khắc ghi ở trong linh hồn lòng ngự ma pháp nhưng bây giờ bởi vì là dung hợp ngự thú thần roi thần thánh cự long tiềm lực tựa hồ bị vô hạn phóng đại vốn chỉ là một đạo tàn hồn nhưng bây giờ đã biến thành một cái hoàn chỉnh long hồn linh hồn chỗ sâu trí nhớ đã không có một tia trở ngại toàn bộ hiện ra ở trước mắt của nó sấm ngục đây là thần thánh cự long học được cái đầu tiên lòng ngự ma pháp nhưng bởi vì là thực lực nguyên nhân nó giờ phút này hiện ra sấm ngục ma pháp vô luận là từ uy lực vẫn là phạm vi cũng chỉ có chân chính sấm ngục ma pháp 10% không tới mà chính là bởi vì làm cho này cái liền 10% ờ i h uy lực không tới long ngữ ma pháp nhưng đem chung quanh mấy chục tên cường giả năm sao toàn diện nhưng cũng để cho thần thánh cự long lâm vào trong giấc ngủ say hứa phong biết dòng khổng lồ chiến văn trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào sử dụng nếu như cưỡng ép sử dụng sẽ đối với thần thánh cự long thiên phú tiềm lực tạo thành ảnh hưởng cực lớn sẽ làm tổn hại dòng khổng lồ căn cơ làm như vậy cái mất nhiều hơn cái được sấm ngục uy lực quá lớn tất cả bị sấm ngục đánh chết người cơ hồ đều không có để lại cái gì trang bị liền liền thi thể muốn gìn giữ xuống cũng rất khó nhưng mấy chục linh hồn người lực lượng lại để cho hứa phong thu hoạch l ớ n phong phải biết bây giờ cả thế giới cường giả năm sao sợ rằng cũng góp không đủ mười nghìn người mỗi một cái cường giả năm sao đều có cơ hội leo lên chiến lược bảng những thứ này linh hồn của cường giả lực lượng để cho trùng ổ hơi r u n r u n bắt đầu từ từ ngoạn ngoại dáng người dần dần tăng lớn rốt cuộc đến khi trùng ổ tăng đến đếm cao ba mươi ba m lúc này mới dần dần ngừng lại lúc này trùng ổ bề ngoài dữ tợn cả người màu nâu đen dày nặng nếp nhanh chóng đưa ra bảy tám cái mười mấy mét xúc tu phía trên bám vào từng cái tất cả lớn nhỏ miệng hút miệng hút chung quanh còn có một vòng sắc bẻ lính răng lúc này trùng ổ đã bắt đầu tích góp lực lượng c h ạ y nước rút tầng thứ cao hơn lúc này võ quán lôi đình ở kinh thành trụ sở chính triệu vương tô t r a n g bốn tộc trưởng đại gia tộc tề tụ ở võ quán tổng bộ trong phòng tiếp khách lữ tông sắc mặt tâm trầm ngồi ở trước bàn hội nghị nghe tất cả lớn các tộc t r ư ở n g nghị luận đây là đang công khai khiêu khích chúng ta khiêu khích bắc kinh tứ đại gia tộc còn có võ quán lôi đình phải cường lực c h ấ n áp xuống đi phái ra tất cả cừng giả đem cái thằng nhóc đó từ trên trái đất xóa đi bạch gia tộc dài hung h á n vỗ xuống bàn thấp giọng hét trừ ra cái đó lao bất tử thất lạc cái cánh tay trừ ra sau này chỉ có thể lâm vào là nhị lưu thậm chí tam lưu gia tộc sau này bắc kinh cũng chỉ có chúng ta tứ đại gia tộc coi như vì lập uy cái thằng nhóc đó cũng không thể để cho hắn còn sống bạch gia tộc dài lạnh giọng nói ở kinh thành cần ổn định nhưng là cái đó gọi là m hứa phong tiểu tử là một quả lựu đạn tùy thời sẽ nổ nguy hại đến ở kinh thành mấy triệu nhân dân an toàn chúng ta lúc này không thể không làm là vì bảo vệ bắc kinh tôi a ra đề đội, săn giết đội nghị săn săn người, giết giết phái h số k n g lẽ t ể u vu thực sao, ra ư n g triệu tộc dài do dự nói võ quán lôi đình sẽ phái ra một trăm n g ư ờ i mỗi người thực lực sẽ không yếu hơn năm sao lữ tông trầm giọng nói lần này thất bại để cho võ quán lôi đình cao tầng rất không hài lòng đồng thời gia tăng tiếp viện lực độ lần này lữ tông là quyết đánh đến cùng nếu như còn thất bại hắn chỉ sợ cũng không có mặt mũi về lại võ quán lôi đ ỉ n h được ta triệu gia có thể ra tám mươi người tộc trưởng triệu gia trầm giọng nói triệu gia quản sự chết ở chiến đấu lần này trong để cho triệu gia mất hết mặt mũi đồng thời nhấc lên tộc trưởng triệu gia l ử a giận thân là hơn kinh đệ nhất gia tộc gia tộc uy nghiêm không cho khinh nhuận có võ quán lôi đ ỉ n h cùng triệu gia dẫn đầu rất nhanh ba trăm tên cường giả năm sao đội ngũ lập tức xây dựng như vậy một cái đội ngũ tiêu diệt từng cái chút khu cấp trở xuống doanh trại có thể nói bắt vào tay nhưng bây giờ lại bị phái đi ra ngoài đuổi g i ế t một cái đỉnh cấp bốn sao thiếu niên chương 294, t h ờ i cơ và cảm ơn bạn đã để cử n g u y ờ i phiếu bên trong kinh thành một mảnh sơ s á t tiêu điều bầu không khí để cho tất cả thân ở bắc kinh người cũng đổi phải cẩn thận thậm chí liền kết nối với kinh hộ thành toàn quân đều bị kinh động ở các nơi phái thêm người bên trong thành thỉnh thoảng có thể thấy được nhiều đội người mặc thống nhất trang bị quân nhân tuần tra đây là thế nào lại phải đánh giặc sao này ngươi còn không có nghe nói sao bắc kinh năm mọi người không tứ đại gia tộc liên hiệp võ quán lôi đình đuổi theo giết một cái thiếu niên kết quả mấy chục tên cường giả năm sao bị cái đó thiếu niên toàn bộ giết chết liền liền võ quán lôi đình tổng giáo đầu đều bị sợ chạy về cái gì vậy thiếu niên là người nào lại mạnh như vậy hãn chẳng lẽ lại là một người sáu sao, sao cường giả không có nghe nói vậy thiếu niên thực lực chẳng qua là đỉnh cấp bốn sao một cái đỉnh cấp bốn sao thiếu niên lại g i ế t mấy chục tên cường giả năm sao ta không có nghe lầm chớ ta cũng cảm thấy không thể tin nhưng bây giờ nhưng có chút tin ngươi biết không lần này lên kinh tứ đại gia tộc liên hiệp võ quán lôi đ ỉ n h lại phái ra ba trăm người đuổi g i ế t đội ngũ mục tiêu chính là tên kia thiếu niên ba trăm tên cường giả năm sao trời ạ tất cả người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là không tin ba trăm tên cường giả năm sao chỉ là vì đuổi g i ế t một cái đỉnh cấp bốn sao thiếu niên cái thế giới này điên rồi sao không có ai coi trọng hứa phong mọi người cũng lấy là ba ngày bên trong hứa phong nhất định sẽ bị cái đội ngũ này còn sống l ù n g b ắ t ở kinh thành bắt đi diêu phố cho người xem nhưng mà một ngày hai ngày ba ngày thời gian ngày lại ngày trôi qua ở kinh thành bầu không khí buộc phát ngưng trọng rất nhiều người đều thấy qua ba trăm tên cường giả năm sao cùng đi ra thành phố nhiều cường giả như vậy ngưng tụ chung một chỗ khí thế để cho rất nhiều người cho dù đứng ở chỗ rất xa cũng cảm thấy run lẩy bẩy sinh lòng sợ hãi nhưng rất nhanh mọi người đối với cái này ba trăm tên cường giả đội ngũ trở nên không thèm để ý chút nào đứng lên liên tiếp bảy ngày mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tụ tập ở cửa thành khách sạn nhìn cái đội ngũ này ra khỏi thành tiếp, thời i ế p t điểm t r ạ m vào tối cái đội ngũ này lại thất vọng trở về thành đây cơ hồ thành ở kinh thành một đạo quái dị phong cảnh này, lại đi ra ngoài lại đi ra ngoài người đoán ngày hôm nay có thể hay không bắt thằng nhóc kia ừ khẳng định lại là tay không mà quay về nếu không hai ta đánh cuộc như thế nào được ta đánh cuộc bọn họ lần này tay không mà quay về ta đi ta cũng xem bọn họ tay không mà quay về mẹ kiếp chúng ta cũng đánh cuộc tay không mà quay về không người đánh cuộc bắt thằng nhóc kia cái này còn làm sao đánh cuộc dần dần bắt đầu có người ồn ào lên ba trăm tên cường giả năm sao ở kinh thành trong mắt của mọi người nghiễm nhiên thành một đám cơ lão cho người vui bừa lý băng là bạch ra một người cung phụng nhiệm vụ lần này chính là liên hiệp mọi người đi săn g i ế t một cái đỉnh cấp bốn sao thực lực thiếu niên nguyên bản cho là một kiện rất thoải mái nhiệm vụ nhưng bây giờ nhìn lại cái này một nhiệm vụ không những không thoải mái hơn nữa dần dần biến thành một chuyện tiếu lông bây giờ ba trăm tên cường giả năm sao mỗi người trong lòng cũng ổ một đoàn lửa muốn phát tiết ra ngoài tên khốn kia rốt cuộc đi nơi nào đây là tất cả mọi người trong lòng cùng chung ý tưởng chẳng những là tất cả gia tộc lớn cùng võ quán lôi đ ỉ n h liền liền ở kinh thành những người khác cũng bắt đầu dần dần chú ý tới hứa phong ở kinh thành bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều là quái thú địa bàn ở kinh thành bên ngoài m ộ ư ơ i dặm ba sao trở xuống người cũng không dám một thân một mình ở giã ngoại đi phải họp thành đội mới có thể đi ra ngoài thăm dò, muốn ở địa phương lớn như vậy tìm một người nhất định chính là mò kim đáy biển hơn nữa còn là ở cá mập qua lại trong biển rộng mò kim lúc này hứa phong đang nuốt ở cách ở kinh thành hơn một trăm km dặm xa t r ắ n g lâm sơn trong hắn ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn bên người là thần thánh cự long nằm sấp vùi ở hứa phong bên người chung quanh hiểu rõ con quái thú mỗi một cái thực lực đều vượt qua bốn sao nhưng những quái thú này như n g đàng hoàng nằm sấp vùi ở nham thạch chung quanh tựa như bị tuần phục thú cưng vậy thần thánh cự long dung hợp ngự thú thần roi sau đó có thể chấn hiếp điều khiển thực lực không vượt qua nó quái thú lúc này hứa phong toàn bộ tâm thần cũng vùi đầu vào trong óc linh lung bảo tháp bên trong thần thánh cự long điều khiển liền mấy con quái thú bảo vệ ở chung quanh hắn phong ngừa có những quái thú khác đụng phải hứa phong ở hứa phong thức hải bên trong linh lung bảo tháp kim quang lớn thả đúng mảnh thức hải đều bị nhuộm thành một mảnh màu vàng kim ở bảo tháp tầng thứ mười ba một cây cổ thụ bóng người như ẩn như hiện mười bảy cái trái cây đã từ trẻ trung chuyển biến thành màu vàng nhạt những ngày qua hứa phong không ngừng săn giết quái thú trắng lâm sơn trong bốn sao quái thú cơ hồ bị hắn săn giết một vòng nhưng thu hoạch thú tinh nhưng lắc đắc không có mấy chỉ có hơn ba mươi cái trên mình hứa phong săn giết ngùi quá mức đậm đà rất xa là có thể bị các quái thú nghe đến mỗi một người đều tránh thật xa hứa phong giống như một con khỉ rừng vậy đầy khắp núi đồi đuổi theo hiệu suất thấp hèn làm người ta tức luận ruột trong chốc lát hứa phong lại có chút khát vọng ban đầu đám kia cường giả năm sao tập kích hắn cảnh tượng săn giết quái thú linh hồn toàn bộ bị linh lung bảo tháp hấp thu tại hấp thu mười mấy con quái thú linh hồn lực lượng sau đó t r ú n g ổ cũng đã bắt đầu phát s a n h biến hóa đang tại bắt đầu từ từ l ộ t xác còn dư lại linh hồn lực lượng toàn bộ bị tầng mười ba cổ thụ hấp thu mười bảy cái nguyên bản thanh sáp trái cây cũng bắt đầu dần dần trở nên thành t h ụ trái cây này rốt cuộc có ích lợi gì hứa phong không biết đến từ vườn hoa thiên thần ở giữa bảo thụ nó kết trái cây khẳng định không phải giống vậy kỳ chân bảo tháp trong cổ thụ mơ hồ truyền tới một cổ vội vàng tâm trạng hứa phong có thể cảm nhận được muốn những cái kia trái cây thành thục ò n cần càng nhiều hơn cấp dưỡng hứa phong ánh mắt trợt mở ra phi kiếm nhập vào cơ thể ra vạch qua chung quanh các quái thú thân thể đem vây bên người hắn quái thú thân thể toàn bộ chém thành hai nửa bảy tám chỉ năm sau quái thú linh hồn bị hút vào hứa phong l ớ n đường cổ thụ cả người k h ẽ run cành lá lay động chuyển tới một cổ tung tăng tâm trạng từ cổ thụ kết ra trái cây su khạ hạ tựa hồ liền biến mất lại cũng không có đã phát ra bất kỳ thanh âm tựa hồ đã đem toàn bộ tích lực đều đặt ở kết quả trong chuyện này hồi lâu không có nghe được sủ khạ hạ tiếng trẻ con hứa phong còn cảm thấy có chút không có thói quen hấp thu bảy tám chỉ năm sao quái thu linh hồn lực lượng cổ thụ trái cây màu sắc lại đổi sâu một chút hứa phong biết ngày hôm nay xong hết rồi cứ như vậy cổ thụ mỗi ngày hấp thu linh hồn lực lượng là có thượng hạn không có thể hấp thu quá nhiều san giết nhiều đi nữa cũng là lãng phí linh lung bảo tháp bên trong tầng một trùng ổ tựa hồ đã đến một cái mấu chốt tiết điểm nguyên bổn đã hấp thu đầy đủ linh hồn lực lượng nhưng lại chậm chạp không có lên cấp đột phá hứa phong trong lòng hơi có chút nóng nảy trùng ổ chung quanh bốn sao trùng binh số lượng đã vượt qua hai trăm năm mươi chỉ bây giờ đi tấn công bất kỳ một người nào quái thú s a o huyệt cũng có thể đánh một trận mà thắng nhưng là hứa phong lại không có tâm tư như vậy trùng ổ mỗi ngày đều hướng hắn truyền lại một cổ kỳ quái tin tức tiến hóa cần thời cơ tiến hóa cần thời cơ nhưng là thời cơ thì là cái gì chứ hứa phong suy nghĩ mãi không xong chương hai trăm chín mươi lăm Kim Luân Phiên, Luân và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đ ể cử người phiếu ông linh lung bảo tháp đột nhiên hơi rung động tầng thứ mười ba trong nháy m ắ t hoa quang lớn thả đem đúng mảnh thức hải toàn bộ nhuộm thành màu vàng hứa phong nhất thời cảm thấy tinh thần chấn động một cái thức hải tựa hồ trở nên hơn nữa rộng rãi nhắm mắt lại hứa phong nguyên bản chỉ có thể dò xét đến bên người cỡ mười m phạm vi nhưng bây giờ đã có thể làn tràn ra phía ngoài vượt qua năm mươi m ý vị này hắn k h ô n g chế phi kiếm khoảng cách phạm vi lại trở nên lớn đây quả thực là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ hứa phong cảm giác thuộc tính bây giờ chỉ có bốn sao nhưng bây giờ hắn cảm giác thuộc tính nhưng vượt qua năm sao thực lực cừng giả đơn giản là một kiện để cho người khó tin sự việc đến khi hứa phong chăm chỉ thần quan sát linh lung bảo tháp tầng m ộ ư ơ i ba bên trong mới phát hiện đúng như dự đoán mười bảy cái trái cây cũng đã hoàn toàn thành thục màu vàng kim trái cây tỏa sáng lấp lánh ở cổ thụ lên nhẹ nhàng đung đưa hứa phong không nhịn được nghĩ muốn hái một viên nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản người muốn làm gì su k h ả hạ thanh âm chuyển tới mang nồng nặc cảnh cáo m g i vị hứa phong x ứ n g sốt một chút biến mất rất lâu sủ k h ả hạ rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện không có cái này đứa nhỏ ở bên thai mỗi ngày toái toái niệm hứa phong còn cảm thấy thật có chút không có thói quen su k h ả hạ là người sao hứa phong hỏi dĩ nhiên chủ nhân người liền ta thanh âm cũng không nghe ra sao su k h ả hạ trong giọng nói mang chút nhỏ h bí khuất thời gian dài như vậy người đang làm gì hứa phong hỏi ta ở thai ngén kim linh quả su k h ả hà nói chính là cái này mười bảy cái trái cây sao nhìn như thật xinh đẹp hứa phong tựa hồ có thể ngửi được màu vàng kim trái cây tản ra một cổ nhàn nhạt thơm m át để cho người tinh thần sảng khoái có thể đem một ngày mệt nhọc quét một cái sạch so với hắn đã từng ăn rồi bất kỳ kỳ hoa dị thảo đều phải thần kỳ đương nhiên biết đây chính là ta tạo ra tới su k h ả hà tựa hồ rất tự hào những trái này có ích lợi gì hứa phong t ỏ mò hỏi ha ha ta tạo ra tới trái cây đương nhiên là có chỗ đại dụng phải biết ngay tại lúc này su k h ả hạ đột nhiên ngừng lại ấp đúng nói thật ra thì thật ra thì cũng không có c h ỗ ích gì chính là xinh đẹp hơn nữa còn có độc không thể ăn hứa phong nhất thời trầm mặt xuống trái cây này làm sao xem cũng không giống là sủ k h ả hạ nói như vậy su k h ả hạ ta nhưng mà ngươi chủ nhân những trái này chắc cũng là ta hứa phong nói nhưng mà nhưng mà sủ k h ả hạ tựa hồ có chút nóng nảy một bộ mau muốn khóc lên dáng vẻ chủ nhân ngươi bây giờ là không phải rất đặc biệt buồn l ầ u tại sao tầng một cái đó sâu lớn chậm chạp không có tiến hóa su k h ả hạ đột nhiên hỏi đúng vậy chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân hứa phong giật mình trung ổ nếu như chậm chạp không cách nào lên cấp có thể sẽ sinh ra cái gì không tốt biến cố để cho hứa phong rất là cuốn cuồng nếu như ta nói cho chủ nhân nguyên nhân chủ nhân có thể không ăn được không ta kết trái cây Xu hạ hạ thận t r o n g hỏi hứa phong khẽ cao mày trùng ổ ở hắn trong suy nghĩ chiếm đoạt sức nặng muốn so với cổ thụ lớn hơn nhiều cổ thụ kết trái cây chẳng qua chính là gia tăng thực lực bản thân coi như có thể tăng thêm nữa mấy trăm thuộc tính điểm cũng bất quá là cấp bậc ở t h ă n g một sao nhưng trùng ổ nhưng không giống nhau nếu như trùng ổ có thể tiếp tục lên c ấ p dù là chỉ t h ă n g một sao biến thành trùng ổ năm sao như vậy thì tương đương với cho hứa phong tăng lên mấy trăm tên năm sao thực lực cao thủ một bên là mình năm sao bên kia là mấy trăm tên cung cấp hắn thúc đẩy năm sao cao thủ bên kia giá trị lớn hơn tự nhiên không cần nói cũng biết hứa phong ở trong lòng cân nhắc nửa ngày rốt cuộc làm ra quyết định dù là cái quyết định này ở sau này sẽ để cho hắn hối hận hận không thể chặt tay được rồi những cái kia trái cây ngươi liền mình giữ đi nói cho ta như thế nào mới có thể làm cho trùng ổ tiếp tục tiến hóa hứa phong hỏi ha ha cái này quá đơn giản su khạ hạ tựa hồ một chút trở nên vui vẻ liền vội văn nói chủ nhân chỉ cần phải tìm được một kiện năm sao đẳng cấp vật phẩm để cho trùng ổ chiếm đoạt sau đó nó là có thể lập tức tiến hóa thành là trùng ổ năm sao chỉ đơn giản như vậy hứa phong nhất thời ngây ngẩn không sai h ứ a không tộc côn trùng là trong vũ trụ kỳ lạ nhất t r ù n g tộc ở trong vũ trụ trên lý thuyết không có một tòa trùng ổ là hoàn toàn giống nhau như l ú c liền cùng người trái đất chỉ tay vậy không có một người chỉ tay có thể là giống nhau như l ú c sở dĩ sinh ra như vậy nguyên nhân chính là trùng ổ liền hướng đẳng cấp cao tiến hóa lúc này cần phải chiếm đoạt tương ứng đẳng cấp bảo vật căn cứ bảo vật đặc tính trùng ổ sẽ tiến hóa ra tương ứng kỳ lạ thuộc tính tới hứa phong bừng t ỉ n h hiểu ra bảo vật trong vũ trụ quái lạ có thể tiến hóa ra trùng ổ tự nhiên sẽ không có cùng đặc tính không cần hỏi hứa phong cũng biết sử dụng phẩm cấp càng cao vật phẩm để cho trùng ổ chiếm đoạt tiến hóa ra trùng ổ cũng sẽ càng mạnh hãn 5 sao vật phẩ ám kim thậm chí thần thánh nếu như có thể tìm tới một kiện năm sao thần thánh phẩm chất vật phẩm để cho trùng ổ cắn nuốt nói như vậy tiến hóa ra trùng ổ sẽ ủng có cái gì đặc tính suy nghĩ một chút thật đúng là để cho người mong đợi vừa nghĩ tới năm sao phẩm chất thần thánh vật phẩm hứa phong đột nhiên nghĩ đến ở h ắ n giả tưởng trong túi đ e o lưng một mực tồn phóng bốn cái năm chuyển kim luân phiên mỗi một quả kim luân phiên đều là ám kim phẩm chất nhưng là nếu như gom đủ năm cái giống nhau như đ ú c kim luân phiên là có thể tiến hóa thành một bộ thần thánh phẩm chất vật phẩm bây giờ hứa phong chỉ thiếu một kiện năm chuyển kim luân phiên là có thể hợp thành một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí dựa theo lên cấp lên cấp nguyên tắc nguyên bản chỉ có bốn sao đẳng cấp năm chuyển kim luân phiên một khi năm cái tề tụ hợp thành thần thánh phẩm chất như vậy nhất định sẽ tăng lên tính cấp thành là năm sao thậm chí sáu sao tồn tại nghĩ tới đây hứa phong đối với còn dư lại vậy cái kim luân phiên lấy được tâm tình hơn nữa khẩn cấp ngày nay một cái cả người ăn mặc đấu bồng màu đen khoác cái chụp đầu đem người hoàn toàn ẩn giấu thiếu niên l ạ g yên không tiếng động đi tới ở kinh thành bên trong kinh thành giống như hắn như vậy ăn mặc người có rất nhiều đại đa số đều là một ít không có đầu dựa vào gia tộc hoặc là những thứ khác thế lực tán nhân vì vậy hứa phong cái này cả người trang phục ở kinh thành trong cũng không dễ thấy hứa phong đầu tiên là đi tới ở kinh thành phòng đấu giá tìm toi một lần cũng không có vật mình muốn sau đó liền treo một cái thu mua năm chuyển kim t u a tin tức ở phòng đấu giá trong tin tức có cặn kẽ miêu tả ngoài ra còn có một quả năm chuyển kim t u a tấm ảnh hứa phong lái ra tám trăm ngàn điểm số vận mệnh đối với một kiện bốn sao ám kim phẩm chất vũ khí tầm xa tám trăm ngàn chỉ có thể nói là không cao không thấp nếu như không phải là muốn đem cái này cái bốn sao ám kim phẩm chất vũ khí làm chủ vũ khí như vậy đạt được cái này cái kim t u a người có rất lớn tỷ lệ sẽ bán ra cái này kiện vũ khí hứa phong không dám mở quá cao chỉ sợ làm cho hoài nghi nhưng quá thấp cũng sẽ không hấp dẫn kim luân phiên chủ nhân chủ ý vì vậy ở trong tin tức còn giữ lại một cái giá cả còn có thể thương lượng tin tức hắn tin tưởng nếu như có người đạt được cái này cái kim luân phiên thấy cái tin này nhất định sẽ động bán ra tâm tư dẫu sao tầm xa nghề đối với như vậy một kiện tương tự kỳ môn binh khí cũng không phải là rất sùng bái hứa phong cúc cái tin này sau đó tùy ý tìm một khách sạn bắt đầu kiên nhận chờ đợi hắn tin tưởng muốn không được bao lâu sẽ có người liên lạc hắn chương hai trăm chín mươi sáu sen thần bảy m à u và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu hứa phong ngồi ở khách sạn lầu hai nhìn ra xa bên trong kinh thành phong cảnh bên trong thành cao ốc san sát trên đường phố ngựa xe như nước bên trong kinh thành kiến trúc phần lớn có đường tống thời kỳ phong cách thân ở bắc kinh trật vừa thấy còn lấy là mình chuyển kiếp trở lại cổ đại trên đường phố thỉnh thoảng còn có thể thấy người ngoại quốc khuôn mặt thành phố thị cấp doanh trại thành lập sau đó truyền tống trận là cái đầu tiên bị tạo dựng lên như vậy có thể gia tăng tất cả thành phố giữa trao đổi trọng yếu nhất chính là ở kinh thành có một không hai chiến lược bảng kiến trúc đã ở toàn thế giới cũng xưng tên rất nhiều người nước ngoài cũng ư a chuộng mình ở toàn thế giới ở giữa hạng mặc dù lúc này ở kinh thành chỉ là một cấp hai thành phố thị cấp doanh trại nhưng đã sơ lộ một nước chi cũng thành phố phong thái ngay tại hứa phong thưởng thức bắc kinh phong cảnh lúc này đột nhiên xa xa đi tới một đám người bọn họ từng cái trang bị hoàn hảo trên người trang bị không có một kiện thấp hơn bạc trắng p h ẩ m g chết hơn nữa mỗi một người đều có năm sao thực lực tụ chung một chỗ chỉ là bọn họ trên mình tản mát ra khí thế sẽ để cho người cảm thấy thân ở quân đoàn trong chiến trận ở kinh thành vậy mà sẽ có lớn như vậy một cổ thế lực hơn nữa lại không chút kiên kỵ ở trên đường khoe khoang quân đội cũng không để ý bọn họ sao hứa phong trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ tự nhủ ha ha cái này người anh em vừa thấy chính là mới tới bắc kinh đi còn không biết bắc kinh một cảnh bên cạnh một bàn ngồi ba người cùng hứa phong vậy cũng là cả người nón lá rộng rành chỉ bất quá bọn họ ba cái đem cái chụp đầu kéo xuống có thể thấy được mặt mũi trong đó hai cái hơn hai mươi tuổi người đàn ông trẻ còn dư lại cái kế tiếp là nhìn như chỉ có mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ ba người thoạt nhìn là một cái đoàn đội nhỏ một cái trong đó người mặc áo giáp người đàn ông trẻ nghe hứa phong nế ức thổi p h ù một tiếng bật cười ngươi biết không ở kinh thành ra một cái nhân vật lợi hại giết bác kinh tứ đại gia tộc rất nhiều dòng tránh thậm chí liền võ quán lôi đình người cũng dám ra tay cái này ba trăm người cường giả năm sao chính là tứ đại gia tộc cùng võ quán lôi đình liên thủ cùng nhau truy đuổi giết cái tên đó an mặc áo giáp bên ngoài bảo bọc cả người màu đen áo khoác ngoài người đàn ông trẻ rất là tựa như quen kéo cái ghê hướng hứa phong bên này nhích lại gần thấp giọng nói những người này mỗi ngày chỉ như vậy ra ra vào và ở kinh thành nhiều lần cái này cũng hơn nửa tháng đã thành là ở kinh thành trò cười ngươi biết bọn họ đuổi giết người nọ tên gọi là gì sao hứa phong giật mình hỏi không biết như thế chuyện mất mặt bọn họ làm sao có thể nói ra phỏng đoán phải chờ tới giết người nọ mới chịu tiết lộ đi nếu không những đại gia tộc kia mặt mũi đi nơi nào đạt chàng trai lắc đầu nói nhìn một cái hứa phong trong mắt lầu ra thần sắc hiếu kỳ nói tiếp cái này người anh em ăn cơm còn mang cái chụp đầu không cảm thấy không tiện sao ngươi xem nơi này ai còn cùng ngươi vậy nhanh lên đem cái chụp đầu để xuống đi mới vừa rồi ta cũng cảm giác ngươi là lần thứ nhất tới bắc kinh bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai ha ha hứa phong khẽ mỉm cười đem cái chụp đầu để xuống mới vừa rồi là quên mất hắn truy nã chẳng qua là ở trên n ư ỡ n g cao kinh tất cả cái gia tộc nội bộ truy nã d ẫ u sao như thế không vinh dự sự việc bọn họ cũng ngại quá loạn truyền vì vậy biết hứa phong người chẳng qua là số ít cái này người anh em ta kêu triệu hoa cường bọn họ là ta đồng bạn hắn cứ gọi là cháu t r í hổ vằn đây là hắn em gái cháu linh chúng ta là một tiểu đội huynh đệ ngươi kêu gì triệu hoa cường nhìn như rất là nhiệt tình hướng hứa phong giới thiệu hề hề ta kêu hứa phong hứa phong nghe tựa hồ có chút q u e n thai nhìn như hứa huynh đệ cũng không giống như bề ngoài như thế đơn giản ạ triệu hoa cường c a o mày suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nhớ ra được ở nơi nào nghe nói qua hứa phong tiên chữ triệu huynh đệ là bắc kinh người của triệu gia hứa phong hỏi bắc kinh bây giờ tứ đại gia tộc triệu gia coi như là thứ nhất nào có tốt như vậy vật khí triệu hoa cường cười khổ nói 500 năm trăm n ă m trước có thể là một nhà nhưng bây giờ hề hề chúng ta là tới từ thành trung nguyên thành trung nguyên chỗ trung quốc trung bộ hứa phong nhớ kiếp trước thành trung nguyên thành lập so ở kinh thành còn phải sớm hơn một ít nhưng đ ờ i này ở kinh thành tạo dựng lên tốc độ vượt xa kiếp trước thành trung nguyên cũng chỉ rơi vào nó phía sau hứa phong nhớ thành trung nguyên vùng lân cận có một tòa hầm đá bên trong có một đoá sen thần bảy màu có thể lọc sạch máu người m ạ n h nói đơn giản một chút đó là có thể tăng lên thiên phú cấp bậc vốn là thiên phú cấp e rơ nuốt chửng cái này nhiều sen thần bảy màu miếng lá là có thể đem thiên phú tăng lên một cái cấp bậc đạt tới cấp e rơ hứa phong kiếp trước cũng từng gia nhập qua tranh đoạt nhưng một đoá sen thần bảy màu chỉ có thể để cho bảy người tăng lên thiên phú hơn nữa hầm đá bên trong nguyên vốn là có một cái xà yêu một mực bảo vệ ở mọi người tranh đoạt đến thời khắc quan trọng nhất xà yêu đột nhiên xuất hiện đem mọi người giết tệ ra quần hứa phong vận khí không tệ trốn thoát một lần kia tiến vào hầm đá người có hơn ngàn người nhưng cuối cùng có thể rời đi chỉ có lẽ que không tới trăm người sen thần bảy màu cuối cùng bị xà yêu nuốt nhưng lại có một người bàng vào siêu cường ẩn nút kỹ năng ẩn thân cứng rắn là từ xà yêu trong miệng đoạt một quả sen thần bảy màu miếng lá cuối cùng còn thuận lợi chạy khỏi xà yêu đổi g i ế t để cho hứa phong lấy là trời người bội phục hồi lâu hứa phong nghe được đối phương nói là thành trung nguyên tới nhất thời nhớ lại chuyện này bởi vì là chuyện này cũng không vì là sen thần bảy màu bị xà yêu ăn mà kết thúc còn có hơn n ữ a thần kỳ đến tiếp sau này con rắn kia yêu nuốt a n sen thần bảy màu sau đó rời đi hầm đá sau đó có người không sợ chết lại chui vào hầm đá bất ngờ thu được ba cái hạt sen mỗi một quả hạt sen nuốt sau đó có thể đạt được hạng nhất thiên phú thần thông cuối cùng người này đem ba cái hạt sen toàn bộ nuốt sau đó thu được ba hạng thiên phú thần thông cuối cùng cũng ở đây trung quốc sáng chế ra không nhỏ danh tiếng mặc dù chỉ là một cái thiên phú cấp e r nhưng lại một chút cũng không tất những cái kia cấp ss giờ các đại lao kém nhiều ít nếu các người đến từ thành trung nguyên có nghe nói qua thành trung nguyên bên ngoài có một tòa long thần hầm đá sao hứa phong hỏi long thần hầm đá không có nghe nói triệu hoa cường cao mày suy nghĩ hồi lâu lắc đầu nói ngươi nói đúng kỳ hoa sơn lên tòa kia hầm đá đi bên cạnh gọi là cháu linh thiếu nữ đột nhiên nói bất quá nó không gọi long thần hầm đá nguyên lai gọi là lớn hồng hầm đá bây giờ gọi làm xà quận hứa p h o n g ánh mắt sáng lên gật đầu liên tục nói đúng đúng chính là cái đó hầm đá hi ta còn lấy là hứa huynh đệ là nói cái gì đâu không nghĩ tới ngươi cũng nghe nói trong chúng ta nguyên thành xà quật nhìn như triệu hoa cường còn khá là tự hào nói tiếp tòa kia hầm đá vốn là một tòa hang động đá vôi là thành trung nguyên bên ngoài một nơi phong cảnh du lang khu nhưng bây giờ bị một đám xà yêu chiếm cứ cho nên bây giờ gọi là xà quật ngươi nói long thần hầm đá là chuyện gì xảy ra hứa phong đ ô n g đưa lắc đầu nói ta cũng là nghe người khác nói nói hầm đá bên trong có thật nhiều rắn kỳ quái bị người ta gọi là là long thần thạch quật hi người người bạn kia cũng là nói bậy bạn tòa kia hầm đá bên trong rắn kỳ quái phần lớn đều là hai ba tinh thỉnh thoảng sẽ có mấy con bốn sao rắn đem nghe nói có người đi sâu vào hầm đá còn gặp qua năm sao x à vương nhưng là dám cứ gọi long thần vậy chẳng phải là muốn tám sao chín sao ha ha triệu hoa cường cười lớn tiếng đạo chương hai trăm chín mươi bảy tin tức và cảm ơn bạn vợ rộng cổ nọ đã để cử người phiếu hứa phong khẽ mỉm cười tòa kia xà quật bên trong bảo vệ sen thần bảy màu xà yêu đúng là một tám sao tồn tại lúc ấy đi trước tranh đoạt sen thần bảy màu đội ngũ cao nhất cũng chính là bảy sao vẫn còn ở tranh đấu trong quá trình bị thương tự nhiên không phải tám sao xà yêu đối thủ lúc ấy hứa phong chẳng qua là vừa mới tới sáu sao xa xa nhìn một cái xà yêu liền sợ cả người lông mang dựng đứng liền lăn một vòng trốn ra hầm đá từ nay về sau tòa kia hầm đ á liền bị mọi người gọi chi là long thần thạch quật bởi vì là con rắn kia yêu ở nuốt trưởng sen thần bảy màu sau đó lại hóa rồng thành là một cái sinh vật chín sao ở đem thành trung nguyên toàn bộ tàn sát liền một lần sau đó cái này đã hóa là thần long sinh vật chín sao cũng không có xuất hiện nữa ba hạng thần thông à? hứa phong trong mắt lộ ra hướng tới thần sắc phải biết thần thông có thể so với kỹ năng cường hãn rất nhiều hơn nữa theo thực lực bản thân tăng trưởng thần thông cũng biết sau đó trở nên mạnh mẽ là có thể thành là đòn sát thủ lá bài tẩy các loại tồn tại ngay tại hứa phong chuẩn bị lại hiểu rõ một chút liên quan tới hầm đá tin tức lúc này máy truyền tin đột nhiên vang lên mở ra vừa thấy là một cái xa lạ truyền tin dãy số này ngươi khỏe hứa phong sau khi tiếp thông nói là ngươi muốn mua năm truyền kim luân phiên sao trong máy truyền tin truyền ra một cái thanh âm khẳng, khẳng nghe tựa hồ phổi bị nội thường trong thanh âm mang một tia trống rông tiếng vang không sai là ta hứa phong nói ngươi tại sao phải mua năm c h u y ể n kim luân thiên hơn nữa nhìn r ă n g dấp ngươi tựa hồ gặp qua nó thuộc tính tấm ảnh cũng một tia không kém trong máy truyền tin hỏi tới hứa phong khẽ to mày thấp giọng nói nếu như ngươi muốn bán ra giá cả còn có thể thương lượng lại còn như ta tại sao phải mua cùng cái này hạng đổi chắc không có quan hệ gì hề hề ta trên tay không có cái này kiện vũ khí nhưng lại biết cái này kiện vũ khí bây giờ ở trong tay a i tin tức này ngươi nguyện ý mua sao tin tức hứa phong khẽ tao mày nói cũng được nói cho ta ở trong tay người nào ta có thể cho ba n g ư ơ i n g à n điểm số vận mệnh tin tức phí ba nghìn hề hề trong m á y truyền tin truyền tới một hồi thanh âm ho khan hứa phong kiên nhận chờ đợi hồi lâu đối phương mới mở miệng nói ba mươi nghìn điểm số vận mệnh ta sẽ cho ra ngươi hắn tin tức cặn kẽ thậm chí hắn tối ngày hôm qua ở nơi nào ngủ ta cũng có thể nói cho ngươi hứa phong trầm ngâm chốc lát ba mươi nghìn điểm số vận mệnh đối với bây giờ hắn mà nói chỉ có thể coi như là chút tiền thành phố lâm hải thành nữ hoa bên trong hứa phong cơ hồ có thể được gọi chi là rất nhiều nửa thành lý mẫn buôn bán thiên phú ở hứa phong tín nhiệm hạ đạt được trình độ lớn nhất phát huy phải biết kiếp trước lý mẫn một người nhưng mà chống lên một cái đại thế lực toàn bộ hậu cần nhưng hắn nhưng không nghĩ để cho đối phương cảm thấy đạt được cái này ba mươi nghìn điểm số vận mệnh quá dễ dàng nếu không có thể sẽ giấu một tay sau đó không ngừng nghỉ đòi hỏi nhiều có thể nhưng ngươi trước phải đem tên họ của đối phương thực lực những thứ này tin tức cơ bản nói cho ta hứa phong trầm giọng nói đây coi như là đem đối phương một quân nếu như đối phương là tên lường gạt là rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy biên tạo một phần không có chút nào sơ hở tin tức cá nhân có thể rất nhanh hứa phong tiếp nhận được một phần văn kiện mở ra vừa thấy quả nhiên là một phần tin tức cá nhân nhìn như vẫn tương đối hoàn thiện tô q u c đảo bắc kinh tô ra người hứa phong hơi cau mày tôi g a là bắc kinh một trong tứ đại gia tộc cái này tô quốc đảo không có thể không biết hứa phong danh tự này muốn từ trong tay hắn mua năm chuyển kim luân phiên là một kiện chuyện rất khó khăn tình tin tức cho ngươi thiền đâu trong máy truyền tin chuyển tới một khẩn trương thanh âm hề hề lập tức chuyển cho ngươi ngươi đem còn dư lại tin tức cho ta chuyển tới đi hứa phong mỉm cười nói rất nhanh hứa phong thông qua máy truyền tin cho đối phương vòng vo ba mươi nghìn điểm số vận mệnh tiếp đối phương đem tô quốc đảo còn dư lại tin tức lại phát cho hắn tô quốc đào còn dư lại tin tức lại so phần thứ nhất phải nhiều ra gấp mấy lần bên trong liệt đếm tô quốc đào kỹ năng nghề trang bị thậm chí còn có lá bài tẩy liền liền chiến đấu video cũng cho hứa phong phát t ả i b à phần tới cuối cùng lại cho một mình ngươi thiện ý nhắc nhở nhanh lên đi đem phòng đấu giá cầu mua tin tức loại bỏ đi nếu không để cho tô ra biết n g ư ờ i đang cầu xin mua cái này kiện vũ khí nhất định sẽ để mắt tới ngươi nói xong đối phương liền c ú p truyền tin bắc kinh tô gia ở một mảnh trong trang viên một cái hẻo lánh xó xỉnh có hai phòng cũ nát nhà gỗ một người vóc dáng đạm bạc thiếu niên ngồi ở mép giường nhìn nằm trên giường một cái người phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra một tia thủy mị thần s ắ c hụ hụ hụ thiếu niên không nhịn được ho khan nhưng lại hết sức t h ấ p giọng tựa hồ sợ là quáy dày đến trên giường mẹ ngủ thiểu phương ngươi lại ho khan mẫu thân trên giường vẫn là tỉnh lại mặt đầy lo lắng nhìn con trai mình dùng rằng muốn ngồi dậy thiếu niên vội vàng đệ lại mẹ mình thấp giọng nói mẹ ngươi đ ừ n g động làm xong thuốc rất nhanh liền nấu tốt lắm lần này nhưng mà tống thần y tự mình cho thuốc phương ngươi bệnh nhất định sẽ tốt hi đều là mẹ không dùng được cái bệnh này nếu không ngươi cũng sẽ không đi càn quét băng đảng quyền kiếm tiền ngươi xem xem ngươi thân thể càng ngày càng tệ đều là mẹ liên lụy ngươi không có chuyện gì mẹ ta mới vừa rồi kiếm một ít tiền đủ ngươi tiền thuốc trước mặt mượn bé huệ trị tiền ta cũng có thể trả lại thiếu niên nhìn mình mẹ nhẹ giọng an ủi trong ánh mắt vẻ lạnh lùng sát ý trợt lóe lên hứa phong lẳng lặng nhìn trong máy truyền tin phát tới liên quan tới tô quốc đào tin tức trên mặt không tự chủ được lộ ra một k i a vẻ mặt t h ậ t trọng năm sao thực lực trận pháp sư bắc kinh ngô độn đại sư đệ tử quan môn mới hai mươi ba tuổi đời trước hứa phong chẳng qua là bằng vào mấy bản không c h ọ n vẹn trận pháp sách tự học liên quan tới trận pháp kiến thức chỉ là một con đường hoang dã đại đa số đều là bằng vào suy đoán nhưng chỉ là như vậy hứa phong cũng có thể cảm nhận được trận pháp bác đại tinh thâm hơn nữa học tập trận pháp là cần thiên phú không người có thiên phú cho dù học đời trước cũng bày không ra một cái một sao trận pháp đi ra trận pháp sư nhưng mà được gọi là vượt cấp khiêu chiến dễ dàng nhất nghề hứa phong khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt kiếp trước hắn cùng trận pháp sư đã giao thủ nguyên bản so thực lực mình yếu người lại bằng vào trận pháp thiếu chút nữa đem hắn giết ngược lúc này mới để cho hắn lập trí học tập trận pháp nhưng cũng chính vì vậy cũng để cho hắn hơn nữa coi trọng trận pháp sư lại vẫn tham gia săn g i ế t ta ba đội ngũ trăm người hề hề xem ra ta không đi tìm ngươi ngươi cũng tới tìm ta hứa phong đem tất cả tin tức sau khi xem xong trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt trực tiếp thủ tiêu trong máy truyền tin tin tức không để ý triệu hoa cường khuyên lưu bước nhanh hướng khách sạn đi ra ngoài tiếp theo chúng ta lại có chuyện đùa hứa phong nhìn ba trăm tên cường giả năm sao hình bóng tự đủ chương hai trăm chín mươi tám bóng dáng và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu hứa phong đi phòng đấu giá triệt tiêu mua năm chuyển kim tua tin tức sau đó bắt đầu theo dõi cái đội ngũ này theo đuôi ở bọn họ sau lưng bởi vì là linh lung bảo tháp bên trong cổ thụ trái cây thành thục nguyên nhân phát triển hứa phong thức hải khiến cho hắn cảm giác vượt qua xa cường giả năm sao vì vậy mặc dù một mực đi theo ở đội ngũ sau lưng lại không có bị người bất kỳ phát hiện rời đi ở kinh thành quái thú dần dần nhiều hơn dã ngoại là bọn chúng sân nhà nhưng mà ở nơi này dạng một cái tất cả đều là năm sao thực lực đội ngũ trước mặt tuyệt đại đa số quái thú chỉ cần cảm giác được bọn họ tồn tại lập tức thì sẽ cụp đôi chạy trốn chỉ có những cái kia sống nhờ sau đó mất ý thức chỉ bằng mượn bản năng làm việc quái vượt mới có thể không tự lượng sức hướng cái đội ngũ này phát động công kích nhưng ở cách cái đội ngũ này mười em mở ra ngoài cũng sẽ bị tập hỏa tiêu diện hứa phong đi theo phía sau bọn họ vẫn muốn tìm cơ hội đánh lén nhưng đi theo một ngày cũng không có phát hiện cơ hội hạ thủ cái đội ngũ này ở hơn nửa tháng ma hợp trong lại có một tia đoàn thể hình thức ban đầu thậm chí ở cái đội ngũ này trong còn chia đại đội trưởng trung đội dài tiểu đội trưởng các loại tựa như quân đoàn tổ chức kết cấu ít nhất tại chưa có gặp phải kẻ đ ị c h trước có thể làm được làm được cấm chỉ để cho người rất khó ra tay dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người tới cùng bọn họ hội tụ tựa hồ là ở báo cáo tin tức cái đội ngũ này đi tới phương hướng cũng theo đó thay đổi nhất thời hứa phong công khai trước mắt cái này ba trăm chỉ đội ngũ chẳng qua là săn giết hắn chủ lực trừ cái này chỉ chủ lực bên ngoài còn có nhiều hơn người ở lấy ở kinh thành làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng thăm dò hứa phong g i ấ u chân đồng thời tùy thời cùng cái đội ngũ này giữ liên lạc báo cáo tiến triển hứa phong phát hiện ở một người hướng đội ngũ hồi báo tin tức sau đó đúng chi đội ngũ cũng bạo phát ra một hồi hoan hô chuyển hướng hướng một hướng khác nhanh chóng tiến về trước đúng chi đội ngũ hết sức phấn khởi bầu không khí để cho cách thật xa hứa phong cũng cảm nhận được nhất thời để cho hắn có chút khóc cười không thể cái này nửa tháng cái đội ngũ này rốt cuộc là tích lũy nhiều ít toàn khí mới khiến cho bọn họ chẳng qua là nghe được một cái hữu dụng tin tức liền cao hứng đến cái bộ dáng này rất nhanh hứa phong phát hiện bọn họ đi tới phương hướng lại chính là hắn ẩn n ú t cái đó núi rừng trong lòng nhất thời rét một cái mình vị trí lại đang bất chi bất giác ở giữa đã bại lộ nếu như ngày hôm nay mình chưa có tới đến ở kinh thành sợ r ằ n g rất nhanh sẽ chính diện cùng cái đội ngũ này đụng phải đúng như dự đoán ở t r ạ g vạng hứa phong theo đôi u bọn hắn đi tới tráng lâm sơn một nơi trong sân động hứa phong ở chỗ này sinh sống hơn nửa tháng nhìn bên trong sân động một đống vẫn lưu lại đống lửa đốm đốm nhỏ tất cả mọi người nhất thời hớn hở ra mặt hơn nửa tháng bọn họ bị lên người kinh thành cửa coi thành cho cười phải biết bọn họ những người này có thể là có thể ở chiến lược trên bảng có một chỗ ngồi người mỗi một cái đều là cừng giả tự nhiên có cường giả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm nhưng bởi vì là hứa phong bọn họ những cường giả này lại bị trong ngày thường mình xem thường một số người cả ngày rêu cợt những thứ này cũng để cho bọn họ cảm thấy làm đục trong lòng một mực thiêu đốt hừng hực ngọn lửa nếu như lại không có hứa phong tin tức sợ rằng bọn họ lửa giận trong lòng thì sẽ đem chính bọn họ đốt thành cho bụi hắn một mực ở chỗ này sinh hoạt sợ rằng từ di tích đi ra hắn liền một mực đợi ở chỗ này một cái giữ lại hai phiết t r ò m d â u người đàn ông trung niên đi ra đánh giá hang núi nói người đàn ông trung niên này tên là chu đảo là võ quán lôi đ ỉ n h một vị huấn luyện viên nhìn chu đảo một cái lữ tông sắc mặt tâm t r ầ m n h i ề u ngày như vậy bọn họ lao thẳng đến sự chú ý thả ở kinh thành t r u n g quanh không nghĩ tới hứa phong lại nuốt ở cách ở kinh thành trên trăm cây số t r ắ n g lâm sơn nếu như không phải là tình cờ có người thấy hứa phong từng ở chỗ này qua lại sợ rằng lại qua nửa tháng bọn họ cũng sẽ không tìm được hứa phong bóng dáng có thể chắc chắn chính thể nơi này lữ à hắn sinh hoạt qua địa phương sao. qua địa l tông trầm giọng hỏi thời gian lên có thể đúng lên nhưng ở chỗ này sinh hoạt phải chăng là thằng nhóc kia còn cần càng nhiều hơn chứng c ứ chu đảo khẽ cao mày thấp giọng nói bỏ mặc nhiều như vậy ngày hôm nay chúng ta ở nơi này t r u n g quanh bố trí mai phục nếu quả thật là hắn nhất định phải đem hắn lưu lại bất luận sống chết lữ tông trầm giọng nói rất nhanh hơn ba trăm người tán bố trí ở cái hang núi này t r u n g quanh mắt không chấp nhìn chằm chằm cửa sơn động có lý bọn họ mấy trăm mét xa trên một cây đại thụ hứa phong n ú t ở bóng cây trong cũng đang ngó chừng những người đó nhìn bọn họ ở chung quanh sơn động bày cảm ấy trong lòng nhất thời dâng lên rợ khóc rỡ cười tâm tình liền thật giống như nhìn ngao c ó tranh nhau ngư ông vậy rất nhanh sắc trời dần dần tối xuống bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chung quanh quái thú nguyên bủn đã bị hứa phong quét sạch mấy lần bây giờ lại có ba trăm người cường giả nằm sao ở chỗ này cái này một mảnh sợ rằng so ở kinh thành xuống đất hoang cũng an toàn hơn đến khi bốn phía đen nhánh một mảnh lúc này hứa phong bắt đầu cho gọi ra bốn sao trùng binh một cái một con xuất hiện ở dưới tàng cây rất nhanh một cây hơn hai trăm trùng binh tạo thành đội ngũ đã tụ tập ở hứa phong dưới chân hứa phong khống chế trung binh hướng mai phục ở phía ngoài nhất một cái cường giả năm sao nhào tới chính hạ là bạch ra một người cung phụng nguyên bản lấy là ba trăm tên cường giả năm sao đổi u r ế t một cái đỉnh cấp bốn sao đứa nhỏ chẳng qua là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng chính hạ lấy làm cho này là một kiện làm người ta vui thích đ ổ i bắt nhưng là bây giờ hắn ý tưởng thay đổi làm ngươi bị người khắp thành cười nhạo ở sau l ư n g nghị luận thậm chí ngay trước ngươi mặt hỏi ngươi phải trăng bắt tên tiểu tử kia lúc này tình cảnh kia thật là phải nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó khăn kham nhưng cái này còn không là để cho người khó mà chịu được để cho người khó mà chịu được là ở trong rừng núi ẩn núp lên bốn năm tiếng núp ở ưu ám ở m ớt cây phía dưới chịu đựng mua trích chỉ là vì cái tên kia có thể chú ý là có thể sẽ trở lại đáng chết này trong hang núi nếu để cho ta thấy hắn ta nhất định phải đem ta vũ khí toàn bộ nhét vào hắn cái mông bên trong chính hạ trong lòng âm thầm t h ề điều này lợi thế ở hắn trong lòng đã phát tài hơn trăm lần từ một cái loài b ò sát chui vào quần của hắn ở hắn đinh đinh lên cắn một cái sau đó chính hạ liền một mực ở trong lòng lẩm bẩm điều này lợi thế thuận tiện nói một chút chính hạ vũ khí là một cây dài trôi vũ khí s ắ p xỉ chiều dài hai mờ chiến kích nhưng mà ngay tại trịnh hạ lòng tràn đầy lửa giận lúc này hắn lại không có nhận ra được mấy trăm con t r ù n g binh đang lặng yên không tiếng động hướng hắn từ từ nhào tới đêm tối là thích hợp nhất trùng các binh lính săn lúc này nối rừng càng làm cho t r ù n g binh cảm thấy quen thuộc ở chỗ này chúng đúng là cái thế giới này kinh khủng nhất thợ săn bất kỳ bị chúng để mắt tới con mồi cũng chạy không thoát chúng sắc bén cốt n h ậ n trịnh hạ đột nhiên cảm thấy bên người loài bò sát cùng con m u ô i kiến không biết cái gì đột nhiên biến mất không thấy hắn nhận ra được không ổn sau lưng tựa hồ có vật gì đang đến gần giữa lúc hắn nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn lại lúc này nhưng thấy trước mắt xẹt qua một đạo tản r a dậy đặc dùng mình ánh sáng trắng chương 299, quỷ dị và cảm ơn bạn tợ giọng cổ nọ đã để cử nguyện phiếu địch tấn công thời gian đầu tiên chính hạ phát ra cảnh cáo trong tay nắm chặt chiến kích hung hăng đâm vào đến người đánh lén trên mình chính hạ có thể rất rõ ràng cảm giác được vũ khí trong tay đã đâm thật sâu vào thân thể của đối phương nhất thời trong lòng bông lòng một chút nhưng mà để cho người không nghĩ tới là ngay tại hắn chuẩn bị rút vũ khí ra lúc này đối phương tốc độ công kích lại không có chút nào yếu bớt hai đạo hàn quang ở hắn trước mắt trước mắt nhất thời vai trái chỗ chuyển tới một hồi thấu xương đau đớn hắn chẳng lẽ không có chi giác sao chính hạ kinh hãi một cước đá về phía đối phương nhưng cảm giác thật giống như đá gậy sắt một tiếng thê lương hí từ đối phương trong miệng chuyển tới Một t i ế ngay này kêu to là như vậy quen là vậy kêu thuộc, u to trải q ở kinh không quái Trinh thời gian đầu tiên ý thức được, đối diện lại không phải là người, cái thành công thành trùng binh. n Hạ, thức vật một là mà là đầu được, g a ý tại lúc này chúng các binh lính tốc độ hành động đột nhiên tăng lên chung quanh trong rừng cây chuyển ra lã t r ã cấp tốc tiến về phía trước thanh âm nghe được bốn phía để cho người sợ h ã i thanh âm chính hạ nhất thời ý thức được mình tựa hồ bị một đám trùng binh bao vây hơn nữa trùng binh cấp bậc còn không thấp trung ổ phu cận đây có một tòa trung ổ t r í n h hạ trong lòng giống to những cái kia điều tra thăm dò người ánh mắt đều là mù sao lại liền một tòa trùng ổ cũng không có phát hiện giờ phút này cũng không phải truy cứu những phế vật kia sai lầm lúc này mười mấy con bốn sao trùng binh đã đem trịnh hạ vây lại điên cuồng hướng hắn công kích mặc dù kém một sao nhưng lui về phía sau nhưng là t r í n h hạ chúng các binh lính không để ý chút nào thương thế trên người chỉ cần không phải một kích có thể chết người những cái kia trùng binh thì sẽ điên cuồng công kích cái loại đó muốn cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng khí thế làm cho lòng người sinh khiết ý rất nhanh ba trăm người đội ngũ tụ lại chung một chỗ lúc này lại cũng không có người muốn phục kích cái gì hứa phong tất cả mọi người đều biết bọn họ tựa hồ tiến vào một tòa trùng ổ lãnh vực trong phạm vi lữ tông nhìn một cái người bên người n h u n m mày một cái người chung quanh đều đang là một mặt thần sắc kinh hoàng phần lớn máu người tính đều không đầy có chút thậm chí đã hạ xuống đến một nửa trở xuống những thứ này trùng binh chẳng qua là bốn sao vùng lân cận nhất định sẽ có tòa trùng ổ bốn sao Đừng đều quên chúng ta lữ à là cường giả 5 sao. 300 tên cường chẳng chuyện tên trùng kiện khăn tình giả giả tiêu diệt sao, sao, sao, sao? tòa một một rất ổ khó lẽ l tông g i ậ nếu dữ h giống như một viên thuốc can thần nhất thời để cho hốt hoảng đám người chấn tĩnh lại thân là cường giả năm sao tự nhiên có mình kiêu ngạo rất nhiều người bây giờ cũng cảm thấy có chút hơi xấu hổ trùng binh số lượng cũng đ ề u không phải rất nhiều có thể cảm giác được chỉ có hơn hai trăm chỉ nhưng rừng cây mơ hồ trùng trùng ai biết rốt cuộc có nhiều ít trùng binh ba trăm người đội ngũ mặc dù nhìn như rất là chật vật nhưng nhưng không có một người chết dưới sự đánh lén dẫu sao cao hơn một cái tinh c ấ p dù là đồng thời đối mặt mười mấy con bốn sao trùng binh cho dù không đánh lại trốn vẫn là không có vấn đề hơn nữa trùng binh số lượng cũng không có mười mấy con nhiều như vậy hơn hai trăm chỉ trùng binh trung bình mỗi một người gặp phải vẫn chưa tới một cái chỉ bất quá bọn họ mai phục khoảng cách lẫn nhau rất gần nghe liền thật giống như bị trùng binh bao vây vậy trung ổ bốn sao có tối đa năm trăm trùng binh chiến lực nửa giờ giải quyết chiến đấu sau đó tìm ra trùng ổ vị trí lữ tông giống to ở kinh thành thành lập trước đã từng quét sạch qua vùng lần cận mười cây số trong phạm vi tất cả quái thú lữ tông lúc ấy cũng từng tham dự qua tiêu diệt quá trình h á n biết trùng ổ bốn sao trùng binh số lượng lấy bọn họ bây giờ cái đội ngũ này thực lực tiêu diệt một cái trùng ổ bốn sao mặc dù không phải là một chuyện dễ dàng nhưng cũng không phải quá khó khăn chỉ là như vậy tới một cái lần này phục kích coi như là thất bại động tĩnh lớn như vậy chiến đấu chỉ cần hứa phong không đốc tuyệt đối sẽ biết đã có người đuổi bắt đến hắn vị trí nhất định sẽ lập tức chạy trốn lại muốn tìm được hắn còn không biết là lúc nào nghĩ tới đây lữ tông nội tâm liền như có đoàn ngọn lửa đang hừng hực dính vào để cho hắn hận không thể muốn đem tòa kia phá xấu xa hắn kế hoạch trùng ổ chém thành mảnh vỡ bên người có đáng tin chiến hữu sau đó mọi người nhất thời yên tâm rất nhiều công kích cũng biến thành lăng lệ đối mặt chen nhau lên trùng binh ba trăm người đội ngũ giống như cứng rắn đá ngầm đánh nát từng đợt từng đợt công kích theo thời gian rời đổi lữ tông dần dần cảm thấy có chút không ổn nguyên bản lấy là nửa giờ liền có thể giải quyết chiến đấu nhưng bây giờ đã qua một tiếng chúng binh thế công không có chút nào yếu bớt đội trưởng giá trị năng lượng mau hết sạch khôi phục chất thuốc đã dùng xong đội trưởng ta cũng vậy chỉ còn lại hơn một trăm điểm giá trị năng lượng đội trưởng đội trưởng trang bị kéo dài mau rốt cuộc lại không sửa chưa nế ức thì phải bị hỏng ta vũ khí đã nổ tung bây giờ dùng là bị dùng vũ khí đội trưởng mau nghĩ một chút biện pháp ả mặc dù vẫn là không có chết một người nhưng sức chiến đấu nhưng đang kéo dài hạ xuống lữ tông cảm thấy sự việc tựa hồ đã bắt đầu thoát khỏi nắm trong tay phá vòng gây phá vòng gây hướng ở kinh thành phương hướng phá vòng gây lữ tông lập tức ra lệnh nguyên bản lấy là mình là thợ săn bây giờ mới phát hiện mình nguyên lai là con n mồi trung binh số lượng đã vượt qua xa một cái trùng ổ bốn sao hẳn có số lượng hai cái trùng ổ bốn sao cái ý niệm này ở lữ tông trong đầu lan lộn trước mắt rồi biến mất sau đó lữ tông lộ ra một nụ cười khổ không thể nào hai cái trùng ổ không thể nào biết c h u n g một chỗ bởi vì là tài nguyên trong phạm vi nhất định chỉ biết có một cái trùng ổ đây là thông thường nhưng là tại sao phải có nhiều như vậy trùng binh trùng ổ bây giờ đều sẽ có một loại đặc thù cảm ứng trong phạm vi nhất định là sẽ không tồn tại hai tòa trùng ổ hơn nữa một khi luyện chế trùng ổ gặp nhau lẫn nhau bây giờ cũng không biết hợp tác mà là cấp bậc cao sẽ đem xua đuổi cấp bậc thấp trùng ổ lữ tông làm sao cũng nghĩ không thông nguyên bản lấy là tối đa chỉ có năm trăm chỉ trung binh đây là hắn trong lòng canh gác số lượng bây giờ bọn họ đã giết c h í ít tám trăm thậm chí chín trăm trung binh nhưng mà trước mặt trung binh công kích tựa hồ không có giảm bất chút nào khuynh ê hướng vẫn là cùng trước kia vậy bây giờ người kiệt sức ngựa hết hơi bọn họ đã là một đám binh mệt mỏi tìm trung ổ phá hủy trung ổ nhiệm vụ đã không thể nào hoàn thành trước mắt khẩn yếu nhất chính là trở lại ở kinh thành thật tốt nghỉ dưỡng sức một phen trong đội ngũ rất nhiều người giá trị năng lượng đã dùng xong tiếp tế thuốc men cũng dùng xong hết rồi toàn thể chiến lược giảm xuống còn hơn một nửa lữ tông ra lệnh một tiếng đúng chi đội ngũ bắt đầu chậm rãi di chuyển hướng ở kinh thành phương hướng từ từ đi đội trưởng những cái kia trùng binh thi thể đều biến mất đúng vậy nơi này không có một cái trùng binh thi thể lưu lại trước kia giết chết trùng binh cũng không có để lại thi thể đây rốt cuộc là chuyện gì ảo giác sao đội ngũ di động đột nhiên có người phát hiện dị thường một cái bị giết chết trung binh bể tan cảnh thi thể lại thật giống như hòa tan vậy ngay tại hắn trước mắt biến mất tất cả thấy một màn này người đều bị dọa sợ chúng ta rốt cuộc là đang cùng dạng gì tích chữ đang chiến đấu bọn họ trong đầu đồng thời dâng lên như vậy một cái ý niệm chương ba trăm bắt được ngươi và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu ba trăm người đội ngũ mặc dù vẫn là đều đâu vào đấy rút lui trước nhưng tinh thần cũng đã hạ xuống đến băng điểm nguyên bản cho là một chàng ba trăm người đối với một người mai phục chiến kết quả nhưng đánh thành như vậy bọn họ đoán chúng câu chuyện mở đầu lại không đoán chúng câu chuyện hồi kết tất cả mọi người đều mệt mỏi hết sức trải qua một chàng vượt qua qua một tiếng chiến đấu dù là người sắt cũng biết cảm thấy mệt mỏi hơn nữa đang rút lui trong quá trình những cái kia trùng bình cũng là xa xa không ngừng v ừ a lên một bộ lấy mạng đổi mạng hình dáng lại là để cho trong lòng người chán ghét g hận không thể lập tức kết thúc như vậy nhìn như vĩnh bất hưu i chỉ chiến đấu nếu như lúc trước còn có người dám cùng những thứ này trùng binh lấy mạng đổi mạng ở thấy được trùng binh chết sau đó liền thi thể cũng không có một màn này tin tưởng không có một người sẽ gặp lại có như vậy ý niệm dẫu sao cùng một cái ảo ảnh lấy mạng đổi mạng chết một chút giá trị cũng không có ảo ảnh ảo ảnh hết thể các thứ này đều là ảo ảnh chu đào sắc mặt t ạ m đạm trong miệng không ngừng nhỏ giọng lầm bầm lồ bầu nhưng sau l ư n g b e o đau đớn nhưng vẫn đang nhắc nhở hắn đây căn bản cũng không phải là cái gì ảo ảnh những thứ này trùng binh công kích là chân thực là có thể làm bị thương bọn họ thậm chí giết chết bọn họ t ă n g một tiếng nhọn kiếm minh tiếng vang lên ở trùng binh hy t r ò n g một tiếng này kiếm minh là như vậy rõ ràng liền thật giống như tại tất cả người vang lên bên thai vậy một tia sáng trắng đâm về phía đang c ả n ở phía sau chu đảo ánh sáng trắng trong mơ hồ có một cái dao lòng đang gầm thét gầm thét chu huấn luyện viên cẩn thận bên cạnh có người kinh hô nếu như là thả đang chiến đấu trước đánh lén như vậy chu đào cho dù không chống đỡ nổi nhưng là tránh thoát nhưng không có vấn đề nhưng bây giờ kinh hơn một tiếng cường độ cao chiến đấu chu đào đã trở nên có chút chết lặng giá trị năng lượng đã thấy đáy chỉ giữ nguyên cuối cùng bảo vệ tánh mạng dùng một tia năng lượng chẳng qua là cơ giới vậy cơ múa vũ khí trong tay chém nào lên trung binh một kiếm này đến khi chu đào phản ứng lại lúc này đã không kịp tranh né chỉ cảm thấy trong con ngươi xuất hiện một đạo trói mắt kiếm mang chu đào cũng cảm giác thân thể mình tựa như bị một đạo lưỡi dao sắc bén đánh thành hai nửa thân thể không tự chủ được bay đến không c h u n g té vào đám người nhất thời một hồi kêu lên chuyển tới tất cả mọi người nhìn trạng thái sắp chết chu đảo thật giống như một hòn đá ném vào trong đám người những người bên cạnh lập tức muốn nào h tới bảo vệ trạng thái sắp chết chu đảo nhưng là chung quanh trùng binh tựa hồ ở cùng trong chốc lát bạo động cùng nhau hướng chu đảo p h o n g tới t r u n g binh ác liệt thế công nhất thời đem chu đảo mấy người bên cạnh tách ra một cái trùng binh nào h tới chu đảo trước mặt nhìn trong mắt vẫn lộ ra mở mịt thần sắc chu đảo d ơ lên bên phải chi cốt nhận hướng chu đào bổ tới một đạo màu xám cho linh hồn hư ảnh hướng hứa phong mi ở giữa thổi tới đây là ba trăm chỉ đội ngũ lần đầu tiên xuất hiện thương vong hơn nữa còn là võ quán lôi đình một tên huấn luyện viên chết ở một cái so hắn cấp bậc còn thấp con chốt thí trùng binh trong tay mùi máu tanh ở trong đội ngũ lan tràn nguyên bổn đã băng rất chặt thần kinh vào giờ khắc này rốt cuộc cắt mất t r u n g binh tiếp tục liên tục không ngừng tập kích nguyên bản coi như là ngay ngắn có thứ tự đội ngũ bây giờ nhưng trở nên tán loạn tất cả mọi người đều suy nghĩ nhanh lên rời đi mảnh núi rừng này tốc độ nhanh cũng không đoái hoài tới trận hình trực tiếp lướt qua một cái hướng xa xa phong tới lữ tông sắc mặt â m trầm đáng sợ lúc này vô luận hắn làm gì cũng đã không có biện pháp vắn hồi ngay mới vừa rồi tiêu diệt trùng binh số lượng vượt qua năm trăm lúc này hắn cũng đã nhận ra được chỗ không đúng nhưng vẫn có chút tâm tồn may mắn lấy là rất nhanh là có thể đem trùng binh giết chết không nghĩ tới đây mới là một cái chân chính cạm bẫy đội ngũ số lượng thương vong bắt đầu gia tăng một ít không có tăng tốc độ kỹ năng người r ồ i g i í t bị vùng ở phía sau sau đó bị từng con từng con so hắn cấp bậc thấp trùng binh nào tới kéo sau đó giết chết tô quốc đào sắc mặt rất là khó khăn xem trong tay hắn nắm một cái lớn chừng bàn tay màu vàng luân bàn tám cái trùng tinh bị hắn đặt ở luân bàn bên mở, lóe lên kỳ dị ánh sáng nhạt từng con từng con trùng binh không ngừng hướng người bên cạnh hắn nào tới nhưng lại không có một cái trùng binh hướng hắn nào tới liền thật giống như hắn căn bản lại không tồn tại vậy tô quốc đào có thể cảm nhận được đồng bạn hơi thở ở càng ngày càng thiếu càng ngày càng yếu muốn không được bao lâu sợ rằng người bên người cũng sẽ bị những thứ này kỳ quái trùng bình toàn bộ giết chết nhìn bên người bạn đồng đội từng cái ngã xuống tô quốc đào trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc cắn răng thấp giọng quất lên sáu thần chui mộc dịch tìm tòi một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ trong tay hắn trận bàn trong chớp mắt rồi biến mất bên người cách hắn gần đây một cây đại thụ chóp đỉnh một cây tà xoa lên một miếng la cây đột nhiên ánh sáng nhạt trước mắt tiếp biến mất rất nhanh cách đại thụ này không xa mấy cây trên cây to một miếng lá cây đồng thời loẽ lên một đạo màu xanh ánh sáng thời gian rất ngắn trước mắt rồi biến mất Tiếp, liền thật giống như tiếp l ự c vậy vô số trên cây to lá cây nhỏ tránh hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng chuyển ra đi tô quốc đào trên mặt lộ ra vẻ hề hoại thân sắc chiến đấu mới vừa rồi quá mức không chút k i ê n kỵ phung phí năng lượng bây giờ hắn giá trị năng lượng chỉ có một phần ba hơn nữa trên mình chỉ có một chai gia tăng ba trăm điểm năng lượng khôi phục chất thuốc còn lại trọng i tiêu ế tế p t đều đã tiêu hầu hao như không còn.、Trọng、yếu nhất chính là trên người hắn trùng tình cũng chỉ còn lại cuối cùng tám viên toàn bộ bị hắn bổ túc vào trận bàn t r ò n trùng tình giống như đá năng lượng không coi trùng tinh hắn thân làm trận pháp sư bản lãnh cơ hồ bị phế hơn phân nửa tô quốc đào cảm giác được tối nay trùng binh tập kích có một cổ đậm đà mùi âm mưu hắn có thể khẳng định lần này tập kích cùng bọn họ một mực đuổi bắt gọi là hứa phong người thoát không khỏi liên quan nói không chừng hắn liền nuốt ở trong rừng cây một cái địa phương nào đó len lén nhìn mình cái tác nhìn mình đám người này bị rết chạy mất dạng trong lòng ngầm thoải mái ngay tại lúc này tô quốc đào trong tay trận bàn lên một chút lục quang hơi c h ấ p động xuất hiện một cái đầu mũi tên vậy ký hiệu rốt cuộc bắt được ngươi tô quốc đào trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm nhìn một cái cách đó không xa lữ tông hắn hơi do dự một chút liền xoay người hướng đầu mũi tên ký hiệu chỉ dẫn phương hướng len lén, lén mỏ đi chỉ là một đỉnh cấp bốn sao người không biết nguyên nhân gì lại có thể thao túng t r ù n g binh tập kích nhưng ta tin tưởng trong tay hắn t r ù n g binh phần lớn đã vùi đầu vào nơi này hắn bên người sẽ không có quá mạnh mẽ lực lượng phòng ngự nếu như là ta một người giết hắn như vậy đối với hứa phong tô quốc đào căn bản không có coi vào đâu thân làm trận pháp đại sư ngô đội đệ tử quan môn hắn một mình săn giết sáu sao quái vật cũng không biết phản kỷ đối phó một cái đỉnh cấp bốn sao thiếu niên còn cần người giúp đỡ nếu ức đối với hắn mà nói đơn giản là một loại sỉ nhục hơn nữa hắn cũng không cảm thấy hứa phong có thể thật lợi hại liền từ hắn bại lộ lực lượng tới xem tô quốc đào hoàn toàn có thể ở đối phương không biết chuyện chút nào dưới tình huống bày t r ậ n pháp tiêu diệt đối phương chương ba trăm lẻ một t r ậ n pháp và cảm ơn bạn tợ r ọ n g cổ nọ đã đ ể cử nguyễn phiếu hứa phong xa xa đi theo đội ngũ phía sau nhìn lạc đàn người liền biết sử dụng phi kiếm đánh lén mỗi một lần ra tay cũng có thể rất dễ dàng giết chết một người cho dù một cái cường giả năm sao ở trải qua một chàng thời gian dài chiến đấu sau đó trạng thái tuyệt đối không đạt tới bình thời một nửa hơn nữa phi kiếm khủng bố công kích giết chết một cái m ệ t m ỏ i không chịu nổi cường giả năm sao là một kiện rất chuyện dễ dàng nhưng là hứa phong không biết là ở hắn sau lưng trên một cây đại thụ một miếng lá cây hơi chớp mắt lạng yên không tiếng động bay xuống dính vào quần áo hắn lên linh lung bảo tháp đã thu nạp vượt qua ba mươi linh hồn người lực lượng lớn như vậy lượng cường giả năm sao lực lượng để cho một mực dừng lại ở bốn sao trạng thái tột cùng trùng ổ Tựa t hồ lập ứ c k h ô n g tiêu trùng phát ra một tiếng thống thật một tiếp tục nổi, liền giống cái người, hóa khổ hí, như ra ăn chống vẫn còn ổ đã binh ị đ é trong thực Trung miệng binh vậy. liên tục không ngừng từ trùng trong ổ đi ra mỗi một cái trùng binh tựa hồ cũng cùng chức một nhóm đi ra ngoài không quá giống nhau trên người trùng giáp hơn nửa giày nơi khớp xương lộ ra một cây cây gai xương hai cây cốt nhật lên cũng xuất hiện một màn màu tím u quang hai con mắt lại là đỏ thám như máu tỏ ra hơn nữa nóng nảy đây là bốn sao tinh nhuệ trung binh thực lực so với trùng binh năm sao cũng là chỉ hơi kém nửa xoay sở mà thôi trùng ổ đã đến một cái trình độ cao nhất nguyên bản như vậy trùng binh trùng ổ bốn sao chỉ có thể nuôi dưỡng mấy con làm đòn sát thủ nhưng ở năng lượng cực kỳ sung túc nhưng vẫn không thể lên cấp dưới tình huống trùng ổ sản xuất mỗi một cái trùng binh đều đã biến thành tinh nhuệ trùng binh như vậy tình huống không thể nào kéo dài quá lâu thời gian quá lâu sợ rằng sẽ đối với trùng ổ tạo thành tổn thất không thể vắn hồi đây là trùng ổ trên n ổ đ ỉ hứa đầu đếm Đây đếm hiểu xuất nếu khó kết không hiện như thời thúc, cách hành chỉ thai tính phát sinh. h nói, có cái giờ giờ, gian tiến cái việc cấp một trùng ngược con ngược còn nào lên nạn gì sợ số. sẽ sự là ổ phong trong lòng nặng c h ị u trong đầu hiện ra một bộ trùng ổ bị năng lượng sông lên tăng nổ cảnh tượng lại là một đạo màu xám cho linh hồn năng lượng chui vào ấn đường đếm ngược giờ một chút hướng phía trước đ ẩ y tới mười phút hứa phong trong lòng hơi run một cái cứ theo đà này sợ rằng không kiên trì được bao lâu trùng ổ cũng sẽ bị phá hủy hứa phong trong mày nhìn phía trước cách đó không xa chạy thuộc mạng đám người bước chân nhất thời chậm lại lại tiếp tục đánh tiếp sợ rằng thời gian rút ngắn sẽ nhanh hơn tâm niệm vừa động nguyên bản đang đuổi g i ế t t r ù n g binh nhất thời bung l ỏ n g thế công từng con từng con tại chỗ biến mất không gặp hóa thành từng đạo màu đỏ tím năng lượng hướng hứa phong ấn đường trôi vào kết thúc chiến đấu bắt đầu quét dọn chiến trường trận chiến này hứa phong giết năm sáu chục cái cường giả năm sao bọn họ trên mình cùng rơi xuống trang bị có thể làm cho hứa phong thực lực tiến hơn một bước hy vọng có thể đạt được một kiện phẩm chất cao năm sao trang bị hứa phong trong lòng thở dài nói đám người hỗn loạn hứa phong căn bản không cách nào tìm kiếm cái đó liền đi tô quốc đào người không cách nào từ trên người hắn đạt được một quả cuối cùng năm c h u y ể n kim luân phiên không cách nào ngưng tụ thành năm sao thần thánh phẩm chất trang bị bởi vì là trùng ổ lại không lên cấp sợ rằng sẽ xuất hiện cái gì không tưởng được thai nạn hứa phong tạm thời thay đổi chủ ý định dùng một kiện hơi thấp một chút năm sao bảo vật lên cấp t r ù n g ổ mặc dù lên cấp sau đó t r ù n g ổ thuộc tính sẽ hơi thấp một ít nhưng so bị phá hủy mạnh hơn rất nhiều một kiện hai kiện ba kiện những thứ này cường giả năm sao trên mình đại đa số đều là một ít bốn sao thậm chí ba sao trang bị liên tiếp lục soát hơn ba mươi người lại một kiện năm sao phẩm chất trang bị cũng không có đánh mất cái này làm cho hứa phong trong lòng hơi có chút nóng n ả y ở hứa phong thu thập chiến lợi phẩm lúc này tô quốc đào đang cách hắn mười mấy trượng địa phương xa đem một kiện kiện trận pháp nguyên liệu trôn xuống dưới đất cắm vào cây lớn xem đầy mặt hắn thận trọng đầu đầy mồ hôi lạnh dáng vẻ hiển nhiên hắn đang bố trí một cái siêu cấp cường hãn trận pháp đến khi hứa phong thu thập hoàn tất cả chiến lợi phẩm mới tìm được bốn kiện năm sao phẩm chất trang bị một kiện năm sao đồng xanh trang bị hai kiện năm sao bạc trắng còn có một kiện trang bị năm sao vàng nhất phẩm chất cao chính là một kiện vàng trang bị xem ra chỉ có thể để cho trùng ổ dùng cái này một kiện trang bị lên cấp hứa phong trong lòng tham nhỏ trùng ổ mỗi một lần lên cấp đều rất mấu chốt từ nay về sau mỗi thang một sao cũng biết cần một kiện tương ứng trang bị nếu như có thể một mực sử dụng thần thánh phẩm chất trang bị lên cấp hứa phong cũng không cách nào tưởng tượng linh lung bảo tháp bên trong tòa kia trùng ổ có thể thành l ạ i như thế nào tồn tại nhưng như vậy ý tưởng chỉ có thể coi như là mơ ước một kiện nằm sao phẩm chất thần thánh trang bị giống như này khó mà đạt được chớ nói chi là phía sau cao hơn sáu sao bảy sao thậm chí tám sao thần thánh trang bị muốn đạt được phải cơ duyên vận khí thực lực thiếu một thứ cũng không được lúc này trùng ổ đếm ngược giờ đã chỉ còn lại không tới hai giờ ngay tại hứa phong cầm ra vậy kiện trang bị năm sao vàng chuẩn bị cho trùng ổ lên cấp lúc này đột nhiên cảm thấy chung quanh c ó một tia quỷ dị linh lực chập trờn bên kia cách hứa phong chỗ không xa tô quốc đào trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn thần sắc chỗ h ò n này sóng lớn ngút trời đại trận rốt cuộc coi như là hoàn thành ở mảnh núi rừng này trong thủy hành đại trận uy lực có thể gia tăng 10%, chẳng qua là đáng tiếc ta một quả này sáu sao nước đào thú mắt vàng đen thú tinh tô quốc đào nhìn trong tay lớn chừng quả đấm một khối hiện lên màu xanh đậm sáng bóng tinh thạch trong mắt l ó e lên một tía nhức nhối đây chính là hắn sư phụ cho đòn sát thủ của hắn đè đáy dương đồ liền liền một mình săn giết quái thú sáu sao lúc này cũng không nỡ bỏ dùng bây giờ nhưng phải dùng nó đi đối phó một cái đỉnh cấp bốn sao người cái này làm cho tô quốc đào trong lòng có chút không căm lòng bất quá tô quốc đào mặc dù trong lòng xem thường hứa phong nhưng cũng không dám có một tia một hào khinh thường phải biết chỉ là hắn nghe nói hứa phong cũng không chỉ giết một hai cường giả năm sao hơn nữa ngay mới vừa rồi bất kể là dùng thủ đoạn gì tô quốc đào chính mắt thấy được mấy chục tên thực lực không kém gì hắn cao thủ chết ở cái tên đó trong tay đối phó như vậy một người làm sao đánh giá cao hắn cũng không quá đáng tô quốc đào cắn răng một cái cầm trong tay t n i hứa thạch, nhét vào đại trận kim mắt trong, nhất thời, một cổ yếu ớt linh lực hướng bốn phương tám hướng khuyết ra. Hứa phong nhận ra được linh hướng phương hướng h đại cổ lực bốn tắng vào kim ra, yếu phong n hoa ậ chập trận chập n linh trờn, chính là sóng lớn ngút trời đại trận khởi động lúc linh lực chập trờn. ra trời Hứa được đại lực lúc lực là khởi h n g h o mắt một cái nguyên bản thân ở trong đêm tối núi rừng nhưng là bây giờ hứa phong nhưng phát hiện mình lại thân ở ở một mảnh nhìn không thấy bờ bến trong ông dương đỉnh đầu vẫn là tình không vạn giảm tựa hồ vừa đưa ra đến một cái thế giới khác hứa phong trong lòng chấm xuống mình lại trong lúc vô tình lâm vào trong ảo cảnh xem ra là có người bày ra đại trận đối phó hắn có thể ở đây sao trong thời gian ngắn tìm được hắn vị trí cũng bố trí đại trận người sợ rằng chỉ có ngươi tô quốc đảo hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười âm lạnh nguyên bùn đã định dùng năm sao vàng phẩm chất bảo vật cho trùng ổ thăng cấp nhưng là ngươi như n g mình đưa tới cửa không giết ngươi cũng thật xin lỗi chính ta chương ba trăm lẻ hai phát động và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu hứa phong thân thể trôi lơ lửng ở bao la trên biển khơi ngẩng đầu nhìn lại suốt hạng mục có thể đạt được chỗ tất cả đều là vừa nhìn vô tận xanh thẳm nước biển ngươi không trốn thoát được một cái chính là đỉnh cấp bốn sao tồn tại lại giết chúng ta nhiều người như vậy ngươi cũng đủ để tự hào tiếng chấm thấp từ bốn phương tám hướng chuyển tới rất khó nhận ra được người nói chuyện trô ở vị trí hứa phong khẽ mỉm cười thấp giọng nói ngươi lấy là chỉ dựa vào như vậy một cái đơn độc hệ nước t r ậ n pháp là có thể vây khốn ta thậm chí giết chết ta sao cái gọi là trận pháp là không thể đơn độc tồn tại càng lợi hại trận pháp bên trong hội tụ nguyên tố càng nhiều lợi hại nhất trận pháp thậm chí có thể mô phỏng một phương tiểu thế giới vận hành mà để cho người không phát hiện được thân ở trong trận cấu tạo thế giới bốn loại cơ sở nguyên tố đất khí nước lửa vậy đ ạ i trận đều sẽ có một loại trong đó hoặc là mấy loại làm là trận pháp cơ sở sau đó sẽ gia nhập khác nguyên tố tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ trận pháp hứa phong bây giờ thân ở trận pháp chẳng qua là tùy ý quan sát một chút hứa phong liền nhận ra được trận pháp này trong chỉ ẩn chứa thủy nguyên tố tồn tại không có những thứ khác nguyên tố năng lượng tồn tại hoặc là nói những thứ khác nguyên tố năng lượng rất ít chỉ có thể duy trì trận pháp cơ bản nhất tồn tại giống như loại này đơn độc nguyên tố trận pháp thường thường đối với đặc định có nhằm vào tính chất kẻ địch có hiệu quả ví dụ như đối phó hệ lửa quái vật thuần hệ nước trận pháp thậm chí có thể vượt cấp tiêu diệt hệ lửa quái vật nhưng là đối phó những địch nhân khác lại không có như vậy dễ dàng loại trận pháp này phá giải cũng phải so những thứ khác trận pháp đơn giản rất nhiều tô quốc đào trong lòng cả kinh hứa phong nói là chỉ có cao cấp trận pháp sư mới có thể hiểu đồ phổ thông trận pháp sư chỉ biết dựa theo sư phụ truyền thụ cho trận pháp bố trí đến khi học tới trình độ nhất định thì sẽ nghiên cứu thuộc về mình dành riêng trận pháp lúc này trận pháp sư mới tính ra nghề có thể tự xưng làm trận pháp sư nếu không chỉ có thể là trận pháp học nghề tô quốc đào cũng là gần đây mới tiếp xúc tới như vậy kiến thức phải biết đơn độc năng lượng trận pháp là dễ dàng nhất bố trí trong trận pháp gia nhập nguyên tố càng nhiều năng lượng giữa thăng bằng cũng thì càng khó nắm trong tay tô quốc đảo thực lực chỉ có thể nắm trong tay ba sao trở xuống cấp thấp trận pháp giống như sóng lớn ngút trời như vậy trận pháp sáu sao một khi gia nhập khác nguyên tố bố trí độ khó sẽ gấp bội n ắ m trong tay độ khó lại là thành tăng lên gấp bội lấy tô quốc đảo thực lực đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn vì vậy cũng không phải là hắn không muốn ở sóng lớn ngút trời trong trận gia tăng khác nguyên tố mà là căn bản gia tăng không được chỗ hòn này sóng lớn ngút trời đại trận chính là tô quốc đảo mình nghiên cứu ra được trận pháp bằng vào một viên ẩn chứa hệ nước năng lượng tinh thạch làm trụ cột là có thể bố trí một tòa đại trận hơn nữa trận pháp uy lực còn biết theo tinh thạch phẩm chất mà nâng cao lúc ấy thì là bằng vào như vậy một tòa trận pháp tô quốc đảo mới ra nghề trở thành một cái chân chính trận pháp đại sư sau này hắn dự định lấy tòa trận pháp này làm trụ cột dần dần gia tăng các nguyên tố đem sóng lớn bộ thiên trận biến thành một tòa chân chính thuộc về mình đại trận ngay tại hắn ra nghề lúc này hắn sư phụ liền đã từng nói với hắn qua lời tương tự hơn nữa còn tặng cho hắn một viên sáu sao nước đào thú mắt vàng đen thú tinh viên này thú tinh chính là tô quốc đào hiện đang bố trí sóng lớn ngút trời trận tâm trận chỗ cốt lõi cũng chính là bởi vì làm cho này viên thú tinh mới có hôm nay sáu sao sóng lớn ngút trời trận nếu không tô quốc đào sử dụng vẫn là một viên năm sao hệ nước quái thú, thú tinh ngươi nói không sai chỗ hòn này hệ nước đại trận mặc dù chỉ là đơn độc nguyên tố đại trận nhưng tiêu diệt ngươi vậy là đủ rồi tô quốc đ ả o thanh n â m ở trong trận pháp v a n g khắp đối phó một cái đỉnh cấp bốn sao người sử dụng trận pháp sáu sao ở tô quốc đ ả o xem ra đã là không sơ hở tí nào hứa phong cười lạnh một tiếng khép hờ cặp mắt lúc này hắn cảm giác đã kéo dài đến lớn nhất một tấc một tấc tìm kiếm chung quanh nước biển muốn tìm ra sơ hở tô quốc đ ả o thấy hứa phong bình tĩnh dáng vẻ nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội đối phương cũng không phải là một cái đối với trận pháp một chữ cũng không biết người xem hắn dáng vẻ nhất định là đang suy tư như thế nào phá giải trừ đại trợn c h ấ n pháp phát động tô quốc đào trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc u n g ùng nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên gió nổi lên lăng trào sóng biết dạo dực sóng lớn từng đợt tiếp theo từng đợt hướng hứa phong dâng trào tới hứa phong thân thể liền thật giống như một chiếc thuyền nhỏ bị căng ngày càng hung manh sóng lớn tung đến không trung sau đó trực tiếp rơi xuống phi kiếm r a một đạo màu bạc kiếm mang nhập vào cơ thể r a chân đạp phi kiếm hứa phong ở trên mặt biển cấp tốc lao đi tô quốc đào nhìn hứa phong bóng người sắc mặt âm trầm đáng sợ ngón tay không ngừng ở trận bàn lên chập trờn từng cổ một linh lực xuyên thấu qua trận bàn không chế uy lực ở trong trận pháp khuyết đại gấp bội trong trận pháp giống như đỉnh núi vậy to lớn sóng lớn hướng hứa phong nào h tới thành tấn nước biển đẻ xuống đủ để đem bất cứ sinh vật nào nghiền thành bột hứa phong đạp phi kiếm từ sóng lớn trong xuyên qua cấp tốc ở trên mặt biển bay vút như thế đơn giản một cái hệ nước trận pháp mặc dù uy lực rất lớn nhưng lại không có sảng tạp một chút ảo trận nguyên tố coi như uy lực lớn hơn nữa cũng chỉ có thể đối phó những cái kia không hiểu trận pháp quái thú tòa trận pháp này hứa phong nhìn hồi lâu cũng không có nghiên cứu ra tâm trận chỗ nhưng hứa phong lại biết như vậy một tòa trận pháp bao phủ phạm vi nhất định sẽ không quá lớn mười mấy trượng mấy chục trượng coi như trên trăm trượng phạm vi chỉ cần hướng một phương hướng luôn có thể thoát khỏi trận pháp phạm vi quá ngây thơ rồi ngươi lấy là như thế đơn giản là có thể phá giải ta trận pháp này liền sao ta kẻ địch có thể không riêng gì những quái thu kia tô quốc đào cười lạnh nhẹ nhàng kích thích một chút trong tay trận bàn nhất thời hứa phong phía trước nhắc lên một đạo to lớn bão sen lẫn lạnh như băng nước biển hướng hứa phong vào tới hứa phong thắng gấp xe một cái hướng bên trái bay đi nhưng mà báo nhưng vẫn đi theo hắn sau lưng tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hấp lực cường đại từ trong báo truyền tới hứa phong bị dắt bay về phía sau cho ta mở ra hứa phong tay phải xoa chỉ thành kiếm hướng bão b ổ tới một đạo kiếm mang từ hứa phong đầu ngón tay toát ra ngưng tụ thành dài bảy thức kiếm phát ra một tiếng tiếng rồng â m kiếm mang hướng b ã o b ổ tới một tia sáng trắng thoáng qua bão bị chém thành hai khúc r à o r à o r à o r à o đ ầ y trời nước biển từ không trung rơi xuống kích động dậy từng cơn s ó n g lớn sóng nước đào thiên thần thú ra tô quốc đào tay cầm trận bàn một tiếng quát lên trong trận pháp ngập trời sóng lớn tung lên bị vô hình năng lượng t h ú c buộc tạo thành một cái cự thú lướt sóng mà đi hướng hứa phong v ọ n tới cái này cự thú cả người khoác màu xanh nhạt vẩy một đôi màu vàng kim t r o n g mắt chiếu lấp lánh cả người tản ra mánh liệt hệ nước linh lực c h ậ p trờn bất ngờ là một cái thực lực xấu xao cự thú đây chính là bằng vào liền tâm trận trong viên kia nước đào thú mắt vàng đen thú tinh ngưng tụ ra cự thú thân phận thật sự trong biển rộng chính là nó sân nhà bằng vào trận pháp này tô quốc đào có lòng tin có thể tiêu diệt bất kỳ xấu sao tồn tại chương ba trăm linh ba lửa ma và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đề cử nguyệt phiếu sóng lớn n g ú t trời trận là tô quốc đảo cả người sở học toàn bộ thể hiện ở đi qua hắn sư phụ trận pháp đại sư ngô độn chỉ điểm thậm chí tặng cho hắn một viên sáu sao hệ nước quái thú thu tinh sau đó tòa đại trận này uy lực gấp đội tăng trưởng nguyên bản hắn là có thể bằng vào tòa đại trận này tiêu diệt cường giả năm sao bây giờ tâm trận đổi lấy một viên sáu sao hệ nước quái thú thu tinh sau đó tô quốc đào có lòng tin tiêu diệt thực lực sáu sao quái thú bây giờ chẳng qua là dùng hắn đi đối phó một cái đỉnh cấp bốn sao đứa nhỏ hắn trong lòng thật có loại dùng không đúng chỗ cảm giác bất quá ngưng tụ thực lực sáu sao nước đào thú mắt vàng đen tô quốc đào cũng là bội cảm cố hết sức hắn chẳng qua là mới vừa vào năm sao thực lực nhưng muốn nắm trong tay một tòa sáu sao đại trợn hơn nữa còn muốn thi triển trong trận pháp cường h ã n nhất s ắ t c h i ề u ngưng tụ ra sáu sao thần thú hết thệ các thứ này đều đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn kiên trì một chút nữa kiên trì một chút nữa lập tức tốt lập tức tốt tô quốc đào trên mặt bắp thịt căng thẳng cắn chặt hằm răng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra bảo vệ trận bàn tay cũng bắt đầu không ngừng run rẩy toàn bộ trận pháp đều bắt đầu có một k i a không ổn định dấu hiệu thấy quái thu sáu sao, sao hướng mình nào tới hứa phong trong lòng chầm xuống tinh cấp áp chế để cho hắn cũng bội cảm áp lực hơn nữa thân ở trong trận pháp hắn thực lực bị áp chế còn đối với mặt cái này quái thu thực lực nhưng tùy thời có thể có được trận pháp gia trì trận chiến này đúng là hắn sống lại tới nay khó khăn nhất đánh một trận hứa phong đã làm xong lá bài tẩy dốc hết chuẩn bị nhưng không nghĩ tới đối diện hướng hắn nào tới quái thú lại xuất hiện một tia đung đưa giống như truyền hình ảnh nhận được quái nhiễu vậy hứa phong ánh mắt sáng lên bắt được một tia nhỏ không thể t r a linh lực chập trờn vui vẻ cười to đứng lên như vậy đại trận ngươi nắm trong tay đứng lên cũng rất phí sức đi ha ha vượt ra khỏi mình phạm vi năng lực cho dù lại trận pháp cường đại cũng sẽ xuất hiện bởi vì sơ hở hứa phong vừa nói h ù ở kiếm hướng thân thể bên trái một nơi đất chống chém tới bởi vì là tô quốc đảo nắm trong tay xảy ra vấn đề bị hứa phong bắt nhận ra được đại trận một nơi mấu chốt tiết điểm một đạo kiếm mang lướt qua ầm một tiếng tiếng nổ kịch liệt ở trên mặt biển vang lên cách hứa phong mười trượng xa trên mặt biển xuất hiện một khối hai ba m lớn lỗ thủng nước biển đến nơi này cái khô lâu bên cạnh liền tự nhiên tiêu tán không gặp cái này giống như là một hoàn chỉnh hình ảnh đột nhiên bị đâm phá một cái lỗ thủng to vậy không tốt đó là ta trận pháp một nơi tiết điểm tô quốc đào sắc mặt đại biến t ò a đại trận này không riêng gì do tâm trận nồng cốt tạo thành còn có rất nhiều chân quý nguyên liệu bày trận an trí tại đại trận các tiết điểm lên ngày thường như vậy mấu chốt tiết điểm cùng tâm trận vậy là rất khó bị phát giác nhưng lần này nhưng bởi vì là tô quốc đào trưởng khống lực không đủ quan hệ đem chỗ này tiết điểm bại lộ liền đi ra năm sao thực lực nằm trong tay một tòa sáu sao đại trận vẫn là có chút miễn cưỡng liền oanh o bởi vì là một nơi tiết điểm hủy xấu xa nối liền chung quanh nó những thứ khác mấy chỗ tiết điểm cũng nhất thời không ổn định năng lượng kích động dưới trôn giấu ở tiết điểm ở giữa nguyên liệu bảy trận nhất thời từng cái bể tan cảnh xảy ra một chỗ u i nổ đúng tòa đại trận nhất thời bị phá hủy hơn phân nửa lúc này hứa phong dưới chân bên trái là một vùng núi lâm bên phải nhưng là một mảnh mênh mông b i ể n khơi sóng biếc v ạ n khoảnh cái này hai bức cảnh tượng giống như là hai cái thế giới bị cưỡng ép gom góp với nhau ở cách đó không xa t ô quốc đào một mặt mệt mỏi môi tràn đầy máu tươi trên y phục cũng là máu nhỏ rầm rề hắn hai con mắt kinh hãi nhìn hứa phong không dám tin tưởng hứa phong lại có thể phá giải hết hắn trận pháp sáu sao đừng lấy là phá giải hết ta trận pháp chính là người thắng tô quốc đào cười lạnh rút ra một điếu màu đen chất thuốc hung hăng đâm vào mình cổ trong rất nhanh tô quốc đào trên mình phơi bảy địa phương xuất hiện màu đen quỷ dị hoa văn ấn đường một quả cổ quái phù văn chiếu lấp lánh cả người tản mát ra màu đen khí tức tạ ác tô quốc đào trong tay nắm chặt một quả lớn chừng bàn tay màu vàng luân bàn hai con mắt tản r a đỏ thắm như màu ánh sáng thấy trong tay hắn luân bàn hứa phong trong lòng căng thẳng cái đó chính là hắn yêu cầu một quả cuối cùng năm c h u y ể n kim luân t h i ê n tô quốc đào đem màu vàng d ơ ở trước ngực ngưng tụ linh lực hướng hứa phong n é m tới bá một đạo sắc bén tiếng rít tựa như không khí đều bị cạt thẻ màu vàng kim khí mang từ trong tách thả ra cứng rắn mặt đất lại bị vạch ra một đạo sâu đậm vết rách cái này đạo liệt ngần từ tô quốc đào trước người một mực hướng hứa phong lan tràn nam c h u y ể n kim luân phiên hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỳ dị nam c h u y ể n kim luân phiên dù là không có hợp lại một kiện cũng là một cái bốn sao ám kim phẩm chất trang bị thuộc về đứng đầu trang bị một liệt thuộc tính cường hãn mặc dù chỉ là ném loại vũ khí nhưng so đại đa số người dùng tay thuận vũ khí cũng muốn giỏi hơn tô quốc đào đem nó làm đón sát thủ cũng không khó khăn hiểu hứa phong hừ lạnh một tiếng tay cầm phi kiếm hướng phía trước vung lên một đạo kiếm mang màu trắng hướng năm chuyển kim luân phiên bay đi theo hứa phong đối với đáng kiếm mười ba kiểu lĩnh ngộ càng sâu t h i triển uy lực cũng là càng ngày càng mạnh hứa phong phát giác đáng kiếm mười ba thức cùng những cái kia thông thường kỹ năng thẻ có rất rõ ràng khác biệt chính là đáng kiếm mười ba thức có thể theo lĩnh ngộ càng sâu uy lực sẽ trở nên càng ngày càng lớn mà thông thường kỹ năng thẻ thì sẽ không như vậy học sau đó uy lực đều là nhất định đang một tiếng ròn rã nam chuyển kim luân phiên bề ngoài khí mang bị một kích ma phá luân phiên thân bị kích đánh ra oanh oanh oanh liên tiếp đánh vỡ năm sáu đùi cây cây lớn đâm vào một khối to lớn trong nham thạch nam chuyển kim luân phiên là hứa phong nhất định phải được vật nhưng đã có bốn cái bắt tay hắn tự nhiên biết kim tua chất liệu đặc thù phi kiếm mặc dù sắc bén nhưng là một đạo kiếm mang cũng không khả năng đem kim luân phiên hủy sâu xa tô quốc đào trong mắt vẻ sợ hai chớp mắt rồi biến mất cắn răng mỏ ra trận bàn cắn chót lưỡi một hớp máu tươi phun đến trận bàn trên khắp khu vực bao phủ mười mấy trượng pha vi ở cái phạm vi này bên trong từ dưới đất dâng lên màu tím ma khí ngưng tụ thành một đoàn đoàn màu tím đen quả cầu lửa không chỉ trong chốc lát tô quốc đào bên người liền vây quanh dậy mấy chục đoàn tím ngọn lửa màu đen cựu h ữ lửa ma hứa phong mặt liền biến sắc như vậy ngọn lửa không phải người bình thường có thể nắm giữ phải còn có thể đủ câu thông ma vực năng lực mới có thể cho gọi ra như vậy lửa ma chỉ là liếc mắt nhìn là có thể để cho người cảm nhận được ngọn lửa lực lượng tạ ác chớ đừng nói chi là là bị loại này ngọn lửa dính chỉ cần dính lần trước tơ một chút nào ngọn lửa thì sẽ hóa là phụ cốt chi thư đem cả người kể cả thân thể linh hồn cùng nhau hóa là h ồ i tẫn chương ba trăm linh bốn cựu đu lửa ma là ma vực ngọn lửa không nên xuất hiện ở trên thế giới này nhưng giờ phút này nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại hứa phong trước mắt xuất hiện không biết tô quốc đảo là từ địa phương nào lấy được bất quá lửa ma cũng không phải là phổ thông phạm lửa không phải là người nào cũng có thể sử dụng một khi không cẩn thận thì sẽ đùa lửa tự tiêu cho dù ở ma vực trong cũng chỉ có ma vương cấp cường giả mới có thể sử d ụ、so、một một nhìn tô quốc đảo bên người bay lên mấy đoàn tím ngọn lửa màu đen hứa phong trên mặt cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng thần sắc tô quốc đào bằng vào trận bàn uy lực cho gọi ra mấy chục đoàn lửa ma ở lửa ma xuất hiện trong n g á y mắt tô quốc đào nhất thời già đi rất nhiều nguyên bản ba mươi tuổi gương mặt lập tức xuất hiện mấy đạo nếp nhăn trên da sáng bóng cũng dần dần biến mất xuất hiện nếp nhăn tựa như một chút già ba mươi bốn mươi tuổi biến thành một cái sáu mươi bảy mươi tuổi cụ già thân thể chiến chiến n g u y n g u y tựa hồ một khắc sau thì phải ngã xuống đất không d ậ y nổi nguyên bản trận pháp sáu sao cắn trả tô quốc đào liền bị thương không nhẹ hơn nữa lấy tuổi thọ làm giá triệu hoán gia c ử u hưu lửa ma quyết đánh đến cùng vậy muốn đánh chết hứa phong đây cũng là hắn đòn sát thủ sau cùng thi triển sau đó hắn cũng không có chút nào sức đánh trả liền đã trong mắt đục ngầu trong c h ă n đầy mong đợi tô quốc đào muốn thấy được hứa phong bị lửa ma đốt thành cho bụi dáng vẻ c ử u hưu lửa ma vô vật không đốt vô luận ngươi dùng cái gì chống cự bạc trắng trang bị vàng trang bị đều là phí công ở lửa ma trước mặt cũng biết đốt thành cho bụi biến thành lửa ma chất dinh dưỡng tô quốc đào hận hận nói tô quốc đ ả o cũng không lo lắng kêu gọi lửa ma giá phải trả quá cao chỉ cần giết hứa p h ò n g gia tộc tự nhiên sẽ có gia tăng tuổi thọ trái cây cho hắn chỉ cần giết n g ư ơ i chẳng những ta sẽ đạt được tưởng thưởng phong phú tô gia cũng đem danh tiếng lớn lộ vẻ ta tô quốc đ ả o t i ề n chữ cũng đem uy c h ấ n thiên hạ ha ha tô quốc đ ả o trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng suy nhược hai chân cũng không nhịn được nữa hắn thân thể hai chân mềm n ú n tô quốc đ ả o té ngã ở trên đất nhưng hắn ngã nhào trên đất lên cũng không để ý chút nào vẫn nhìn chằm chằm phía trước muốn muốn chính mắt nhìn thấy hứa phong bị ma hỏa thiêu chết đãng kiếm mười ba thức nhất kiếm phá vạn pháp hứa phong một tiếng k h á c quát phi kiếm rời tay ra trên không trung không ngừng diễn hóa trong nháy mắt mấy chục đạo kiếm quang từ trong phi kiếm tách thả ra liền thật giống như một thanh kiếm biến thành mấy chục trôi mỗi một đạo kiếm quang cũng xông về một đoàn lửa ma kiếm pháp của ngươi lợi hại hơn nữa lại làm sao có thể bằng kiểu u lửa ma tô quốc đào dùng thanh âm khàn khàn gầm lên nghe hắn quỷ khóc sói tru vẫy tiếng gạo hứa phong khẽ to mày nhất kiếm phá vạn pháp là đãng kiếm mười ba t h ứ c trong uy lực cường đại nhất nhất thức được gọi là có thể ở cùng trong chốc lát bổ ra vạn đạo kiếm mang có thể đem đỉnh núi chém thành đất bằng thẳng biển khơi chém thành nguyên g ố c nhưng là hứa phong chỉ là mới vừa lĩnh nộ g một chiêu này kiếm pháp chân lý chỉ có thể đồng thời chém ra mấy chục đạo kiếm mang bất quá cái này mấy chục đạo kiếm mang cũng đủ đối phó tô quốc đảo gọi tới c ử u u lửa ma liền Bành bành, bành. mỗi một đạo kiếm mang cũng chính xác đánh trúng một đoàn lửa ma rất nhanh những thứ này lửa ma cũng tiêu tản ra hóa là từng luồng tím sương mù màu đen tiêu tán ở ở giữa thiên địa không thể nào không thể nào c ứ u u lửa ma vô vật không p h ệ vô luận là vật thật vẫn có thể tính cũng chạy không thoát thành là lửa ma cấp dưỡng kết quả làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy tình huống tô quốc đào trong mắt dỉ ra huyết lệ một bộ không dám tin tưởng hình dáng thất thần lẩm bẩm lầu bầu hứa phong trong mắt lộ ra mệt mọi thân sắc t h i t r i ể n ra một chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn thấy tô quốc đ ả o một bộ sắp chết dãy rủa hình dáng hứa phong ánh mắt h i ế p một cái vung tay phải lên một đạo hình rồng kiếm mang đi đôi với một đạo tiếng rồng ngâm hướng tô quốc đ ả o phong tới tô quốc đ ả o lúc này đã không có chút nào sức đánh trả nhưng là chết sợ hãi hay là để cho hắn gào thét ném ra trong tay trận bàn vê anh một tiếng nổ kịch liệt tô quốc đ ả o p h ố c một tiếng lại phun ra một hớp máu tươi trận bàn là tâm huyết của hắn nơi hệ cùng hứa phong b u ồ n mạng phi kiếm vậy một khi trận bàn bị tổn thương tô quốc đào mình cũng sẽ phải chịu trong mắt thương thế lúc này tô quốc đào liền thật giống như một đoàn yếu ớt ngọn lửa thổi một hơi thì sẽ tắt mặc dù dùng b u ồ n mạng trận bàn ngăn cản hứa phong một chiêu long ngâm chém nhưng là còn dư lại công kích hắn đem lại cũng không có biện pháp chống cự thủ đoạn đều xuất hiện lúc này tô quốc đào cũng không có ban đầu tìm được hứa phong lúc h ă n hở tạch, tạch tạch hứa phong tay cầm phi kiếm từng bước một đi tới tô quốc đào trước người nghe hứa phong tiếng bước chân phảng phất như là thần chết đang không ngừng đến gần tô quốc đào ánh mắt nhất thời tan giả trên mặt sợ hai thần sắc buộc phát đ ộ n g đà ngươi ngươi không thể giết ta không thể giết ta ta là tô ra dòng tránh tô ra dòng tránh giết ta tô ra không buông tha ngươi tô quốc đào lầm bầm lầu bầu ở hắn cảm giác mình tựa hồ là đang lớn tiếng gào thét nhưng ở hứa phong trong thai nhưng thật giống như đang nói mềm yếu vô lực lặng lẽ nói một bóng ma che lại tô quốc đào nhìn trước mắt một luồng k i ế m quang tô quốc đào tựa như hồi quang phản chiếu vậy ngẩng đầu lên hai con mắt trong đ ổ i thành khắc thường thần thái ta ta là trận pháp đại sư ngô đội đệ tử quan môn giết ta ta sư phụ là sẽ không bỏ qua ngươi hắn nhất định sẽ báo thù cho ta hắn nhưng mà trận pháp đại sư ngươi ngươi không đánh lại hắn tô quốc đào níu lấy hứa phong ống quần khàn cả giọng hô hứa phong nhìn sinh cơ khoái tốc trôi qua một đầu tóc m u ố i tiêu mặt đầy nếp nhăn tô quốc đào ở hắn sợ h ã i bất a n trong ánh mắt hứa phong giơ lên phi kiếm một kiếm đâm vào hắn cổ họng ách còn có không nói xong nói giấu ở trong miệng tô quốc đào mở to hai mắt hắn không dám tin tưởng hứa phong lại thật đem kiếm đâm xuống phải biết một kiếm này đâm xuống nhưng mà cùng một vị trận pháp đại sư kết thủ ngô đội là ở kinh thành trận thứ nhất pháp sư bắc kinh tất cả cường giả đối mặt hắn cũng biết cho mấy phần mặt mũi cho dù ở kinh thành cũng có ngô đội bố trí hộ thành đại trợn tô quốc đào nhưng mà ngô đội đệ tử con môn cả người sở học toàn hệ ngô đội tự tay dạy hứa phong lại không để ý ngô đội mặt mũi trực tiếp giết hắn đệ tử quan môn chuyện này nếu như chuyển tới bắc kinh sợ rằng lại sẽ đưa tới một chàng náo động ta ta ở địa ngục chờ ngươi tô quốc đào trong mắt lộ ra một k i a dữ tợn thần sắc khoe miệng dâng lên nụ cười cổ quái đầu chầm xuống hứa phong rút trường kiếm ra một cước đem tô quốc đào đá văng ra hướng cách đó không xa còn lóe lên kim quang năm chuyển kim luân phiên đi tới phải biết lúc này trùng ổ đếm ngược giờ đã chỉ còn lại không tới một tiếng từng h phải nắm chặt. Chương hợp. phiếu. Hứa phong tốn sức đem kim luân Phiên ờ tờ i gian Kim dung rộng nguyệt nắm ơn bạn nó tốn Luân cảm đem cổ cử sức Và đã để t r o nham thạch rút ra, rút ra sau rút rút đạo ó trên tảng đá để l i nhiều chiều một rộng thước Từng hở. kẽ Ráp rác, rác rác. đ ạ vết n ư ớ c tựa như mạng n ề n vậy từ kim luân phiên cắt đi ra ngoài kẽ hở lan tràn ra phía ngoài không chỉ trong chốc lát nham thạch bề ngoài liền nổi lên tất cả lớn nhỏ vết n ư ớ c giao một tiếng khối này cao cỡ một người nham thạch to lớn hoàn toàn vỡ vụn ra biến thành một đống đá vụn năm chuyển kim đợt công kích thuộc tính cường hãn chút nào không cần những thứ khác tay thuận vũ khí kém cái này cũng khó trách tô quốc đào đem nó làm vì mình đón sát thủ hứa phong tử giả tưởng trong túi đ e o lưng lại lấy ra bốn kiện giống nhau như lúc năm chuyển kim luân phiên sau đó đem năm cái kim luân phiên điệp đặt chung một chỗ năm kiện giống nhau như lúc kim luân phiên đồng thời tản ra màu vàng sầm s á n g bóng giống như là nhóm tính chế tạo vũ khí vậy ở năm cái kim luân phiên đến gần trong nháy mắt lẫn nhau sinh ra quái dị hấp lực tựa như từ thiết vậy năm cái kim luân phiên vững vàng hút vào cùng nhau rất nhanh ở chúng lẫn nhau bám vào tiếp xúc địa phương xuất hiện một tia thần quang bảy màu thần quang mặc dù yếu ớt nhưng lại rất thuần túy ở thần quang chiếu d ọ i xuống kim luân phiên lẫn nhau tiếp xúc nhau địa phương từ từ đổi mềm từng điểm từng điểm bắt đầu d u n g hợp lẫn nhau thần quang bảy màu từ từ tách thả ra năm cái kim luân phiên d u n g hợp tốc độ tăng nhanh rất nhanh năm cái kim luân phiên toàn bộ hòa tan tạo thành một đoàn tối tăm chất lỏng màu vàng yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung chất lỏng không ngừng biến đổi hình dáng cuối cùng hợp thành một quả lớn chừng bàn tay bề ngoài dày đặt màu vàng văn lộ làm chỉ có một quả kim luân phiên xuất hiện ở hứa phong trước mặt lúc này kim luân phiên bề ngoài đột nhiên toát ra mãnh liệt thần quang bảy màu thần quang bùng nổ đem cả ngọn núi rừng cũng thổi phồng thành sáng chói cầu vương vẻ ánh sáng nhức mắt hứa phong không nhịn được nước mắt chạy xuống dùng tay phải che giấu từ trong kẽ ngón tay nhìn c h ầ m c h ầ m vậy cái năm chuyển kim luân phiên thần quang chiếu dọi nửa bầu trời mạnh liệt như vậy ánh sáng tin tưởng coi như là ở kinh thành cũng biết thấy rất rõ ràng đang một tiếng ròn rã kim luân phiên bề ngoài đột nhiên toát ra một ngầng sao hỏa phảng phất có vật nặng đấm kích đến trên người của nó nguyên bản lơ lửng ở giữa không trùng kim luân phiên hơi rung động rơi xuống trên đất mặt ngoài thất thải hà quang cũng bắt đầu thu liễm đang đang đang một chuôi đấm kích tiếng vang lên kim luân phiên không ngừng rung động một chùm hoành tia lửa v a n g khắp nơi kim luân phiên mặt ngoài thần quang buộc phát thu liễm nguyên bản chiếu dọi đúng mảnh rừng núi sáng mờ cuối cùng chỉ bao phủ kim luân phiên bề ngoài không tới một thước địa phương lúc này kim luân phiên lại cũng không có mới vừa rồi sáng lạng đoạt hạng mục bao phủ đúng mảnh rừng núi khí thế bằng bạc nhưng nó bề ngoài tản mát ra thần quang nhưng càng lộ vẻ ngưng luyện cho người một loại vô địch t á c liệt đấm tiếng va chạm không nghĩ nữa dậy hứa phong bước lên trước chuẩn bị nhặt lên đã thành là năm sao thần thánh phẩm chất năm c h u y ể n kim luân phiên mới vừa đi tới kim luân phiên bên cạnh hứa phong đột nhiên cảm giác được nguy hiểm hạ xuống sau lưng đột nhiên lạnh run còn không chờ hứa phong ý thức được cái gì thân thể nhưng bản năng hướng bên cạnh tránh đi b á trước mắt thoáng qua một đạo kim quang tiếp chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng trên mình hứa phong cái này kiện vàng phẩm chất áo giáp lại đang cho phải chỗ xuất hiện một kẽ hở hơn nữa kẽ hở không ngừng hướng hai đầu lan tràn giao một tiếng Cái nếu à thành vàng là này tàn y chuyển hủy kiện ám kim kiện kim kim khỏi giác, cuối cùng vỡ vụn thành hai rơi cái liền phiên cái cái phiên cùng vụn mảnh, từ trên mình hứa phong trợn rơi xuống. Một kiện vàng phẩm chất phòng ngự trang cũng bên, năm luân thần thánh luân phong tưởng tượng. ám áo phá, phẩm Một phẩm một phẩm chất hứa chất chỉ chất hứa lực xấu từ vượt lao vỡ xa, ra bị, bị như chính diện bị kim luân phiên b ạ c h qua hứa phong sợ rằng liền hắn thân thể cũng biết bị chia làm hai trực tiếp trong nháy mắt giết kim luân phiên một kích không t r ú n g lại ở giữa không trung hơi dừng lại một hồi điều chỉnh phương hướng hướng phương xa bay đi lại sinh ra linh trí muốn chạy trốn hứa phong cả kinh sau đó trở nên phẫn nộ mình thật vất vả mới đưa năm cái kim luân phiên thu thập xong có thể không phải là vì để cho nó chạy trốn phi kiếm ngay tại hắn muốn cho gọi ra phi kiếm truy đuổi lúc này trong óc bảo tháp đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ nhẹ chấn minh hóa là một đạo kim quang từ ấn đường chui ra bay đến kim luân phiên phía trên nhất thời từ bảo tháp trong rủ xuống vô số màu vàng d à i lụa đem năm chuyển kim luân phiên vững vàng quân lấy sau đó bắt đầu đem nó hướng bảo tháp bên trong kéo đi kim luân phiên phát ra từng trận nhọn kêu to không ngừng cắt màn sáng giải lụa nhưng nó mổ ra một cái bảo tháp thì sẽ rủ xuống nhiều hơn không chỉ trong chốc lát hứa phong liền lại cũng không thấy được kim tua dáng vẻ hắn bề ngoài đã bị màu vàng giải lụa khỏa dây dưa kết kết thật thật nhìn như giống như một cái màu vàng kim trứng trùng hứa phong lúc này mới coi là thở phào nhẹ nhõm có lẽ là bởi vì là ý thức được tương lai mình vận mệnh lên cấp là thần thánh phẩm chất năm chuyển kim luân phiên không muốn trở thành là trùng ổ lên cấp cục đ ã bị đạp ở nó có linh trí một khắc đó trở đi liền đã làm xong chạy trốn chuẩn bị nếu như chẳng qua là bằng vào hứa phong lực lượng có thể căn bản không cách nào đoạt về cái này cái thần thánh phẩm chất kim luân phiên đến lúc đó lại không biết sẽ cho ai làm đồ cưới thưởng tiện nghi cái đó tên may mắn thật may linh lung bảo tháp tương đối cho lực trực tiếp đem năm chuyển kim luân phiên bắt bất quá có thể làm cho lực c thể làm ô năm g k í c chuyển kim luân phiên thúc thủ vô sách. Có thể tưởng tượng sách, linh có được, vô lung bị ả o bao phong toàn tháp tầng huy hứa lực lớn, làm bộ b nhớ, thắp tháp tản ra thần linh chuyển sáng này, lung cũng quang lúc là màu. bảy bảo ra kéo i phiên m luân bị k gần bảo tháp tầng thứ nhất trùng ổ thật giống như tên h á o sắt thấy người đẹp vậy trực tiếp cửa hàng đi lên đem năm chuyển kim luân phiên bao gồm nghiêm nghiêm thật thật bắt đầu hướng trùng ổ năm sao tiến hóa đã sớm cắm ở bốn sao năng lượng sung túc nhưng không cách nào lên cấp thậm chí đã tiến vào sụp đổ đến ngực giờ t r ú n g ổ nội tâm nóng này có thể tưởng tượng được bây giờ có thể đạt được một kiện năm sao bảo vật có thể lên c ấ p t r ú n g ổ tự nhiên sẽ không lãng phí nữa thời gian thần thánh bảo vật phẩm chất năm sao không phải tốt như vậy c ắ n ướt hứa phong kiên nhận chờ đợi mặc dù linh lung bảo tháp tốc độ quá nhanh không nhìn thấy năm chuyển kim tua thuộc tính vậy do mượn kim luân phiên trước kia thuộc tính hứa phong cũng có thể suy đoán ra thành là thần thánh phẩm chất năm chuyển kim luân phiên lực công kích sẽ có cường hãn dường nào từ nó mới vừa rồi chạy trốn chẳng qua là lao hứa phong áo giáp liền đem mình cái này kiện vàng phẩm chất áo giáp hủy diệt là có thể nhìn ra đối với cấp thấp phòng ngự trang bị ở năm chuyển kim luân phiên trước mặt cơ hồ không tạo được bất kỳ phòng ngự hiệu quả ngay tại hứa phong yên tĩnh chờ đợi trùng ổ lên cấp lúc này ở kinh thành nhưng thật giống như xảy ra một tràng động đất cấp mười hai vô số người thấy nguyên bản đuổi bắt hứa phong đội ngũ rơi rác chật vật trốn về tin tức này để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ cho dù cùng chuyện này không có quan hệ gì ở một bên người xem náo nhiệt trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi phải biết như vậy một cái cường đại đội ngũ cơ hồ có thể càn quét ở kinh thành bên ngoài tất cả quái vật nơi tụ tập nhưng lúc này lại hao binh tổn tướng bọn họ phải đối phó cái tên kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại trong chốc lát hứa phong danh tự này lại cũng không che giấu được hoàn toàn ở kinh thành truyền ra chương ba trăm lẻ sáu tham nghiệm và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu lấy võ quán lôi đình tổng giáo đầu lữ tông dẫn đầu ba trăm n g ư ờ i cường giả năm sao đội ngũ bị trùng binh tập kích chết một phần ba những người còn lại toàn bộ t r ậ t vật đem về bắc kinh thậm chí liền bọn họ đuổi bắt đối tượng hứa phong mặt cũng không nhìn thấy tin tức này cơ hầu ngay tức thì liền truyền đến bắc kinh tứ đại gia tộc cùng võ quán lôi đình trong hai bốn tộc trưởng đại gia tộc ở thời gian đầu tiên mang trong tộc tinh anh đi tới võ quán lôi đình trụ sở chính võ quán lôi đình ở ngay tận thế trước chính là đồ vật khổng lồ phân quán lần bố trí trung quốc các tỉnh phần mặc dù bởi vì là sau ngày tận thế các tỉnh phân lẫn nhau giữa liên lạc các đ ứ ớ c sức ảnh hưởng yếu bớt rất nhiều nhưng lại cho tới bây giờ không có một cái phân quán đứng ra tuyên bố độc lập từ trên danh nghĩa mà nói võ quán lôi đ ỉ n h là trung quốc lớn nhất một thế lực cũng không quá đáng hơn nữa theo thành phố thị cấp doanh trại thành lập truyền tống trận xuất hiện ngược lại tăng cường tổng quán đối với phân quán k h ô n g chế hơn nữa võ quán lôi đ ỉ n h quán chủ tiếu sấm xét thân là chiến lược bảng hạng thứ hai tồn tại càng làm cho võ quán lôi đình uy thế so ngày tận thế trước hơn nữa h i ể n hách lữ tông ngay trước mấy vị gia tộc tộc trưởng mặt nói t ư ở n g tận một chút ngày đó ban đêm gặp gỡ một tiêm một chút nào đều không thể giấu g i ế m ở vào võ quán lôi đình nhà chính bên trong cao ốc một cái sang trọng phòng họp đang có một cái người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi một mặt lạnh lùng đối với đứng ở một bên lữ tông nói lần này đuổi bắt thất bại phần lớn trách nhiệm đều phải lưng beo ở lữ tông trên mình nguyên bản mới đến trung niên lữ tông hai tấn đã xuất hiện tóc trắng một mặt không chịu nổi gánh nặng mệt mỏi hắn cũng biết mình tiền đồ coi như là xong rồi nhưng ở người đàn ông trung niên này trước mặt lữ tông cũng không dám lộ ra một tia một hào bất mãn đàng hoàng đem đêm đó sự t ì n h phát sinh nói ra ngồi bên cạnh rất nhiều võ quán lôi đỉnh cao tầng nhưng ở người đàn ông trung niên này lúc nói chuyện không có một cái dám lên tiếng tất cả yên lặng ngồi ở một bên một đoạn thời gian g ầ n đây võ quán lôi đỉnh quán chủ tiếu sấm xét bế quan tu luyện đem võ quán lôi đỉnh tất cả mọi chuyện cũng giao giao cho tiếu vân hạo lúc này tiếu vân hạo có thể nói là dưới một người trên vàng người trừ mấy cái ngành đặc biệt bên ngoài v õ quán lôi đỉnh tất cả quyền lợi cũng tập trung vào hắn cả người nắm đ ạ i quyền hơn nữa tiếu vân hạo thực lực bản thân cũng không yếu làm việc nói chuyện hơn nữa uy nghiêm đứng lên mặc dù tại chỗ rất nhiều người cũng từ mỗi người đường dây biết một đêm kia phát sinh tình huống nhưng nhưng không có một người đứng lên tất cả đều yên lặng ngồi ở một bên nghe lữ tông đem chuyện đêm đó tỉnh lại lập lại một lần lữ tông sau khi nói xong hiện trường lại lâm vào như chết trong yên lặng tin tưởng lữ tông sẽ không lại chuyện này lên nói láo các vị t ộ c trưởng chuyện này các người thấy thế nào thiếu vân hạo trầm mặc một hồi sau đó hỏi chuyện này nghe có chút quỷ dị trong đó cũng có vài chỗ không quá hợp lý địa phương trọng yếu nhất chính là ai cũng không có thấy được cái thằng nhóc đó lộ mặt rất khó đem chuyện này cùng cái thằng nhóc đó liên hệ với nhau bạch gia tộc dài đứng phía sau một cái cầm quạt xếp người tuổi trẻ nhẹ giọng nói thanh niên này gọi là ánh sáng trắng như vậy là bạch á n h á n h anh họ cũng là bạch da dòng tránh ở địa vị trong gia tộc cao hơn qua trắng á n h á n h rất nhiều bỏ mặc nói thế nào ở kinh thành vùng lân cận xuất hiện hàng loạt bốn sao trùng binh nói rõ vùng lân cận nhất định sẽ có một tòa trùng ổ bốn sao chuyện này bắc kinh lính hộ vệ có không thể đầy trách nhiệm ta đã thông báo cho bắc kinh lính hộ vệ tiết quân dài hắn đã phái ra rất đặc biệt đội trinh sát cùng hành động tổ đi vậy một mảnh tiến hành khám xét thiếu vân hạo lạnh lùng nói nghe được tiếu vân hạo đã thông báo cho bắc kinh lính hộ vệ tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm ở kinh thành vùng lân cận xuất hiện như vậy số lượng to lớn bốn sao trung binh đối với tất cả mọi người tại chỗ đều là một loại rung động phải biết những gia tộc này xuất thân cánh mạng toàn bộ đều duy trì ở kinh thành một khi ở kinh thành nguy hiểm phúc xào dưới an có hoàn chứng trung ổ sự việc có thể trước để đó tự nhiên có lính hộ vệ đi bận tâm nhưng là cái này gọi là hứa phong tiểu tử rốt cuộc nên làm cái gì có muốn tiếp tục hay không đuổi g i ế t bên cạnh tộc trưởng triệu ra thận trọng hỏi h ừ thời cuộc hỗn loạn làm thằng nhóc thành danh tiếu vân hạo cười lạnh một tiếng tiếp tục nói đuổi g i ế t là nhất định phải đuổi g i ế t nhưng lại không cần làm như vậy giống chống khua chiêng giống như lần này vậy người không có giết người ngược lại để cho chúng ta mặt mũi tổn hao nhiều dù sao bây giờ sự việc cũng không dối gạt được trực tiếp hào phóng ở công hội lính đánh thuê phủ lên hắn treo giải thưởng ta muốn cho hắn ở kinh thành nửa bước khó đi bất quá là một đỉnh cấp bốn sao người ở trên cao kinh hắn còn lật không dậy nổi cái gì đ là sóng vậy liền quyết định như vậy trực tiếp truy nã hắn liền tốt gia chủ vương g i a cười lạnh nói ngay tại lúc này tô m ũ i gia chủ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi sắc mặt t ảm đạm tô lao quái ngươi đây là thì thế nào trong nhà lửa cháy bên cạnh gia chủ vương g i a c a o mày nói tô quốc đ ả o mạng bài bể nát cuối cùng truyền tới hình ảnh là cái thằng nhóc đó giết tô quốc đảo tô m ũ i gia chủ hai mắt vô thần nói tô quốc đào là tô gia sải khí lực lớn đào tạo người nối nghiệp nhưng lại vào lúc này chết không khác nào đem tô g i a tương lai cột trụ chém đức xem ra lần tổn thất này chính là thằng nhóc kia d ở trò quỷ tiếu vân hạo lạnh lùng nói h ắ n cũng biết tô quốc đào cũng là đuổi r ế t hứa phong trong đội ngũ một thành viên hơn nữa còn là bỏ mạng ở liền mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia trong tô quốc đào mạng bài là trận pháp đại sư ngô độn chế tạo có thể đem tô quốc đào cuối cùng chết hình ảnh chuyển tới thuận lợi tìm hung thủ bắc kinh những gia tộc khác người cũng không có vận khí như vậy xem ra xác định là cái thằng nhóc đó d ở trò quỷ hơn nữa hắn lại có thể chỉ huy một tòa trùng ổ tiếu vân hạo trong lòng trở nên trầm trọng một tòa đã trưởng thành đến thực lực bốn sao trùng ổ sẽ ở kinh thành đưa tới như thế nào sóng to gió lớn hơn nữa trùng ổ trưởng thành tiềm lực nhất định chính là vô cùng một khi để cho trùng ổ lớn lên đến lúc đó còn có ai là hắn đối thủ chỉ sợ cũng liền võ quán lôi đ ỉ n h quán chủ tiếu xâm xét cũng không nhất định có thể cùng hắn chống lại không thể để cho hắn tiếp tục trưởng t h à n h t i ế p phải đem hắn giết chết thiếu vân hạo quyết định chuyện này có phải hay không muốn thông báo một tiếng quân đội bên cạnh tộc trưởng triệu ra do dự nói tất cả mọi người tại chỗ cũng một bộ kinh ngạc diễn cảm nhìn tới đây chính là một tòa trùng ổ à, một tòa có thể do người khống chế trùng ổ trong đó giá trị cũng không phải là một lượng kiện vàng ám kim trang bị có thể sánh ngang chỗ tốt như vậy chính bọn họ phân còn phân không tới làm sao có thể sẽ thông báo cho quân đội để cho quân đội nhúng tay đến lúc đó sợ rằng bọn họ liền miệng canh cũng uống không hơn tộc trưởng triệu gia tựa hồ cũng nghĩ thông suốt sờ múi một cái lui qua một bên không nói thêm gì nữa nhìn những gia tộc khác tộc trưởng trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên ra một tia tham nghiệm chuyên lệnh xuống phát hiện hứa phong bóng dáng tưởng thưởng mười ngàn điểm số vận mệnh bắt sống hán năm trăm ngàn điểm số vận mệnh thiếu vân hạo đứng lên đệ bàn nói chương ba trăm linh bảy khiêu chiến Và đào cảm dọc cổ cử Quốc môn ơn bạn nó nguyệt Trận ngô quan đại tờ đột đã đề cử người phiếu. Trận pháp đại sư ngô đột, đệ tử phiếu. pháp chết sư Tô ở hứa phong trong tay. Tin tức tay, trong tin này, cũng kinh h ô n g có dấu dếm bao lâu. Hoặc là nói, biết tin tức cũng này người, k ô n định kinh g có dự định dấu dếm. Ở、kinh、thành bên ngoài có một tòa núi đ à o phía trên trồng đầy cây đ à o vô luận lúc nào trên núi cây đ à o cũng nở rộ trước nhiều đoá hoa đ à o màu hồng không bao giờ h é o tản trên đỉnh núi đ à o có một tòa trang viên rất lớn trận pháp đại sư ngô đội ngụ ở bên trong tòa trang viên này trong sân trang nô độn năm lặng ngồi ở t r ê nay đã có hơn tám mươi tuổi n g à y tận thế trước là bắc kinh đại học ban lịch sử giáo sư sau ngày tận thế bất ngờ đạt được trận pháp sư truyền thừa thành là một người ở trung quốc cũng số một trận pháp đại sư giáo sư ở kinh thành truyền tới tin tức Tô Tô quốc đảo tô sư đệ Sư bị người giết chàng cái tuổi trai chết. Một cái hơn đàn i nói. Người nhanh đến dọng ghế xích thấp đua đ trước, ông này tên là lý vân mới vừa là ngô đ ộ n đại đệ tử cũng là ngày tận thế trước ngô đ ộ n mang một nhóm cuối cùng ban lịch sử nghiên cứu sinh từ ngô đ ộ n thành làm trận pháp đại sư sau đó hắn trước kia dạy qua rất nhiều học tập nhiều lại trở về hắn bên người học tập trận pháp lý vân mới vừa là tất cả mọi người trong nhất có thiên phú một cái nước đào mạng bài chính là ta cho hắn chế tạo mạng bài bể tan cảnh thời gian đầu tiên ta thì biết lô độn thanh â m mệnh mọi chuyện tới nước đào rất có trận pháp thiên phú nhưng lại giã tâm quá lớn đuổi r ế t loại chuyện này vốn là thì không nên là trận pháp sư nên làm bất quá ta lô độn đệ tử cũng không phải tốt như vậy r ế t lô độn chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng lên nguyên bản nằm ở trên ghế xích đu lô độn nhìn như liền thật giống như một cái giàn mua đến từ từ ra đi chờ đợi chết phủ xuống lao đầu tử nhưng mà cùng hắn từ trên ghế xích đu đứng lên thân cao lại đạt tới s ắ p xỉ hai em mờ hắn nhìn như nhưng tựa như một cái đấu sĩ cả người tràn đầy khí thế bén n ọ n ùm lão sư cần chúng ta phát động lực đi tìm hắn sao tựa hồ đối với trước mắt một màn này cũng không xa lạ gì lý vân mới vừa vẫn túi đầu hỏi không cần truyền lời đi ra ngoài liền nói ta ngô đột ba ngày sau khiêu chiến hắn cùng núi long hổ đỉnh ngô đột trầm giọng nói trong chốc lát trận pháp đại sư ngô đột khiêu chiến hứa phong cùng núi long hổ đỉnh tin tức c h u y ể n khắp ở kinh thành phố lớn hẻm nhỏ liền liền giã ngoại cũng có vô số đội ngũ một bên chạy nhanh một bên lớn tiếng kêu to muốn đem tin tức này thông báo đến vẫn còn ở giã ngoại ẩn nút hứa phong trong thai ở kinh thành triệu g i a đại trạch trong cái gì nô độn đại sư lại muốn tự mình ra tay khiêu chiến hứa phong nghe được cái tin tức này tộc trưởng triệu g i a một mặt kinh ngạc không dám tin tưởng mình lỗ thai hứa phong lợi hại hơn nữa chẳng qua là một cái chính là đỉnh cấp bốn sao người mặc dù có thể ở chiến lược trên bảng lưu danh nhưng ở tất cả gia tộc lớn trong mắt chẳng qua là một cái vận khí tương đối khá đạt được kỳ ngộ tiểu t ử mà thôi nhưng n ô đội là người nào đây chính là ở toàn bộ trung quốc cũng nổi tiếng đã lâu trận pháp đại sư nếu như không phải là bởi vì là hắn ở kinh thành sợ rằng cũng nhờ lập không nổi ở quái vật công thành trong cũng đã bị hoàn toàn phá hủy đã từng có một vị tướng quân nói qua n ô đội một người giá trị định lần trước cái tăng cường đặc chủ sư như vậy một vị tên khắp thiên hạ nhân vật lớn lại đem hứa phong làm đồng đẳng cấp đối thủ khiêu chiến cùng hắn nhất định chính là cho hứa phong thiên đại mặt mũi tin tức này rất nhanh cũng truyền đến hứa phong trong lỗ thai mặc dù n ú p ở núi sâu nhưng là mỗi ngày đều sẽ có một nhóm lại một nhóm người ở trong núi hoang kêu gào to hứa phong muốn không biết cũng khó trận pháp đại sư ngô đột hứa phong ánh mắt h i ế p một cái kiếp trước hắn cũng đã nghe nói qua ngô đột tên chữ nhưng người ta là trung quốc nổi danh trận pháp đại sư mà hứa phong chỉ là một ở lâm hải thành không lý tưởng ở tầng dưới chót dây ruổi nhân vật nhỏ hai người bây giờ tự nhiên không thể nào có qua lại gì không nghĩ tới đời này n ô đội đại sư lại tự mình hướng hắn phát ra khiêu chiến kiếp trước n ô đội một người thì tương đương với một cây quân đoàn đã từng ở vây bắt ngoài hành tinh ác quỷ tộc xâm lược bày chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trợn ngay ngắn một cái chỉ mấy triệu ác quỷ quân đoàn tại đại trận trong tan thành mây khói trận chiến ấy trái đất chọn dân thậm chí một lần tấn công qua ác quỷ tộc phụ tinh nếu như không phải là ác quỷ tộc quyết định thật nhanh trực tiếp cắt ra liền t ì n h tế lối đi liên lạc sợ rằng viên kia khoảng cách cầu gần đây ác quỷ tộc phụ tinh thì sẽ thành là trái đất cái đầu tiên viên thực dân tinh cầu bất quá trận chiến ấy sau đó nô độn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề cũng không lâu lắm nghe nói liền bệnh chết hứa phong hơi c a o mày nô độn cũng không phải là tô quốc đảo đối với trận pháp thành tựu rất sâu liền liền tô quốc đảo cũng có thể bố trí sáu sao đẳng cấp đại trận thân làm trận pháp đại sư nô độn so sánh có thể bố trí lợi hại hơn đại trận trước tới nơi này hứa phong trong lòng cảm thấy nặng trĩu tô quốc đào bố trí sáu sao đại trận hứa phong còn không coi vào đâu cho dù cuối cùng tô quốc đào không có xuất hiện bất kỳ sai lầm nào hứa phong cũng có lòng tin đem tòa kia sáu sao sóng lớn ngút trời đại trận hoàn toàn phá hủy nhưng nếu như bố trí đại trận người nếu đổi lại là ngô đội nếu hứa phong có thể không có lòng tin có thể kiên trì đến phá trận một khắc kia mặc dù ngô đội bây giờ thực lực còn chưa đạt đến kiếp trước như vậy một người diệt triệu ác quỷ tộc trình độ nhưng là đối phó chẳng qua là đỉnh cấp bốn sao ta mà nói vẫn là dư sức có thửa chỉ bằng vào đãng kiếm mười ba thước ta là không có biện pháp chiến thắng hắn hứa phong ngồi xếp bằng ở một khối lớn trên tảng đá bắt đầu nghiêm túc suy tư chủ nhân ngươi có cái gì chuyện phiền lòng sao su khạ hạ đột nhiên mở miệng hỏi có một cái người cường đại hướng ta khiêu chiến lấy ta bây giờ thực lực sợ rằng không đánh lại hắn hứa phong c a o mày nói vậy ngươi lại không thể đợi thêm chờ chờ đến thực lực cường đại lại đi đánh bại hắn sao su khà h à nói hứa phong lắc đầu một cái cái ý niệm này hắn không phải là không có nghĩ tới k i ế p trước hắn cũng không chỉ một lần thỏa hiệp đối mặt những cái kia kẻ địch cường đại cường đại thế lực hứa phong lần lượt thỏa hiệp lần lượt nội bộ kết quả thế nào lần lượt vây giết lần lượt đuổi bắt lần lượt bị buộc nhập t u y ệ t cảnh còn có ba ngày ta cũng không phải là không có sức đánh một trận nếu như liền cố gắng một chút cũng không nguyện ý vậy ta cái này sống lại một đời còn có ý nghĩa gì hứa phong đứng dậy hắn thể chất thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính còn thiếu mấy chục điểm là có thể đạt tới năm sao còn có ba ngày thời gian hắn có lòng tin đem thực lực tăng lên tới năm sao sau đó lại đi đón chiến ngô đội hắn thực lực tăng lên tới năm sao sau đó thần thánh cự long cũng biết tương ứng tăng lên một cấp đạt tới sáu sao hứa phong tin tưởng ngô đội lợi hại hơn nữa cũng không khả năng ung dung nghiền ép thực lực sáu sao thần thánh cự long hơn nữa hứa phong mình chưa chắc không có sức đánh một trận chủ nhân ta trái cây có thể tăng lên ngươi một cấp thực lực nhưng lại sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai phát triển su k h ả hạ do dự nói nếu như ngươi có thể đạt tới chín sao ăn nữa kim linh quả nói sau này đem ngươi sẽ đi xa hơn nhưng là nếu như bây giờ ngươi ăn mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên một c ấ p nhưng tương lai đột phá chín sao lúc này độ khó sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi thậm chí có có thể cả đời đều không cách nào đột phá chín sao chương ba trăm lẻ tám chờ đợi và cảm ơn bạn đã để cử người phiếu Xu khả hạ nếu để cho hứa phong rơi vào c h ầ m tư bây giờ thực lực trọng yếu vẫn là tương lai tiềm lực trọng yếu cái vấn đề này là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí vấn đề có vài người sẽ chọn tương lai tiềm lực dẫu sao tương lai đường còn có rất dài nếu như tham đồ tạm thời tương lai sợ rằng sẽ lần bố chi cây có gai không cách nào đi xa hơn nhưng cũng biết có rất nhiều người lựa chọn trước mặt thực lực dẫu sao nếu như lập tức phải chết tương lai còn nữa tiềm lực có ích lợi gì hứa phong suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có làm ra quyết định dẫu sao bây giờ chưa chắc không có sức đánh một trận đem kim linh quả làm đ ó n sát thủ sau cùng cũng không hẳn là không thể nghĩ tới đây hứa phong bắt đầu chui vào núi rừng săn giết quái thú bốn sao lấy được thú tinh ở kinh thành vây giết hứa phong động tác quá lớn cơ hồ ở kinh thành tất cả mọi người đều biết mỗi ngày tiểu đội săn giết ra ra vào vào đã thành là ở kinh thành một cảnh mặc dù rất nhiều người cười nhạo nhưng lại cho tới bây giờ không có một người sẽ nhận là tiểu đội săn giết sẽ thất bại đến khi tiểu đội săn g i ế t săn g i ế t thất bại tổn thất một phần ba nhân viên chật vật trốn về ở kinh thành lúc này không dễ với một quả lựu đạn nổ nhất thời cả kinh thành cũng gió nổi mây vần đứng lên tất cả mọi người khiếp sợ hứa phong thực lực càng nhiều người hơn là cảm thấy sợ hãi ba trăm tên cường giả năm sao vây g i ế t một người lại vẫn bị g i ế t đại bại là người nào lại có như thực lực này chiến l ự c bảng đệ nhất ngọn lũ có thể có như vậy thực lực bởi vì là hắn là chiến l ự c bảng duy nhất một người sáu sao cường giả kế tiếp tên thứ hai trận i ế u sấm xét, sợ xét, ằ n cũng không ngược nói, đối mặt 300 tên cường giả đồng đáng cấp, có thể đem bọn họ giết tăng hân Đang khi mọi người bàn g giả giết giã. cấp, khi thể họ vô dám mặt đem mọi có đối l u sôi nổi, lại có một cái tin nổ tính truyền Trận có tức một ra. pháp đại sư ngô đột khiêu chiến hứa phong với núi long h ổ trên đỉnh núi hứa phong là ai ở tiểu đội săn g i ế t thất bại trước trên căn bản trừ những gia tộc kia thế lực lớn bên ngoài trên căn bản không có ai biết nhưng ngô đột nhưng không giống nhau ở trên cao kinh ngô đột liền thật giống như dòng thần thấy đầu không thấy đuôi thần nhân chỉ nghe qua hắn danh hiệu nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hắn đây liền liền ở kinh thành công phòng chiến mọi người cũng chỉ là thấy ngô đội bố trí tới trận pháp uy lực vô cùng nhưng không thấy được ở tâm trận trong chủ trì trận pháp ngô đội đại sư hơn nữa theo lời đồn ngô đội đại sư không có cư trú ở kinh thành mà là ở kinh thành không xa núi đào lên cư trú phải biết trừ ở kinh thành giã ngoại cơ hồ đều là quái thú địa bàn nhưng ngô đội đại sư liền dám một mình cư trú ở kinh thành bên ngoài bằng vào một điểm này n ô đội thực lực của đại sư cũng đã có thể gặp một ban một người tương đương với một thành phố thậm chí có người kêu hắn ngô một thành phố ý là hắn một người thực lực là có thể cùng cả kinh thành sánh bằng ở ngày thường người bình thường rất khó thấy ngô đội đại sư chỉ có những cái kia ở kinh thành gia tộc lớn đại thế lực người nói chuyện mới có cơ hội viếng thăm hắn như vậy một vị đại sư lại công khai ước chiến một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến thật sự là để cho người cảm thấy kinh ngạc trong chốc lát hứa phong tên chữ lại truyền khắp cả kinh thành hơn nữa võ quán lôi đ ỉ n h cùng tứ đại gia tộc liên hiệp truy nã hắn càng làm cho hứa phong tên chữ ở kinh thành tất cả mọi người trong miệng xuất hiện rất nhiều người thậm chí còn âm thầm bội phục sùng bái dậy hứa phong nô độn đại sư lại thật khiêu chiến hứa phong trong chốc lát ở kinh thành tứ đại gia tộc cùng võ quán lôi đ ỉ n h nhận được tin tức này cũng cảm thấy khiếp sợ mặc dù lúc ấy đem tô quốc đ ả o tin chết truyền cho nô độn cũng có gây sự ý nhưng bọn họ nhiều nhất lấy là ngô đột sẽ phái mấy người đệ tử đuổi theo giết hứa phong nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ngô đột lại muốn tự mình ra tay đối phó hứa phong hứa phong là ai các người ai nghe nói qua hắn không biết không nhận biết nghe nói không phải lên người kinh thành ta nghe nói hắn thực lực chỉ có đỉnh cấp bốn sao làm sao đáng giá ngô đột đại sư tự mình ra tay h ừ đỉnh cấp bốn sao thì thế nào còn không phải là giết những cái kia cường giả năm sao kẻ ra quần ba trăm người đối phó một người còn bị ế theo ngược não cái, áo ậ t vật trốn Không giống nhau, thật là mất mặt. g nói cái này trùng binh, thậm chí có thể trong tay nắm một cái có cái chỉ chí huy thể thậm thể t r n g trận a hoa y nắm không ngừng tiến một thể t cái có n g Theo t r chiến ấy công khai rất nhiều chi tiết cũng bị người bại lộ ra hơn ngàn chỉ bốn sao trung binh để cho tất cả người biết đều cảm thấy sợ hãi rất nhiều người đều cùng c h u n g các binh lính đã giao thủ những cái kia không biết sợ hãi không biết chết quái vật cho dù giống nhau thực lực người cũng không dám nói mình nhất định chắc thắng rất nhiều người bội phục hứa phong dám hướng lên kinh gia tộc lớn khiêu chiến dũng khí nhưng nhiều người hơn nhưng là khinh thường nhận là hứa phong chết chắc nô độn mạnh mẽ đã đi sâu và o ở kinh thành người trong x ư ơ n g cho dù những cái kia bội phục hứa phong dũng khí người cũng không có một cái nhận là hứa phong có thể chiến thắng nô độn ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh trên núi long hổ rất nhiều người dâng lên rối rít muốn chiếm cái vị trí tốt để mắt thấy cái này một t r à n g khoáng thế cuộc chiến giáo sư ngươi lấy là người kia sẽ xuất hiện sao trên đỉnh núi nô độn ngồi ở trên một cái ghế xích đu đứng bên cạnh trước hắn đại đệ tử lý vân mới vừa hắn tới sẽ chết hắn không đến như vậy ta cũng đem thành là hắn sau này cả đời bóng mờ người này cũng sẽ không đủ làm mát nô độn nhắm mắt lại trầm giọng nói nô tông đứng ở dưới chân núi sắc mặt c h ầ m xuống hai con mắt tràn đầy tiêm máu cái này thất bại lần trước là hắn cả đời làm đ ủ thậm chí hắn liền địch nhân mặt cũng không thấy đã bị đánh bại cái này làm cho hắn cả đời đều cảm thấy không ngốc đầu lên được võ quán lôi đình tổng giáo đầu chức vị cũng bị hắn chủ động t ừ đi hắn đã không có mặt mũi đợi nữa ở vị trí này lên lần này tới hắn liền là muốn nhìn tận mắt hứa phong bị ngô độn giết chết bắc kinh tất cả tộc trưởng đại gia tộc cũng đều xuất lĩnh trong gia tộc đệ tử tinh anh tới xem xem chàng này quyết chiến Trừ dũng cùng Trừ tráng quân bóng người cũng ở đây trong bọn họ xuất hiện ông nội ngươi nói hứa huynh đệ sẽ đến không Trừ dũng thắp giọng hỏi Ta hy vọng hắn h vọng k ông nội ê n tráng quân giọng nói, hắn là ta gặp qua có tiềm lực nhất người hắn năm gian, chiến bảng nhất ngọn lũ kém nhiều ít, nhưng là bây giờ, hắn còn không phải là ngô tới. trầm ta tiềm tuổi trẻ, thời ít, lại giờ, phải Chữ có lực cho chưa chắc lực gặp qua bây mấy kém là lũ là là so sẽ đệ đ thủ. Ông nội, cháu cũng nhận là hứa đại ca rất lợi hại nhưng là cùng ngọn lũ so hắn còn thiếu rất nhiều đi chử dũng có chút không tin hỏi ngọn lũ ở ngày tận thế trước chính là nội g i a quyền tông sư bát cực quyền đã luyện đến đăng phong tạo cực trình độ phải biết ngay tận thế cùng ngày hắn nhưng mà lấy người bình thường thực lực là có thể tay không đơn độc giết chết một sao trung binh trừ tráng quân thấp giọng nói trừ dũng nhất thời không nói ra lời lấy người bình thường thực lực tay không giết chết một cái một sao trung binh ở hắn xem ra liền thật giống như chuyện nghìn lẻ một đêm không nghĩ tới ông nội đối với hứa phong đánh giá lại như thế cao hứa đại ca không biết ngươi ngày hôm nay sẽ sẽ không xuất hiện trừ dũng trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc mặc dù trừ tráng quân đối với hứa phong đánh giá rất cao nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không coi trọng ngày hôm nay hứa phong cùng ngô độn tỷ thí chương ba trăm linh chín núi long h ổ và cảm ơn bạn vợ rộng cổ nọ đã đề cử nguyện phiếu ở kinh thành bên ngoài núi long h ổ cũng không phải là trong truyền thuyết trương thiên sư luyện đàn tòa kia núi long h ổ mà là cách ở kinh thành mười mấy rằm một lớn một nhỏ hai tòa liền thể đỉnh núi tạo thành dây núi trong dãy núi đứa nhỏ một ngọn núi giống như mánh hổ ngửa mặt lên trời gầm thét một bộ nhao nhao muốn thử hướng lên đánh dáng vẻ lớn một ngọn núi thật giống như một con thần long thân thể quanh quần lên đầu dòng rũ thấp một cái vớt dòng hướng phía trước lộ ra thật giống như muốn bắt đối diện mánh hổ cái này một tòa liền thể dây núi hình dáng kỳ lạ thật giống như long tranh hổ đấu bị lên người kinh thành đặt tên là núi long hổ cũng bị gọi là hùng cứ dòng bản ngày tận thế trước coi như là một nơi tốt phong cảnh khu cho dù ngày tận thế sau đó dãy núi này cũng không có gặp phải quái thu tập kích trong dãy núi xanh ung tươi tốt thỉnh thoảng có một ít kỳ hoa dị thảo xuất hiện bắc kinh rất nhiều người đều thích tới nơi này tìm bảo lúc này núi long hổ tụ đầy đám người dưới núi cơ h ổ đều là một ít tán nhân nhìn dáng dấp tuổi tắc cũng không lớn từng cái hứng thú bừng bừng nhìn lai lịch muốn thời gian đầu tiên thấy hứa phong bóng người các người nhận là hắn sẽ đến không dưới chân núi một người trẻ tuổi hỏi nhỏ ở hắn bên người còn có hai ba người đồng bạn cùng hắn vậy muốn muốn chính mắt thấy trên núi long hổ cái này một chàng lòng tranh h ổ đấu nếu là ta chắc chắn sẽ không tới cái này rõ ràng chính là cạm b ấ y được rồi bên cạnh hắn đồng bạn b i ể u môi nói mặc dù trong lòng cảm thấy hứa phong căn bản sẽ không xuất hiện nhưng vẫn có chút trông đợi thấy hắn bóng người hắn cùng chúng ta vậy không quyền không bối cảnh n ô độn khiêu chiến hắn nhìn như tựa hồ đem hắn mang rất cao đặt ở địa vị ngang hàng nhưng là đây chẳng qua là dụ hắn xuất hiện thủ đoạn mà thôi ngươi không thấy những gia tộc lớn kia từng cái mắt lom lom chỉ cần hắn ra mặt căn bản không cần n ô độn ra tay hắn cũng chết chắc một cái khác nữ sinh thấp giọng nói đại gia tộc t ắ c phong những thứ này tán nhân cửa trong lòng tự nhiên so với ai khác đều biết cho dù hứa phong cuối cùng chiến thắng n ô đ ộ n chỉ sợ cũng rất khó đi xuống núi long h ổ hứa phong cũng không phải là n g ư ờ i nói không chừng người ta người tài cao gan ca lớn thật dám đến đâu h ừ tới cũng là chịu chết tất cả mọi người đều mong đợi ở núi long h ổ thấy hứa phong bóng người nhưng trong đó rất lớn một số nhưng nhận là hứa phong căn bản cũng không biết xuất hiện càng nhiều người hơn cũng nhận là đây chính là một cái bẫy những cái kia trên núi gia tộc lớn là sẽ không bỏ qua hắn thời gian từng điểm từng điểm đã qua mặt trời dần dần tây nặng cái này ngày cuối cùng sắp hết nhìn trời bên hỏa thiêu vân n ô đột trong lòng thở dài một mặt vô hình diễn cảm không biết hắn là muốn hứa phong xuất hiện vẫn không muốn hắn xuất hiện chúng ta trở về đi thôi n ô đột chậm rãi đứng lên chuẩn bị rời đi đã trễ thế này sợ rằng cái đó thiếu niên là sẽ không xuất hiện hưởng phí hắn ở dãy núi này lên bố trí nhiều như vậy thủ đoạn、ừ. Giáo sư, lý vân mới vừa rất là cung kính nói hứa phong không có xuất hiện lý vân mới vừa trong lòng cũng là có chút thương tiếc tiểu sư đệ chết đối với trận pháp sư mà nói là một loại khiêu khích lý vân mới vừa thậm chí nghĩ tới mình trước cùng hứa phong làm qua một t r à n g vừa lúc đó dưới núi nguyên bản rất là yên lặng đám người phát ra một hồi kêu lên hứa phong tới hứa phong lúc này khắp người vết máu tựa hồ mới vừa kết thúc một t r à n g chém giết ở hắn xuất hiện một k h ắ p kia rất nhiều người trước mắt sáng lên Hắn chính là Hứa Phong. Mấy cái đại gia tộc dòng tránh nhìn Hứa Phong, liền thật giống như nhìn một người ngu. Ai cũng biết, ngày hôm nay, độn khiêu chiến, chính là muốn gửi Hứa Phong vào chỗ chết. Hứa Phong tới, người đi xuống trước đi. Cuộc chiến dòng liền giống người ngu. cũng ngày nay nô độn muốn người xuống này, chung muốn nữa. cái tộc trước cuộc tục là là là vào dài, gia Ai tiếp gửi Mấy một đấu quy đại biết, tới, đi đi, đối với đại độn đệ thở tử Nô ủ a m ì n h nói. Ủm,、um, giáo sư lý vân mới vừa muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói từ từ đi xuống núi hứa phong càng đi lên đi gặp người quen cũng càng nhiều Chữ Dũng, Ly Đông, lữ Đông, Lư tông vừa Hứa định tiến lên cùng、hứa、Phong nói đôi câu, lại bọn họ thấy hứa phong bóng người xuất hiện đầu tiên là kinh ngạc sau đó là một vui mừng như điên đáy mắt á c độc chớp mắt rồi biến mất một bộ nhìn heo rê đi vào đồ tể tràng diễn cảm hứa phong mắt nhìn thẳng từng bước một đạp thềm đá hướng đỉnh núi đi tới làm hắn bước lên cuối cùng một đoạn thềm đá thấy một vị cụ già người mặc thông thường kiểu áo tôn trung sơn đứng ở trên đỉnh núi n g ư ờ i chính là ngô đội đại sư hứa phong dẫn đầu mở miệng trước hứa phong có thể cảm giác ra trước mắt vị đại sư này thực lực chỉ có năm sao nhưng là thân là một người trận pháp sư thông thường phân chia thực lực đối với bọn họ mà nói đã không nhiều lắm giá trị tham khảo bọn họ chiến l ư ợ c là cùng bọn họ nắm giữ nhiều ít trận pháp mật thiết tương quan chỉ cần cho bọn họ thời gian tin tưởng coi như so bọn họ thực lực cao gấp đôi người cũng sẽ bị bọn họ giết chết mà n ô đột đã ở núi long h ổ đợi ba ngày n ô đột mình cũng không nghĩ tới qua hứa phong lại dám thật tới cùng hắn đánh một trận thấy hứa phong đến n ô đột cũng không biết nói cái gì cho phải bọn họ trước cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nhưng vừa thấy mặt thì phải phân cái sống chết người tới trễ n ô đột nhìn dần dần rủ xuống n ắ n g c h i ề u thấp giọng nói ba ngày bây giờ còn chưa qua đi vẫn chưa muộn không phải sao hứa phong cười nói nước r a trong miệng trên hàm răng vẫn hiện ra tiêu máu cái này ba ngày hứa phong không biết lùng rết nhiều ít chỉ bốn sao năm sao q u á i thú đem bọn chúng thu tinh khu ra tăng lên mình thực lực bây giờ hứa phong cũng đã là một người cường giả năm sao thể chất cùng tinh thần hai hạng thuộc tính đồng thời đạt tới năm sao ở bốn sao lúc này hứa phong cũng không biết tiêu diệt quá nhiều thiếu cường giả năm sao thực lực bây giờ tăng lên mặc dù ba ngày không có chớp mắt nhưng hứa phong nhưng cảm giác vô cùng phấn khởi có thể cùng tiếp trước đối với hắn mà nói phảng phất là trên chín tầng trời thần nhân đánh một trận hứa phong cả người cũng khe r u lên người ta hôm nay đánh một trận vừa phân thắng bại cũng chia sống chết vô luận ngày hôm nay ai ngã xuống đối với loài người mà nói đều không phải là một chuyện may mắn nô độn trên mặt lộ ra lộ ra trách trời thương dân thần sắc nói hứa phong trong lòng nhà báng hạ chiến t i ế p khiêu chiến là hắn bây giờ giả mù s a mưa lại là hắn nói cái gì cũng để cho hắn nói hết hôm nay đánh một trận ngươi làm xong bị chết chuẩn bị sao hứa phong tay cầm phi kiếm hướng bước về phía trước một bước phi kiếm trong tay ông ông tắc hưởng liền liền sau lưng con trôi này phổ thông phẩm chất trường kiếm cũng phát ra một hồi tiếng rồng â m ha ha anh bạn trẻ hôm nay ai chết vào tay a i còn chưa thể biết được đây lô độn vui vẻ cười to đứng lên trong tiếng cười gió nổi mây vẩn hắn quần áo trên người vù vù văng r ộ i nhìn rõ ràng là thật giống như một cái dạy học tiên sinh nhưng lúc này trên mình tản mát ra lẫm liệt khí thế nhưng phảng phất từ thiết huyết trên chiến trường mới vừa xuống bách chiến chi sĩ chương ba trăm mười phá trận và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu lô độn thân làm trận pháp đại sư tự nhiên biết sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý ra tay một cái chính là đẻ đáy dương công phu tay trái một phen một quả tinh xảo bắt quái bàn xuất hiện ở hắn lòng bàn tay lửa lô độn một tiếng khái quát tám đạo hỏa diễm từ bắt quái trận trong mâm toát ra thật giống như tám con dòng lửa lẫn nhau cuốn vòng quanh hướng giữa không trung bay vút lên vê anh ngọn lửa cháy mạnh ngút trời hứa phong hoa mắt một cái đến khi hắn lần nữa thấy rõ lúc này mình lại thân ở một mảnh rung nham trong biển lửa bên người ngọn lửa đằng đ ằ n g không khí nóng bỏng trên mình chuyển tới lửa đốt vậy đau đớn một chữ thành trận ngô đột trận pháp chi đạo cho dù làm làm đối thủ hứa phong trong lòng cũng là âm thầm bội phục không thôi phải biết Trận pháp cùng người thời điểm chiến đấu là rất thua thiệt,、bố、trí trận pháp cần thời thể trí trận tiến cùng người chiến cần gian, nhưng người xong hành chiến pháp pháp pháp địch cho sư sao sẽ sau có điểm lại đấu để đó, đấu. làm là bố bố kẻ vì vậy bày trận thời gian d à i ngắn là cân nhắc trận pháp sư thực lực một cái rất trọng yếu nhân tố giống như ban đầu tô quốc đạo hắn bố trí sóng lớn n g ú t trời đại trận dùng chỉ ít nửa giờ nếu như là cùng người chính diện chiến đấu nửa giờ không biết hắn đều chết hết bao nhiêu lần lô độn bố trí trận pháp này nhưng chỉ dùng một chữ thời gian thật cho là để n g ư ờ i hãi. cảm thấy sợ ừng ngọn n g lửa không ngừng bay lên rất nhanh một cái lửa to lớn rồng xuất hiện ở hứa phong phía trước hướng hứa phong nào h tới r ồ n g lửa trông rất súng động sừng rồng vớt rồng thậm chí trên mình thành hơn trăm ngàn mảnh vải rồng cũng bị ngọn lửa phát h ỏ a rõ ràng đối mặt như vậy một con rồng lửa hứa phong thần sắc không đổi cơ múa trường kiếm một đạo kiếm mang hướng r ồ n g lửa nào h tới long ngâm chém do kiếm mang hội tụ giao long nhìn như chẳng qua là to cái hình dáng rất là mơ hồ đừng bảo là sừng rồng vớt rồng v ả i rồng chính là dao long hình dáng cũng rất khó để cho người phân biệt ra được h ứ a phong đối với long ngâm chém một chiêu này cũng chỉ là sơ dòm cửa kính nắm giữ cơ bản mà thôi xa xa không đạt tới ngô độn đại sư khống chế r ồ n g lửa trình độ nhưng mà chính là như vậy một cái mơ hồ không rõ kiếm mang hàng dài đang phát ra một tiếng long ngâm sau đó trực tiếp đem đối diện trông rất sống động r ồ n g lửa đánh thành hai nửa tia lửa văng khắp nơi nguyên bản tiêu căng ngập trời dòng lửa trực tiếp tán loạn thành một đoàn tia lửa muốn nổ tung lên nô độn trên mặt hiện ra một nụ cười trầm biếm nếu như một chiêu này hứa phong cũng không đỡ được nếu vậy hắn mới thật sự là phải thất vọng thường phược long trên bầu trời truyền tới một tiếng khái quát nô độn thanh âm ở hỏa trận trong văng khắp nhưng lại căn bản không phân do hắn ở địa phương nào theo nô độn một tiếng khái quát ba cái ngọn lửa bay lên trời trên không trung không ngừng dây dưa b ệ n cuối cùng biến thành một cái mấy chục trượng dài bề ngoài đốt trước hừng hực liệt hỏa dây thừng điều này dây thừng lửa thật giống như có mình ý thức tựa như trường xà vậy không ngừng vặn vẹo thân thể hướng hứa phong c u ố n q u a n tới gió táp đâm thẳng hứa phong bóng người hơi lung đưa ngay tức thì biến thành ba cái phi kiếm trong tay lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ trực tiếp bổ về phía dây thừng lửa tăng tăng tăng ba tiếng thanh thúy gãy lịa dây thừng lửa ngay tức thì biến thành bốn chặn tựa như chết rán vậy sồi lơ trên đất lô đội một mặt bình tĩnh khẽ gật đầu tay phải nhẹ nhàng kích thích bắt quái trận bàn nhất thời t ừ n g đạo linh quang ở trận bàn lên c h ấ p động ngọn lửa hưng h ự c cháy không ngừng ngừng kết thành các loại g i ã thu hình dáng hướng hứa phong nào tới con hổ sư tử thiết giáp rồng đôi con sói kỳ quái đến cuối cùng lại biến thành mười mấy con ngọn lửa quái thu quân đội ngửa mặt lên trời gào thét tia lửa văng khắp nơi hướng hứa phong sông lên đ ụ n g tới、hướng、hứa phong hít sâu một hơi phi kiếm ở trước ngực bưng bình phá núi truy một đạo to lớn luồng khí xoáy ở hứa phong t r ư ớ c người xuất hiện cầm kiếm tay phải hơi run run tựa hồ ở kích thích nặng 0,5 tấn vận trong chốc lát lại có một loại cảm giác cố hết sức hô một đạo to lớn hình cái khoan luồng khí xoáy hướng mười mấy con ngọn lửa quái thú nhào tới gió táp gào thét tất cả bị phá núi truy luồng khí xoáy lướt qua quái thú tất cả đều tán loạn biến thành sao hỏa hướng bốn phương tám hướng tung toái đi còn như những cái kia bị chính diện đụng vào ngọn lửa quái thú tựa như từ em bé vậy trực tiếp đụng tán hình cái khoan luồng khí xoáy bay thẳng đi ra ngoài mấy chục mét xa cuối cùng tựa hồ đụng lên cái gì đồ phát ra ầm một tiếng vang thật lớn hứa phong nhất thời cảm thấy đúng mảnh trời đất tựa hồ cũng làm run lên bốn phía ngọn lửa trở nên hư hào rất nhiều xa xa hình cái khoan luồng khí xoáy va chạm địa phương xuất hiện một cái lỗ thủng to lộ ra núi long h ổ cảnh tượng chỉ đơn giản như vậy bị ta phá hư hứa phong cười lạnh một tiếng phi kiếm không ngừng cơm múa vô số kiếm khí hướng cái đó đang đang chậm chạp khép lại phá động bay đi lấy cái đó phá động làm trung tâm không ngừng lôi xe trận pháp bên bờ nô độn chán toát ra mồ hôi lạnh không nghĩ tới hứa phong kiếm pháp uy lực lại như vậy lại như thế khoảng cách xa vậy đạo hình cái khoan kiếm khí ở tiêu diệt mười mấy con ngọn lửa đông lại quái thú sau đó lại uy lực không giảm trực tiếp phá trừ dung lửa đại trận trận pháp lỗ lớn bị kiếm khí lôi xe càng ngày càng lớn nô độn cuối cùng khó mà đ ề n b ủ thở dài một tiếng tay phải khều một cái trực tiếp đem đại trận tàn đi nhất thời hứa phong lại lần nữa xuất hiện ở núi long hồ đình bốn phía vẫn cỏ xanh nhân nhân không thấy được chút nào ngọn lửa dấu vết anh bạn trẻ thực lực quả nhiên bất phàm khó trách có thể tránh được nhiều người như vậy đuổi g i ế t còn có thể g i ế t ngược mấy chục người bắc kinh những gia tộc lớn kia nói không sai nếu như lại cho anh bạn trẻ một đoạn thời gian sợ rằng anh bạn trẻ thật sẽ trở thành là mọi người ác ngộng nô độn lắc đầu thở dài nói đó là bọn họ tự tìm cái chết ngươi lấy là những cái kia cái gọi là lớn gia tộc là thứ tốt gì sao hứa phong cười lạnh tay cầm phi kiếm lại hướng bước về phía trước một bước nói ngươi nếu chỉ có chút thủ đoạn này vậy còn là bị chết đi ha ha chỉ là một bốn sao d u n g lửa đại trận anh bạn trẻ có thể phá giải cũng không có gì đặc biệt hơn người nô độn cười nói đáy mắt thoáng qua một tia khói m ù hắn đã lần nữa đánh giá cao hứa phong thực lực không nghĩ tới cái này bốn sao d u n g lửa đại trận lại chỉ đơn giản như vậy bị hắn phá phải biết nô độn đã từng dùng qua tòa đại trận này giết chết qua ba con năm sao quái thú chỉ cần trận pháp không phá những ngọn lửa kia liền vô cùng vô tận có thể ngưng k ế t thành bất kỳ quái thú cuối cùng đem kẻ địch dây d ư a chết tới tới tới nghe nói học trò ta tô quốc đ ả o bố trí sóng lớn ngút trời đại trận chính là bị ngươi phá vậy ngày hôm nay ta cũng dùng tòa đại trận này đem ngươi giết chết tới l ê truy điệu ta đồ nhi nô độn trong mắt lóe lên một tiếng tàn khốc lạnh giọng nói nô độn vung tay lên nhất thời núi long hổ đỉnh núi bốn phương tám hướng sáng lên mấy chục đạo ánh sáng ánh sáng phóng lên cao đem hứa phong bao phủ ở bên trong sóng lớn ngút trời đại trận dậy n ô đ ộ t một tiếng quát trói thai nhất thời hứa phong phát hiện mình rốt cuộc lại thân ở trong ngông d ư ơ n g lạnh như băng nước biển từng đợt sóng hướng hắn tấn công tới ban đầu chẳng qua là hơi nhỏ sóng cuối cùng lại càng ngày càng nghiêm trọng biến thành cơn sóng thần hề hề sóng lớn ngút trời ta có thể phá ngươi một lần là có thể phá ngươi lần thứ hai hứa phong cười lạnh nói chương ba trăm mười một bảo tháp gia và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đề cử người phiếu sóng lớn ngút trời đại trận là một tòa nước cất hệ đại trận lấy nồng cốt tâm trận bảo vật cấp bậc làm chuẩn bảo vật là bao nhiêu sao cấp đại trận là có thể phát huy ra nhiều ít tinh cấp uy lực tô quốc đ ả o đã từng dùng qua một quả sáu sao hệ nước quái thú t h u tinh làm làm trận mắt nồng cốt đem đúng tòa đại trận tăng lên tới sáu sao nếu như không phải là tô quốc đ ả o lực độ trưởng khống không đủ hứa phong muốn phá giải vậy tòa đại trận cũng phải hao phí một phen công phu bây giờ ngô đ ộ n k h ô n g chế chỗ hòn này sóng lớn ngút trời đại trận vẫn là s a o s a o nhưng cùng tô quốc đảo nắm trong tay đại trận cơ hội hoàn toàn chính là hai cái trận pháp trong biển rộng chẳng những trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt hơn nữa đáy biển hứa phong cũng có thể cảm giác được có một đoàn đoàn nước chạy xiết không ngừng n ốn lượn hướng hắn từ từ di động tới đáy biển nước chạy xiết tràn đầy ý định giết người liền thật giống như một cái không nhìn thấy thích khách đang chậm dai đến gần trên đỉnh đầu vượt qua mười mấy mét sóng lớn t ừ n g đợt tiếp theo t ư n g đợt hướng hứa phong đập xuống căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc thậm chí ở trong biển rộng hứa phong còn có một loại mất trọng lực cảm giác hơi một không chú ý cũng sẽ bị sóng lớn cuốn vào lắng để hứa phong cố gắng dãy r i ụ a muốn tìm ra đại trận sơ hở nhưng ngô độn nắm trong tay trận pháp so tô quốc đảo cao hơn không biết mấy t ầ n g thứ cái này một mảnh biển khơi cơ hồ cùng thật mặt biển không có gì khác biệt toa đại trận này cơ hồ chính là thế giới chân thật vậy căn bản không tìm được tâm trận cùng tiết điểm chỗ hứa phong nhữ mày trận pháp chính là như vậy nếu như không tìm được tâm trận cùng tiết điểm căn bản ngay cả công kích đối tượng cũng không biết ở nơi đó cơ h ộ i chính là cùng một phe này trời đất ở chiến hôm nay sẽ để cho ngươi tống táng ở học trò ta tòa đại trận này trong ngô độn vừa dứt lời hứa phong bên người liền c u ố n lên chín đạo bão mỗi một cái vòi rồng đều có mười mấy mét cao vô số nước biển bị bão cuốn lên hướng hứa phong nào tới tô quốc đào ban đầu chỉ có thể thi triển ra một đạo bão nhưng là ở ngô độn trong tay lại một lần có thể k h ô n g chế c h i n ó i cho dù hứa phong muốn một chút phá chín đạo bão cũng là bội cảm cố hết sức long ngâm chém một đạo hình rồng kiếm khí hướng cách hứa phong gần đây một đạo bão bổ tới giao một tiếng trực tiếp đem cơn bão kia từ trong b ộ ra thành tấn nước biển rào, rào rào rào rơi xuống kích thích to lớn sóng lớn nhưng mà để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc là vậy đạo bổ ra bão lại không có tiêu tán lại bắt đầu chậm rãi hội tụ vào một chỗ lần nữa khôi phục nguyên nhân dạng mặc dù là học trò ta sáng chế nhưng hắn thực lực có hạn không cách nào phát huy ra tòa đại trận này tất cả h uy lực ngày hôm nay ta thì phải để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là trận pháp xấu xao nô độn trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi mặc dù cũng là năm sao thực lực nắm trong tay trận pháp xấu xao nhưng so với tô quốc đào tới nô độn nhưng là thành thạo chỉ bất quá tiêu hao cũng là to lớn nô độn đại sư ra tay thằng nhóc kia nhất định chết chắc h ừ xem thằng nhóc kia cái này ba ngày cũng là không có nhàn rỗi lại tăng lên tới năm sao bất quá mới vào năm sao chỉ muốn cùng ngô đội đại sư tỷ đấu thật là không biết sống chết còn lấy là sẽ có chúng ta cơ hội ra tay xem ra chúng ta một phen bố trí cũng làm không công thấy hứa phong ở ngô đội đại sư trong trận pháp d â y g i a những đại gia tộc kia tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau trong lòng cười nhạt bọn họ bố trí hậu thủ đáng tiếc xem bộ dáng là không dùng được phá núi truy hứa phong một tiếng k h á quát một đạo hình cái khoan kiếm khí hướng phía trước p h ó n g tới nô độn sắc mặt đại biến hứa phong một chiêu này kiếm thế trực tiếp phá trừ hắn mới vừa rồi bốn sao đại trợn hơn nữa cái này hình cái khoan kiếm khí cực kỳ ngưng tụ phạm vi cực kỳ rộng lớn vậy trận pháp còn thật không dễ dàng đối phó nô độn cắn răng tay phải không ngừng chập trần trận bàn từng đạo linh lực theo bắt quái trận m ầ m không ngừng thay đổi dung nhập vào trong đại trợn thay đổi trong đại trận thế công nguyên bản hướng hứa phong vây lại chín đạo bão lại trực tiếp hợp thành một đạo hướng vậy đạo hình cái khoan kiếm khí phong tới ẩm một tiếng vang thật lớn chín đạo xếp thành to lớn bão trực tiếp bị hình cái khoan kiếm khí k h u ấ y loạn kéo theo nước biển tựa như mưa như thác đổ vậy rào rào rào rào rơi vào trên mặt biển phúc lô độn phun ra một n g ụ m máu tươi nhiễm đỏ trong tay bắt quái trận bàn nhất thời trận bàn tản mát ra một hồi tinh ánh sáng màu đỏ trong trận pháp hứa phong trước mắt xanh t h ẳ m nước biển cũng dần dần biến thành đỏ thắm như màu máu từng cổ một tanh hôi mùi vị chuyển tới hứa phong trong núi để cho hắn nhịn được không nhữ mày g ô độn hít sâu một hơi đem một quả tản ra màu xanh nhạt thú tinh bổ túc vào trận bàn tròng trong nháy mắt trận pháp phạm vi lại hướng ra ngoài làm lớn ra gấp đôi lúc này sóng lớn ngút trời trận đã sắp đến gần bảy sao mặc dù uy lực còn không có đạt tới thất tinh tiêu chuẩn nhưng là trận pháp bao phủ phạm vi cũng đã cùng thất tinh trận pháp cha không được nhiều ít đi đây cũng là n g ô độn vì để phòng hứa phong phá núi truy hành động bất đắc dĩ phá núi truy thế công phi phạm phá trận hiệu quả nhất lưu nhưng chiêu kiếm pháp này phạm vi nhưng là có hạn chỉ cần không thể chạm đến đến trận pháp bên bờ phá núi truy uy lực lớn hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì trong phản g phất hứa phong cảm giác được trận pháp uy lực tựa hồ lại có nơi tăng cường nhất thời n h ư ớ n g mày một cái linh lung bảo tháp r a một đạo kim quang từ hứa phong ấn đường trôi ra đứng sừng ở biển khơi trên tản ra ánh sáng màu vàng chủ nhân toa đại trận này tràn đầy hệ nước năng lượng chính là bảo tháp lầu hai cần thiết năng lượng chúng ta có thể hấp thu su khạ hạ đột nhiên mở miệng nói vậy còn chờ gì ngươi một mực cấp đi ra chính là vì chỗ hòn này hệ nước đại trận sao hứa phong hỏi không tệ su khạ hạ nói xong giữa không trung đứng sừng sững bảo tháp liền truyền tới một cổ cường đại hấp lực vừa nhìn vô tận trong biển rộng đột nhiên có mười mấy chỗ địa phương tản mát ra sang trói ánh sáng rực rỡ cách hứa phong chỉ có mười mấy mét địa phương xa nơi đó ánh sáng rực rỡ hơn nữa s a n g trói hơn nữa chỉ là vầng sáng chính là những thứ khác mấy chỗ gấp hai gấp ba nô độn k h ô n g chế trận pháp đột nhiên cảm giác linh lực thật giống như nước chạy vậy biến mất hắn nắm bắt quái trận m ầ m tay không khỏi run r u dậy tiêu h hao làm sao lập tức gia tăng làm sao có thể nô độn trong lòng kinh ngạc nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc là tiếng rồng ngâm vang lên một đạo hình rồng kiếm khí hướng hắn chỗ ở phương vị v ọ t tới r á c r á c nô độn ở bên người bố trí trận pháp phòng ngự phát ra một tiếng thanh thúy gãy l i ệ thành trước mắt một đạo trong suốt màn hào quang toàn bộ vỡ vụn nô độn trực tiếp bại lộ ở hứa phong trước mặt nhìn trên mặt biển đột nhiên xuất hiện nô độn hứa phong trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng linh lung bảo tháp hấp lực cường đại khiến cho đại trận mười mấy chỗ tiết điểm trong trôn giấu trận pháp nguyên liệu rồi rít nhũ yến về tổ vậy hướng bảo tháp bay đi mất đi tiết điểm chống đỡ sóng lớn n g ú t trời đại trận nhất thời sụp đổ hứa phong lại xuất hiện ở núi long hồ yến trên vậy đó là cái gì bảo vật nô độn trong mắt lóe lên vẻ tham lam nhìn chằm chằm giữa không trung bảo tháp thấp giọng hỏi chương ba trăm mười hai hộ chủ và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu linh lung bảo tháp đang hấp thu đầy đủ linh lực sau đó đã mở ra tầng thứ hai chỉ bất quá tầng thứ hai mở sau đó vẫn không có hiện hiện ra cái gì hiệu quả chẳng qua là một mảnh tựa như nhỏ cái ao vậy nước trong hơn nữa một cái ao nước trong nhìn như còn rất yếu huyễn giống như không chân thật ảo ảnh vậy ở tô quốc đảo bố trí giống nhau như lúc sóng lớn ngút trời trận lúc này bảo tháp cũng không có lộ ra muốn hấp thu hệ nước năng lượng ý có lẽ là bởi vì là tô quốc đảo cũng chưa hoàn toàn đem tòa đại trận này năng lượng phát huy được nhưng lần này nô độn bố trí đại trận nhưng đem chỗ hòn này hệ nước trận pháp uy lực trăm phần trăm hoàn toàn mở ra lộ ra cho dù hứa phong cũng cảm thấy có chút khó giải quyết muốn phá giải phỏng đoán còn muốn tại đại trận trung thành cầm thời gian rất dài mới được bất quá có lẽ chính là bởi vì làm cho này lần đại trận hoàn toàn phát huy lại để cho bảo tháp tầng thứ hai cảm nhận được một tia thủy linh lực chập trờn nhất thời giống như một cái ngủ say đứa trẻ ngửi thấy mùi cơm cảm thấy đói bụng khó nhịn đem tất cả phát huy uy lực tiết điểm cùng tâm trận ở giữa bảo vật toàn bộ quét sạch không còn một ngống không có những tiết điểm này cùng nồng cốt tâm trận nguyên liệu đại trận giống như một cái bọn nhẹ nhàng đâm một cái liền tan hết sóng lớn ngút trời đại trận tất cả nguyên liệu bảy trận cùng với nồng cốt tâm trận bảo vật toàn bộ bị bảo tháp hút vào tầng thứ hai phốc thông phốc thông từng viên bảo vật lấy một loại quỷ dị thứ tự xa cách vùi đầu vào tầng thứ hai tất cả cái vị trí đến khi tất cả bảo vật toàn bộ đưa vào vậy một nhỏ cái ao nước trong trung hậu nhất thời trong ao nước trong bắt đầu hơi nhộn nhạo tựa hồ nổi lên một hồi gió nhẹ rất nhanh tầng thứ hai nguyên bản nhìn như có chút hư hào nước trong trở nên hơn nữa chân thực hơn nữa màu sắc cũng dần dần có một phần xanh thảm thật giống như nước biển lô đột hoàn toàn không nghĩ tới hứa phong sẽ lấy như vậy một cái quỷ dị thủ đoạn phá giải đại trận đến khi hắn thấy linh lung b ả o tháp nhất thời rõ ràng chỗ hòn này nhìn như lóe lên ánh sáng màu vàng b ả o tháp là một kiện hắn chưa từng thấy qua bảo vật trong lòng nổi lên tham nghiệm nếu như đem ngươi chỗ hòn này tháp nhỏ tặng cho ta ta nguyện thu ngươi là ta đệ tử con môn đem ta cả người sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi nô độn lạnh nhạt nói mặc dù chỗ hòn này sóng lớn ngút trời đại trận bị phá nhưng nô độn nhưng cũng không có lộ ra bất cứ tiếc nuối nào thân sắc dẫu sao đây không phải là hắn trận pháp không phải hắn sở trường kỹ năng bất quá tòa kia bảo tháp đúng là để cho hắn thấy thèm ngươi có thể sống qua ngày hôm nay rồi hay nói hứa phong cười lạnh một tiếng tâm niệm vừa động linh lung bảo tháp bay thẳng đến ngô độn đỉnh đầu trong chốc lát kim quang t á c h thả ra bảo tháp c h ấ n một tiếng k h á c quát ngô độn nhất thời cảm giác thân thể không thể nhúc ních liền liền tinh thần cũng đều tê liệt ở trơ mắt nhìn hứa phong tay cầm phi kiếm hướng mình nào tới không n ô độn trong mắt chảy ra huyết lệ muốn ngăn cản nhưng thật giống như rơi vào ác n g ọ c t r ò n g căn bản không cách nào nhúc nhích dù là một ngón tay bạch tê ngắm trăng n ô độn c h ơ mắt nhìn hứa phong sau lưng hiện ra một cái màu trắng tê giác ngửa mặt lên trời gào thét hướng mình vào tới nhưng hắn nhưng chỉ có thể nhìn như vậy ông một tiếng khẽ run n ô độn trong tay bắt quái trận bàn cảm nhận được chủ mạng sống con người bị uy hiếp lại tự động bảo vệ tam phiến lóe lên tối tăm ánh sáng màu vàng cửa xuất hiện ở lô độn trước sau cỡ đó lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi chậm rãi chuyển động cái này tám cánh cửa bề ngoài c h ạ m t r ộ phức tạp hoa văn ở giữa t ử a hồ có một cái ký hiệu thần bí tám phiến trên cửa ký hiệu mỗi người không giống nhau nhưng lại có thể nhìn ra là nhất mạch tương thừa đồ không có chủ nhân khống chế bắt quái trận bàn chỉ có thể tự đi bảo vệ ít đi mấy phần linh tính nếu không bây giờ ngô độn nhất định có thể bằng vào cái này tám cánh cửa bố trí ra một tòa tốt hơn đại t r ư ợ n oanh oanh oanh hứa phong phi kiếm hung hăng chém ở một miếng màu vàng sậm trên cửa vậy phiến trên cửa kim quang cấp tốc c h ấ p động mắt xem thì phải vỡ vụn nhưng ngay tại hứa phong chém lên cánh cửa này lúc này còn lại bảy cánh cửa cũng đồng thời phát ra hơi run run phát ra ùng ùng tiếng vang nguyên bản chém cánh cửa này mặt ngoài kim quang nhất thời ổn định lại trở nên hơn nữa ngưng tụ lại có thể tám cánh cửa đồng thời gánh vác tổn thương hứa phong trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng mới vừa rồi cơ h ộ i chính là đánh lén khiến cho ngô độn rơi vào hoàn toàn không đề phòng trạng thái hơn nữa nhìn dáng dấp trong tay hắn cái này cái trận bàn cũng là một kiện dị bảo có thể tự động bảo vệ nếu như không thừa dị p bây giờ đem hắn cái này kiện trận bàn hủy diệt cùng ngô độn tình hồn lại chỉ sợ sẽ có cảng thủ đoạn lợi hại đang chờ hứa phong ngựa bay liền đạp phá cho ta phá phá hứa phong gào thét phi kiếm trong tay của vũ không ngừng chém ở trước mặt cánh cửa này lên một con hai s ư ờ n mở rộng ra đối với trắng loan vây cánh ngựa bay hiện lên hứa phong sau lưng ngựa bay ngẩng cao hí hai vó câu không ngừng hướng phía trước g ặ t đi oanh oanh oanh oanh hứa phong trong mắt lóe lên vẻ vẻ vẻ vẻ một chiêu này tiêu hao năng lượng quá lớn cho dù hứa phong bây giờ là năm sao thực lực cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm ẩm ở một chuỗi đụng hạ bắt quái trận bàn tự động bảo vệ nổi lên tám phiến pháp môn nhất thời vang lên một chuỗi nổ đ ù n g thanh hứa phong trước mặt cánh cửa này bề ngoài kim quang nhất thời nghiển hóa là vô số trong suốt điểm sáng hướng bốn phương tám hướng phiêu tán cửa trung ương xuất hiện một đạo ba tốc dài rất nhỏ kẽ hở nhưng theo kim quang tán loạn cái này ba tốc dài kẽ hở càng ngày càng lớn không ngừng hướng chung quanh kéo dài cuối cùng cửa b ê ngoài n tựa như mạng n ệ n vậy vết nước d â y đ ặ t liền liền màu sắc cũng biến thành ảm đạm rất nhiều nhìn như liền thật giống như một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái là có thể đem cánh cửa này đâm phá cho t a bể hứa phong thấp giọng q u á t lên phi kiếm trong tay vạch qua một tia sáng trắng hướng trước mặt còn đang chậm chạp di động cửa b ộ tới giáp rác một tiếng ròn rã trước mặt cánh cửa này rốt cuộc hóa là một đống phế tiết bị đánh thành mảnh vỡ ngay sau đó còn lại mấy cánh cửa đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ v ề ngoài kim quang nghiền chính giữa cửa vậy đạo phù văn thần bí trước nước ra một đạo ba tấc dài kẽ hở giống như là bản sao vậy còn thừa lại bảy cánh cửa đồng thời biến thành một đống mảnh vỡ bắt quái trận bản cũng phát ra một tiếng rên rỉ veo một tiếng lại bay trở về ngô độn trong tay lúc này trận b ả n ảm đạm không ánh sáng nhìn như rất là cũ kỹ giống như cất giữ ngàn năm vật kiện tràn đầy lịch sử tang thương cảm lúc này nô độn đã khôi phục như cũ nhìn trong tay trận bàn trên mặt lộ ra một tia đau lòng vẻ mặt liền liền khí sắc cũng chán trường ba điểm cái này kiện trận bàn là hắn b u ồ n mạng vũ khí thì tương đương với phi kiếm cùng hứa phong quan hệ giữa nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh nô độn trên mặt tựa hồ lại ra mấy phần nắm vị trí tim hết sức chịu đựng nơi buồng tim truyền tới quán đau được được t u t không nghĩ tới ngươi lại có thể đem lão phu bức bách đến trình độ này nếu như không phải là trận bàn bảo vệ ta cái mạng già này cơ hồ thì phải tăng ở trong tay của ngươi nô độn đột nhiên hề hề cười lên nhìn về hứa phong ánh mắt nhưng tràn đầy khắc cốt dùng mình chương ba trăm mười ba địa mạch lực và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đ ể cử người phiếu nhìn hứa phong nô độn trong ánh mắt thoáng qua một tia bi phẫn trong tay khối này bắt quái trận bàn là ở hắn ngày tận thế trước liền cất giữ một kiện chân phẩm sau ngày tận thế khối này trận bàn ngày thứ nhất liền tản mát ra tia sáng trói mắt tuyên cáo mình chỗ bất phàm nô độn cơ hồ không phí khí lực gì liền đem khối này trận bàn dung là buồn mạng của mình vật cũng là dựa vào cái này kiện trận bàn nô độn mới có thể ở sau ngày tận thế s ô n g xuống lớn như vậy danh tiếng nhưng ngày hôm nay nô độn đột nhiên phát hiện khối này trận bàn tựa hồ đã không thể tiếp tục bầu bạn mình hắn có thể cảm giác đến bởi vì là mới vừa rồi hứa phong phá hư trận bàn từ mang trận pháp phòng ngự khiến cho trận bàn linh lực tổn hao nhiều đã lâm vào trong giấc ngủ say không có khối này trận bàn nô độn thực lực cơ hồ hao tổn một nửa đáng chết ta trận pháp cơ hồ đều phải dựa vào trận bàn mới có thể bố trí xuống không có cái này kiện b u ồ n mạng vật ta bày trận tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy nô độn trong lòng tức giận nhưng càng nhiều hơn nhưng là có chút kinh hoàng hứa phong thực lực đã xa xa vượt qua hắn dự trù hơn nữa đối phương trong tay địa bàn nhiều vô số kể nghe nói còn có thể chỉ huy hàng loạt trung binh nhưng bây giờ nhưng còn không có bại lộ trùng binh lá bài tẩy này nói rõ ngô đột hiện đang cho hắn áp lực còn không có lớn đến cần bại lộ trùng binh lá bài tẩy thời điểm ngay tận thế trước ta liền si mê với cổ đại trận pháp nghiên cứu nửa đời sau ngày tận thế có khối này b u ồ n mạng t r ậ n bản ta đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu cao hơn một tầng lầu thậm chí có thể đem cổ đại những truyền thuyết kia ở giữa trận pháp nguyên vẹn lại xuất hiện ngô đột thanh âm trở nên có chút khàn khàn đứng lên thấp giọng thì t h ầ m ngày hôm nay ta thì phải để cho ngươi xem xem cái gì mới thật sự là phong thủy đại trợn nô độn tay trái cầm đã ảm đạm không ánh sáng trận bàn vươn tay phải ra năm ngón tay ở trong hư không không ngừng rung động tựa như ở chập trần vô hình dây đàn trong không khí tràn ngập một cổ huyền huyễn mùi vị tay phải ngón tay kích thích ở trong hư không câu h ỏ a ra thần bí phát ấn theo phát ấn không ngừng phát họa nô g độn trong miệng nói lẩm bẩm vừa mới bắt đầu ngô độn là có thể một chữ thành trận nhưng hiển nhiên bây giờ ngô độn trong miệng tụng niệm thần chú đã vượt qua mấy chục chữ h ừ vô luận như thế nào hôm nay ngươi hẳn phải chết hứa phong một tiếng quất lạnh đ ã n g kiếm mười ba thức là hắn lớn nhất lá bài tẩy bộ kiếm pháp này mặc dù chỉ là đ ã n g kiếm tông cho mới vào tông môn đệ tử tu luyện kiếm pháp nhưng lại bác đại tinh thâm là tiền tông đệ tử đánh kiếm pháp trụ cột tự nhiên rất phi phạm có bộ kiếm pháp này hứa phong cãi lại rất nhiều vô luận ngô đ ộ n bày dạng gì t r ậ n pháp hắn cũng có lòng tin một kiếm diệt chi bây giờ nhìn lại ngô đội là phải liều mạng Thứ、phong trên mặt mang khinh thường cười nhạt đem phi kiếm trong tay cầm càng chặt nô độn pháp tấn hội hoàn túi đầu nhìn một cái tay trái trận bàn trên mặt lộ ra khó mà lựa chọn vẻ mặt nhưng hắn chẳng qua là trần chờ hai giây liền cắn răng một cái cầm trong tay trận bàn ném ra ngoài giữa không trung trận bàn đinh một tiếng phân là tám phân hướng núi long h ổ tám chỗ địa điểm rơi đi ở trận bàn chia ra thành tám phân trong náy mắt nô độn cảm giác sâu trong nội tâm tựa hồ có vật gì trực tiếp vỡ vụn hết bát quái làm chất dẫn núi sông chấn động rồng hổ trận linh r a nô độn khàn khàn thanh âm vang khắp c ử u tiêu liền liền ở dưới chân núi người đều nghe rõ ràng nô đại sư nô đại sư đây là phải liều mạng dưới núi tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm từ thanh âm là có thể nghe được nô độn đại sư đã bị buộc đến tuyệt cảnh đang đang thi triển đẻ đáy dương tuyệt chiêu không nghĩ tới một cái không bối cảnh không thế lực người lại có thể đem n ô đại sư bức bách đến trình độ này chân thực chân thực là quá để cho người khó có thể tin không thể nào làm sao có thể nô đại sư trần pháp toàn bộ trung quốc đều tìm không ra có thể cùng hắn sánh vai người tồn tại hắn nhưng mà đã từng tiêu diệt qua mấy trăm con trùng binh quân đội người làm sao có thể sẽ bị một người bức bách đến như vậy đến nước quá thần kỳ hứa đại ca chân thực quá mạnh mẽ nô độn một tiếng này gào thét nhất thời thật giống như sôi trào trong trào dầu tích nhập giọt nước dưới núi toàn bộ nổ tung liên liên mấy tên t ộ c tộc t r ư ở n g tất cả đều là sắc mặt nặng lạnh trong ánh mắt thoáng qua vẻ kiềng kỵ thần sắc triệu lão chúng ta kế hoạch có phải hay không muốn bắt đầu chuẩn bị bắt đầu đi thật không nghĩ tới hắn có thể đem nô độn bức bách đến trình độ này bây giờ lưỡng bại câu thương là kết quả tốt nhất nhưng chúng ta hay là chuẩn bị một chút ngày hôm nay không thể để cho hứa phong rời đi núi long h ổ ùng ùng theo nô độn một tiếng quát to núi long h ổ cả dãy núi đều bắt đầu chấn động trong dãy núi dâng lên một cổ lực lượng thần bí phong thủy đại trận đây mới thật sự là phong thủy đại trận chân núi hạ có nghiên cứu trận pháp tán tu hai mắt thất thần nhìn đỉnh núi lấy đất đai mạch động làm chất dẫn lấy sơn xuyên con sông làm trận mới là trận pháp tinh túy đây là trận pháp sư cả đời theo đuổi rất nhiều người chung cả đời cũng không có biện pháp chạm tới cái này cảnh giới tầng một người sức lực cạn kiệt mà trời đất sức mạnh to lớn vô hạn sức người mạnh hơn nữa lại làm sao có thể cùng trời đất sức mạnh to lớn chống đỡ được bên cạnh một cái trận pháp sư cũng là đang lầm bầm lầu bầu trên mặt tràn đầy khen ngợi vẻ mặt nghe nói ngô độn đại sư cùng người ở núi long hồ tỷ đấu rất nhiều nghiên cứu trận pháp người dối dích tới cảm thụ đại sư cấp trận pháp uy lực tốt đối với tương lai mình con đường mới có thể có c ả g lộ muốn bố trí như vậy trận pháp làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành có người nghi ngờ nói giống như vậy mượn trời đất sức mạnh to lớn trận pháp nếu như là chúng ta tới bố trí trí ít cần nửa tháng thậm chí lâu hơn nhưng là n ô đại sư nói sợ rằng chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi là được rồi nô độn đại sư là trước thời hạn ba ngày ước chiến người kia có thể ở ba ngày thời gian mượn núi long hồ địa hình bố trí lớn như vậy trận n ô đại sư thật không hổ là trung quốc số một chuyên gia trận pháp núi long hồ trong xương trắng bay lên hứa phong thân ở đỉnh núi lại cảm thấy cả người đông lại một cái không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng thêm mấy phần sức nặng trận pháp này ta đã trước thời hạn tiêu phí ba ngày thời gian bày mượn dùng núi long h ổ sơn xuyên địa mạch dùng một chút bất quá sau lần này sợ rằng núi long h ổ sẽ không có một ngọn cỏ hoang phế trăm năm đây đều là ta chi sai lầm nô độn trên mặt lộ ra đau khổ t h ầ n sắc thấp giọng nói hai ngọn núi đỉnh núi trên dâng lên một đạo màu sữa linh lực một lớn một nhỏ đứa nhỏ hóa là một cái bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài lớn hóa là một đạo bạch long quanh quần không trung ngưng mạch thành hình đây là tiên người thủ đoạn dưới núi n ử a mặt trông lên đỉnh núi người thấy giữa không trung một dòng một h ổ dáng vẻ mặt đầy khiếp sợ thần s á c ngửa mặt lên trời thở dài trừ dũng sắc mặt t ạ m đạm nguyên bản một mực lòng tin tràn đầy hắn lần đầu tiên cảm thấy hứa phong có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này lúc này hắn trong lòng lo lắng bất an tự nhủ hứa đại ca ngươi thật có thể vượt qua lần này kiếp nạn sao chương ba trăm mười bốn thật là đói muốn ăn và cảm ơn bạn đã để cử nguyệt phiếu thấy ngô độn dẫn động sơn xuyên điệu mạch lực hứa phong không nhúc nhích chút nào ở kiếp trước trận ì n cảnh như vậy, hứa phong không biết gặp qua bao nhiêu lần.、Sau、ngày tận thế năm, h hứa thế hồ cơ cả vậy, qua bao Sau gặp biết tất t pháp sư mạnh yếu ở trong một đoạn thời gian rất dài cũng lấy dẫn động địa mạch lực nhiều ít làm tiêu chuẩn nhưng cũng không lâu lắm trận pháp sư tùy ý dẫn động địa mạch lực thay đổi sơn xuyên con sông hoàn cảnh cái này một cách làm liền đưa tới trái đất ý chí bất mãn từ đó về sau vô luận trận pháp sư như thế nào bày trận nghĩ như thế nào muốn dẫn động địa mạch lực cho mình sử dụng đều không cách nào thành công một khi trận pháp sư thi triển trận pháp điều động địa mạch lực đều sẽ có một cổ to lớn hơn lực lượng thần bí chấn áp một phe này trời đất khiến cho sao động địa mạch lực khôi phục lắng xuống từ đó về sau trận pháp sư yên lặng rất nhiều không cách nào điều động địa m ạ n h lực trận pháp sư dưới uy lực giảm còn hơn một nửa thậm chí liền đồng đẳng cấp quái thú đều không cách nào đánh bại dần dần bước lui ra lịch sử võ đài thành là một đoạn truyền thuyết bất quá lại qua mấy năm hứa phong nghe nói trận pháp sư trồng lại xuất hiện một cây lấy khống chế thiên tượng khí hậu làm chủ được gọi là trời trận sư tồn tại bọn họ có thể bằng vào trận pháp khống chế sấm xét gió rét mưa như thác đổ băng sương cái này nhất mạch trận pháp sư uy lực so với lúc trước khống chế mạch uy lực còn cường hãn hơn mấy phần trận pháp sư mới dần dần có lần nữa cao hứng tình thế nô độn điều động núi long h ổ địa mạch lực ngưng hình người ở bên ngoài xem ra nhất định chính là tiên nhân thủ đoạn nhưng ở hứa phong trong mắt bất quá ngươi ngươi là khống chế mạch cấp thấp nhất thủ đoạn loại này ngưng hình cũng không phải là điều động núi long h ổ địa mạch lực liền nhất định ngưng kết ra hình rồng cùng hình h ổ cái này cùng hứa phong kiếm khí ngưng hình không giống nhau hứa phong đ ã kiếm m ư ơ i ba thước lấy đặc thù phương pháp Đem kiếm khí nhưng g g ư n ì n lớn tăng h thể có cực c ờ kiếm thức uy lô ự lực, c chỉ có có chí cao nguyên bản phần ngưng hình phần hơn. Nhưng n huy uy sau huy thể phát thể phát thậm đột mượn địa mạch ngưng hình lại cũng phi như vậy ngưng hình sau đó uy lực cũng sẽ không có rõ rệt tăng lên hơn nữa một dây núi còn ngưng kết ra hai cái hình dáng uy lực rõ ràng phân tán rất nhiều ở hứa phong trong mắt chỗ sơ hở đầy d â y n ô đột trứng mắt sắp n ứ c trán tràn đầy mồ hôi lạnh cả người run run rẩy tựa hồ dùng hết toàn thân tất cả lực lượng nếu ú núi núi núi i hai tiêu, hội phi người lại. long lực, lên, lên lát, long lực lực, trong món cột khí dường như sông ngâm đỉnh văn vọng, dây núi lực ngưng trọng chống n gầm, hổ mạch khí chốc hổ thở, phạm thể địa bay sữa màu trầm một cột cựu có dây tụ ở như ở ta không có nắm giữ đáng kiếm mười ba thước trước muốn phá giải trận pháp này cơ hồ là chuyện nghìn lẻ một đêm căn bản không có thể hoàn thành nhưng bây giờ cho dù ngươi điều động một ngọn núi d â y núi lực ở ta xem ra cũng bất quá là một kiếm phá chi hứa phong đưa mắt nhìn giữa không trung hai món màu sữa long h ổ khí vân phi kiếm trong tay r ụ c dịch giữa lúc hứa phong chuẩn bị thi triển đáng kiếm mười ba thước một kiếm pha trận lúc này trong đầu đột nhiên c h u y ể n tới một tiếng long âm dòng khổng lồ chiến văn lại r ụ c dịch không kịp đợi hướng hứa phong phát ra thỉnh cầu thật l à đói m u ố n ăn thần thánh cự long thật giống như một cái chân chính t h u cưng hướng hứa phong truyền lại mình thời khắc này tâm trạng n g ư ờ i cũng biết nói không hứa phong cảm thấy buồn cười dung hợp ngự thú thần roi dòng khổng lồ chiến văn nói cho cùng cũng chỉ là một đạo hồn phách lại cũng sẽ có cảm giác đói bụng vốn là còn muốn đem dòng khổng lồ chiến văn làm lá bài tẩy nhưng bây giờ thỏa mãn một chút nó nhỏ yêu cầu nhỏ cũng có phần không thể tâm niệm vừa động một tiếng long ngâm vang khắp trời đất từ hứa phong sau lưng thoát ra một đạo kim quang ở giữa không trung bay lượn hướng long hổ khí vân sông lên đụng tới kim quang ở giữa không trung biến ảo thành thần thánh cự long nhưng nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể ở mấy chục trượng hình dòng hình h ổ trước mặt tựa như đứa bé thần thánh cự long hình thể không lớn nhưng n ô độn chém vào trong mắt nhưng không tự chủ được những mày bởi vì là thần thánh cự long trên mình b ộ c lộ ra ngoài hơi thở lại là sáu sao thực lực hắn nhiều nhất năm sao thực lực người làm sao có thể sẽ có một cái thực lực sáu sao chiến đấu đồng bạn nô độn cũng không phải là không có từng đánh chết quái thú sáu sao hơn nữa lấy dẫn động núi long hổ địa mạch lực làm chủ muốn thủ đoạn công kích tòa đại trận này cũng không không có đánh chết quái thú sáu sao có thể nhưng là nhìn không chung cả người lóe lên ánh sáng màu vàng thần thánh cự long nô độn trong lòng giống như đè ép một tảng đá lớn không thở nổi ngô độn mặt trầm như nước mất đi trận bàn sau đó hai cái tay cũng chống không chỉ gặp hắn hai tay tựa như mang nặng nghề c ù n g mỗi di động một t ớ c đều cảm thấy rất là khó khăn nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì hai tay kết ấ n lấy tự thân là đòn bẩy dẫn động núi long h ổ địa mạch lực đây đối với ngô độn mà nói cũng không một chuyện dễ dàng nhưng hắn nhưng vẫn cắn răng kiên trì dù là khoe miệng chảy ra máu địa mạch lực tổn thương đạt tới tạng phủ cũng không có một tia một hào trần trở ở hắn điều động dưới l o n g hổ chi hình khí vận càng phát ra ngưng tụ chúng xông về thần thánh c ự long hai đạo bạch quang một đạo kim quang lẫn nhau chém giết oanh oanh oanh mỗi một lần đụng núi long hổ cũng biết rung động một lần đỉnh núi to lớn nham thạch rối rít lan xuống cả dãy núi bắt đầu xuất hiện to lớn kẽ hở lưu lại ở giữa sườn núi lắm người rối rít hướng dưới núi bỏ chạy nô độn bây giờ đã là bất kể hậu quả rút ra lấy núi long hổ đ ị a mạch lực đã chiếu cố không tới còn ở trên núi đợi mọi người liền ngang một tiếng long ngâm vang khắp trời đất tiếng kêu trong mơ h ổ mang vẻ vui sướng nô độn trong lòng trầm xuống hắn biết tiếng này long ngâm cũng không phải là hình dòng địa mạch lực phát ra mà là hứa phong chiến đấu thu cưng phát ra thắng lợi gào thét một dãy núi địa mạch lực đều không cách nào đem người chấn áp nô độn tâm thần đại trấn cắn răng một cái đem đầu lưỡi cắn bể giống to núi sông là tế long h ổ hợp nhất vẫn nô độn g ũ i ói một chữ hơi thở liền suy yếu một phần đến khi hắn đem đúng câu toàn bộ đọc lên sau đó cả người tựa hồ một chút già yếu mười tuổi liền ngay cả đứng l ậ đều đã rất là miễn cưỡng chiến chiến nguy nguy nhưng hắn ánh mắt vẫn như xích tử mắt thanh lượng giữa không trung hình rồng hình hổ hai luồng khí vân bề ngoài t r ù m lên tầng một đỏ ửng hai con manh thu đồng thời gào thét một tiếng lẫn nhau bắt đầu d u n g hợp thần thánh cự long thấy khí vân bắt đầu d u n g hợp ngược lại trở nên hơn nữa hưng phấn lớn tiếng gào thét hướng đang d u n g hợp khí vân phong tới không ngừng cắn xé từng ngụm từng ngụm ướt lô độn nhìn thần thánh cự long cắn xé đang rung hợp khí vân sắc mặt một chút trở nên khó coi cả người tản ra một cổ tĩnh mịch n ụ i vị tự l ầ m b ầ m làm sao có thể làm sao có thể dãy núi lực người phàm căn bản không cách nào chịu đựng một tiêm một chút nào cũng có thể làm cho người gân xương gãy cho dù thực lực sáu sao, sao sinh vật cũng không khả năng dung hợp nó nó tại sao có thể chiếm đoạt núi long h ổ đ ị a mạch lực mà không bị đến cắn trả ẩm tựa như sấm sét giữa trời quang hai luồng khí vân dung hợp lẫn nhau sau đó biến thành một cái đầu dòng người h ổ quái vật nhưng dung hợp sau khí thế nhưng ngược lại so bắt đầu càng phải hệ oải thần thánh cự long ở c h ú n g dung hợp lúc này không ngừng n ớt đã nuốt xuống gần một nửa khí vân nhưng nhìn dáng dấp còn không co ăn no rông khổng lồ nhìn chằm chằm quái vật trước mắt phát ra một tiếng gào thét lại chủ động hướng phía trước phong tới chương ba trăm mười lăm bại không thể nào không thể nào lô độn không dám tin tưởng mình ánh mắt cơ hồ dùng tánh mạng đem long hổ chi hình hợp hai là một cái này còn là bởi vì là núi long h ổ nguyên bổn chính là một tòa toàn thể dây núi mới có một chút khả năng nguyên bản hợp hai là một sau đó địa mạch lực y lực sẽ cao hơn một tầng lầu hoàn toàn áp chế thần thánh cự long lại không nghĩ rằng ở dung hợp lúc này lại bị thần thánh cự long cắn nuốt gần nửa địa mạch lực đưa đến dung hợp mặc dù thành công nhưng địa mạch lực y lực không thăng phản hàng đây đối với ngô độn mà nói đơn giản là một cái đà kích nặng nề núi long h ổ trên đỉnh núi to lớn địa mạch lực ngưng tụ quái thú bị bọn tất cả mọi người để ở trong mắt, ở bọn họ thán cả phục nô đại sư cường mọi họ người đại nô độn sư để ở ở hạn lộ ú c đó, mỗi m t người đội ề u đầu lui, bắt từ từ hướng núi Long Hổ vào ngoài thối thú, hướng Hổ như vậy, kinh khủng núi Long ngoài vào vậy cự m t k h đại ộ độn n rằng phải đem cả dây núi cũng phá hủy. Cái này căn bản không là sức người có thể chống、cự. Nô g tới tay, thể phải cái dây hủy, sợ sức phá cả đem đ có cự. là sư lần này thật đúng là liều mạng điều động như vậy khổng lồ địa mạch lực sợ rằng đối với hắn thân thể cũng sẽ có cực lớn tổn thương lần chiến đấu này sau này sợ rằng sẽ nghỉ ngơi rất lâu không nghĩ tới cái đó gọi là hứa phong người lại như thế lợi hại có thể đem ngô đội đại sư bức bách đến loại này tình cảnh nhìn dáng dấp đây đã là hứa phong cực hạn như vậy khổng lồ điệu mạch lực coi như là một sư chỉ sợ cũng không phải là đối thủ h ú n g chi chỉ là một người thấy dung hợp sau điệu mạch lực người bình thường chỉ cảm thấy trận pháp điều động điệu mạch lực thật là vô cùng vô tận cường hãn đặc biệt nhưng ở chân núi xem xem chiến đấu trận bọn pháp sư nhưng từng cái mặt lộ nghi ngờ thần s á c ồ ta làm sao cảm giác dung hợp sau đó địa mạch lực uy lực tựa hồ cũng không có gia tăng nhiều ít ta cũng cảm giác được chẳng lẽ là chúng ta trình độ quá thấp không có nhìn thấu tòa trận pháp này chân lý có thể là dung hợp sau địa mạch lực ngưng tụ tinh túy người bình thường không cảm giác được đi xem n ô độn đại sư đã đem hết toàn lực tòa trận pháp này uy lực nhất định tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ không sai không tệ vẫn là ông anh kinh nghiệm phong phú ha ha ha nơi nào nơi nào chẳng qua là học thời gian dài một chút mà thôi n ô đột nhìn không chung người nhỏ nhắn thần thánh cự long tựa như vỗ mồi vậy từng miếng từng miếng cắn xé địa mạch lực ngưng tụ thành hình quái thú trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng thần s á c sau đó ánh mắt trở nên kiên quyết g i ữ tợn đứng lên cho dù tan xương nát thịt ta cũng không có thể để cho đem ngươi núi long h ổ địa mạch lực toàn bộ nuốt ta n ô đột há có thể thành là ngươi cục đá bị đạp n ô đột cắn răng một cái phá vỡ cổ tay trái máu tươi xỉ ra ở giữa không chung tựa như bị vô hình cự thú nuốt biến mất không gặp không trung địa mạch lực đột nhiên trở nên sao động lên từng cổ một khí tức cường đại hướng bốn phương tám hướng tản mắt ra không trung khí vân cự thú hai con mắt trở nên đỏ thắm như máu d ơ thẳng lên trời gào thét một tiếng thân thể lại bành trướng tự bạo hứa phong trong lòng rét một cái trong mi tâm một đạo kim quang trôi ra linh lung bảo tháp tản ra ánh sáng màu vàng hướng địa mạch lực ngưng tụ cự thú bay đi trấn áp bảo tháp tản mát ra vạn đạo kim mang nhất thời đem đã bành trướng một vòng địa mạch lực trấn áp thần thánh cự long một tiếng gào thét thân thể phồng lớn mười lần há to miệng một cái một cổ cường đại hấp lực đem đất mạch lực ngưng tụ cự thú lôi kéo thành vô số màu sữa khí lưu hướng trong miệng mình bay tới trong chốc lát mưa gió biến sắc cả ngọn núi điên đều bị nồng nặc sương trắng bao phủ trong sương trắng chuyển tới long ngâm hổ gầm núi long hổ không ngừng rung động một bộ sắp phá hủy hình dáng không thể nào lô đột nhìn địa mạch lực toàn bộ bị thần thánh cự long n u ố t phun một ngụm máu tươi đi ra hai đầu gối mềm n ú n vô lực quỳ sụp xuống đất lên ngươi bại hứa phong đi tới ngô độn trước người nhìn kiếp trước cho dù mình ngửa mặt trông lên cũng không cách nào thấy nhân vật lớn vì xuống ở trước người mình trong lòng dâng lên một cổ vô hình tâm trạng lúc này chân núi đám người ngưng xem nhìn về đỉnh núi nhưng tầm mắt nhưng không cách nào xuyên thấu sương ngủ dày đặc chỉ có thể cảm giác được cả dãy núi đều bắt đầu kịch liệt run, run run sắp sụp đổ vậy cái này đây là thế nào tại sao phải dậy lớn như vậy sương ngủ? lần này không thấy được đỉnh núi chiến đấu Không biết ai thắng ai bại. Nhất định biết bại? ai ai lý à giáo thắng. sư l vân mới vừa trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có tự tin, tin thắng nhất Rất tàn một tới. trên mặt ra chưa sư sương người lào đảo lắc lư hướng dưới núi đi tới. Giáo sư, lý vân mới có chắc cùng đặc lắc đó định đỉnh đi, đảo đi bóng mình phụ. nhanh, sau vừa núi dần dần núi Vân Giáo lợi là lào Lý lộ mù dày kinh ngạc vui mừng thần sắc bước nhanh về phía trước đỡ một cái lảo đảo muốn ngã ngô đột nô đại sư thắng nô đại sư thắng lợi sức người cuối cùng vẫn là không cách nào cùng trời đất sức mạnh to lớn chống đỡ được trận pháp sư quả nhiên là có tiền đồ nhất nghề chuyện của tui vn hứa phong đâu hứa phong cái tên kia thế nào ừ ở nơi này dạng trời đất sức mạnh to lớn trước mặt một người há có thể chống lại hứa phong khẳng định đã hài cốt không còn biến thành giữa trời đất nhất hơi nhỏ lạc tử thấy ngô độn từ từ đi xuống núi tới cơ hồ tất cả gia tộc lớn các tộc trường đồng loạt thở phào nhẹ nhõm hứa phong cuối cùng vẫn phải chết như vậy một người tồn tại chử ơ ộ tộc i gia các ngộ, nếu như đang cho hắn thời gian, tiếp, biết tại. là là thành thành tất trưởng trở thế tồn cả các cho cho ngộng, đang không nếu như hắn hắn như nào để sẽ dũng sắc mặt trở nên rất là khó khăn xem không nghĩ tới cuối cùng hứa phong vẫn là chết rớt mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng thật thấy ngô đội đi lúc xuống chử dũng vẫn là cảm thấy rất khó chịu có thể cùng ngô đội đại sư hợp lại đến trình độ này hứa phong cũng đủ để kiêu ngạo chử tráng quân sở chử dũng đầu thở dài nói lữ tông thở ra một hơi dài thấy hứa phong không có xuống hắn trong lòng đối với hứa phong v ẫ n uất cũng không có giảm thiếu chút nào ở hắn trong lòng vẫn là hy vọng tự tay chung kết hứa phong rửa sạch sỉ nhục của mình ta bại nô độn cả người run rẩy hai mắt vô thần tự nhủ bại bại ta bại bởi hứa phong nghe ngô độn nói nguyên bản xôi trào đám người nhất thời yên lặng như tờ tất cả mọi người không dám tin tưởng mình lỗ thai ngô độn đại sư lại bại không thể nào không thể nào giáo sư ngươi làm sao có thể thất bại làm sao có thể thất bại lý vân mới vừa sắc mặt t ạ m đạm đợ giáo sư hai tay bắt đầu run rẩy giáo sư ở hắn trong suy nghĩ liền tựa như thần chi vậy không nghĩ tới giáo sư lại cũng có bị người đánh bại một ngày cái này làm cho lý vân mới vừa khó mà tiếp nhận trước nhất phản ứng lại là b ắ c kinh bốn tộc trưởng đại gia tộc bọn họ sắc mặt tâm trầm liếc nhìn nhau đồng thời nhẹ nhàng gật đầu một cái dự thương lượng xong trước sự việc bắt đầu chuẩn bị đi ùng ùng ngầm đầu nhìn lên núi long hồ dây núi lại từ trong ở giữa xuất hiện một đạo to lớn vết n ư ớ c sau đó càng lúc càng lớn không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài nô độn tựa hồ đã dự liệu được không có chút nào kinh ngạc khẽ lắc đầu nhắm hai mắt lại than thở một tiếng hai giọt vẩn đục nước mắt theo gỏ má lan xuống chương ba trăm m ư ơ i sáu có thể di động t r ú n g ổ điều động địa mạch lực cũng không phải là không có giá phải trả nô độn sau trận chiến này người bị thương nặng ít nhất phải nghỉ ngơi ba tháng mới có thể khôi phục năng lực chiến đấu mà rõ rệt hơn giá phải trả chính là trên đất mạch lực bị thần thánh cự long nuốt sau đó cả tòa núi long hổ toàn bộ sụp đổ mọi người ở đây trước mắt tựa như động đất vậy toàn bộ sụp đổ thành một đống đá vụn một tòa đã tồn tại hơn ngàn năm dây núi sau trận chiến này thành là lịch sử cho dù như vậy lấy núi long hổ di chỉ làm trung tâm chu vi trên trăm dặm địa phương sau này hoàn cảnh sẽ dần dần trở nên ác liệt tất cả thực vật động vật cũng biết đem cái này một mảnh coi là chỗ chết địa mạch lực cũng không phải là tốt như vậy điều động mặc dù uy lực to lớn nhưng tạo thành hậu di chứng cũng là vô cùng nghiêm trọng nhìn trước mắt sụp đổ thành một đống đá vụn núi long h ổ trận bọn pháp sư có im lặng có nhữ mày có nhưng ở vui vẻ Giáo sư, người Lý Vân mới vừa không có một tia khí lực giáo sư, trong mắt chấp động rộng giáo ngầm Long、Hổ、phương hướng, trong mới kia núi. mới cái núi kia lát, sư, sư, sắc. sư. sắc. Vân hình thân Nô độn Vân trần nhìn lên hận thân Lý lực Lý lóe vừa vô về vừa một mắt mắt, thầm. Ứm, một đỡ đầu khí khép chấp hở thấp thì chốc Hổ có cắp cựu Trở trở mắt một cuối cùng vẫn là vẫn bỏ qua suy nghĩ trong lòng tuân theo giáo sư ra lệnh đỡ giáo sư từng bước một hướng bên ngoài thành chỗ ở đi tới không người nào dám ngăn trở ngô đ ộ t toàn cũng nhường đường c h ơ mắt nhìn ngô đ ộ t biến mất lý vân mới vừa vốn là muốn tiếp tục trả thù cùng giáo sư sống chết tương bác hứa phong cũng không khả năng không có một tia tổn thương nói không chừng hắn bị thương so giáo sư nghiêm trọng hơn coi như là thắng giáo sư cũng là thắng thảm thừa dịp hứa phong bị thương nặng lý vân vừa định phải đem hứa phong hoàn toàn tiêu diệt nhưng cuối cùng vẫn lo lắng giáo sư thương thế một khi hắn lại xảy ra chuyện tình gì những người khác chỉ sợ cũng sẽ mơ ước giáo sư cả người sở học muốn giết người lấy bảo dẫu sao sau khi giết người sẽ có tỷ lệ nhất định đánh mất sở học kỹ năng mặc dù cái tỷ lệ này cực kỳ nhỏ nhưng luôn có thứ liều mạng muốn đánh một trận cùng lý vân mới vừa có giống nhau ý tưởng người không thiếu nhưng hành động cũng chỉ có bắc kinh tứ đại gia tộc hứa phong ở chiến bại ngô độn sau đó liền ngự kiếm rời đi núi long hồ hắn biết v ậ y ở dưới chân núi người không thiếu hơn nữa cùng hắn có thủ đ á n nhiều hơn thần thánh cự long ở nuốt trường núi long h ổ địa mạch lực sau đó lại cũng lâm vào ngủ say khôi phục thành chiến văn hình dáng làm sao kêu gọi cũng không ra sau này chiến đấu chỉ sợ là không dùng được nó sáu sao thần thánh cự long đã là hứa phong lớn nhất đòn sát thủ bây giờ sợ rằng trừ chiến lược bảng thứ nhất ngọn lũ bên ngoài không có người nào là đối thủ của nó hứa phong bay qua một vùng núi lâm rơi chung một chỗ to lớn trên tảng đá cùng nô độn đánh một trận nô độn người bị thương nặng nhưng hắn cũng không chịu nổi tinh thần tiêu hao rất lớn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon tu dưỡng một phen nhưng mà ngay tại hắn bay qua mới vừa rồi mảnh núi rừng kia lúc này nhưng đột nhiên cảm thấy có người đang dòng nó hơn nữa còn lưu lại một tia tâm thần chi niệm ở trên người hắn đây là có người phát hiện mình hơn nữa còn là một vị tu luyện tinh thần lực cừng giả cái này một tia thần niệm nếu như không phải là hứa phong tinh thần lực vượt qua người bình thường rất nhiều sợ rằng rất khó phát hiện nhưng cũng đang bởi vì làm cho này một tia như phụ cốt chi thư thần nghiệm như vậy hứa phong biết hắn đã bị người phát hiện sẽ bị giống như con mồi vậy đổi giết như vậy cảnh tượng ở kiếp trước hứa phong trải qua rất nhiều rất nhiều mỗi lần đều là hoảng hốt chạy trốn nhưng lần này hứa phong nhưng không nghĩ chạy dù là hắn mới vừa trải qua một tràng đại chiến sinh tử ngồi xếp bằng ở khối kia trên tảng đá hứa phong yên tĩnh chờ đợi rất nhanh mấy t r ụ c đạo không che giấu chút nào khí tức cường đại hướng hắn nhanh chóng chạy tới hứa phong ngươi không trốn thoát được một người một bên hướng bên này chạy như bay một bên cao giọng hô đến khi hắn đi tới hứa phong trước người trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng diễn cảm hứa phong dáng vẻ căn bản không nghĩ là chạy trốn mà là chờ đợi rất lâu hình dáng chỉ mấy người các ngươi sao hứa phong cười lạnh nói vẫn là ban đầu đuổi giết hắn ba trăm người chỉ bất quá bây giờ chỉ có hai trăm ra mặt còn dư lại ở lần trước vây giết trong bị hứa phong dùng tới ngàn chỉ bốn sao trùng binh sống sờ sờ dây dưa chết lữ tông cái đầu tiên đi lên trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn hứa phong lúc này một mặt mệt mỏi nhiều người như vậy vây quanh hắn hắn nhưng không nhúc nhích ngồi ở trên tảng đá chắc là đang cố gắng khôi phục nhưng như thế nào đi nữa khôi phục lần này hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ hứa phong trên mình ngươi có rất nhiều bí mật lần này chúng ta sẽ không dễ ngươi lữ tông cười lạnh nói mặc dù đã không phải là võ quán lôi đình tổng giáo đầu nhưng lấy hắn tự thân thực lực chỉ huy nhiều người như vậy vẫn là dư sức có thừa ta có rất nhiều cơ duyên cũng có rất nhiều đối với các người mà nói là bí mật đồ nhưng hết thệ các thứ này đều là ta không liên quan với các n g ư ờ i muốn bắt ta liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị hứa phong nhàn nhạt nói núi long hồ đánh một trận hứa phong nguyên bản muốn giết ngô đột nhưng thấy ngô đột tuyệt vọng quỷ xuống ở trước mặt mình hứa phong trong lòng vẫn là có một tiêu mềm l ò n g không cách nào hướng về phía một cái từ từ già đi học giả ra tay nhưng là những người trước mắt này hứa phong cũng không biết chút nào thương hại rất nhanh tất cả mọi người đều đến đông đủ tất cả đều là lần trước đuổi giết hắn những người đó lần trước thất bại bị bọn họ coi là làm đ ủ lần này thừa dịp hứa phong đại chiến sau này bọn họ là muốn đem hứa phong cắt thành mảnh vỡ nhưng lại bị tất cả gia tộc tộc trưởng ra lệnh bắt hứa phong phải là còn sống bát rất nhiều người trong lòng cũng nín một cổ hòa khí chết nhiều như vậy đồng bạn lại vẫn muốn bắt sống hứa phong bó tay chịu trói đi lữ tông x é t kiếm từng bước một hướng hứa phong đi tới ban đầu các người chết nhiều người như vậy cũng không có tổn thương ta chút nào tại sao lần này các người liền có lòng tin có thể đem ta bắt sống hứa phong tò mò hỏi a trùng ổ là không cách nào di động lữ tông nhìn về phía hứa phong giống như lại xem một người ngu trùng ổ một khi thành lập sau đó liền không cách nào di động bây giờ đã có hàng loạt nhân viên ở ban đầu chiến đấu chung quanh tìm kiếm một tòa trùng ổ bốn sao cũng không phải là tốt như vậy ở nút nhưng là núi long h ổ bên trong ban đầu c h ỗ đó có trên trăm cây số xa như thế khoảng cách xa có gió thổi cỏ lay gì bọn họ cũng sẽ biết dường như cho đến bây giờ cũng không có phát hiện hàng loạt trùng binh dấu hiệu hứa phong nhìn lại lữ tông ánh mắt cũng giống ở xem một người ngu vậy thật là thế này phải không hứa phong thật giống như ở hỏi ngược lại cũng tốt tựa như lẩm bẩm lầu bầu lữ tông một mặt cười nhạt muốn tiếp tục dễu cợt hứa phong mấy câu nhưng rất nhanh hắn nụ cười trên mặt cứng lại bởi vì là hắn thấy được một cái trùng binh vô căn cứ xuất hiện ở hứa phong bên người cái này là một cái trùng binh năm sao thông thường chính là dùng để đánh vỡ hứa phong nhàn nhạt nói rất nhanh chung quanh hắn xuất hiện từng con từng con trùng binh tất cả đều là năm sao số lượng đã vượt qua ba trăm len canh làm vây quanh hứa phong những thứ này cường giả năm sao từng cái trợn mắt hốc mồm trên mặt mang sợ hãi diễn cảm có chút thậm chí liền đào kiếm trong tay cũng cầm không yên rớt xuống không phải muốn bắt ta sao còn phải bắt sống hứa phong cười lạnh nói lúc này tất cả mọi người run sợ trong lòng nhìn hứa phong toàn trường một kiện yên lặng không tiếng động một mảnh tinh mịch chương ba trăm mười bảy một người trở lại huyễn ảo giác cũng là ảo giác lữ tông mặt đầy dữ tợn giống to ta không tin ta không tin ngươi có thể cho gọi ra nhiều như vậy t r ủ n g binh coi như là một người sáu sao, sao cường giả cũng không khả năng có cường đại như vậy tinh thần lực ký kết nhiều như vậy thú cưng khế ước lữ tông nếu đưa tới tất cả mọi người tại chỗ kích động phải biết cho dù là lấy kêu gọi chiến đấu t h u cưng làm chủ muốn thủ đoạn công kích triệu hoàn sư cũng không phải nói muốn kêu gọi nhiều ít chiến đấu t h u cưng là có thể kêu gọi nhiều ít chiến đấu sùng vật c ư ờ n g đại triệu hoàn sư cũng có cường đại tinh thần lực mỗi kêu gọi một cái chiến đấu t h u cưng cũng biết chiếm cứ triệu hoàn sư tự thân một số tinh thần lực càng sùng vật cường đại chiếm cứ triệu hoàn sư tinh thần lực càng nhiều thông thường triệu hoàn sư tối đa c hứa ỉ có thể kêu gọi đồng đẳng cấp 6 con chiến đấu thu cưng, thể thu thì nhiều phải ảnh hưởng đến mình kêu đấu gọi đồng đẳng đi đến nữa, s c chiến h đấu. ứ phong cho đến bây giờ tiêu hao tinh thần lực kêu gọi chiến đấu t h u cưng cũng chính là thôn tế tự vậy ba con thiết thuốc rồng con rùa còn lại khô lâu chiến mã cũng tốt giao long cũng tốt thần thánh cự long cũng tốt đều không phải là hắn kêu gọi v ậ t mặc dù hiệu quả cùng chiến đấu t h u cưng không sai biệt lắm nhưng lại không có chiếm dụng hắn tinh thần lực hứa phong bây giờ thực lực bản thân chỉ có năm sao coi như kêu gọi năm sao chiến đấu thú cưng cũng tối đa chỉ có thể cho gọi ra sáu con nếu như không lưu một tia tinh thần lực tối đa chỉ có thể cho gọi ra chín con nhưng trước mắt kêu gọi thú cưng đã vượt qua ba trăm nếu như hứa phong lúc này là một người bảy sao thậm chí tám sao cừng giả có thể đủ để gọi nhiều như vậy năm sao chiến đấu thú cưng lữ tông một chút nói cũng không có nhưng hứa phong lúc này chẳng qua là một người cừng giả năm sao hơn nữa còn là mới vừa bước vào năm sao cửa làm sao có thể cho gọi ra nhiều như vậy t r ủ n g binh năm sao giả giả đều là giả cùng tiến lên giết chết hắn hoàn thành nhiệm vụ lữ tông cặp mắt đỏ bừng trở nên điên c ù n g lên hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình sẽ gặp như vậy chiến đấu lần trước gặp phải nhiều như vậy bốn sao t r ủ n g binh đã vượt ra khỏi lữ tông tưởng tượng ngày hôm nay hứa phong lại cho gọi ra nhiều như vậy t r ủ n g binh năm sao mặc dù đ ấ y lòng nhận định là h ảo giác nhưng liên tưởng đến lần trước những cái kia giết chết sau đó thi thể biến mất không thấy bốn sao trung binh lữ tông đáy lòng mơ hồ cảm thấy mình lần này tựa hồ lại phạm một cái sai lầm người muốn giết vậy thì giết đi hứa phong trên mặt lộ ra vẻ vệ bại thân sắc cùng n ô đội một cuộc chiến đấu đã để cho hắn cảm thấy chán nản không nghĩ tới những thứ này đại gia tộc t ắ c phong cùng đời trước không có chút nào khác biệt vẫn là thừa dịp người gặp nguy đuổi tận cùng không công phải đem nguy hiểm tiêu diệt trong trứng nước hơn ba trăm chỉ trung binh gào thét hướng đám người n h à tới Thứa trên tảng đá một hơi một tí, tùy Phong hơi thai ngồi bên ở đá ý chiến u y ể n t ớ từng t cơn i g giết, tiếng kêu to, thảm gào thét, thống chém chí cầu Chiến thê thảm thét, khổ thậm tha thứ. xin to, dên kêu đấu lần này kết thúc còn nhanh hơn rất nhiều trùng binh nguyên nguyên không dứt hơn nữa cấp bậc đã cùng mọi người ngang hàng một cái trùng binh năm sao cho dù ở ngày thường gặp phải cũng cần hai người phối hợp lẫn nhau mới có thể không bị thương đánh chết phổ thông cường giả năm sao một đối một giết chết một cái trùng binh năm sao thường thường cần phải bỏ ra giá rất lớn bây giờ trùng binh số lượng so với đuổi g i ế t hứa phong số người vượt ra khỏi hơn một trăm chỉ hơn nữa trên g i ế t sau khi chết còn có thể sống lại nhìn mới vừa g i ế t chết trùng binh hóa là một món màu xám cho sương m ụ chui vào hứa phong l ớ n đường sau đó lại lần nữa xuất hiện tất cả mọi người cơ hồ đều tuyệt vọng bọn họ rốt cuộc rõ ràng tại sao lần trước chiến đấu không có trùng binh thi thể lưu lại rất nhanh cái đầu tiên chạy trốn người xuất hiện tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba chém tận g i ế t tuyệt nhìn chạy trốn tứ t á n đám người hình bóng hứa phong trong mắt lóe lên một tịa kiên quyết lữ tông tóc thai bù s ù bên phải trên gương mặt một vết thương từ mắt phải chỗ một mực hướng xuống kéo dài đến cổ bắp thịt hướng ra phía ngoài đảo t h a n h hôi huyết dịch không ngừng dòng nước chảy bị ba con trùng binh năm sao bao quanh lữ tông gắng sức giết chết một cái sau đó vây giết hắn trùng binh biến thành bốn chỉ đuổi bắt hứa phong các thợ săn số người đang không ngừng giảm thiếu nhưng trùng binh số lượng nhưng không chút nào giảm thiếu một cái tinh thần tiêu tan rất nhanh đến khi lữ tông phát hiện lúc này đã có gần một nửa người trốn những người còn lại có chút điên cuồng hướng hứa phong vào tới nhưng còn chưa đi vào liền bị trùng các binh lính chen nhau lên xé nát càng nhiều hơn chính là học những cái kia chạy trốn người đem trùng binh ném cho đồng bạn mình hướng ở kinh thành phương hướng bỏ chạy lữ tông gặp đại thế đã qua liều mạng bị thương một kiếm chém nào h một cái trùng binh sau đó hướng núi long h ổ phương hướng phong tới ở kinh thành cách nơi này còn có mười mấy dặm xa nhưng núi long h ổ cũng rất gần hơn nữa lúc này những cái kia người vây xem cũng còn không tàn đi chỉ có nơi đó mới là một con đường sống chúng các binh lính bắt đầu tứ tán đuổi g i ế t vốn là con mồi bây giờ biến thành người săn đuổi không ngừng có người bị trùng binh đuổi kịp g i ế t chết tiếng kêu thảm thiết bên thai không rước rất nhanh đuổi g i ế t trùng binh cũng trở lại hứa phong bên người tất cả mọi người đều bị g i ế t đây là hứa phong phát hiện có năm con trùng binh vẫn chưa có trở về tựa hồ còn đang đuổi bắt trước một người người kia chạy trốn phương hướng không phải ở kinh thành mà là núi long h ổ không nghĩ tới thật là có người thông minh hứa phong cười lạnh đứng dậy phi kiếm hướng không trung ném một cái tung người càng lên hướng núi long h ổ bay đi ở dưới chân hán là mảng lớn trùng binh bóng người ở trong rừng núi cấp tốc xuyên qua lữ tông sau lưng có năm con trùng binh không ngừng theo sát ở dã ngoại nếu như không có kỹ năng đặc thù căn bản không cách nào thoát khỏi trùng các binh lính đuổi bát lữ tông cắn răng từ tìm trong túi đeo lưng mỏ ra một cây màu đen đ n g trích trong mắt lộ ra thần sắc do dự nhưng nhìn hạ bộ sau cách mình không tới mười m mờ t r ù n g bình l ữ tông hay là trực tiếp đem chất thuốc cắm vào cổ đem ống trích ở giữa chất thuốc dùng sức đẩy tới mình trong cơ thể rất nhanh l ữ tông trên mình tản mát ra đậm đà màu đen hơi thở hai con mắt trở nên đỏ thắm như máu hai cái nanh cũng từ từ lộ ra môi trên mặt trên cánh tay cũng xuất hiện ủ màu đen lân mảnh lúc này l ữ tông liền tựa như k i ể u hữu ác quỷ xuất hiện ở n h â n gian vn quay đầu nhìn một cái năm con t r ù n g binh lữ tông trong mắt lóe lên một tia là máu ánh sáng không nhịn được nghĩ muốn quay trở lại đánh về phía t r ù n g binh nhưng cuối cùng chủ nhân cách vẫn là chiếm thượng phong cái này thuốc kéo dài thời gian chỉ có ba mươi giây một khi quay đầu d i ế t hướng t r ù n g binh cũng thì đồng nghĩa với ở chỗ này bị t r ù n g binh kéo rất nhanh t r ù n g binh đến tiếp sau này quân đội thì sẽ đ ổ i kịp đến lúc đó lữ tông vẫn sẽ bị thành đoàn t r ù n g binh sẽ thành mảnh vỡ g ơ thẳng lên trời gào thét một tiếng trong gào thét tràn đầy không cam lỏng cái này chất thuốc vốn là lữ tông dùng để lật bàn một trong những lá bài tẩy có ác ma lực ba mươi giây đủ lữ tông lật bàn nhưng là dùng ở bây giờ chỉ có thể làm một cái thông thường mau lẹ chất thuốc tới dùng để cho lữ tông cảm thấy rất là bực bội ba mươi giây thời gian trôi qua rất nhanh lữ tông trên thân thể khác thường từ từ biến mất khôi phục nguyên bản hình người hình dáng nhưng trong cơ thể hắn vẫn lưu lại một tia ác ma lực lượng cái này một tia lực lượng cực kỳ nhỏ yếu nhưng lại tinh túy hắn nuốt ở lữ tông trong cơ thể tiên Tông cảm thấy có chút mệt mỏi. Đây là sử dụng thuốc trứng, trùng trước, đã thấy thành đợi. mỏi, di binh núi lặng này, dụng nhưng hắn cũng công vung lưng, đống vụn Long Lúc Lữ là là là chờ cảm có được tộc hậu phía Hổ, những đây đem đã thành là phế tích đá một sử sau ở ồ đó không phải là lữ tông sao nhìn dáng dấp đã có tin tức vương gia tộc dài đột nhiên thấy một bóng người nhanh chóng tiếp theo cẩn thận vừa thấy lại là võ quán lôi đình lữ tông ừ đuổi giết một cái người bị thương nặng người sắp chết còn dùng lâu như vậy tộc trưởng triệu gia khinh thường hừ l ệ n h nói lúc này không có võ quán lôi đình người mà lữ tông cũng sẽ không là tổng giáo đầu tộc trưởng triệu gia tự nhận là không cần đối với một cái đã thất bại người khách khí cái gì làm sao liền hắn một người trở về những người khác đâu một người nhỏ giọng hỏi nhất thời tất cả mọi người trong lòng chấm xuống dự cảm xấu bao phủ tại tất cả lòng người lên chương ba trăm mười tám khuất phục cứu ta lữ tông trong mắt lộ ra hy vọng thần sắc hơn hai trăm tên cường giả năm s a u chỉ như vậy bị tàn sát lữ tông bây giờ còn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt thấy trước mắt bắc kinh bốn tộc trưởng đại gia tộc cùng tinh anh lữ tông toàn thân hưng phấn khẽ run cuối cùng là trốn thoát có thể sống sót lữ tông rốt cuộc chuyện gì xảy ra tộc trưởng triệu ra tung người nhảy một cái xuất hiện sau l ư n g đối với màu đen vây cánh hư ảnh nâng hắn thân thể ở giữa không trùng phi hành chết hết chết hết lữ tông la lớn nước mắt không nhịn được c h ả y hạ hơn hai trăm người bị mình mang ra ngoài cuối cùng trốn về chỉ có một mình hắn tang một đạo màu bạc điện mang ở lữ tông sau lưng trong rừng núi thoát ra hướng lữ tông vào tới đây là cái gì tộc trưởng triệu gia nhìn một cái vậy đạo điện mang chỉ cảm thấy hai con mắt tựa hồ bị ngân châm đâm vào đau đớn khó nhịn to lớn uy hiếp tới tộc trưởng triệu gia đột nhiên dừng lại thân hình rơi vào cách lữ tông hơn ba mươi m ở địa phương xa thấy tộc trưởng triệu gia đột nhiên n g ừ n g lại lữ tông nhất thời cảm giác không ổn quay đầu nhìn lại một đạo ngân mang đã cách hắn không tới ba em mờ xa nhất thời lữ tông kinh hãi sắc mặt đại biến không một tiếng thê thảm gầm to ngân mang t r ợ t lóe lên lữ tông ngực phun ra một nâng máu tươi thân thể mềm n h ũ n ngã xuống đất phi kiếm trên không trung lộn một vòng hướng lữ tông cái hót đâm tới cái cuối cùng hứa phong n g ắ c tay đem phi kiếm chiêu trở lại từ từ hướng đám người đi tới hứa phong tộc trưởng triệu ra sắc mặt tâm trầm nhìn hứa phong từng bước một đi tới hắn liếc một chút hứa phong phi kiếm trong tay mới vừa rồi chính là thành phi kiếm này để cho hắn cảm thấy sợ hãi cái loại đó tựa như có thể đem hắn một kiếm bổ ra thân hình toàn diệt sợ hãi để cho hắn cho tới bây giờ còn sợ không thôi hứa phong tay cầm phi kiếm từng bước một hướng đám người đi tới nhìn về tất cả gia tộc tộc trưởng cùng bên trong tộc tinh anh một cổ khí thế cường đại hướng bọn họ chèn ép tới hơn hai trăm cường giả năm sao liền bị hắn một người giết hết hắn là giết thế nào chết nhiều cường giả như vậy có người ở trong đám người nhỏ r ộ n g thì thầm lúc này mới qua bao lâu mới vừa cùng nô độn đại sư t ỉ đấu một tràng sau đó giết chết hơn hai trăm cường giả đồng đẳng cấp cái này cái này thật không tưởng tượng nổi hiệp chiến thắng trận pháp đại sư nô độn oai lại lấy sức một mình ở vô cùng thời gian ngắn tiêu diệt hơn hai trăm cường giả đồng đẳng cấp lại là ở tất cả gia tộc tộc trưởng đạt tới nhóm lớn tinh anh trước mặt giết trong nháy mắt võ quán lôi đình trước tổng giáo đầu lữ tông như vậy uy thế để cho hứa phong từng bước một đi tới lại không có một người dám đứng ra chỉ trích một câu các người không phải đang truy nã ta sao bây giờ ta tới đứng ở các người trước mặt hứa phong yên tĩnh nói bắc kinh tứ đại gia tộc tộc trưởng ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi trong mắt lóe lên một tia tịch liêu thần sắc hơi cúi đầu bày tỏ nhận thua ở phía sau bọn họ có mấy cái bướng bình người cứng cổ cùng hứa phong đối mặt một bộ khiêu khích hình dáng tộc trưởng h ắ n chẳng qua là một cái năm sao thực lực người Chúng ta nhiều người như phải hắn? người ta tại sao vậy, sợ mặc ộ tộc t thiếu trưởng triệu cái vai niên, lưng hùng gấu v ra kéo dù hứa ắ mắt sắc n mình thanh âm rất thấp, nhưng ở bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trong hoàn cảnh, nhưng rõ ràng chuyển đến mỗi một người trong lỗ thai. Tộc trưởng triệu ra trong lòng khẩn trương, trưởng, trong thần hương phấn, nhìn niên. cảm giác được Tộc tộc khác tộc cái âm mỗi một mấy Mặc gia giít thai. triệu rồi thiếu đó thấp, phía rất ra ra rõ ở lỗ lộ dù hứa phong ở trước mặt nhiều người như vậy tiêu diệt l ữ tông nhưng là vậy hơn hai trăm người biến mất cũng không nhất định liền cùng hứa phong có quan hệ bây giờ vừa vặn có một người nguyện ý nhảy ra sờ một cái hứa phong thực lực chính là những thứ khác mấy đại gia tộc trông chờ tộc trưởng triệu gia tự nhiên biết đạo lý này h ắ n trong lòng cũng hy vọng có người có thể đủ lúc này nhảy ra ước lượng một chút hứa phong nhưng lại không muốn là gia tộc mình đệ tử mặc dù bây giờ thành công đánh bại hứa phong có thể đạt được to lớn vinh dự ở mấy gia tộc khác trước mặt có thể dơ cao một đầu nhưng thất bại tỷ lệ quá lớn một khi thất bại Cả gia tộc nói không chừng chính diện là trưởng ộ một tộc c chút kết quả. Vì một chút hư vinh, đem gia tộc mình đem hư gia ơ i vào n h vậy tình cảnh nguy tình Tộc t cảnh không nơi hiểm, phải chí giả nơi là. r ư triệu ra quay đầu trợn trừng mắt một cái còn chưa kịp lớn tiếng d ậ y liền nghe gặp xa xa trong rừng núi chuyến tới trời long đất lở giống vậy tiếng hí t ố i om om một mảng lớn trùng binh năm sao ngửa mặt lên trời gào thét hướng bên này tập kích bất ngờ tới quần quận thảm thiết mùi máu canh để cho mỗi một người tại chỗ sắc mặt đại biến cháy mau vùng lân cận lại có cái trùng ổ năm sao đứng ở một bên xem náo nhiệt tán nhân cửa rối rít sắc mặt đại biến hướng xa xa bỏ chạy mấy cái tộc trưởng đại gia tộc cũng là một mặt biểu tình hoảng sợ nhiều như vậy trùng binh hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người bọn họ toàn bộ thủ tiêu đi đi chúng ta đi mau giữa lúc những thứ này người của đại gia tộc chuẩn bị trốn lúc đi những cái kia trùng binh v ọ t tới hứa phong sau lưng nhưng từng cái an tính lại khôn khéo đứng ở hứa phong sau lưng ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm trước mặt đang chuẩn bị chạy đi tất cả tộc trưởng đại gia tộc cùng các tinh anh lộ ra là máu vẻ mặt lúc này tất cả mọi người đều rõ ràng liền hứa phong chỗ sức mạnh cái đó mở miệng chuẩn bị khiêu khích triệu gia thiếu niên cũng r ú p cổ đứng ở tộc trưởng triệu gia sau lưng không dám nói lời nào còn lại tất cả mọi người bao gồm mới vừa rồi những cái kia cưng cổ cùng hứa phong đối mặt người cũng đều hiểu bọn họ giờ phút này chính là trên tấm thất cá mặt chỉ cần hứa phong ra lệnh một tiếng bọn họ tất cả đều sẽ biến thành những thứ này trùng các binh lính con mồi tộc trưởng triệu gia triệu vũ học đại biểu triệu gia hướng đại nhân nhận sai chúng ta sẽ rút lui hồi đối với ngài truy nã đồng thời dành cho đại nhân bồi thường mời cầu xin đại nhân tha triệu gia tộc trưởng triệu gia trong lòng thở dài một hơi hai đầu gối quỳ xuống ở hứa phong trước mặt la lớn gia chủ vương gia vương bách hạo đại biểu bắc kinh vương gia hướng đại nhân nhận sai chúng ta cũng rút lui hồi đối với người lớn truy nã đồng thời dành cho đại nhân bồi thường mời cầu xin đại nhân tha v ư ơ n g ra lại là một cái gia tộc lớn tộc trưởng đứng dậy hai đầu gối quỳ xuống ở hứa phong trước mặt tộc trưởng thấy gia tộc mình tộc trưởng tất cả đều quỳ xuống ở hứa phong trước mặt sau lưng gia tộc các đệ tử tinh anh từng cái trên mặt lộ ra khuất nhục thần s á c rất nhiều cũng chạy xuống nước mắt nhìn hứa phong trong ánh mắt tràn đầy cựu hận không giết đ ư ợ c ta lấy là quỳ xuống nhận cái sai lầm ta thì sẽ tha các người sao hứa phong cười lạnh nói đời trước hắn đã nhìn thấu những thứ này đại gia tộc mặt mũi nếu như không phải là hắn có thực lực cưng hãn những thứ này gia tộc lớn sẽ ép khô trên người hắn tất cả bí mật sau đó sẽ phát tiết vậy đem hắn giết chết mà đây chút cái gọi là gia tộc lớn làm ra bảo đảm cũng cùng loài chó bài tiết chất khí vậy thúi không thể ngửi nổi có thể tùy ý lật đổ đổi ý đời trước hứa phong liền đã từng bị những thứ này gia tộc lớn làm ra cam kết làm được qua đời này hắn cũng không biết lại như vậy ngây thơ tin tưởng những thứ này gia tộc lớn làm ra thừa n h ư ợ n g chương ba trăm mười chín tiền hải hứa phong mắt bốc h u n g quang muốn đem những người trước mắt này toàn bộ giết chết trên người hắn tản mát ra đậm đà máu tanh s ắ c khí kích thích tại chỗ thần kinh của tất cả mọi người chúng ta sẽ làm ra lớn nhất ngượng bộ chúng ta sẽ cho dư ngươi bồi thường đầy đủ tộc trưởng triệu r a luôn miệng nói hắn cảm giác được hứa phong sắt ý e sợ cho đối phương s á t tính cùng nhau đem tất cả mọi người tại chỗ giết chết bây giờ chỗ này tụ tập người vượt qua năm sao không tới một trăm cái còn thừa lại ra tộc đệ tử tinh anh phần lớn đều là ở ba sao bốn sao thực lực căn bản không có cùng hứa phong thương lượng tiền đặt cuộc cho dù muốn điều động bên trong gia tộc võ lực cũng không khả năng tạm thời nửa khắc liền toàn bộ điều động tới phải biết bất kỳ một người nào bắc kinh gia tộc cũng không thể đối kháng vượt qua ba trăm chỉ t r ù n g binh năm sao chỉ có liên hiệp mấy đại gia tộc tất cả võ lực mới có thể cùng lúc này hứa phong đối kháng hứa phong cười nhạt căn bản không tin tộc trưởng triệu gia làm ra cam kết giữa lúc hắn chuẩn bị đem người trước mắt toàn bộ giết chết lúc này đột nhiên xa xa truyền tới một thanh âm hứa tiên sinh hạ thủ lưu t ì n h hứa phong nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp một người mặc quân trang người đàn ông trung niên ở mấy chục người vây quanh vội vàng hướng bên này chạy tới vậy quân nhân chạy tới sau đó đầu tiên là hướng quỳ té xuống đất mấy cái gia tộc lớn tộc trưởng nhìn một cái sau đó một mặt thành khẩn đối với hứa phong nói hứa tiên sinh ta trước làm một tự giới thiệu mình ta là bắc kinh hộ quốc quân chính ủy tiền hải ta lần này tới Là đại biểu bắc i ể u b kinh hộ quốc quân muốn mấy cầu dẫu hướng hứa tiên sinh cầu xin này Kinh hứa tha, tha mấy cái này bắc kinh gia dẫu sao, tộc, cái giờ Bắc bây là o i người cái kia ngoài hành tinh người chúng nhân những hành bọn họ mặc dù làm. Chuyện lược, địch mặc họ ta xâm là làm. dù sau i tiên sinh cho bọn họ một cái cơ hội, lầm, là một nhưng vọng bọn bọn hy hứa cho họ cho họ t cơ để r ngày Quốc, l trái đất, tiếp tục làm ra hiến của mình. Bắc Kinh cống của Bắc quốc làm là à mình. sau quân n g hộ tận thế trung quốc quân đội bắc kinh quân đoàn soạn lại m à thành chủ yếu là bảo vệ bắc kinh vùng lân cận dẹp i ê n đồng thời cũng là tiêu diệt bắc kinh bảy quái thu rơi chủ lực trong đó bốn sao năm sao cường giả không phải số ít hơn nữa trọng yếu nhất chính là cũng chính là bởi vì là bắc kinh hộ quốc quân mới bảo vệ rất nhiều cấp bậc rất thấp thậm chí là người bình thường tánh mạng ở ngay tận thế chỉ cần dám cầm vũ khí lên đi săn g i ế t những quái thu kia lấy được trùng tinh thú tinh đều có thể tăng lên thực lực bản thân nhưng cũng có rất lớn một nhóm người căn bản không có bất kỳ năng lực dù là săn g i ế t cấp thấp nhất hắc g i á p t r ù n g những thứ này không có được tăng lên người bình thường phần lớn đều chết ở ngày tận thế nhưng cũng có rất lớn một nhóm bị bảo vệ cư trú ở kinh thành xử lý trước những nghề nghiệp khác có thể nói ở kinh thành ổn định cơ hồ đều là hộ quốc quân cùng mấy cái gia tộc lớn cùng nhau duy trì đời trước hứa phong cũng từng cùng mấy cái hộ quốc quân sĩ quan cấp thấp đóng qua bạn ở sau này gặp phải mấy cái gia tộc lớn đuổi g i ế t lúc này mấy người bằng hữu kia còn giúp g i ú p qua hứa phong hứa phong trầm ngâm chốc lát nói bắc kinh bốn tộc trưởng đại gia tộc phải chết hơn nữa mỗi gia tộc bồi thường ta một tỷ điểm số vận mệnh hứa phong vừa dứt lời mấy cái quỳ té xuống đất gia tộc lớn tộc trưởng một mặt biểu tình kinh hãi sau đó liếc nhìn nhau rối d í t đứng dậy hứa tiên sinh đây là không nguyện ý cùng giải trừ tộc trưởng triệu ra lạnh lùng nói liên hộ quốc quân mặt mũi cũng không cho ngươi thật lấy là mình là dưới trời thứ nhất sao đừng quên bắc kinh còn có võ quán lôi đ ỉ n h tiếu quán chủ ở đây hắn một tay lôi đình a o nhưng mà một thân một mình tiêu diệt qua một cái trùng ổ năm sao ngươi những cái kia trùng binh ở hắn trong mắt căn bản không đủ xem quá c u ồ n g vọng thật là không tự lượng sức bắc kinh bốn tộc trưởng đại gia tộc cũng là ngươi có thể tùy tiện nói r ế t liền r ế t sao tiên hài đến để cho những thứ này người của đại gia tộc có sức r ồ i rít kêu lên bốn tộc trưởng đại gia tộc cũng là một mặt oán giận thần s á c nhìn hứa phong ánh mắt tràn đầy nồng nặc hận ý hứa tiên sinh ta lần này tới là ông có rất lớn thành ý hy vọng hứa tiên sinh có thể có chút khắt chế tiên hải nhữ mày thấp giọng nói nếu như không thể thỏa mãn ta điều kiện các người cái gì c h o má bắc kinh tứ đại gia tộc liền tất cả đều ở kinh thành đừng ra cửa hứa phong nhàn nhạt nói muốn c ô n g hiến ở kinh thành hứa phong bây giờ còn chưa làm được nhưng ở kinh thành bên ngoài chính là hứa phong thiên hạ không có người có thể ở g i ã ngoại cùng hứa phong đối kháng dẫu sao có một tòa trùng ổ năm sao hứa phong có thể tiêu diệt cơ hồ bất kỳ một người nào bắc kinh gia tộc tiên hải cho mày trong lòng không ngừng tính toán tiền chính ủy ta triệu ra nguyện ý cung cấp ba triệu điểm số vận mệnh quân phí hy vọng bắc kinh hộ quốc quân có thể là ta triệu ra làm chủ tộc trưởng triệu ra đột nhiên chắp tay nói tiền chính ủy ta vương ra cũng nguyện ý bỏ vốn ba triệu điểm số vận mệnh quân phí ta tô ra ta tô ra cũng nguyện ý bỏ vốn ba triệu mấy tên tộc tộc trưởng rối rít mở miệng nói chỉ cần đem điều này lương tử tiếp theo có thể đạt được mười hai triệu điểm số vận mệnh tiền hải cũng là khó hiểu hưng phấn nhưng nhìn một cái hứa phong ánh mắt lạnh như băng tiền hải trong lòng cũng là khe run lên trung ổ năm sao hả? một người có một cây đặc trùng đại đội võ lực người như vậy há l à như vậy dễ dàng tội hơn nữa đúng như hứa phong mới vừa rồi theo như lời nếu quả thật đem điều này lương tử kết lại như vậy sau này thật đúng là không chết không thôi đối phương nhưng mà có một tòa di chuyển kiểu trung ổ hơn nữa nghe nói còn có thể tiếp tục thăng cấp như vậy một cái khoai lang phòng tay tiền hải làm sao có thể nhận lấy cái này hộ quốc quân cũng chỉ có thể hết sức điều chỉnh mấy người các ngươi gia tộc tốt nhất cùng hứa tiên sinh tự đi đ ạ t thành thông cảm chuyện này hộ quốc quân sẽ không đ h ú n g tay t i ê n hải do dự nửa ngày rốt cuộc nói muốn tiêu diệt một tòa trùng ổ năm sao cấp t h ấ p binh lính cây bản không có ích lợi gì đi nhiều ít chết nhiều ít cũng chỉ có đồng đẳng cấp chiến sĩ mới có thể đối với trùng ổ đưa đến tổn thương nhưng nghĩ đến trùng binh không sợ chết phương thức chiến đấu tiền hải trong lòng liền một hồi phát rét trùng tiêu diệt qua. Lần trước tiêu diệt qua một trùng tổn thất sấp xỉ một trùng tác quân cũng không không lần người chiến như. ổ ổ sao sao, sắp qua, qua hộ phải đội, quốc có cái cái đặc đại là xỉ vì mấy cái ở kinh thành gia tộc hộ quốc quân có thể không muốn làm ra lớn như vậy tổn thất hơn nữa trọng yếu nhất chính là hứa phong chỉ có một người không đánh lại có thể chạy suy nghĩ một chút cùng một cái di chuyển thức trùng ổ năm sao đối nghịch tiền hải liền cảm thấy nhức đầu làm sao làm sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tộc trưởng triệu ra hai mắt thất thần tự nhủ tiền hải nếu để cho bọn họ hoàn toàn thất vọng tộc trưởng triệu ra nhìn vẻ mặt bình tĩnh hứa phong trên mặt lộ ra một tia thần sắc hung á c hắn là muốn cắt đứt ta cửa mấy đại gia tộc căn cơ cùng tiến lên chúng ta liều mạng với hắn tộc trưởng triệu ra giống to những thứ khác ba gia tộc tộc trưởng ánh mắt đồng thời sáng lên nhìn về phía hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc hung ác cùng nhau hô liều mạng với hắn chúng ta cái này nhiều người sợ cái gì cùng tiến lên giết hắn chương ba trăm hai mươi một tỷ đại ca chúng ta bây giờ cùng hắn hợp lại triệu gia liền hoàn toàn xong rồi triệu gia tộc thân hình rất cao sau đó một cái a n mặc trường bảo màu đen người đàn ông trung niên thấp giọng nói xem hắn mặt mũi cùng triệu gia tộc chiều dài năm sáu phần giống nhau lão nhị ngươi là ý gì triệu gia tộc trường sắc mặt châm xuống hung tợn nhìn chằm chằm sau lưng đại ca bây giờ là ngươi vì gia tộc hy sinh lúc nếu như ngươi không thỏa mãn liền hắn yêu cầu chúng ta triệu ra sợ rằng phải diệt tộc sau lưng người nọ âm chắc chắn nói người này tên là triệu vũ quân là triệu gia tộc dài triệu vũ học em trai cùng cha khác mẹ một khi triệu vũ học chết như vậy triệu ra vị trí t ộ c trưởng đem có rất lớn có thể là hắn người em trai này thừa kế không sai vương bách h ạ o ban đầu nhưng mà ngươi rêu r a o cho hứa phong một cái dạy bảo bây giờ muốn muốn giữ được vương g i a phải hy sinh ngươi gia chủ vương g i a vương bách hạo sau lưng có người lên tiếng đạo nói đúng rất nhanh mấy đại gia tộc sau lưng đệ tử tinh anh trong r ồ i rít có người lên tiếng lại cùng trong chốc lát không chút do dự nào thì phải đem tất cả gia tộc tộc trưởng đẩy ra ngoài tiêu thai tứ đại gia tộc tộc trưởng sắc mặt nhất thời trắng bệnh làm cả đời nguy hiểm tới lại không có một người đứng ở phía sau bọn họ thay bọn họ nói chuyện để cho bọn họ cảm thấy lòng ngội lạnh vô cùng hứa phong cười lạnh nhìn mấy tên tộc chó căn chó gia tộc càng lớn trong gia tộc thân tình tình cảm lại càng mỏng có chẳng qua là trắng trợn lợi ích vì lợi ích bọn họ có thể không để ý chút nào ra mặt hướng một cái tán người ra tay giống vậy vì lợi ích cho dù tộc trưởng cũng nói vứt bỏ liền trực tiếp vứt bỏ hiện trường một mảnh hỗn loạn liền liền tiền hải sắc mặt cũng là âm trầm không nghĩ tới đại nạn ập lên đầu những gia tộc này sẽ là như vậy một bước mặt m u i hứa phong lần này ta chịu ra đánh bại không nói có thể nói một tỷ điểm số vận mệnh ta đại biểu triệu g i a đáp ứng nhưng ban đầu đồng ý truy nã ngươi cũng không phải là ta triệu vũ học ta triệu vũ học mặt hốt hoảng vội vàng giải thích cho ngươi ba ngày thời gian một tỷ điểm số vận mệnh hoặc là giống nhau giá trị bảo vật hứa phong không có nghe hắn nói tiếp khoát tay một cái nói triệu vũ học sắc mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc gật đầu liên tục nói không thành vấn đề ta bảo đảm ta bảo đảm hứa phong nhìn mấy gia tộc khác tộc trưởng liền mắt mấy cái khác tộc trưởng cũng rối rít gật đầu bày tỏ đáp ứng hứa phong gật đầu một cái lần này mặc dù không có giết chết bốn tộc trưởng đại gia tộc nhưng lại cho bọn họ đầy đủ cảnh cáo nếu như không có sau lưng những cái kia trở mặt người hứa phong nói không chừng liền đem bốn cái tộc trưởng giết chết nhưng là một ít người dã tâm một khi buộc lộ ra dã tâm những gia tộc lớn kia nội bộ nhất định sẽ bị những cái kia tộc trưởng toàn bộ lại rửa giấy một phen không có ở đây cùng tinh lực lại đi tìm hứa phong phiền thoái ban đầu những gia tộc lớn kia truy nã hứa phong bỏ vốn một trăm ngàn điểm tín dụng đếm chẳng qua là mua một cái hứa phong chô ở vị trí bây giờ hứa phong hướng mỗi gia tộc đòi một tỷ điểm số vận mệnh tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ thường cân động cốt t e r u i e -n, n c u a t u i vn có cái này bốn tỷ điểm số vận mệnh vật liệu hứa phong thôn tế tự cũng có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị tăng lên khu cấp doanh trại có thể chuẩn bị nên đón quái vật công thành liền sau trận chiến này hứa phong cũng có thể quang minh lớn lên ra và ở kinh thành lại cũng không cần hướng trước kia như vậy bị truy nã liền ở kinh thành cũng không dám tiến vào lúc này hứa phong đang ngồi ở một nhà nhà hàng t hưởng thụ hiếm có chốc lát an nhàn ba ngày thời gian là hắn cho lên kinh tứ đại gia tộc sau cùng kỳ hạn cho dù ở núi long hồ hứa phong bỏ qua bọn họ một con ngựa sau khi trở lại bằng vào bốn đại gia tộc nội tình hoàn toàn có thể ở góp đủ 500 năm trăm n năm sao thực lực mạnh người thậm chí tám trăm nhưng cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì làm bỏ ra xa lớn xa hơn thu hoạch lúc này những cái kia một mực truy đuổi lợi ích các gia tộc sẽ không làm như vậy trừ dũng lúc này ngồi ở hứa phong bên người thận trọng phụng bồi hứa phong trừ tráng quân bởi vì là thất lạc một cái cánh tay trừ gia bây giờ đã trở thành tuyến hai ba thế gia trừ dũng cũng bị nhận định vì người thừa kế kế tiếp có thể hắn cùng hứa phong một mực giữ hữu quan hệ tốt là hắn tăng thêm không thiếu phân còn lại trừ gia dòng thứ cũng không có tung lên cái gì gọn sóng trừ dũng rất thuận lợi trở thành người thừa kế một tỷ điểm số vận mệnh nhưng có vậy bốn gia tộc góp trừ dũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác một tỷ điểm số vận mệnh cho dù đối với bắc kinh tứ đại gia tộc mà nói cũng là sẽ thương cân động cốt ngày thường tất cả đại gia tộc vốn lưu động có mấy chục triệu liền thật tốt không có ai sẽ đem một tỷ điểm số vận mệnh liền thả vào kho hàng tồn hứa phong khẽ mỉm cười cũng không có nói gì trùng ổ bây giờ có thể tính đầy đủ bây giờ năm sao t r ủ n g binh đã vượt qua bốn trăm mỗi một ngày qua hứa phong sức liền gia tăng một phần vì vậy hắn cũng không nóng nảy chẳng qua đến lúc đó ở kinh thành trực tiếp tiêu diệt một lượng nhà liền tốt hứa phong hoàn toàn có lòng tin có thể ở những thứ khác thế lực hoặc là gia tộc kịp phản ứng trực tiếp tiêu diệt một nhà ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh hứa phong cũng không có thúc giục chẳng qua là kiên nhẫn ở trong t i ể u lầu chờ đợi cho đến c h ạ n g vạn g bốn nhà tộc trưởng mới dắt tay nhau cùng đi đến nhà hàng hứa phong chỗ ở bảo dương nơi này là ta triệu g i a ở kinh thành sáu chỗ địa sản khế ước mua bán nhà còn có ba chục triệu giá trị ngang hàng trang bị ngoài ra còn có ba trăm triệu điểm số vận mệnh triệu vũ học sắc mặt trầm xuống đem đồ đóng lúc đi ra hai tay run r ẩ y một mặt không thôi một tỷ vật liệu cơ hồ là ở triệu g i a trên mình đào rất một khối to thịt triệu g i a ít nhất phải yên lặng rất dài một đoạn thời gian liếm vết thương rất nhanh còn lại ba nhà rối rít đem giá trị một tỷ vật liệu giao cho h ứ a phong chỉ là ở kinh thành địa sản hứa phong nhận qua được vượt qua 30 chỗ, mỗi một bất c Kinh h định triển có thể phát quá cấp doanh trại. Những đất này sinh, tương lai Những sinh, trại. đất tương này trị còn có thể tăng vọt còn lần. gấp Bất quá, để cho người kỳ quái chính là cái này bốn nhà tựa hồ là thương lượng xong những vật liệu này trong lại không có bất kỳ tăng lên thực lực cá nhân bảo vật bao gồm năm sao thú tinh thuộc tính đa quý thuộc tính thảo dược các loại bảo vật xem ra cái này bốn nhà hay là muốn áp chế hứa phong không để cho hứa phong thực lực tăng lên quá nhanh nộp tiền bồi thường sau đó bốn tộc trưởng đại gia tộc không nói tiếng nào hướng hứa phong chắp tay r ồ i rít xoay người rời đi hứa phong khẽ mỉm cười lần này hao lông cừu hao có chút tàn nhẫn tứ đại gia tộc không có một cái dễ sống chung một khi có cơ hội bọn họ vẫn sẽ giống như giống như sói nhào lên đem những vật liệu này phần lớn toàn bộ giao cho lý mẫn bây giờ lý mẫn đã là hứa phong sau quản lý công việc thôn nữ hoa cùng thôn tế tự cơ hội đều là l ý mẫn, mẫn,、hey hey, dùng dùng muốn, muốn mẫn cười nói không thành vấn đề ngươi tự xem cho mình tăng liền tốt ngoài ra thu nhận những cái kia sinh hoạt nghề đãi ngộ cũng không thấp hơn Hứa chương o n g giao p ba trăm hai mươi một truyền tống quyển trục thất lạc thế giới đây là tô ra cho ra một món bảo vật để giá cả ba mươi triệu bảo vật là một bản quyển trục quyển trục tên là truyền tống quyển trục thất lạc thế giới tương tự quyển trục hứa phong k i ế p t r ư ớ c cũng từng có qua trên thực tế như vậy quần chủ đều bị mọi người gọi chung là phó quấn quần chủ sử dụng sau đó sẽ truyền tống vào một cái phó bản tương tự di tích như vậy nửa vị diện nhưng bên trong di tích một khi có người có nắm trong tay chi thực ư sau đó thì sẽ biến mất nhưng như vậy phó quấn quần chủ tiến vào nửa vị diện nhưng vĩnh viễn sẽ không biến mất có vài người thậm chí sẽ tránh ở bên trong một mực không ra hứa phong kiếp trước đạt được qua một bản gọi là truyền tống quyền c h ủ máu tanh tháp cao đến khi hứa phong sử dụng sau đó tiến vào máu tanh tháp cao sau đó bảo vật bên trong đều đã bị vơ vét sạch sẽ thậm chí liền liền vậy tòa tháp cao cũng bị một vị sáu sao đại ma pháp sư coi là ma pháp của m ì n h tháp hứa phong cùng cái đó đại ma pháp sư giao dịch chút vật phẩm sau đó rời đi cũng không có đạt được cái gì quá mức chỗ tốt hiện ở nơi này truyền tống quyền chủ, tên là thất lạc thế giới nhìn rằng dấp là muốn so với máu tanh tháp cao cao cấp rất nhiều hơn nữa bây giờ so sánh cũng không lại có bao nhiêu người tiến vào qua lúc ấy hứa phong nhưng mà ở sau ngày tận thế tám năm mới lấy được vậy tấm truyền thống quyền trục phó bản bên trong cũng không biết bị người tìm tòi bao nhiêu lần mà bây giờ có thể đạt được như vậy một bản phó bản truyền thống quyền trục người so sánh sẽ rất thiếu thậm chí là tờ thứ nhất lợi nhuận thường thường đi đôi với nguy hiểm lợi nhuận càng lớn thường thường gặp phải nguy hiểm cũng lại càng lớn hứa phong đem q u y ề n trục cầm ở trong tay không ngừng thưởng thức trước t r a o mày hai con mắt nhìn phía trước lại không có bất kỳ tiêu cự tựa hồ đang suy tư cái gì tôi a đại trạch tôi a tộc trưởng các tộc lao t ề tụ một đường ở lớn trạch phòng chính ngồi ngay thẳng bàn luận sôi nổi tộc trưởng vậy tấm quyền t r ụ c nhưng mà tô i a hy sinh mấy chục tên đệ tử tinh anh tánh mạng mới lấy được làm sao có thể như thế dễ dàng liền cho đưa ra ngoài một cái dâu hoa dâm tộc lão sắc mặt không lo hỏi tên này tộc lao tên là tô hải chỉ có thực lực ba sao nhưng ở tô i a địa vị rất cao mặc dù cấp bậc tất cả đều là dùng thu tinh trung tinh chất đống nhưng trên mình tản mát ra vì thế nhưng một chút cũng không tất tô gia tộc trường kém nhiều ít tô gia tộc trường tô thiên kình c ó c mày nhìn đời ông nội tô hải trong lòng mặc dù chán ghét không dứt, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình giải thích hải lão lần này bồi thường là các tộc l a o cùng nhau thương nghị quyết định hơn nữa tờ này quyển trục mở ra vị diện quá mức nguy hiểm căn bản không phải người bình thường có thể tiến vào bây giờ cả kinh đều biết cái đó gọi là m hứa phong tiểu tử đem chúng ta bắc kinh tứ đại gia tộc đánh bại chúng ta mất mặt mặt không sao cả nhưng cái này cái bãi chúng ta nhất định phải tìm trở về h ừ lại là đưa tiền lại là đưa bảo vật còn đem mấy chục tên đệ tử tinh anh hy sinh đổi lấy đi chân quý quyển trục đưa cho h ắ n đây chính là ngươi tìm về mặt mũi phương thức tô hải khinh thường phủi tô thiên kinh một cái dùng sức dùng cây nạng đảo liền một cái mặt tộc lao chắc hẳn còn không biết như vậy truyền tống quyển trục tất cả gia tộc thật ra thì cũng cất một số nhưng chỉ có số ít mấy tên tộc thử sử dụng chúng ta phần này quyển trục thật ra thì không hề chỉ có một phần mà là hai phần trong đó một phần bị một cái tam lưu gia tộc đặt được đến khi chúng ta đạt được tin tức đi trước mua cái gia tộc đó đã dùng tô thiên kình ôn hòa nhã nhặn giải thích theo cái gia tộc đó nói gia tộc bọn họ một vị thiên tài thiếu niên sử dụng quyển t r ụ c sau đó chỉ đi không tới ba phút liền cả người máu tươi trở về sau khi trở lại chỉ nói hai chữ sáu sao sau đó liền chết chúng ta cũng từng phái người cha xét người thiếu niên kia thi thể hắn toàn thân cao thấp chỉ có một vết đau chém vậy vết đau chém từ bên tê giải kiện một mực kéo dài đến sân phải chỗ cả người cơ hồ đều bị chém thành hai khúc cho dù chết vết thương vẫn tản ra lạnh thấu xương đau khí ý ngươi là nói cái đó thiếu niên vừa đi vào thì gặp phải một người cường giả sáu sao, sao tô hải ngược lại hít một hơi hơi lạnh mặc dù hắn chỉ có ba sao nhưng nhưng cũng không làm trở ngại hắn nhận biết cường giả sáu sao, sao toàn bộ trái đất cũng chỉ có một ngọn lũ mặc dù cũng có thể có người đạt tới sáu sao, sao. nhưng ở chiến lược trên bảng ẩn núp hạng nhưng trung quốc tất cả gia tộc lớn phỏng đoán qua toàn thế giới trước mắt có thể đạt tới sáu sao không vượt qua mười người làm sao có thể đây chính là một cái rươi vị diện làm sao có thể một truyền đưa qua liền gặp phải một người cường giả sáu sao, sao tô hải lắc đầu liên tục một bộ không dám tin tưởng hình dáng cỗ thi thể kia chúng ta mấy đại gia tộc cùng nhau phân tích qua đúng là một người cường giả sáu sao, sao giết hắn tô thiên kinh nói như vậy bây giờ khả năng lớn nhất chính là cái này thất lạc trong thế giới cường giả lớp lớp xuất hiện thực lực xấu xao ở cái thế giới kia chỉ sợ là rất thông thường thực lực vì vậy hắn mới có thể một truyền đưa qua liền gặp phải một người xấu xao cường giả thật không tưởng tượng nổi tô hải lắc đầu thở dài nói nếu biết cái thế giới kia thực lực xấu xao là rất phổ biến vậy tại sao chúng ta không mình giữ lại sớm muộn có một ngày chúng ta tô ra cũng sẽ xuất hiện một người cường giả xấu xao đến lúc đó lại đi thăm dò vậy các vị diện phải biết vậy các vị diện võ lực càng cao có thể lấy được bảo vật cũng lại càng lớn lợi nhuận cũng lại càng lớn những thứ này ngươi thân là nhất tộc chi trưởng chẳng lẽ cũng không biết sao tô hải sụ mặt nói tộc lao nói đúng tô thiên kình cung kính nói nhưng là tộc lao có nghĩ tới không tô g i a phải ra một người cường giả sáu sao, sao sẽ có bao nhiêu khó khăn bây giờ săn giết năm sao thực lực quái vợt liền cần đồng đẳng cấp ba bốn tên cường giả cùng nhau vây giết hơi một không cẩn thận sẽ xuất hiện thương vong tô g i a muốn ra một người cường giả sáu sao, sao. sợ rằng cần lại qua trí ít ba năm hơn nữa tộc lao đừng quên chúng ta phân tích qua cái thế giới kia thực lực sáu sao chẳng qua là rất phổ thông rất giống nhau thực lực ở đó một vị diện nhất định vẫn tồn tại bảy sao tám sao thậm chí cao hơn thực lực cừng giả tô hải cao mày suy tư hồi lâu rốt cuộc thở dài một mặt tịch mịch nói hứa phong người này nhất định phải diệt trừ có thể mượn đao giết người không khỏi không mất là một cái diệu kế nhưng tổn thất thật sự là quá lớn quá lớn cái này truyền tống quyền chủ có thể là tô g i a quật khởi lần nữa hy vọng bây giờ thì tô thiên kình một mặt cung kính nhưng đ ấ y lòng nhưng hơn nữa chán ghét tô g i a vì góp đủ một tỷ điểm số vận mệnh bảo vật cơ hồ đem bắc kinh sản nghiệp đổi bán một nửa tổn thương nguyên khí nặng nề dùng một kiện có thể ba bốn năm hết tết đến cũng không dùng được quyền chủ đổi lấy tô g i a cơ hội thở dốc tô thiên kình nhận là rất là đằng giá chờ một chút đi đợi thêm chút cuối cùng có một ngày ta muốn cho tô ra chỉ có một thanh âm đó chính là ta tô thiên kình thanh âm tô thiên kình trong lòng ngầm nói trên núi long hổ tô thiên kình quỳ xuống ở hứa phong trước mặt thỉnh câu tha thứ sau lưng những cái kia tộc lão bên trong tộc tinh anh thậm chí mình anh em ruột nhưng toàn bộ muốn bán đứng mình một màn để cho tô thiên kình hoàn toàn rét lạnh lòng lúc này tô thiên kình đã quyết định quyết tâm muốn tô ra lần nữa xào bài giống như tô hải như vậy tộc lão toàn bộ diệt trừ không chờ một ngống lúc này hứa phong vẫn yên tĩnh ngồi ở khách sạn chương n t ba trăm hai mươi hai lấy lỏng ở kinh thành một nơi bên trong trạch viện hứa phong ngồi ở phòng khách chính yên t ĩ n h uống t r à sau ngày tận thế hiếm có chốc lát thanh nhàn lúc này chỗ này nhà là vương g i a tiền bồi thường một trong lúc này đã thành là hứa phong ở trên n ư ỡ n g cao kinh chỗ đặt chân ngày hôm nay hứa phong là đang đợi một người rất nhanh người kia bóng người liền trực tiếp đi vào phòng khách hứa tiên sinh chúng ta lại gặp mặt t i ê n hải cả người quân trang xuất hiện ở hứa phong trước mặt nhìn trước mắt quen thuộc quân trang hứa phong nhất thời cảm thấy có chút h o à n g hốt lúc này hộ quốc quân quân trang đã không giống như là trước kia mới vào bắc kinh thấy binh lính tuần tra quân trang khi đó các binh lính mặc còn đều là phổ thông thợ may nghề chế tạo màu đen đồng phục nhưng bây giờ t i ê n hải trên người cái này cả người quân trang đã cùng ngày tận thế trước phổ thông quân sĩ mặc nhìn như không kém nhiều ít hơn nữa đây cũng là k i ế p trước trung quốc quân nhân phổ biến nhất ăn mặc càng đáng giá nhắc tới chính là như vậy quân trang năng lực phòng ngự chút nào không thể so với phổ thông trang bị kém nhiều ít hơn nữa theo cấp bậc tăng lên trên người quân trang phẩm cấp cũng biết tương ứng tăng lên tiên hải bây giờ là thượng tá cấp bậc trên người hắn cái này kiện quân trang đã hoàn toàn có thể sánh bằng bốn sao bạc tráng phẩm chất trên người hộ giáp thượng tá t i ề n mời ngồi hứa phong hơi giơ tay lên tỏ ý nói tiền tiên sinh mấy ngày trước liền nói có chuyện muốn nói với ta không biết là chuyện gì hề hứa h tiên sinh nói chuyện này trước ta có tin tức muốn sớm cùng ngươi nói một chút liền làm ta ngày hôm nay tới cửa lễ ra mắt tốt lắm tiền hải mỉm cười nói thượng tá tiền mời nói hứa tiên sinh nếu như ta lấy được tin tức không tệ triệu g i a phải t r ă n g đem một cái truyền thống quyền t r ụ làm nhận lỗi đưa cho ngươi tiền hải hỏi không tệ hứa phong gật đầu Chuyện này mặc Kinh này dù ở Tên h h không à n cũng có t u y dương n mở, hải ư được n vẫn có rất nhiều cao tầng biết chuyện này, cần lòng phong phần danh dàng đánh liền này Quyển trên Tiên g vật có cao chỉ có sách, Trục, thực cái rất tra, rất ra lấy biết tới. Tờ này, chủ, tế một hứa h điều kia liệu bấy. là lộ dễ sẽ tiếp tục nói triệu g i a là muốn mượn đao giết người chỗ kia quyển trục truyền t ố n g địa phương có người đi qua nhưng đi không tới ba phút liền chủ động trở lại hơn nữa sau khi trở lại sẽ chết rồi trên người hắn chỉ có một vết đao chém là một vị thực lực sáu sao, sao cường giả lưu lại tiền hải nói hứa phong cũng không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc thần sắc chẳng qua là rất bình thản nhấp một hớp t r à gật gật đầu nói thượng tá tiền có lòng hứa phong nhận được vậy tấm quyển trục lúc này cũng đã nhận ra được vậy tấm quyển trục không bình thường vậy như vậy quyển trục dựa theo tiến vào vị diện khó dễ trình độ cũng c ó phân biệt lấy đặc định kiến trúc đặt tên quyển trục như máu thị sống thấp cao chiết trang viện như vậy truyền tống quyển t r ụ độ khó là đơn giản nhất bên trong gặp phải sinh vật thực lực cao nhất sẽ không vượt qua ba sao càng đi lên sẽ lấy nào đó quốc gia hoặc là là khu vực làm tên gọi ví dụ như kiếp trước hứa phong liền đã từng đạt được qua một bản truyền thống quyển chủ c âm hồn thung lũng loại này là peter đặt kiến trúc cao hơn tầng một đi lên nữa chính là lấy đại lục đặt tên độ khó lớn nhất truyền thống quyển chủ, c h í n h là lấy thế giới làm tên hứa phong kiếp trước từng nghe nói qua nước nga có cái ss g cấp cường giả thu được một cái tên là truyền thống quyển chủ chư thần thế giới ở nơi đó tên kia nga sô cứng giả thu được một cái từ thần huyết mạch thực lực lớn tăng lấy thế giới làm tên phó cuốn q u y ề n chủ bên trong cứng giả thực lực cao nhất có thể đạt tới chín sao thậm chí có thể còn biết có một hai vượt qua chín sao tồn tại như vậy truyền thống q u y ề n chủ cũng là ngày tận thế sau đó để cho người say mê ở thế giới như vậy bên trong thám hiểm thường thường sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch dĩ nhiên như vậy thu hoạch to lớn truyền thống q u y ề n chủ tiến vào vị diện cũng là nguy hiểm nhất cơ hồ cùng xâm lược một cái tinh cầu không có gì khác biệt chỉ bất qua cùng xâm lược tinh cầu chắc hẳn như vậy người tiến vào tương đương với một vị lữ khách không sẽ đưa tới vị diện ý thức chú ý làm việc sẽ thuận lợi rất nhiều hứa tiên sinh chắc hẳn ngươi cũng có thể rõ ràng cái đó truyền đưa qua vị diện sợ rằng thực lực s á u s a o là rất phổ biến nếu không người kia cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy liền gặp phải một người cường giả s á u s a o nếu như ngươi sẽ đi ngay bây giờ vậy các vị diện sợ rằng sẽ gặp không tưởng được nguy hiểm dẫu sao phổ biến nhất đều là cường giả sáu sao, sao như vậy cái thế giới kia đắt tiền chiến lược sợ rằng sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng tiên hải bình tĩnh phân tích nói ngươi nói rất đúng nếu quả thật là giống như ngươi nói vậy các vị diện quả thật rất nguy hiểm hứa phong cười gật gật đầu nói ngay tại tiên hải lấy là hứa phong đón nhận mình ý tốt v ư n g tha sử dụng cái đó quyển t r ụ c lúc này hứa phong lại đột nhiên mở miệng nói nhưng là nguy hiểm như vậy vị diện thường thường sẽ có để cho người không ngờ được chỗ tốt bây giờ chúng ta dưới chân viên tinh cầu này bị nhiều ngoài hành tinh chủng tộc xâm lược đã đến mau phải diệt vong trình độ nếu như chúng ta không đi nữa hợp lại không đi nữa sông sợ rằng chờ chúng ta đều đưa là thành là thực dân tinh cầu một thành viên tiên hải mặt liền biến sắc vậy rất nhiều ý của tiên sinh là chuẩn bị sử dụng tờ này quần chủ đúng vậy ta nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy chính là ở nghỉ ngơi dưỡng sức tờ này quần chủ đối với những người khác mà nói là bọc mật đường độc dược nhưng đối với ta mà nói quả thật một phần hiếm có cơ duyên hứa phong nói kiết trước tương tự truyền t ố n g quyền trục đều bị xào đến giá trên trời coi như là một phần đơn giản nhất truyền t ố n g quyền trục máu tanh tháp cao lúc ấy thì bị đổi đến hai chục triệu điểm số vận mệnh giá cao hơn nữa cái này còn là ở máu tanh tháp cao bị hoàn toàn công h á m sau đó nếu như là một phần cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đơn giản trình độ truyền t ố n g quyền trục giá cả có thể sẽ vượt qua một trăm triệu điểm số vận mệnh còn như giống như、hứa、Phong hiện Hứa ở thượng r o n g tay p ầ n này chuyển tống quyển n thất lạc thế trục giới lạc vậy thật lấy quyển thấy thế giới đặt tên trình trục trên thị trường khó không giới độ đ căn bản ư c chỉ có thể d ù chữ để hình dung, đó chính hình để đó dung, giá là tá r trước, như vậy quyển trục, ị liên kiếp tiếp tiếp tới. thành. như quyển Phong căn bản ngay cả tiếp xúc cũng tiếp xúc không、tới. Thượng t Hứa Ở cả xúc vậy xúc tiền tới hôm nay không chỉ là vì đưa tới cho ta cái này một phần lễ ra mắt đi hứa phong cười nói dĩ nhiên không phải t i ê n hải không dám tin tưởng hứa phong lại thật dám vào nhập một cái thực lực xáo xao khắp nơi đi vị diện một mực đắm chìm trong cái tin tức kinh người này trong nghe được hứa phong câu hỏi vội vàng thu thập tâm trạng cười nói lần này tới là muốn hứa tiên sinh có thể gia nhập bắc kinh hộ quốc quân lấy hứa tiên sinh thực lực hoàn toàn có thể ở hộ quốc trong quân đạt được thiếu tá cấp bậc hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt kiếp trước hắn liền từng nghe nói qua quân đội một mực ở không để lại dư lực lôi kéo trung quốc tất cả tài hoa xuất chúng nhân tài có một đoạn thời gian thậm chí là chỉ nhận thiên phú là s giờ cấp trở lên nhân tài hơn nữa đối với tiến vào mỗi một người cũng biết dành cho cực tốt điều kiện nhưng là đối với như vậy lôi kéo tới nhân tài chỉ có những cái kia hoàn toàn tiếp nhận quân đội lãnh đạo người đi qua huấn luyện hoàn thành nhiệm vụ mới có thể dành cho nhất định thực quyền nếu không liền chỉ là một cấp bậc cộng thêm một bộ đồng phục mà thôi đối với không muốn bị quân đội ước thúc những người đó ở quân đội trong mắt cũng chỉ là một loại loại khác lính đánh thuê hoặc là gọi là làm con chóc thí thượng tá tiền ý tốt ta biết bất quá chuyện này hay là chờ ta từ vậy các vị diện sau khi trở lại chúng ta bàn lại đi hứa phong cười nói mặc dù lần này viếng thăm cũng không có đạt tới dự trù mục đích nhưng hứa phong cũng không có cự tuyệt chính là còn có hy vọng tiền hải cũng là một mặt cao hứng rời đi thấy tiền hải rời đi hứa phong từ giả tưởng trong túi đ e o lưng móc ra vậy tấm quyển chụp hít sâu một hơi trực tiếp đem quyển chụp mở ra hệ thống phải t r ă n g sử dụng vật phẩm truyền tống quyển chụp thất lạc thế giới sử dụng hứa phong trong lòng thì thầm nhất thời quyển chuộc hóa là vô số màu vàng kim điểm sáng đem hứa phong đúng cái bọc Tiếp, một đạo kim quan g thoáng qua hứa phong tại chỗ biến mất chương ba trăm hai mươi ba dị nhân hứa phong chỉ cảm thấy mình thân thể tựa hồ bị lôi xé thành mảnh vỡ liền liền linh hồn cũng bị kéo trưởng thành dài một xem cố gắng thế nào dễ rủa cũng không cách nào tránh thoát loại này bị tê liệt cảm giác trước mắt đủ mọi màu sắc điểm sáng không ngừng phi hành tựa hồ đi tới hư hào thế giới hoa mắt c h ó n g váng đầu lợi hại muốn nói nhưng làm thế nào cũng phun không ra thậm chí hứa phong liền mình miệng ở địa phương nào cũng không biết như vậy cảm giác tựa như trải qua một thế kỷ rốt cuộc hứa phong tựa hồ bị thứ gì ép ra ngoài bên hai c h u y ể n tới một tiếng ba nhẹ l â y động thanh thân thể hung hãn ngã ở một vùng bãi cỏ lên yên tĩnh nằm ở trên cỏ hứa phong cảm giác mình thật giống như ngồi ở một chiếc đang sóng lớn mánh liệt trên biển khơi đi trên thuyền nhỏ đầu ông ông trực hưởng liền liền trong dạ dày mặt cũng là rời sông lấp biển k hít sâu một hơi hứa phong dùng rằng ngồi dậy bốn phía nhìn lại chỉ gặp bốn phía một mảnh màu đỏ thấm bãi cỏ mỗi một bụi cỏ nhỏ liền tựa như một cây tiểu hòa miêu uy gió thổi tới cỏ nhỏ hành diệp dùng giống như ngọn lửa chập trần vậy mình giống như ngồi ở một mảnh hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa xa xa là một mảnh màu tím rừng cây nhìn như rất là q u ỷ dị k i ế p trước hứa phong cũng dùng qua tương tự quyển t r ụ c truyền thống nhưng lại cho tới bây giờ không có k h ó như vậy nhận lúc đó cảm giác giống như sử dụng truyền thống trần chẳng qua là nhỏ nhẹ t r ò n váng thời gian một cái nháy mắt liền tiến vào một cái khác vị diện nhưng lần này truyền t ố n g nhưng đem hứa phong chơi đùa quá sức giống như mất đi tất cả lực lượng lần nữa biến thành người bình thường đây thật là một cái thích hợp tu luyện địa phương tốt linh lực dư thừa hứa phong đột nhiên cảm thấy không khí bốn phía trong tràn đầy đầy đủ linh lực tí ti lũ lũ thật giống như mưa bụi vậy theo hô hấp tiến vào mình thân thể liền liền trong óc bảo tháp cũng đang chậm rãi rút ra lấy bốn phía linh lực từng tia linh lực chui vào ấn đường thanh cảm rất lạnh lập tức khiến cho tinh thần làm rung lên như vậy tràn đầy linh lực thế giới coi như là đứa bé sơ sinh cái gì cũng không làm đến khi hắn lớn lên tới mười tám tuổi sợ rằng tự thân cũng biết có ba sao tả h ữ u thực lực hứa phong trong lòng xúc động nơi này tu luyện hoàn cảnh thật là so trái đất tốt gấp trăm lần có thể tưởng tượng được những người của thế giới này thực lực sẽ cao bao nhiêu nghĩ tới đây hứa phong cả người đột nhiên căng thẳng cảm giác được tựa hồ có người nào đang đến gần mình thiếu niên lang làm sao ngồi ở trên cỏ ngươi là lạc đường sao một cái vừa dày vừa nặng thanh âm từ phía sau chuyển tới hứa phong nghiêng đầu nhìn lại một cái mặt đầy lạc thai hồ người đàn ông trung niên xuất hiện ở cách đó không xa dưới một cây đại thụ người đàn ông này mặc trên người trước một kiện da thú chế tạo quần áo trong tay cầm một cái đơn sơ thú rắc cung giữa e o còn treo hai cái loài chim thi thể nhìn rằng rớp đây là một cái thợ săn bất quá Cái thực lực cường Cho mát sáu người giả. người này thợ săn trên mình tản mát ra khí thế, bất ngờ là thợ thế, bất một một t khí h sao ra dù ô n thường săn, cũng như vậy, thật là đáng sợ. Hứa phong thấp giọng nói, ở chỗ này, tên này thợ săn sợ rằng chỉ là một thông thường không thể bình thường loại người, nhưng nếu như đem hắn thả trên càn nhỏ một chút quốc gia, xương vương xương g giới gia, thợ thực thế thật thấp thợ một thể thả trái đất, thật thể quét một một chút Hứa chỗ chỉ sợ. sợ sáu sao, lại lực là là loại là cái có có quốc bá. vậy, đem ở Ồ, dị nhân tên kia thợ săn đột nhiên nhướng mày một cái trên mặt lộ ra cảnh giác t h ầ n s ắ c khẽ quát một tiếng trực tiếp rút ra cung lắp tên hướng hứa phong bắn tới một tia sáng trắng thoáng qua hứa phong lại không kịp né tránh trực tiếp bị một cây một tên bắn trong cường đại lực trùng kích trực tiếp đụng nát hắn trên người mặc vàng phẩm chất áo giáp từ hắn trước ngực bắn qua sau lưng bắn ắ n ra trực tiếp bắn ra một cái xuyên qua tổn thương một cái bạo kích tổn thương từ đỉnh đầu hắn bay ra hứa phong lượng máu ngay tức thì giảm bớt một phần ba nếu như không phải là hứa phong cuối cùng thân thể chết đi hai tấc một mũi tên này liền trực tiếp sẽ bắn bạo tim hán bảo tháp chân áp một đạo kim quang t ử hứa phong ấn đường trôi ra bay đến cái này thợ săn đỉnh đầu và đạo kim quang rủ xuống đem tên kia thợ săn định trụ phi kiếm r a long ngâm chém một đạo mờ mờ kiếm khí ngưng tụ thành dao long hình dáng hướng cái đó thợ săn bay đi ẩm một tiếng vang thật lớn dao long đụng vào thợ săn trên mình, Nhất thời mình h ó a vì trở thành hơn trăm hơn ngàn đi ạ o k ế kiếm m khí quét sạch toàn bộ khu khí sạch Quét toàn đại vực Cương bộ thợ săn chỗ ở khu vực bị vô số đạo kiếm khí cắn quét đất đai cũng bị vạch ra đạo đạo ránh nhưng hứa phong nhưng có thể cảm giác được cái đó thợ săn cũng không có bị giết chết tâm niệm vừa động mấy trăm con năm sao trùng binh xuất hiện ở hắn bốn phía phong tỏa mục tiêu công kích hứa phong một tiếng k h é c quát mấy trăm con trùng binh phát ra từng trận hí the thé hướng thợ săn chỗ ở khu vực nào tới bảo tháp ở giữa không trung hơi rung động tựa hồ có một cổ cường đại lực lượng đang cùng nó đối kháng ước chừng không tới mười giây thời gian hứa phong cũng cảm giác trong cơ thể kiếm nguyên chân khí tựa như nước t i ế t v ậ y rào rào từ trong cơ thể trôi qua sợ hứa phong vội vàng đem bảo tháp thu hồi dị nhân đều đang chết quắt to một tiếng ở phía xa núi rừng vang lên đồng thời một cổ mánh liệt năng lượng kịch liệt chấn động phát ra một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa mười mấy con trùng binh bị cái này cổ nổ khí lưu hất bay có mấy con thậm chí ở giữa không trùng thân thể trực tiếp bị xé mở hứa phong trong lòng cả kinh lần này c h ỉ ít chết hơn ba mươi chỉ n ằ m sao trùng binh không nghĩ tới ước chừng một cái phổ thông thợ săn thì có như thế mạnh chiến đấu lớn lực v ậ y g i ế t chết trùng binh lần nữa xuất hiện ở hứa phong bên người điên cuồng hướng thợ săn phong tới lúc này tên kia thợ săn cảm giác mình tựa như lâm vào vô biên vô tận trùng biển vô luận cái hướng kia đều có đếm không hết trùng binh hướng mình phát động không sợ chết công kích rất nhanh thợ săn trên mình xuất hiện từng đạo vết thương dị nhân nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới thợ săn lúc này trong tay nắm một thanh đoàn đao chém ở giữa đoàn đao lên lại toát ra dài hơn 0 3 m đao mang chúng ta không hoan nghênh ngươi dị nhân chạy trở về ngươi thế giới cũ thợ săn giống to dùng sức chém trước liên tục không ngừng trung binh hứa phong k h ô n g chê phi kiếm gia nhập chiến đấu mười phút không tới thợ săn liền giết chết hơn một trăm chỉ trung binh nhưng là hắn không biết trên thực tế hắn làm chẳng qua là không công những thứ này trung binh bất luận là nhiều ít chỉ cần không phải một chút toàn bộ giết chết thì sẽ liên tục không ngừng xuất hiện rốt cuộc thợ săn ý thức được mình đã không cách nào chiến thắng cái này không thuộc về bọn họ thế giới dị nhân bắt đầu chuẩn bị rút lui hắn chỗ ở thôn liền cách ngọn núi lớn này không xa chỉ cần hắn có thể trốn về thôn kêu gọi mấy cái đồng bạn hắn có lòng tin nhất định có thể đem điều này không thuộc về cái thế giới này dị nhân giết chết nhưng mà h ứ a phong tựa hồ nhận ra được đối phương muốn chạy trốn không ngừng chỉ huy c h ù n g các binh lính sẽ kềm chế hắn không để chương o hắn lui về phía sau nửa lui sau về b ớ ba trăm hai mươi bốn đồng hóa dị nhân chính là cùng cái thế giới này những người khác loại có không giống nhau địa phương loài người cái này thất lạc thế giới hứa phong không phải thứ nhất cái tiến vào cũng không khả năng là nhất có một cái hứa phong không biết tương tự như vậy truyền t ố n g quyển trục là làm sao xuất hiện dù sao từ sau ngày tận thế như vậy truyền t ố n g quyển trục liền thường xuyên sẽ bị người đặt được thăm dò di tích mạo hiểm thậm chí đánh chết q u á i thú cũng có thể đánh mất như vậy quyển trục nhưng là sử dụng quyển trục truyền t ố n g vào vị diện người trên mình đều sẽ có một cổ cùng cái thế giới này không hợp nhau hơi thở tồn tại đây cũng là hứa phong vừa tiến vào cái thế giới này gặp người thứ nhất là có thể phát hiện hứa phong là một cái dị nhân đối với cái này các vị diện nguyên cư dân mà nói dị nhân chính là kẻ địch nhìn cái này phổ thông thợ săn thi thể hứa phong có chút xúc động đây chỉ là một phổ thông thực lực sáu sao người không có công pháp không có kỹ năng liền liền vũ khí cũng chỉ là một cái đơn sơ thú r ắ t c u n g nhưng chính là như vậy một người để cho hứa phong trừ r ồ n g khổng lồ chiến văn bên ngoài cơ hồ tất cả thủ đoạn dùng hết mới đưa hắn đánh chết cái này các vị diện chân thực quá hung hiểm t hơi một không cẩn thận liền có thể có thể lại này chết hứa phong nuốt ve trên mu bàn tay phải một đạo màu đỏ thâm vết sẹo thấp giọng nói cái này màu đỏ thâm vết sẹo là truyền thống quyển trục lưu lại đường về mở ký hiệu đem tâm thần ngưng tụ ở vết sẹo này lên là có thể khởi động lần nữa hồi tới trái đất truyền thống đang sử dụng truyền thống quyển trục lúc này những tin tức này cũng sẽ một cách tự nhiên xuất hiện ở người sử dụng trong ý thức chỉ bất quá nếu như mở ra đường về như vậy lần sau muốn lại tiến vào cái thế giới này liền cần phải tìm một bản giống nhau như lúc truyền thống quyển trục mới có thể trở về hứa phong lúc này trong lòng hơi có chút hối hận mình vẫn là quá gấp cái thế giới này linh khí dư thừa cường giả quá nhiều nếu như đến khi hắn thực lực tăng lên nữa một ít tới sẽ là hay không thì sẽ an toàn một ít lúc này hứa phong đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không về trước trái đất cùng tăng lên tới bảy sao hoặc là tám sao lúc này lại tìm một bản giống nhau như đúc quyển t r ụ c tới nhưng một khắc sau hứa phong hoàn toàn buông t h à cái ý nghĩ này hệ thống người giết chết thất lạc trên thế giới thổ dân một người đạt được tám giờ tự có thuộc tính điểm hệ thống âm thanh nhắc nhở ở hứa phong vang lên bên thai nơi này lại là một cái có thể giết người đạt được thuộc tính tăng lên thế giới phải biết cũng không phải là tất cả truyền t ố n g quần chủ truyền t ố n g sau thế giới cũng có thể có như vậy thuộc tính đại đa số đều là truyền đưa qua tìm một ít bảo vật hoặc là là kỹ năng nhưng giết người thì sẽ không có tự có thuộc tính điểm giống như vậy giết người có thể đạt được thuộc tính điểm thế giới hứa phong kiếp trước từng nghe nói qua nhưng lại cho tới bây giờ không có g ặ p qua thế giới như vậy nhất định chính là lồng phượng và s ứ n g lân nếu như lại qua ba năm bọn họ biết cái này truyền tống quyển chụp truyền tống thế giới lại là một cái có thể giết người đạt được tự có thuộc tính điểm thế giới nhất định sẽ hối hận chết hứa phong trong lòng cười nhạt ở chỗ này giết người liền có thể thăng cấp đạt được thuộc tính điểm lại là trái đất đồng loại quái thú gấp mấy lần trên trái đất cho dù một viên chín sao quái thú thú t ì n h cũng nhiều nhất gia tăng ba điểm thuộc tính điểm mà thôi hơn nữa trọng yếu nhất chính là trên trái đất cho dù hứa phong phí hết tâm tư giết chết một cái thực lực sáu sao quái thu sau đó sáu sao thu tinh hắn bây giờ cũng không dám sử dụng chỉ có thể sử dụng cùng hắn tinh cấp giống nhau năm sao thu tinh tăng lên mới được nếu như sử dụng sáu sao thu tinh nếu thân thể đầu tiên sẽ không chịu nổi năng lượng cường đại đánh vào bạo thể mà chết nhưng là ở cái thế giới này vô luận ngươi giết chết bất cứ sinh vật nào cũng có thể đạt được tự do thuộc tính điểm giết chết sinh vật cấp bậc càng cao lấy được tự có thuộc tính điểm càng nhiều có thể nói không đề cập tới những cái kia bảo vật truyền thừa kỹ năng các loại đồ quang là có thể thăng cấp điều này là có thể để cho người đổ số vào nơi này nhất định chính là một mảnh thăng cấp bảo điện hứa phong mặt bỏ bừng lại kích động cả người run dày không thể trở về đánh chết cũng không thể trở về hứa phong lúc này hạ đ ặ t thức tỉnh nhất định phải ở chỗ này kiên trí tiếp chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể vượt qua những đại gia tộc kia tinh anh coi thường cầu lên gia tộc lớn đại thế lực nội t ì n h cái gì là cơ duyên đây chính là đại cơ duyên lớn vận may